t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu quỷ m ạ c cám đ ị c hiện h t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bốn quỷ m ạ c cám đ ị c hiện h t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bốn quỷ m ạ c cám đ ị c hiện h quỷ mặc tinh vương thăng cùng ly thường hai người phải đi ngang qua ngồi sao thứ chín bọn họ theo một viên khắc tinh thần nguyên động bên trong bay ra mượn vô ảnh toa xuyên được rồi hơn bốn tháng sau cuối cùng đã tới viên tinh cầu này gần đây từ xa nhìn lại quỷ mặc tinh bên trên đều là màu xám đen mặt đất không thấy nửa phần màu xanh biếc khắp nơi có thể thấy được vỡ nát sơn nhạc chạy sôi dung nham cự đại khe ránh cùng với tại vô ngần hoang mạc bên trong phun trào đầy trời cắt bụi Một v i ê nguyên thể tích cầu là địa ấ p lần tinh thần, tinh nhưng không n i h có bao ê sinh linh khí tức, tầng khí khí tức, q u ể n cũng vô cùng mỏng manh. Nơi này hẳn trận chiến, vô v một đem qua phát đại i là bộ tinh sinh này như không còn. Nguyên phá hủy hầu cầu cơ động chính phía dưới xem như quỷ mặc tinh bên trên duy nhất có sinh linh tụ tập t r i địa nơi nào là một chỗ thành lớn thành lớn toàn bộ bị trận pháp bao vây lại quỷ mặc tinh còn hoàn hảo địa mạch bị hết mức dẫn tới thành lớn phía dưới làm nơi đây nguyên khí coi như nồng đậm cũng duy trì cùng nguyên động ngang nhau nguyên khí trao đổi nhưng thành bên trong lại cũng không phần hoa đường phố dọc đường cũng không có nhiều tu sĩ đi lại nơi đây lưu lại đã hết là cô quạng không có bao nhiêu sức sống t i ê n thức bắt được như vậy tình hình vương đạo trưởng đột nhiên nghĩ đến một cái lưu truyền hồi lâu tiết mục ngắn đ ờ i trước thời điểm địa cầu bên trên một ít truyền thông đều là yêu thích nói nhân loại hiện hữu vũ khí hạt nhân đã có thể hủy diệt thế giới kỳ thật nơi này là tại trộm đổi khái niệm nhân loại nắm giữ trong tay năng lượng cũng bất quá chỉ là có thể đem nhân loại văn minh kết thúc địa cầu chỉ là sẽ bị một ít tính phóng xạ vật chất ô nhiễm tại địa cầu năm tháng chiều không gian đến xem điểm ấy tính phóng xạ vật chất cũng sẽ bị chậm rãi tiêu hóa không tồn tại thế giới khách quan hủy diệt chẳng qua là nhân loại tự đại cùng mong muốn đ ơ n phương nghĩ đến chiến trường cổ kia kia có hơn phân nửa là bị na z i đến gần đây mười ba tinh thần nhìn nhìn lại như vậy bộ dáng quỷ mạc tinh luận lực phá hoại vẫn là trường sinh cảnh lúc sau tiên nhân càng đáng sợ một ít mà liên quan tới quỷ mạc tinh một cái khá là phiền thoái vấn đề liền bẫy tại vương thăng cùng ly thường trước mặt quỷ mạc tinh các tu sĩ tựa hồ là tìm không thấy con đường phát tài thế nhưng lựa chọn thu phí qua đường bọn họ đem nguyên động biên duyên hết mức phong tỏa dùng trận pháp ngăn trở từng cái phương hướng chỉ cho phép nguyên khí ra vào bọn họ lại tại trung tâm trận pháp duy nhất trận nhãn nơi xếp đặt cửa ải phái ra trọng binh c h ấ n giữ nghị muốn ra vào nơi đây nguyên động đều cần giao nộp tiên thạch cái này có chút quá không giảng đạo lý vương thăng tiên thức kéo dài tới đến đại trận bên cạnh nhìn thấy mấy tên muốn đi vào nguyên động tu sĩ cơ hồ là mặt đen nộp một đống tiên thạch sau đó được cho qua nhịn không được nhà danh câu nguyên động cũng không phải là này đó tu sĩ làm liền n à y thật đúng là lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước ly thường cũng là hơi nhũ mày hai người trước đó cũng không nghĩ tới còn sẽ có loại tình huống này hiện tại hoặc là đường vòng hoặc là liền bại lộ hành tung mà muốn đường vòng, liền muốn nhiều chui hai cái nguyên nhiều đường vòng, liền động, dọc đường dùng hai cái phí dọc thành ờ i gian không n cách o t í toán. cách Nơi này cách 13 tinh bên i đi người nơi bại phiền phải ế đến t Thăng Thường theo truy tung, một chút tung, Thành bao bị b xa, Vương đường cùng không nghĩ hành hẳn cũng không gì. dọc có có Ly lộ là đây đều sẽ trong còn có thiên tiên cảnh cao thủ khí tức vương thăng nói chúng ta cẩn thận chút có thể không d ậ y nổi tranh chấp liền không d ậ y nổi tranh chấp hoa chút tiên thạch vậy thì thôi ly thường lại là n h ữ n g mày nếu không phải không nghĩ ở chỗ này chậm c h ễ thật sự muốn giao hấn hạ này đó đạo phỉ xem ảnh một vương thăng cười lắc đầu tại càn khôn nhẫn bên trong lấy ra mấy khối thượng phẩm tiên hạch hai mươi khối trung phẩm tiên hạch chứa vào đạo bảo trong tay h áo pháp khí chứa đồ bên trong làm cái đơn giản túi tiền chúng ta dựa vào sau chút thu hồi con t h ô i miễn cho bị bọn họ nhìn thấy vương đạo trưởng như vậy cẩn thận tại ly thường xem ra kỳ thật rất không cần phải nếu như không phải vương thăng vừa rồi kia hai câu nói ly thường đoán trừng ư thực sẽ trực tiếp một đường đánh tới không bao lâu hai người theo tinh không mà đến hóa thành hai đạo lưu quang sóng vai bay về phía quỷ mặc tinh trên không nguyên động nhưng vào lúc này nguyên động chính phía dưới thành trấn bên trong n h ấ t danh khoác lên áo choàng lao hầu tại góc đường chỗ bóng tối chậm dại đứng dậy tựa hồ là cảm ứng được cái gì nàng quanh người tiên quang lưu chuyển tiếp như vỏ cây giống nhau khâu quắt ra thịt lập tức trở nên thủy nhuận bóng loáng mà nguyên bản có chút còn xuống thân hình lại trở nên thẳng tắp mà tinh tế đợi nàng về phía trước phóng ra hai bước áo choàng đã là chậm dại chót ra trong đó ở đâu là cái gì lao hầu hoàn toàn là một vị quốc sắc thiên hương thiếu nữ mà nàng tu vi khí tức cũng tại nguyên tiên cảnh di động cuối cùng đứng tại nguyên tiên cảnh trung kỳ hiển nhiên là có chút cao minh nhận dấu tu vi chi pháp nàng tay bên trong sách theo một cây b ằ n kiếm xanh n h ạ t ngón tay ngọc tinh á n h dịch tấu mắt ngọc mày ngài có chút linh động mà đầu lông mày lại dẫn mấy phần vũ mị một thân tu thân váy ngắn đưa nàng phụ trợ càng thêm xinh đẹp là so phần lớn nữ tiên trang điểm đều phải bại lộ rất nhiều tại vô tận tinh không đại bộ phận tinh thần bên trong nữ tiên nhóm là không ngại lộ vai lộ nửa lưng lại hết sức để ý váy chiều dài cảm thấy ngắn quá gối đóng liền tỏ ra có chút thất lễ nàng tại thành bên trong cách nguyên động khá gần lúc này ra khỏi thành hóa thành hồng quang phóng lên tận trời ở chân trời mới xuất hiện kia hai đạo lưu con l ú liền đã đến nguyên động hạ cửa ải phía trước này vị đạo hữu, thân xuyên giáp trụ tiên binh nhóm đồng thời lên tinh thần mà canh giữ ở trận nhãn phía trước hai tên chân tiên cảnh nam tu lúc này ánh mắt cũng đều có chút không kiêng nể gì cả đương nhiên bọn họ cũng liền chỉ là dưỡng dưỡng mắt cũng không thất thố tất cả mọi người là sĩ diện đều là người tu đạo trước công chúng bại lộ chính mình cấp thấp thú vị không khỏi sẽ bị người xem thường nhất danh chân tiên nói đạo hữu nhìn nhìn không quen mặt đâu nữ tiên lộ ra mấy phần câu n ệ t ư ơ i cười tiếng nói lại làm ả n h mai mềm nún g ta chỉ là đi ngang qua nơi đây tại này bên trong nghỉ tạm một thời gian hiện giờ muốn trở về nhà bên trong còn tỉnh h đạo hưu tạo thuận lợi theo chúng ta quỷ mặc tinh quy củ đạo hưu chỉ cần giao nộp năm mươi mai tiên thạch liền có thể vào nguyên động bên trong cái này ta trước đây vì đổi chút đan dược đã là đem trên người tiên thạch đều đổi đi nữ tiên ôn nhu nói các vị đạo hưu có thể hay không liền làm ta như vậy đi qua hai tên canh giữ ở trận nhãn phía trước trần tiên lướt nhau đồng thời lắc đầu này chỉ sợ không hợp quy củ phía dưới chính là quỷ mặc thành ngươi có thể đi bán thành tiền một ít không cần pháp bảo một người nói chắc hẳn năm mươi tiên thạch cũng không phải gì đó vấn đề hóc bữa có thể ta phát bảo cũng không quá mức để đó không dùng nữ tiên lập tức phạm vào khó bộ dáng có mấy phần điểm đạm đáng yêu đáng tiếc này hai tên chân tiên cùng với gần gần xa xa này đó tiên minh đều chỉ là nhìn cũng không có cái gì anh hùng cứu mỹ nhân cử động chính lúc này vương thăng cùng ly thường cũng đến gần bên hai người cũng không trực tiếp tiến lên mà là tại một bên nhìn ly thường truyền thanh nói này đó người thật sự có chút h n trướng phong nguyên động lại vẫn chẳng biết xấu hổ nói quy củ hai chữ vương đạo trưởng đấy lòng cũng là n h ấ c nhạc không nghĩ tới ly thường còn có này loại tinh thần trọng nghĩa bình tĩnh kia nữ tiên tại phía trước cầu khẩn vài tiếng nhất danh chân tiên có lẽ là hơi không kiên nhẫn nhân tiện nói ngươi cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian không như liền đi thành bên trong minh nguyệt lâu n h ư cái việc làm bằng ngươi như vậy tư xác mấy chục mai tiên thạch bất quá việc nhỏ mà thôi ngươi nữ tiên lập tức bi phẫn đan sen đ o à n kiếm đều đã ra khỏi vỏ nửa tấc nhưng nàng này mảnh mai thiếu nữ khí chất thật sự không có lực sát thương gì ly thường đôi mi thanh tú hơi nhữ hạ dẫn âm hỏi bị trưởng lão chúng ta thật sự không đ ú n g tay vào sao vương thăng cười trở về câu việc nhỏ mà thôi để cho ta tới đi Hắn trước vương ộ một i tiếng, ho hấp dẫn xung quanh ánh h mắt, t dẫn xung cùng sau đó cùng ly n cùng nhau về phía trước. Lúc này、ly、thường đã là đem chính mình bao khỏa vô cùng tràng, đến mạng che mặt, đồng dạng không g trước. Lúc chặt chẽ, che phía khỏa theo bao về vô váy ly là dài, đã đem mặt, áo i à y vị v đạo hữu, ư ơ n thăng đến phụ cận tiện tay tại tay áo bên trong lấy ra một khối lớn chừng bàn tay thượng phẩm tiên thạch đối với này thiếu nữ mỉm cười này khối tiên thạch thế nhưng là người rơi thiếu nữ còn có chút s ứ n g sở vương thăng đã dùng tiên lực đem tiên thạch bao k h ỏ a đưa đến nàng phụ cận lập tức này thiếu nữ chân tay luôn u ố n ấp úng mấy chữ vẫn là đỏ mặt đem tiên thạch tiếp nhận đa tạ đạo hữu không biết đạo hữu tôn hiệu ta ngày sau nhất định sẽ báo đáp đại gia đi ra ngoài bên ngoài đều có không tiện lúc không cần chú ý mời đi vương thăng chắp tay một cái cũng không nói thêm cái gì cùng ly thường ở một bên đứng yên nữ tiên cầm này khối thượng phẩm tiên thạch một bước hai quay đầu lệ mề một hồi mới tới hai tên c h â n tiên trước mặt nàng rất nhanh ổn định cảm xúc thấp giọng nói câu n à y mai tiên thạch đầy đủ sao một người cười nói đạo hữu cũng là vận mệnh tốt ngày hôm nay gặp như vậy hào sảng tiến sĩ lại đi qua đi kia hai tên trân tiên đem tiên thạch thu tả hữu thối、lui. tránh ra phía trước kia giống như môn hộ bình thường trận nhãn người còn lại nói ở chỗ này đi vào liền có thể nữ tiên bay đầu nhìn mấy lần vương thăng sau đó đi đầu quá đại trận vương thăng cùng ly thường cũng bay đến phụ cận vương thăng lấy ra hai phe thượng phẩm tiên thạch này hai tên chân tiên cũng không nói chuyện chỉ là thu tiên thạch thả bọn họ đi vào thái độ coi như bình thường hai người vào trận pháp bên trong phía trên không xa chính là nguyên động ranh giới cùng trước đây đi qua mấy cái nguyên động cũng không khác biệt kia xinh đẹp nữ tiên ngay tại phía trước không xa chờ thấy vương thăng cùng ly thường vào đại trận liền vội vàng nên đón hạ thấp người hành lễ đa tạ đạo hữu ra tay cứu rút cái này sự thực không biết nên như thế nào cảm tạ ta tên là lâm phi giao vẫn là đi theo phụ thân tu hành chỉ là trước đây phụ thân đi tìm dược ta cũng cùng hắn tạm thời liên lạc không được mới tùy tiện theo nhà bên trong r a tới cho nên trên người cũng không mang đủ tiên thạch việc nhỏ mà thôi không cần để ở trong lòng chúng ta còn muốn lên đường liền không cùng đạo hữu nhiều lời vương thăng cười nói câu một bên ly thường ngược lại là hạ thấp người đáp lễ lại lập tức vương thăng cùng ly thường liền muốn trực tiếp bay đi nguyên đ ộ n lâm phi giao lại ngay cả bận bịu lúc trước ngăn lại hai người đường đi nhanh tiếng nói còn thỉnh đạo hưu báo cho tôn hiệu chỗ ở đợi ta xoay sở đủ thiên thạch chắc chắn đi đem ngày hôm nay sở khiếm vẫn còn không cần như thế vương thăng có chút bất đắc dĩ trở về câu sốt ruột người sở sốt ruột cần người cần thiết ai cũng có quấn bách thời điểm chúng ta còn có chuyện quan trọng thật sự không nên chỉ hoãn lâm phi dao cắn môi một cái mắt to phảng phất biết nói chuyện bình thường đáy mắt tràn đầy vị khuất nếu như là đổi lại mặt khác nam tiên coi như định lực kinh n g i lúc này cũng sẽ không để ý mang nàng cùng nhau tiến vào nguyên động bên trong tại một cái nguyên khí phao bên trong nói chuyện trời đất làm bạn đoạn đường nhưng vương thăng lại sẽ không thậm chí tự thân còn triển lộ mấy phần kiếm ý làm cho lâm phi giao lui về sau hai bước hắn cùng ly thường đi đầu vào nguyên động danh giới chống lên một đầu nguyên khí phao lâm phi giao ở phía sau đi theo thấy vương thăng cùng ly thường đi quả quyết ánh mắt cũng lộ ra một chút thất lạc nguyên khí phao bên trong ly thường còn buồn bực hỏi một câu kỳ thật mang kia tiểu tiên t ử đoạn đường cũng là không sao không rõ ràng nội tình vẫn là đừng có gặp gỡ quá nhiều vương thăng nghiêm mặt nói cẩn thận là hơn chúng ta hiện tại có chuyện quan trọng mang theo phải tận lực giảm bớt bất luận cái gì chi tiêu tuyến nhiệm vụ khả năng ách ta cũng vậy bị hoài kinh cấp lây bệnh chuyến nhiễm là ý gì không có việc gì lên đường đi qua cái này nguyên động lại chui một cái nguyên động liền đến địa phương nguyên động danh giới lâm phi giao kia điểm đạm đáng yêu bộ dáng dần dần biến mất ngược lại là lệnh khuôn mặt tại kia hơi nhũ mày s ố t ruột người sợ s ố t ruột cần người cần thiết năng khẽ hừ một tiếng sau đó tiếp tục hồi phục như vậy khả nhân bộ dáng mang theo vài phần thất lạc thần sắc chống lên một đầu nguyên khí phao tiến vào nguyên động bên trong bản chương xong chương năm trăm bốn mươi bảy cuối cùng không khỏi vào trận chương 545, cuối cùng không khỏi vào trận chương 545, cuối cùng không khỏi vào trận nguyên động bên trong nguyên khí phao phiêu lưu tốc độ kỳ thật chính là nguyên khí lưu động tốc độ sẽ không bị tu sĩ ảnh hưởng cho nên khi vương thăng cùng ly thường theo nguyên động ra tới vừa mới chuẩn bị muốn hướng về tình không bên trong bay đột phía sau tiếng hô hoán tùy theo mà tới đạo hữu xin dừng bước vương đạo trưởng lập tức khỏe miệng co giật hạ này năm chữ lọt vào thai lập tức có chút thượng đầu hắn lập tức liền muốn lái hồng quan cứ vậy rời đi nhưng ly thường lại quay người nhìn kia đuổi theo thiếu nữ một chút lên tiếng nói nặng có lẽ chỉ là tới nói c ả m ơn mà thôi được thôi vương thăng dở khóc dở cười đáp lời không nghĩ tới chính mình một cái tính thủ hướng bình thường nam tu không có bị phía sau này thiếu nữ giữ lại ngược lại là ly thường động không đành lòng c h i tâm dù sao cũng là nhân tộc thánh mẫu hậu duệ đạo tâm luôn có, có chút ó c mềm mại một mặt hai vị tiền bối lâm phi giao bay về phía trước đến ôn nu nói ta cha nói là đi hai thuốc chỉ nói là hắn đi một cái tên là c u n g l â m tinh thần bên trên hai vị tiền bối nếu là cùng đường không thể vạn biết bối có sau đó n hành. Cùng n g lâm t i vương thăng từ trên xuống dưới đánh giá một lần cái này lâm phi giao cái sau lại là xinh đẹp gương mặt phi hà hai cái nhu để trước người cầm chính mình đoàn kiếm không nói ra được nhu thuận cá nhân linh giác không dị dạng đối phương tu vi cũng không giống là giả mạo hắn cùng ly thường đã muốn chạy tới nơi này dọc theo đường đi đều là dùng vô ảnh toa lặn hình biệt tích mỗi lần bay ra một ngụm nguyên động còn cố ý hướng về những phương hướng khác nguyên động đổi u một đoạn đường lại dùng vô ảnh toa trở về đi chính xác đường xá nay một đường tiểu tâm cẩn thận ấn lý cũng rất không có khả năng có người có thể đuổi theo bọn họ mà hai người chế định tinh đồ cũng chỉ có chính bọn họ biết được mặc dù chỉ là ngắn ngủi chỉ chốc lát nhưng vương thăng đ ấ y lòng ý nghị xoay chuyển hàng trăm lần đối với lâm phi giao lộ ra nhàn nhạt tươi cười phi giao tiên tử tại nguyên động tiết cửa ải nói chung cũng liền quỷ mặc tinh kia một nhà người muốn đi tìm tìm lệ n h tôn hai chúng ta cũng có chuyện quan trọng muốn đổi đường liền không cần nhiều có gặp nhau cáo tử thế nhưng là tiền bối ta dù sao cũng nên có chút biểu thị mới đúng lâm phi giao nghĩ nghĩ tại ống tay h á o lấy ra một cái nho nhỏ bình ngọc ôn nhu nói đây là chính ta luyện chế lâm xuân đan mặc dù không phải cái gì chân quý linh đan nhưng cũng là van bối một chút tâm ý còn thỉnh tiền bối cần phải nhận lấy vương thăng gật gật đầu dùng tiên lực đem bình ngọc này bao vây lại tiện tay ném tới cổ tay h á o trong túi tiền bên trong sau đó hắn đối với lâm phi giao chắp tay một cái mang theo ly thường trực tiếp hóa thành hồng quang sông về chân trời bốn lâm phi giao không nhanh không chậm bay ra ngôi sao này đợi vương thăng cùng ly thường bay ra nàng thiên tiên tiên thức có thể dò xét phạm vi này vị thiếu nữ mới khẽ hừ một tiếng khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt ý cười nàng dừng thân hình cổ tay bên trên vòng tay nhẹ nhàng lấp l ó e sáng lời trong đó lấy ra một đầu tiên trùng sau đó đem tiên trùng dùng tiên lực giam cầm tại lòng bàn tay lâm phi giao tại chỗ yên lặng chờ đường này lòng bàn tay tiên trùng bắt đầu chậm rãi quay đầu đỉnh đầu xúc rác như tiến đầu bình thường từ đầu đến cuối chỉ hướng vương thăng cùng ly thường hai người vị trí phương vị xem ảnh một cho dù lúc này hai người đã là tại vô ảnh toa bên trong nhưng cái này toàn thân màu xanh đen t i ê n t r ù n g quả thật có thể cảm ứng được chỗ ở của bọn hắn lâm phi g i a o chậm rãi cởi bỏ tu vi khí tức cấp tốc nhảy lên tới thiên tiên trung kỳ tùy theo lại đem khí tức che giấu thân hình hóa thành một đoàn áo n quang mặc cho ngươi đủ kiểu cẩn thận cuối cùng vẫn là tinh kế nam tu liền đều là một cái đức hạnh nàng tựa hồ cũng không xuất r u ộ t lại tại tại chỗ đợi nửa ngày rốt cuộc xác nhận vương thăng cùng ly thường lúc này chính hướng vậy nhưng đến cùng lâm tinh nguyên động tiến đến lâm phi dao lấy ra một đầu lớn chừng bàn tay lục giáp pháp khí rót vào tiên lực đem pháp khí thắp sáng một đạo có chút vặn vẹo hư ảnh chậm rãi ngưng tụ xuất hiện tại pháp khí trung tâm hư ảnh phát ra trầm thấp tiếng nói lâm t r ư ở n g lão có thể tìm được hai người bọn họ tung tích lâm phi giao để cho chính mình thanh âm trở nên vô cùng thương lão đắp đã tìm được tham lang trưởng l ã o yên tâm chính là hai người k i a sát thực chính hướng về cung lâm tinh mà đi còn thỉnh chuẩn bị sớm l ã o thân đem từ sau t i ế n đến gãy mất bọn họ đường lui hư ảnh nói lâm trưởng lão không cần sốt ruột đối phó bọn hắn hai người ta cùng chiến nô dư xài tham lang trường lão việc này cần và toàn tiến g lên i vừa mới nửa ngày lâm phi giao tại khắp nơi quặng hữu hư không bên trong rừng thân hình nhữ mày nhìn lòng bàn tay tiêm chủng tiêm chủng xúc giác đột nhiên chỉ hướng phía sau hơi hướng lên nghiêng ngược lại là đánh giá cao này hai người sức chân như vậy nhanh liền vượt qua bọn họ lập tức lâm phi giao hóa làm ám quang lẳng lặng trôi nổi Tiên thức tại tinh chống dông tinh không ba ê n trong q u lại điều u tra, m ố ngày tìm ra hai n ư ờ i n giấu ngày, ngày. người không đang ngoan không lại. tiên đợi lại đợi Hai phải Đầu sau ru vết biết một thủy. thật để đó là là là nửa này sơn ngày sự cả hổ. Ừ, Ba qua đi lâm phi g i a o có chút kìm nén không được ấ n g ắ p trùng xúc giác chỉ phương hướng thận trọng tiến về phía trước tìm kiếm nửa ngày về sau lâm phi g i a o thấy được một viên nho nhỏ bình ngọc nó chính là loi trơ trọi phiêu phủ ở này tuyên cổ bất biến hư không bên trong lâm phi dao thấy thế không khỏi trầm mặc đứng yên một hồi chốc lát nàng bình tĩnh sắc mặt ra tay đem kia bình ngọc nắm chặt trực tiếp bóc nát n à y ngọc hồ trong mấy khoả đan dược cũng bị nàng ngón tay nhỏ nhắn bóc nát mấy con giống như lưu ly châu trứng trùng rơi vào nàng lòng bàn tay cùng cái kia tiên trùng cùng nhau thu vào do dự một hồi nàng lại đem kia lục giáp pháp khí đem ra bằng t h i ê n tiên tiên lực thúc bắt đầu vận chuyển chuyển tự nhiên là cùng tham làng trưởng lão liên hệ người mất dấu lâm phi giao tiếng nói vẫn là như vậy thương lão cái kia bị tạm khâu thật sự trơn trượt ta lúc này đều có chút cảm thấy hắn có khả năng chính là cái kia tới vô ảnh đi vô tung kiếm tu tiểu tặc tham l a n g trưởng lao ứng tiếng hoàn toàn không có gợn sóng lâm phi giao thoáng có chút bất mãn bọn họ hẳn là có dấu kín thân hình bảo vật tại dưới mỹ mắt ta liền như thế lưu yên tâm ta đã an bài thỏa đáng tại bọn họ tất nhiên sẽ hiện thân nơi bố trí đại trận tham l a n g trưởng lao đã tìm được ly thưởng tộc địa tung tích ừ m ngươi không cần đả thảo kinh xạ c h ậ m chút chạy tới chính là bên kia lại lên tiếng cũng không cùng lâm phi giao nhiều lời nửa chữ hư ảnh lần nữa tiêu tán lâm phi giao nguyên bản là có chút âm chấm sắc mặt lúc này càng là xanh xám vô cùng nhưng chủ động nói đến tìm kiếm tinh hải môn hai người chính là n đem người mất dấu cũng là nàng cũng là không thể trách người khác tốt một cái bị t ạ c câu mang ngươi rơi xuống lao thân tay bên trong nhất định phải đem ngươi luyện thành rừng nô muốn chết cũng không thể cùng lúc đó vô ảnh toa bên trong vương thăng cầm tinh đồ xác định bọn hắn sau cùng đường xá sau đó chỉ cần lại xuyên qua thứ sáu nơi nguyên động liền đến ly thường tộc địa sở tại không vực ly thường ở bên ngồi yên lặng lúc này lại đã không còn cách nào nhập định tu hành lòng chỉ muốn về lại cận hương tình k h i ế p tâm thần có chút không yên nàng đột nhiên nói ngươi vì sao một hai phải đem kia mấy k h ỏ đan dược ném đi vương thăng hiện giờ là xứng sở sau đó liền cười khổ nói này đều vài ngày trước chuyện phó trưởng môn như thế nào còn không thể quên được cẩn thận chút tóm lại không sai p h ạ m là nói ra đạo hữu xin dừng bước này loại lời nói hắn là một sợi tóc đều không muốn có dính dấp đương nhiên chính mình đối với người khác gọi này loại lời nói tình huống ngoại trừ ta luôn cảm thấy như vậy cô phụ người khác lòng biết ơn không quá thỏa đáng ly thường nói như thế câu cũng liền không có đoạn dưới nói không rõ ràng nàng đến cùng thật để ý việc này vẫn là muốn tìm đề tài cùng vương thăng nói chuyện t h i ế m tại vô ảnh toa trung độ quá hai tháng rưỡ bình tĩnh không lay động tiến vào thứ sáu nơi nguyên đ ộ n chờ hai người theo nguyên động bên trong bay ra ly thường lập tức thân thể nhẹ cuốn hạ đưa tay bưng kín ngực ánh mắt nhìn về phía tinh không xa xôi nó quả nhiên là tại chợ ta ly thường thấp giọng lầm bầm vương thăng lại là ánh mắt đảo qua các nơi thiên thức cũng bao phủ nguyên động gần đây rời đi trước nơi đây phía dưới tinh thần có không ít tu sĩ nơi đây chính là cung lâm tinh không giống với tiên môn đấu đá mười ba tinh tại này k h ỏ a vẻ ngoài thoạt nhìn hiện lên màu đỏ nhạt tinh thần bên trên tồn tại một phương đại thế lực mấy chục cái thế lực nhỏ nhưng hết thể thế lực đều an an ổn, ổn thành thành thật, thật không người dám nhấc lên tranh trước không khác vương thăng vừa đi ra nguyên động đạo tâm chính là khẽ run lên cảm nhận được tại cung lâm tinh nơi nào đó chuyển đến u y áp trường sinh tiên nơi đây tuyệt đối có ít nhất một vị trường sinh tiên nhân vương thăng không dám nhiều chậm trễ dù sao con kiến tại voi bên người tàn bộ chắc chắn sẽ có bị voi tùy tiện giẫm chết nguy hiểm ly thường trạng thái có chút không đúng vương thăng cũng không lo được quá nhiều giữ chặt nàng cánh tay hướng về thiên ngoại bay nhanh mà đi cấp tốc xông ra tầng khí quyển biến mất tại cung lâm tinh phạm vi bên trong bay thẳng đến ra cách xa mấy và dặm vương thăng mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra đạo tâm cảm ứng cuối cùng biến mất không thấy gì nữa hắn gọi ra vô ảnh toa ly thường không nói một lời chui vào trong đó vương thăng nhìn nàng sắp mặt cũng lo lắng nàng tại này bên trong liền phát hiện cái gì vương thăng nói ngươi tới chỉ phương hướng đi ly thường chậm rãi gật đầu nhắm mắt cảm ứng một hồi đưa tay chỉ hướng nghiêng phía trên nơi nào đó hư không vương thăng thúc khởi vô ảnh toa vô ảnh vô tích hướng về cái này phương hướng xuất phát đáy lòng lại bắt đầu suy tư chính mình dọc theo đường đi đều tại tận lực né tránh vấn đề lâm viên trưởng lão có thể là ly thường nợ máu nay sự cơ hồ khó giải ai cũng không thể ưỡn nghiêm mặt khuyên ly thường rộng rãi trước đây lâm viên trưởng lão đủ kiểu q u ấ y nhiều ly thường hồi tộc hẳn là lâm viên biết chỉ cần ly thường trở lại tộc địa liền có thể thông qua phương thức nào đó biết được năm đó sự tình có thể là một bộ vết thương trồng chất thi cốt cũng có thể là một ít tồn lưu lại tin tức ly thường sau này con đường nên đi nơi nào vương thăng như vậy nghĩ sau cùng một đoạn này lưu đồ chẳng biết lúc nào liền sẽ đến điểm cuối vô ảnh toa lần này chỉ bay ba ngày bọn họ tiến vào một chỗ hệ hàng tinh ấn lâm viên chỉ nàng tộc địa lúc này liền giấu ở kia phiến phá toái tinh hải bên trong nơi nào nguyên bản hẳn là là một chỗ phế sau tựa hồ là bị ngoại lực sở đánh nát cũng không nửa phần nguyên khí lưu lại ly thường thấp giọng nói chính là chỗ này vô ảnh toa cũng không dừng lại trực tiếp bay về phía chỗ này tinh hải đưa ngươi hồi tộc địa chi về sau ta ngay tại bên ngoài tu hành một đoạn thời gian vương thăng đột nhiên nói nếu là ngươi thuận lợi đột phá liền nói cho ta một tiếng nếu như ta nói là nếu như ngươi nếu không muốn trở về cũng nhớ rõ cùng ta báo cái bình an ly thường hơi ngẩn ra ta vì sao không nghĩ trở về vương thăng cười nói ai không n i ệ m quê hương mình hảo ngươi trở về tộc địa vạn nhất ở lại quá thoải mái bang vô ảnh toa đột nhiên rung động hạ như là đụng phải một khối tinh hải m ả n h vỡ vương thăng lại lập tức đứng lên hắn vẫn luôn dùng tiên thức dò xét t r u n g quanh vừa rồi đi ngang qua nơi nửa khối đá vụn đều không vô ảnh toa nháy mắt bên trong dừng lại quay đầu bay ngược nhưng lần này còn không có khởi nhanh trực tiếp đụng vào một mặt vô hình bích trướng phía trên trận pháp chính lúc này từng tiếng xích s ắ t ma s á t tạp â m từ các nơi truyền đến vương thăng đã là cầm lòng kiếm bản chương xong chương năm trăm bốn mươi tám ngươi cũng xứng dùng tên này t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu ngươi cũng xứng dùng tên này t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu ngươi cũng xứng dùng tên này n à y loại tiếng vang không nói ra được trói thai tại này cô quản tinh hải dừng rậm bên trong qua lại truyền lại tựa hồ có thể trực tiếp chui vào người đạo tâm phân rõ không ra những âm thanh này nơi phát ra không cảm giác được cụ thể khí tức nhưng linh giác tại điên cùng cảnh báo n à y phiến không vực bên trong tồn tại cực kỳ nguy hiểm đồ vật vô ảnh toa lẳng lặng lơ lửng tại kia vương thăng cùng ly thường l i ế c nhau hai năm qua tại trên đường cũng coi như dưỡng thành một chút đan ý bọn họ lập tức đã biết lẫn nhau muốn biểu đạt đơn giản quan điểm đây không phải ly thường tộc địa trận pháp xích s ắ t thanh lần nữa bên thai bên cạnh văng lên lần này càng thêm rõ ràng trừ tiếng ma sát cũng nhiều một ít hơi khô cứng rắn tiếng va chạm ly thường tự hồ nghĩ đến cái gì thấp giọng nói câu thiên phong chiến ô vương thăng cũng không nói thêm cái gì đáy lòng nổi lên một cái ý niệm bọn họ đến cùng là ở nơi nào bại lộ hành tung chuyện này bản thân cũng chỉ có hắn trưởng môn ly thường ba người biết được hào tinh tử hoàn toàn không có bán đứng bọn họ khả năng dù là hào tinh tử muốn để tinh hải môn đến cậy nhờ thiên phong môn ly thường cùng chính mình đều xem như tinh hải môn thêm điểm hạng dừng nhưng bây giờ không phải muốn lúc này phá trận vương thăng phun ra hai chữ khống chế vô ảnh toa chậm rãi lui lại lần nữa ẩn nấp g lên tới thời đạo bảo đem càng kim bảo giáp mặc trên người đơn giản buộc lên tóc dài đem l o n g kiếm vác tại phía sau kiếm linh lúc này đã có cảm ứng tự hành hiện hóa ra một đầu dài một thước thanh long tại vương thăng quanh người chậm rãi xoay quanh vân quanh đây chính là l o n g kiếm nhân kiếm hợp nhất lúc hình thức vương thăng bản thân khí thức theo chân tiên giai đoạn trước chậm rãi nhảy lên tới chân tiên trung kỳ tay trái tại chiếc nhẫn trong cầm ra một bình đan dược trực tiếp dùng tiên lực bao khỏa nuất vào bụng bên trong đợi thời gian sử dụng lại đi tan ra tay phải đầu ngón tay xuất hiện một cái tiểu kiếm bị hắn kiếm chỉ nắm một mặt đơn giản lại huyền diệu đến cực điểm đạo vận t ạ i hắn quanh người quanh quẩn ly thường ở bên cũng lấy ra mấy món p h á p bảo trên người áo choàng chút bỏ đem một đầu màu vàng nửa mặt giáp đeo tại bộ mặt che khuất miệng mũi cái cằm hai người đồng thời ngưng khí tinh thần đứng tại vô ảnh toa bên trong t i ê n thức tìm kiếm bốn phương tám hướng này phiến không vực bên trong không khí thoáng có chút quỷ dị cự đại tinh hài mảnh vỡ phiêu phủ ở các nơi phá t h á i tinh thần nói lâu năm truyện xưa nữ hoa hậuệ tộc địa ch Vô ừng càng càng thiên o a l g phong môn nội tình nghe nói là tại cổ chiến trường đại chiến kết thúc sau bất quá mấy ngàn năm thiên phong môn môn chủ cùng hai vị nguyên lão liền bắt đầu tại cổ chiến trường bên trong tìm kiếm bảo vật khi đó bọn họ chưa tu thành thiên tiên nhưng ở cổ chiến trường bên trong tìm được rất nhiều trọng thương chưa chết tiên nhân đem bọn họ luyện chế thành chiến ô sau đó mới có thiên phong môn q u ậ thời xem ảnh một trọng thương chưa chết tiên nhân chiến n ô nơi này có thể hay không có năm đó thiên đ ỉ n h c h i tiên vương thăng quyền trái vô ý thức siết chặt chút thấp giọng nói ta ngươi tể công một chút thử xem có thể hay không phá trợ ba tiếng qua đi cùng nhau ra tay t ố t ly thường trên người khí tức lập tức bắt đầu cổ đãng đây là nàng thi triển thiên phú thần thông đ i ể m báo ba hai ba tiếng qua vang một tiếng mà đậu hai người cơ hồ nháy mắt bên trong sông ra vô ảnh toa ngay tại cách vừa rồi ngăn cản bọn họ rời đi trận vách tường phía trước mấy chục mét một mạn kim quang trước tiên nở rộ sau đó chính là kia tại không trung cực nhanh cướp động thân hình ly thường khôi phục nguyên hình màu vàng đuôi rắn lắc lư quanh người kim quang đại t á c đưa nàng nổi bật lên như viễn cổ mà tới t h ầ n chỉ tay bên trên cái kia hai tay bộ b ộ c phát ra c h ó i mắt kim quang đôi phía trước liên tiếp đánh ra mười hai đạo trưởng ảnh mỗi một đạo trưởng ảnh đều so trước đó lực đạo tăng lên một thành nay t r ư ở n g pháp có chút lợi hại thứ nhất trưởng đã là ly thường lúc này mở ra thần thông sau buộc phát ra tám thành lực đạo nhưng thứ ba trưởng đã là toàn lực đợi thứ mười hai trưởng đánh ra cơ hồ đã là nàng thần thông cực hạn gấp đôi vi năng càng hiếm thấy hơn là này đó trưởng ảnh cũng không phải là liên tục d ự a thế mà là nhất mạch mà thành hoàn toàn không có dừng lại phía trước đại trận trận vách tường tại trưởng lực hạ hiện lộ chân hình trận vách tường tại không ngừng lắc lư toàn bộ không vực có vài chục nơi tinh hài mảnh vỡ trực tiếp sụp đổ nhưng đại trận trận vách tường lại bình yên vô sự nhưng trưởng ảnh qua đi vương thăng đã là xuất hiện tại ly thường người phía trước thân hình tại không chung mấy lần xoay chuyển tàn ảnh giống như hoa sen cánh hoa phiêu dao tựa như vẩy ra kiếm ảnh đời trời nhưng từ đầu đến cuối chỉ có một kiếm chính là này một kiếm một đoá ba mét đường k í n h thanh l i ê n chống rông xuất hiện dựng đứng nhẹ xoáy cánh sen từ từ mở ra trong đó ẩn ra một đạo kế i m quang kia một cái chớp mắt càng k h ô n vòng chuyện chu thiên tinh thần đ ám không sáng phảng phất này p h i ế n cô quặn không vực đột nhiên co sinh cơ bừng bừng nhưng sinh cơ qua đi lại đều là tịch diệt nháy mắt sinh ra nháy mắt c h n vùi cuối cùng lưu lại cũng chỉ là một kiếm kia kia kêu, kêu là thanh l i ê n tuyệt một kiếm đinh này tiếng vang tải gần như chân không hoàn cảnh bên trong c h u y ệ n ra vốn là thừa nhận ly thường một trưởng đại trận trận vách tường xuất hiện nhàn nhạt gợn sóng trận vách tường quang ám không chừng mắt thấy là phải phá vỡ một chút khe hở không có dấu hiệu nào một đầu cánh tay tráng kiện xuất hiện trận vách tường bên ngoài một cái bàn tay to ấn tại kiếm quang tan biến nơi đại trận trận vách tường cấp tốc khôi phục bình ổn vương thăng đem trong bụng đan dược hoàn toàn tan ra đầu ngón tay tiểu kiếm lại là đã tự hành biến mất trở về thể nội trận vách tường bên ngoài cái t i ê u kiếm lại là đã tự hành biến mất trở về thể nội đó là cái khôi ngô quá mức trang hán mặc trên người vết dỉ loang lộ chiến giáp tóc tùy ý xóa nhưng một đôi màu xám thai nhọn tự trong đầu tóc g ò ra hắn hốc mắt h ắ m sâu khuôn mặt không thể nói gây thợm nhưng có chút hung hãn nhất là ở bên trái gương mặt bên trên kia một đạo bên ngoài phiên vết sẹo làm cho người ta nhìn một chút liền ấn tượng quá mức khắc sâu tráng hắn này chậm rãi bước lên phía trước không trở ngại chút nào tiến vào đại trận bên trong lúc này vương thăng mới nhìn đến hắn hai tay là hai cái vớt sói kia không thua thần binh lợi chảo tản ra b ư ớ c người hạc quan g không xong ly thường sắc mặt lạ thường ngưng trọng ánh mắt dư quang liếc nhìn một bên các nơi kia năm đạo bóng đen đã đem hai người bọn họ ấn ấn với quanh. vương thăng đối với không s o n g hai chữ này có chút tán thành dù sao cản bọn họ lại đường lui người này đã đối với chính mình sinh ra mãnh liệt u y áp tu vi tới gần thiền tiên cảnh hậu kỳ lại hoặc là đã là thiền tiên cảnh hậu kỳ tồn tại vương thăng đột nhiên nghĩ đến thiên phong môn môn phái cờ sĩ, trên đó chính là vẽ một đầu thương lòng cùng một đầu thương lang kia long ngao thiên tu vi s á t thực kinh người lại có cường đại bản thể mà cờ sĩ bên trên một nửa khác cũng chính là này đ i ề u thương lang ly t h ư ờ n g cho vương thăng một ánh mắt sau đó nhân tiện nói thiên phong môn đây là ý gì tham lang trưởng lão nghe nói đã vạn năm chưa từng ra tay không nghĩ tới lại là cho ta ly thường cái này bật diện này lang yêu cũng không nói chuyện ngược lại tại chăm chú nhìn vào vương thăng kia thu cùng trầm thấp tiếng nói trực tiếp xuất hiện tại hai người bên h a i kiếm pháp của ngươi không sai nếu như nguyện ý tiếp nhận ta thiên phong c h i khế có thể nhập ta thiên phong môn tu hành đáp ứng hắn ly thường ánh mắt mang theo một chút thảm đạm nhưng thanh n â m có chút quả quyết đối phương mở miệng chỉ là chiêu hàng vương thăng đã là quyết ý muốn lấy nàng tính mạng lúc này ly thường suy nghĩ chỉ là hai người có thể sống một cái là một cái vương thăng lại bật cười lớn lạnh nhặt nói yên tâm đi mệnh ta lớn vô cùng Chỉ là đấy lòng ta có cái nghi là lòng đấy ta vương ấ n còn thỉnh này vị thiên phong môn t vị r ở n Làng g giải lão cấp cái giải đáp.、Làm、yêu h i h hắn ư mày, n c ũ không thăng í chính c phức, chàng chủ h như phiến nhất mình đã hoàn h toàn nắm giữ chàng bên trong quyền chủ động. Người nói, Vương vậy giữ t là đã lúc này tâm niệm cấp chuyện ngày hôm nay cục diện này đã là nguy cơ từ phía quả nhiên là ứng hào tình tử trưởng môn kia một hứng quẻ. nhưng cựu tử nhất sinh c h i cục cũng không phải là chính là h ắ n phải chết không nghi ngờ ly t h ư ờ n g tại chính mình người bên cạnh xung quanh kia năm danh thiên phong chiến nô sở biểu lộ ra khí thức kỳ thật chính là chân tiến cảnh chính mình chỉ cần ngăn chặn cái này tham lang trưởng lão một hồi làm ly thường cấp tốc giải quyết năm danh chiến lô sau đó hai người liên thủ chưa hẳn không phải này tham lang đối thủ tham lang tham lang vương thăng mày n í u lại hạ trên giới đánh giá này lang yêu một chút đấy lòng đã là quyết định chủ ý đột nhiên nâng lên tiết lực há miệng hỏi một câu này vị thiên phong trưởng lão xưng hô như thế nào đối phương còn tưởng rằng vương thăng đã nguyện ý làm bọn họ thiên phong khôi l ỗ i thanh âm cũng hơi chút chậm lại chút tham lang vị này trưởng lão có biết tham lang hai chữ hàng nghĩa tự nhiên vương thăng gật gật đầu đột nhiên đưa tay chỉ vào này lang yêu chính là một tiếng quát tháo chỉ bằng ngươi cũng xứng dùng cái này danh hảo không chỉ là thiên phong môn trường lão liền ly thường cũng bị vương thăng này một cuốn họng kinh ngạc h ạ không đợi lang yêu mắng lại vương thăng đã là tự như thương pháo liên tiếp mở a n h chỉ bằng ngươi cũng dám tự xưng tham lang còn biết nói hai chữ này hàm nghĩa chê cười tham lang chính là thiên đình tử vi tinh quân tọa hạ đệ nhất s á t tướng chủ trưởng bắt đầu thiên su đứng hàng thiên đình tinh quân thống ngự ba ngàn tham lang chúng viễn trinh bắc thiên vực tri bắc diễn sát dị thần yêu ma vô số kể ngươi bất quá lang yêu biến hóa bằng thiên đình cùng dị tộc đại chiến một mảnh lưu lại nơi tu hành đến thiên tiên chưa đắc cảnh giới trường sinh càng không nói đến có triển vọng tam giới mở rộng cương thổ chi công dựa vào cái gì tự xưng tham lang này danh tự cũng không phải là ngươi muốn dùng liền có thể dùng lang yêu hai mắt hóa thành tinh hồng tự thân sát ý hoàn toàn khóa định vương thăng trên người ngươi lại biết thiên đình ngươi biết ta vì sao tới mười ba tinh vương thăng lạnh nhạt nói câu ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt ngạo ý nhưng thật ra là ta sư phụ để cho ta tới nơi đây lịch luyện mà thôi hắn lao nhân ra không đành lòng thấy năm đó đồng đội thi cốt chứa lạnh để cho ta tới nơi đây tu thành thiên tiên về sau thu thập thiên đình cũ đem di cốt chưa từng nghĩ đến thiên phong môn lại còn có một vị tham lang trưởng lão nếu ta sư phụ biết được việc này khẳng định sẽ có chút vui vẻ tới gặp một lần lão hưu lan g yêu ánh mắt bên trong t o á t ra thật sâu kiến kỵ lại không biết vương thăng chẳng qua là linh cơ khẽ động tại hù hắn mà thôi thiên phong môn tại cổ chiến trường đặt chân đến nay, tất nhiên tại trường chân cổ chiến nhiên nay, bên trong được đến rất nhiều có quan hệ thiên đình tin tức biết được thiên đình chuyện cũ quả nhiên lúc này lan yêu ánh mắt nhiều hơn mấy phần suy tư mà mắt thấy là phải đem này lan yêu lừa dối trụ nhưng lang yêu đột nhiên cười lạnh t h a n h như thế ngươi cũng không thể sống rời đi nơi đây vương đạo trưởng n ú n núi vai chậm rãi rút ra sau lưng long kiếm vậy hôm nay ta liền tới giữ gìn tham lang tinh quân thanh âm danh bản chương s o n g chương năm trăm bốn mươi chín thiên phong chiến nô chương năm trăm bốn mươi bảy thiên phong chiến nô chương năm trăm bốn mươi bảy thiên phong chiến nô lang yêu rõ ràng bị vương thăng nhất đốn lời nói s ở c h ọ c giận thiên tiên uy áp b ả y ra không bỏ sót so lúc này có thanh long kiếm linh ra chỉ vương thăng cao một cái đại cảnh giới nay tuyệt không phải là kim đan cảnh so sánh hư đan cảnh bước vào chân t i ê n lúc sau một tầng tiểu cảnh giới chính là một toàn núi cao nhất trọng đại cảnh giới chính là nhất trọng tiên coi như lúc này giao vân ở chỗ này thi triển nhân kiếm hợp nhất vương thăng đối mặt này đầu lang yêu cũng không đủ một thành phần thắng nhưng hắn có thiên kiếp kiếm ý cùng lưỡng nghi kiếm ý chọc giận lang yêu lúc sau ngăn chặn đối phương cũng là có thể kiên trì một chút thời gian tiếp xuống chính là ly thường bao lâu có thể giải quyết này đó chiến ô Bị trưởng lão ly thường tiếng nói đột nhiên tại vương thăng đ ấ y lòng vang lên dùng một loại nào đó dẫn âm tri pháp sau đó ta đem tham này lang yêu dẫn đi chỗ xa ngươi t ậ n lực nghĩ biện pháp thoát thân rời đi thiên phong chiến nâu có chút lợi hại nhưng bọn hắn khí tức cũng đều là tại chân tiên cảnh hậu kỳ bằng kiếm pháp của ngươi hẳn là có thoát thân cơ hội vương thăng còn muốn nói cái gì tự xưng là tham lang lang yêu đột nhiên gầm nhẹ một tiếng thân hình hóa thành một đoàn lục quang trực tiếp biến mất tại chỗ không thấy tiếp theo một cái trước mắt hắn lại trực tiếp xuất hiện tại vương thăng trước mặt hai cái vớt sói trực tiếp cảo hướng vương thăng nhớt h ậ u tốc độ này đã nhanh đến làm vượt qua vương thăng tiên thức có thể bắt giữ cực h ạ n mà nay đầu thiên tiên cảnh lang yêu rất rõ ràng cũng là đến gần thân chém giết con đường hơn nữa chiêu thức hung mánh đơn giản nghiễm nhiên đã không biết dùng một đôi vớt sói lấy đi bao nhiêu tu sĩ tính mạng vương thăng cơ hồ là đạo khu bản năng phản ứng thân hình chống rỗng lui về phía sau long kiếm dọc tại người phía trước lang yêu lợi trào cũng không có thể chạm đến long kiếm một bên kim quang phun trào này thiên tiên cảnh lang yêu thân hình bị trực tiếp đánh bay như một viên sao t r ổ i đụng nát một tòa như sơn nhạc tinh hải bị đánh ra gần trăm dặm xa khoảng cách này lại vẫn không vượt ra ngoài đại trận phạm vi trời mới biết cái này tiên phong môn trưởng lão bố trí bao lớn một cái đại trận ly thường đôi răn triển khai bàn tay trái chậm rãi thu hồi hai tay làm chỉ lên trời cầu nguyện hình miệng bên trong phát ra một hồi tối nghĩa ngữ điệu một chùm sáng lượng từ vô tận hư không bên trong đánh tới đem ly thường chiếu d ọ i ở trong đó ly thường toàn thân trên dưới bị nồng đậm kim quang b a o khỏa có thể thấy nàng trên người váy dài nhiều rất nhiều thần bí đường vân lúc này ly thường khí tức vẫn là chân tiên cảnh đ ỉ n h phong nhưng lại làm vương thăng cảm thấy một cỗ hoàn toàn có thể cảm giác được cường hành đây chính là nữ hoa hậu duệ thuần huyết hoa hoàng hậu duệ nơi xa kia lang yêu trống g ô n g mà đứng nguyên bản còn có chút thịnh nộ hắn lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại lạnh lùng nhìn chăm chú vào ly thường h ừ chỉ là nửa tiếng hư lạnh ly thường đôi rắn nhẹ nhàng lay động thân hình hóa thành một vệ kim quang phóng tới lang yêu lang yêu toàn thân mọc r a nhất căn căn màu đen l ô n g ngắn nếu nhân lực mà lên ác lang bình thường tự thân cảnh giới mở ra hoàn toàn cái kia đạo vận liền mang theo mấy phần k h ắ t máu mấy phần bạo cuồng một tiếng sói c h u trợt nổi lên nửa tiếng nhận lấy cái chết chưa tuyệt hai thân ảnh đã là trùng sắt thành một đoàn đều là cận thân chém giết con đường nhưng chỉ là chính diện lần va chạm đầu tiên sinh ra chấn động liền làm đại trận bên trong đại bộ phận tinh hải không ngừng lắc lư liên tiếp vỡ nát xem ảnh một sau đó này hai đoàn thân ảnh không ngừng truy đuổi va chạm tại ngoài trăm giảm giết thành một đoàn hoàn toàn phân không ra ai chiếm cứ thượng p h ò n g ai đã rơi vào hạ p h ò n g vương thăng cũng vô pháp phân tâm đi xem đ o a hoàng hậu người đại chiến lang yêu nam đạo khí tức đã khóa định hắn trên người hiện nhiên kia lang yêu đối chiến nô hạ tất phải giết lệnh tay bên trong cầm long kiếm vương đạo trưởng tại suy nghĩ năm danh chiến nô bên trong cái nào dễ dàng đột phá đi đầu đem đối phương c h é m giết trước đây mới vừa dùng một lần thanh liên tuyệt lúc này tiên lực dựa vào đan dược mặc dù khôi phục không ít nhưng vẫn như cũ không tới tràn đầy trạng thái như vậy cường địch có năm cái chính mình chỉ có mau chóng giải quyết bọn họ lại lưu dư lực đi c h i viện lý thưởng mới có thể bình yên vượt qua ngày hôm nay c h i cục vụt c h ậ t nghe hư không chấn động liền thấy một mặt ánh sáng màu xanh ở bên trái nở rộ vương thăng phản ứng mặc dù kịp thời nhưng này bôi quan g hoa tới quá nhanh chút trước đây không có nửa phần dấu hiệu kia là một đạo mũi tên thuần túy từ tiên lực cấu thành mũi tên ngay phía trước lượn vòng từng tia từng tia ánh sáng màu xanh tại hư không bên trong lưu lại nhàn nhạt vượt bôi theo vương thăng cảm nhận được hư không chấn động Đến vương thăng thân hình bị đánh hướng về bên cạnh xe hoành phi trực tiếp đụng vào bên ngoài mấy i ặ m khối kia tinh hải phía trên xô ra một đầu hô sâu nhưng hắn lập tức theo hố bên trong nhảy ra ngoài lại là không có chút nào dị dạng chỉ có thể nói càng kim bảo giáp thật sự phi phạm mà mũi tên này cũng làm thật cổ quái vương thăng còn đến không kịp tinh tế suy nghĩ n a m đạo bóng đen đã có ba đạo đồng thời xông về chính mình b á n tên i người ngay tại một khối tinh hải bên trên đứng lần nữa kéo ra tay bên trong trường cung trước hết giải quyết cái này dùng cung chiến nô nếu là hoài kinh ở chỗ này nửa thành sẽ hô to một câu ưu tiên công kích địch quân phát ra cái gì đ ấ y lòng tận lực không đi nghĩ này đó chiến nô lai lịch bởi vì như vậy sẽ chỉ làm chính mình huy kiếm lúc nhiều mấy phần do dự hiện giờ ở trước mặt hắn chính là sinh tử chi địch này đó chiến nô đã bị thiên phong môn không chế kia đã không phải năm đó người hung chi cũng không có cách nào phân biệt bọn họ vốn là thiên đình người vẫn là thiên đình chi địch kẻ cầm đấu, chính đầu, thiên phong. là vương, vương thăng không ngừng chút nào lần nữa thi triển lôi quang lóe nhưng ở vương thăng hiện thân phía trước một cái trước mắt trường cung chiến nâu ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng không có bất kỳ cái gì phán đoán suy nghĩ quá trình chính là như vậy không chút nghĩ ngợi một tiễn vương thăng thân ảnh vừa mới xông ra lôi quang k i ê u màu xanh m ũ i tên đã là xuất hiện tại vương thăng trước mặt bán thẳng đến hắn tâm c ầ u ẩm càng kim bảo giáp quan g mang đại t á c vương thăng lần nữa bị đánh bay cho dù có bảo giáp bảo vệ lúc này vẫn như cũng bị đánh khí huyết không ngừng quay cuồng này chiến đô thật mạnh tiến đạo vương thăng lập tức suy tư đối sách trước đây chưa bao giờ đối chiến trường cùng kinh nghiệm cũng làm cho hắn tạm thời không tưởng tượng nổi nên như thế nào mới có thể có hiệu cận thân chính lúc này một vệt bóng đen đã là vọt tới hắn phụ cận đạo vận giống như quần quận lũ ống bí mật mang theo to lớn cự lực đối với vương thăng đập xuống giữa đầu này danh chiến nô thân xuyên màu đen chiến giáp thân hình hơi gầy tay bên trong giơ cao hai cái màu đỏ sầm cự phủ trái bổ phải chém vương thăng đột nhiên nghĩ đến cái kia lý thiên diệu t ơ liếu thân pháp vô ý thức vận chuyển lên lưỡng nghi kiếm hai cái cự phủ lần lượt vung mạnh đến hắn thân hình lại tại lưới búa phía trước hướng về phía sau phất phới lại so lý thiên diệu này đó thì triển thân pháp còn muốn đơn giản tự nhiên như thế tránh thoát đối phương m ấy tầng thế công vương thăng tìm đúng đối phương vùng lúa khe hở đột nhiên phản k í c h long kiếm chém ra hai đạo như nguyệt nha quang hồ d i ệ t long ba mươi sáu chạm thẳng đến đối phương cái cổ yếu hại cự phủ chiến nô không tránh né chút nào g â y yếu thân hình theo cự phủ chém vào chi thế xoay tròn hai cái cự phủ vòng chuyển một vòng không những vừa vặn đem kia hai đạo kiếm quang chém nát càng kẹp theo thẳng tiến không lùi chi thế lần nữa đánh tới hướng vương thăng mặt này chiến nô đồng dạng là chết lặng khuôn mặt nhưng lúc này sở phun ra đạo vận giống như thái sơn áp、đỉnh. lần này h vương thăng hai tay nắm cầm lòng kiếm quanh người từng hồi dòng gầm kiếm chiêu hóa phức tạp thành đơn giản trực tiếp chính diện cứng rắn có một tiếng không có chút nào sức tưởng tượng một cái ngạch bính hai cốt cự lực từ kiếm thân chuyển đến kém chút đem vương thăng trực tiếp đệ sợ nhưng vương thăng dưới chân đột nhiên xuất hiện thái cực đồ hữu ảnh nay thái cực đồ vẹn vẹn ba thước đường k í n h chỉ là hơi xoay tròn hai c ố lực đạo bị trực tiếp hóa thành vô hình cự phủ chiến nô rõ ràng nhữ m à y lại vương thăng nắm chặt lòng kiếm hai tay chấn động mạnh mẽ đã là kiệt lực cự phủ bị trực tiếp bắn bay kia cự phủ chiến nô thân hình trực tiếp ngửa ra sau này nhìn như là lực đạo so đấu kỳ thực là lưỡng nghi kiếm ý chi tiết ứng dụng vương thăng đương nhiên sẽ không cấp đối phương nửa điểm thở dốc cơ hội thừa dịp mặt khác hai đạo bóng đen cách chính mình còn có một chút khoảng cách đã là áp sát tới cự phủ chiến nô trước mặt lòng kiếm lại hai tay nắm cầm cải thành một tay nắm、cầm. n à y thanh đại kiếm tại vương thăng tay bên trong không nặng chút nào giải phóng ra ngoài tay trái chụp vào cự phủ chiến nô trên người chiến đến giáp tay phải vãn cái kiếm hoa lưới kiếm trực tiếp gặt về cự phủ chiến nô cái cổ chỉ là đơn giản mấy chiêu giao thủ vương thăng mắt thấy là phải nhẹ tiếp theo thành nhưng tay trái vừa muốn chế trụ đối phương bảo giáp lưới kiếm cách cự phủ chiến nô cái cổ chỉ còn ba tấc một cây màu xanh mũi tên quỷ dị xuất hiện tại vương thăng bên người lần nữa đánh vào bảo giáp phía trên một cỗ cự lực tự tiên giáp vào tới lực đạo này bộc phát bị tiên giáp từ điểm biến thành mặt vương thăng liền cảm giác chính mình bị một tòa bay nhanh sơn nhạt đục vào thân hình lần nữa bị đánh bay liền như vậy bỏ lỡ chém giết cự phủ chiến nô cơ hội tốt cấp tốc ổn định thân hình vương thăng bỗng nhiên q u a y người đối nơi xa cự phủ chiến nô t r ậ n mắt nhìn chính lúc này hai gã khác chiến nô cũng đã đánh tới một người tóc thai dối bời thấy không rõ hắn khuôn mặt tay bên trong cầm một cái thanh phong trường kiếm ra tay chính là vài trăm mét dài kiềm khí một người khác lại là cái thân xuyên chiến giáp nữ tiên nàng đem một cây sáo ngọc nằm ngang ở trước ngôi hư không bên trong không thể truyền lại sóng âm lúc này chỉ có thể nhìn thấy nàng tại thổi sáo ngọc lại nghe không đến bất luận cái gì tiếng nhạc nhưng vương thăng đột nhiên như là lâm vào vũng bùn một cô kỳ lạ đạo vận quấn quanh ở xung quanh có chút c h ó n g đầu hoa mắt trời đất quay cuồng kiếm chủ cẩn thận đây là m a âm thanh long kiếm linh đột nhiên ở đáy lòng hắn hét lớn một tiếng vương thăng kịp thời tỉnh dậy liền nghe long kiếm phát ra trận trận long âm quanh người trói buộc cảm giác cấp tốc biến mất không thấy gì nữa nhưng như vậy một chậm trễ đạo kiếm khí kia đã gần ở trước mắt linh giác tại cảnh báo đạo kiếm khí này lực sát thương xa không phải màu xanh nuôi ê n có thể so sánh kia cự phủ chiến nô cũng lần nữa s á c h theo dịu lao đến điện quang hòa thạch ấp ủ hồi lâu lôi quang lóe lần nữa thi triển vương thăng thân hình tại hư không vượt qua ngàn mét theo ba tên chiến nô giáp công bên trong tạm thời thoát khốn sau đó vương thăng bỏ đi cự phủ trường kiếm s á o ngắn này ba tên chiến nô hướng về không chút khói người một bên bay nhanh quanh người bắt đầu góp nhặt thiên kiếp chi lực lúc này hắn tiên thức hơn phân nửa khóa định kia trường cung chiến nô trên người đợi kia trường cung chiến nô ngón tay buông lỏng chờ đợi hồi lâu lôi quang lóe lần nữa phát huy lần này vương thăng bằng vào lôi quang tránh khỏi đối phương một đợi vương thăng theo lôi quang bên trong lao ra trực tiếp thúc khởi xích vũ lăng thiên quyết kim ô dương cánh hướng về tinh hải mảnh vỡ dậy đ ặ c khu vực bay nhanh mà đi đem phía sau ba đạo bóng đen tạm thời vùng thoát khỏi hắn muốn theo cánh quanh co trước giải quyết kia tên trưởng cung chiến nô như không có càng kim bảo giáp bảo vệ lại chính mình đạo thân đi qua thiên kiếp rèn luyện có thể so với tiên bảo lúc này hắn chỉ sợ đã chết tại kia trưởng cung chiến nô tiến đạo h ạ n bước vào chân tiên cảnh lúc sau xích vũ lăng thiên quyết tốc độ đã cực nhanh mà vương thăng lại tại có ý thức tìm kiếm công sự che chắn càng là tại phi hành bên trong lại không ngừng chuyển hướng. bay biến ra các loại biến ảo không ó l ư chi tự đúng lúc này mới bốn người một người khác ở nơi nào vương thăng tiên thức đảo qua lại là thấy được tại kia trường cung chiến nô phía sau cách đó không xa ngồi ngay ngắn bóng đen cái này chiến nô tay bên trong cầm một đoạn cây khô một cái đao khác tựa hồ tại kia túi đầu đ i ề u khắc cái gì bãi công hay là đang thi triển cái gì quỷ dị pháp thuật hắn cũng bởi vậy lưu lại cái tâm vương thăng đáy lòng tính xong chính mình cùng phía sau đổi u theo ba trận chiến nô khoảng thời gian tính xong lôi quang lóe vọt tới này trường cung chiến nâu người phía trước thời cơ tính xong tử vi thiên kiếm cùng thuần dương kiếm ý đồng thời bộc phát sát chiêu có thể một màn kế tiếp làm vương thăng thoáng có chút trở tay không kịp kim o bay đến vương thăng thân hình theo ánh lửa bên trong sông ra lôi quang lóe lập tức thi triển tay kia cầm trường cung chiến nô lại hết sức bình tĩnh đem trường cung cóc lên tay phải đối một bên mở ra một cây trường thường trống rông xuất hiện bị hắn cầm thật chặt trường thương n ắ m chắc n à y chiến nô quanh người đạo vận đại biến trở nên vô cùng sắc bén trở nên thẳng tiến không lùi mà kia túi đầu khắc m ộ t điêu chiến nô đầu đều không nhấc tiếp tục buồn đầu tạo hình bản chương xong chương năm trăm năm mươi tàn kiếm quát tháo chương năm trăm bốn mươi tám tàn kiếm quát tháo chương năm trăm bốn mươi tám tàn kiếm quát tháo n à y chiến nô đột nhiên bỏ rơi trường cung đổi lại trường t h ư ơ n g s ắ c thực vượt quá vương tham dự kiến nhưng hắn cũng chỉ là nhịu nhữ m à cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc tự lôi quang bên trong sông ra thân hình phi t ố c xoay tròn hai vòng l o n g kiếm giống như bị nhen lửa bình thường lưỡi kiếm v ẫ n khởi màu trắng diễm hỏa một kế trẻ dọc liền muốn đem này cùng bắn nhau nô một phân hai nửa diệt long c h ạ m chi uy đã là bị vương thăng phát huy đến không tầm thường cảnh giới kiệu cây trường thương lắc một cái chỉ một thoáng điểm ra tám đạo thương ảnh thương ảnh hết mức điểm hướng về phía l o n g kiếm lưỡi kiếm nhưng vương thăng một k í c h này sớm đã dùng toàn lực diệt long kiếm ý vẫn như cũ bừng bừng phân chấn kỳ thế không thể đỡ kỳ phong không thể áp chế trọng trọng thương ảnh bị này một kiếm trực tiếp đánh tan k i ệ cùng bắn nhau nô thân hình cấp tốc rút lui về phía sau hiển nhiên n à y chiến nô mặc dù kỹ thuật bắn không sai nhưng ở trường thương thượng tạo nghệ kém xa cung tiễn vương thăng bỗng nhiên b i ế n c h i ề u diệt long kiếm ý biến mất một khúc thuần dương kiếm ca vang vọng t â m kiếm thân hình thiếu đi mấy phần bí mãnh nhiều hơn mấy phần tiêu sái tùy tính dưới chân thất tinh bước thi trẻ ra lại là từng bước ép sát không cho đối phương kéo dài khoảng cách lại dùng trường cùng cơ hội cung bắn nhau nô sắc mặt vẫn như c ũ vô cùng chết lặng nhưng hắn lui một khoảng cách sau liền không lại nhiều lui trường thương bắt đầu trở tay manh công cơ hồ là lấy thương đổi thương đấu pháp vương thăng có càng kim bảo giáp hộ thân mặc cho trường thương đập lại chỉ là khí huyết sôi trào nhưng long kiếm bao hàm thuần dương tiên lực tùy ý huy sái bất quá mấy hiệp đã đem c u n g bắn nhau nô cánh tay trái vai phải bắn bị thương chiến nô vết thương chảy ra lại không phải đỏ tươi máu tươi ngược lại là lộ ra một cỗ tử khí dòng máu màu tím lộ ra một cỗ quỷ dị khí tức thuần dương kiếm ca cỡ nào tinh d i ệ u cung bắn nhau nô từng bước bị quản chế trên người vết thương cấp tốc tăng nhiều nhưng hắn trừ gắt gao che chở tự thân không ngừng phản công vương thăng binh vệ lần nữa lui bước chờ đợi mặt khác chiến nô tới viện là một chuyện mà càng quan trọng hơn. vương thăng phân tâm liếc nhìn cái k i a n g ồ i tại cách đó không xa buồn đầu đ i ề u khắc cây khô chiến nô đáy lòng nổi lên mấy phần bất an n à y mấy cái chiến nô đều là chân tiên cảnh hậu kỳ tu vi lại trải qua bất chiến cầm cái này chiến nô tới nói hán trưởng cung chi thuật thần hồ kỳ thần vương thăng trừ không ngừng tránh né bên ngoài căn bản là không có cách chính diện phá giải mà lúc này bị hắn cận thân cái này chiến nô cũng triển lộ ra không tầm thường kỹ thuật bán mặc dù bị vương thăng long kiếm sở áp chế nhưng nếu không phải càng kim bảo giáp đầy đủ ra x ư c vương thăng cũng nhất định phải phân tâm phòng thủ không có khả năng như vậy nhanh lấy được thượng phong vương thăng đáy lòng cũng hết sức rõ hai bên lúc này tu vi trên lệ n h có thể dùng lòng kiếm chi sắc bén san bằng mà chính mình lúc này ưu thế hoàn toàn đến từ càng kim bảo giáp nói cách khác nếu như chính mình không có này hai kiện được từ tại càng kim tinh quân lại dùng linh hy một lần nữa tăng lên một lần linh bảo đối mặt này năm danh chiến n ô cơ h ộ không có phần thắng chút nào h á n kiếm đạo tại cùng cảnh giới bên trong mặc dù được x ư ơ n g tụng mạnh nhưng đối thủ cũng là không kém vương thăng hiện tại nóng lòng tiến công đem đối với chính mình uy hiếp lớn nhất cái này cùng bắn nhau nô đánh chết nhưng đối phương thương thế như lửa trong lúc nhất thời căn bản là không có cách giải quyết chiến đấu t i u c ự phủ trường kiếm sáo ngắn ba trận chiến nô đã là cấp tốc lao v ù n vụ t ớ i lúc này đã đến gần bên bọn họ đều dùng là khống chế hồng quang chi thuật tốc độ tự nhiên không cách nào cùng xích vũ lăng không quyết so sánh nhưng tóm lại còn là có thể cấp tốc chạy đến chi viện đem vương thăng trực tiếp vây quanh nhất định phải cấp tốc mở ra cục diện vương thăng cắn răng một cái thân hình đột nhiên lui lại tay bên trong long kiếm bị hắn tiện tay c ó n lên tia du long phát ra một hồi long âm xem ảnh một sau đó chắp tay trước ngực cấp tốc mở ra một cái phi vân kiếm tại giữa song trường cấp tốc ngưng tụ thành sau đó bị vương thăng tay phải cầm thật chặt q u a n cái kiếm hoa lòng kiếm mang theo cho chính mình chỉ độn cảm giác nháy mắt bên trong biến mất không còn t â m tích mặc dù phi vân kiếm sắc bén không sánh bằng lòng kiếm nhưng lòng kiếm quá rộng s á c thực chỉ thích hợp diệt lòng chạm sử dụng thi triển thuần dương kiếm ca cùng tử vi thiên kiếm lúc mặc dù cũng có thể một tay nắm cầm lại không cảm giác được trở ngại gì nhưng vẫn như c ũ sẽ cảm giác kém như vậy chút ý tứ hai tay kiếm cùng một tay kiếm dù sao có chút khác biệt vương thăng thân hình lần nữa vọt tới phía trước phi vân kiếm phía trên ánh trăng chạy xuôi. q u a người h n trận có điểm điểm tinh quang làm bạn kia cùng bắn nhau nô bản năng thừa cơ cùng vương thăng kéo dài khoảng cách nhưng lúc này lại là nắm lấy trường thương đối với vương thăng và mạnh tựa hồ là không muốn để cho vương thăng tới gần kia tên ngay tại điêu khắc cây khô chiến nô lại xem trường thương quét ngang thân súng lưu lại đạo đạo tàn ảnh vương thăng tốc độ cũng không so trước đó gần nửa điểm nhưng lần này lại đột nhiên có càng nhiều linh động cảm giác thất tinh trật hiện quang mang bùng lên đem trường thương chiêu thức trực tiếp đánh tan kia cùng bắn nhau nô còn chưa tới kịp biến chiêu vương thăng chân đi thất tinh bước thân như huyết ảnh cơ hồ là mới vừa phá chiến nô nhất chiêu liền xuất hiện tại chiến nô bên trái một kiếm đâm thẳng này chiến nô cũng cấp tốc b i ế n c h i ề u hai tay giơ cao t h ư ờ n g lấy thân súng làm côn đối vương thăng đập xuống giữa đầu nhưng ai ngờ vương thăng này đâm thẳng một kiếm cũng chỉ là hư hoàng nhất thương trường thương cuối cùng đập chúng chỉ là một cái bóng mở c u n g bắn nhau nô nện xuống một thương trực tiếp thất bại trực tiếp đem bọn họ sở dẫm tinh hải mảnh vỡ từ đó đập ra nếu là tại một viên hoàn chỉnh tinh thần phía trên này một súng chi uy đoán chừng có thể ném ra một đạo mấy chục dằm dài khe nước b ộ c phát ra như vậy lực đạo chắc chắn sẽ làm tự thân tiên lực vận chuyển có một cái chớp mắt đình trệ mà liên tại trường chỉ ư ơ n này xuống n g đập h á một thoáng chỉ thấy kiếm quang lấp lóe tinh thần phun trào từng đạo máu tím không ngừng biểu phi vương thăng khoái kiếm xâm nhập đối phương toàn lực tự vệ trên người đảo mắt liền nhiều hơn mười mấy nơi kiếm thương đa số kiếm thương cũng đều tại chỗ yếu hạn cũng chính là này vừa lui quả quyết kia thanh điệu dán đầu hắn bị hoa qua tại hắn cái chán mang ra một đạo tinh tế vết máu mà c a n g kim bảo giáp lúc này mới sáng lên tiên quang thanh điệu tiêu tán Thanh trường kia kiếm c ắ m mặt trên đất, lúc này lúc l ạ i muốn về phía tia r ư nhưng ớ c công cung manh nhau quanh bắn nô, n g ờ hư không lần n ữ xuất hiện đạo đạo gọn sóng, thân r i giác buộc lần nữa đến. Cái đạo thân ảnh gầy yếu đã là rơi xuống từ trên không hai cái cự phủ bí mật mang theo kinh người l ự c đạo đối vương thăng vào đầu chém vào cung bắn nhau nô toàn thân máu tím lại cấp tốc hướng phía sau lui bước lúc này có cường viện đến đây hắn cũng không cần gượng chống hiểm hộ cái kia đ i ề u khắc gỗ mục chiến nô tiếng long ngâm vài tiếng vang lên vương thăng quanh người chói buộc cảm giác nháy mắt bên trong biến mất núi chân hắn một chút cấp tốc lui lại thong dong tránh thoát cự phủ xâm nhập nhưng lúc này một bên vang lên chói hai tiếng kiếm rít lại là kêu tên dùng trường kiếm chiến nô đem trường kiếm t r ụ trở về đã là rút kiếm vào tới này chiến nô như là biến thành người khác vương thăng vừa mới cùng cái này chiến nô đánh qua đối mặt cũng không cảm thấy hắn có bao nhiêu lớn uy hiếp nhưng bây giờ vương thăng cảm thấy một đầu không c h ọ n vẹn đại đạo p h ả n phất cái này chiến nô thể nội có một thanh không c h ọ n vẹn tiên kiếm nay kiếm tại dây lính dỉ tại thở dài tại vùng vây dây chết tại nộ khí trung tiên kiếm đạo cộng minh vương thăng lông mày hơi nhữ một cái cầm kiếm l ê n tiếp lần nữa thi triển khởi đối với tiên lực tiêu hao nhỏ nhất lại có thể đánh ra tương đối cao h uy lực thuần dương kiếm ca cùng này danh kiếm nô giết làm ộ t đ o ạ n chỉ là ba chiêu vương thăng đáy lòng chính là một tiếng c ả m thán thật nhanh kiếm đối phương kiếm chiêu chợ xem không có trình tự kết cấu nhưng mỗi một chiêu lại là tinh diệu vô cùng không bàn mà hợp đại đạo lại luôn có thần lai t r í bút không chỉ kiếm pháp đối phương thân pháp cũng là có chút cao minh dưới chân bộ pháp vận chuyển cùng kiếm chiêu hòa làm có thể liền như là thất tinh bức cùng tử vi thiên kiếm như vậy nay kiếm nô nếu là cái bình thường tu sĩ vương thăng thật sự muốn cùng hắn hào hào luận một luận kiếm nói nhưng cũng tiếc hiện tại là tại liều mạng tranh đấu đối phương cũng chỉ là thiền phong môn dùng tà pháp l u y ệ n chế chiến nô bọn họ hai mắt vô thần chỉ còn lại có chiến đấu cùng chém giết ý niệm vương thăng lúc này cũng đã chú ý tới mỗi cái chiến nô cái hót chính giữa trôn lấy ba khối ngọc đ ì n h đó phải là khống chế bọn họ thân thể tàn phế ác độc pháp khí mặc dù đối thủ khó tìm nhưng phải m á i chút giết cái này kiếm nô có lẽ đối với kiếm nô tới nói chính là lớn nhất tôn trọng ý niệm này dưới đáy lòng vừa mới nổi lên vương thăng kiếm chiêu liền càng phát ra lăng lệ tứ lại kiếm ý đồng thời vận chuyển diệt long kiếm ý cũng ra chỉ tại diệt lòng kiếm bên trên cùng đối phương lấy khoái công nhanh lấy huyền đối với huyền mà n à y kiếm nô bộc u phát sau cũng là vô cùng khó chơi lấy tự thân không c h ọ n vẹn h ố n phách không c h ọ n vẹn kiếm đạo cùng vương thăng đấu cái lực lượng ngang nhau không biết có phải hay không là vương thăng ảo giác theo hai bên giao thủ chiêu thức hơn trăm này kiếm nô hai mắt bên trong nhiều một tia thần thái n à y thần thái vương thăng hết sức quen thuộc bởi vì chính hắn trải qua mấy lần kia là gặp được một cái đối thủ tốt lúc đạo tâm không ức chế được hưng phấn là một loại dấu ở xương cốt huyết mạch bên trong cái loại này đối với mũi kiếm va chạm khát vọng nay kiếm nô thậm chí tu ra qua kiếm tâm vương thăng đáy lòng t h ầ m than lại là không cách nào phân tâm suy nghĩ nhiều mặt khác tay bên trong phi vân kiếm quang mang càng phát ra thu liễm nhưng hắn kiếm chiêu càng phát ra biến hóa khó lường đáy lòng khởi cũng không phải l á sát â m nhưng kiếm chiêu bên trong sát ý vô cùng rõ ràng kia cự phủ chiến nô vào tới lại là giơ đầu đũa lên không biết nên như thế nào rơi xuống thổi sáo ngắn chiến nô vẫn như cũ ý đồ ở bên phải r ố i nhưng vương thăng lưng bên trên lòng kiếm long ngâm không ngừng làm thế công của nàng tiêu tán thành vô hình còn tốt vương thăng trước đây đem cùng bắn nhau nô trọng thương đối phương lúc này trực tiếp ngồi liệt x u n dưới không ngừng thở dốc t ạ i tu thùng t bổ chính mình r ă m n g à n lỗ chiêu ế n thân, không kịp đối với vương thăng bắn t kịp đối với n Không bằng này phải, chỉ bằng cái c n g ba trăm chiêu, chiêu vương thăng cùng kiếm nô vẫn là dết khó hòa giải kiếm nô trường kiếm trong tay nhưng cũng v ậ t phi phạm hai người trên người cũng đều mang theo rất nhiều kiếm thương kiếm nô kiếm quá nhanh căng long bảo giáp chỉ có thể bảo vệ vương thăng thân thể không cách nào tại kiếm nô xuất kiếm lúc kịp thời nở rộ tiên quang bảo vệ vương thăng toàn thân cho nên vương thăng vết thương phần lớn xuất hiện nơi cánh tay đùi mà kiếm nô vết thương trên người phần lớn đều là tại n g ự c bụng lúc này hướng ra phía ngoài chạy x ô i vẫn làm à u tím đen máu thoạt nhìn thoáng có chút khủng bố nhưng những thương thế này không có ảnh hưởng chút nào kiếm nô xuất kiếm thậm chí làm chiêu kiếm của hắn càng thêm sắc bén bên kia kia ngồi ở kia buồn bực điêu khắc cây khô c h i ế n nô đã là đem cây khô điêu ra đại khái hình người hắn hẳn là muốn điêu ra một đầu con dối cũng không biết có tác dụng gì b ạ n chương xong chương năm trăm năm mươi mốt thục sơn người nào chương năm trăm bốn mươi chín thục sơn người nào chương năm trăm bốn mươi chín thục sơn người nào hẳn là cái này vẫn luôn tại điêu khắc đồ vật chiến nô đã hoàn toàn hư mất rồi mặt khác chiến nô như là tại bảo vệ đồng đội như vậy tại hạ ý thức bảo hộ người này cùng kiếm nô chém giết khi vương đạo trưởng đ ấ y lòng không khỏi nổi lên cái này có chút hoang đường ý nghĩ sau đó lại là hơi lắc đầu nay tự nhiên không thể nào là thật chiến nô hẳn là cùng loại với k h ô i lỗi chỉ là bọn hắn có chiến đấu bản năng nhận định mục tiêu liền sẽ không ngừng hành động vẫn luôn đem đối phương giết chết mới thôi hết thể hành vi cũng đều là vì cái này mệnh lệnh nhưng cũng không phải đơn giản như vậy bọn họ tựa hồ cũng sẽ lẫn nhau chi viện lẫn nhau cứu viện vừa nghĩ tới n à y đó chiến nâu có khả năng còn chưa hoàn toàn mẫn diện tâm niệm của mình có khả năng vẫn là theo địa cầu đi tới tiên nhân vốn định vì thiên đình chiến tử nhưng lại bị thiên phong muôn luyện chế thành như vậy người không ra người quỷ không quỷ tiên không tiên bộ dáng dãy rủa mấy chục và năm lúc này vương thăng kỳ thật cũng không hy vọng bọn họ còn có tâm niệm của mình như vậy trải qua dậy v à sao mà đau khổ hắn tình nguyện đây là năm cỗ thi thể là năm cái không có bất kỳ cái gì tình cảm công cụ chính mình ngày hôm nay liều lên toàn lực đưa bọn hán quy về nên về chi sử vương thăng đột nhiên cảm thấy thiên phong môn nếu là sau này bất d i ệ t sẽ là chính mình đạo tâm chi trở ngại phi vân kiếm qua lưu mây t ử vi thống ngự và sao vương thăng đã là toàn lực một trận chiến trừ vô linh kiếm không tại điểm này hắn đã phát huy ra chính mình lúc này có thể phát huy ra tất cả lực lượng thanh liên tuyệt chỉ có thể giết một người sau đó chính mình liền sẽ bởi vì tiên lực hao tổn quá nhiều mà lâm vào tuyệt đối thụ động lấy một địch nhiều vẫn là muốn ủy vào tử vi thiên kiếm chi uy đ ấ u t h ắ n g ngàn chiêu này kiếm nô đã là có chút vô cùng thê thảm toàn thân trên dưới vết thương hơn trăm tự thân động tác cũng bị thương thế không ngừng tăng thêm mà nhận lấy một chút ảnh hưởng nhưng kiếm nô như cũ tại chiến hắn hai mắt bên trong tựa hồ có càng nhiều ánh sáng lấy vương thăng đại đạo làm dẫn này kiếm nô kiếm đạo tựa hồ cũng đang thất tỉnh cũng tại theo ngủ mê bên trong chậm d ã i thất tỉnh lại nhìn vương thăng tay trái cánh tay bên trên xuất hiện vượt qua hai ba mươi điều vết thương gương mặt bên trên cũng có một chỗ nhàn nhạt, nhạt vết thương hắn cùng kiếm nô lấy khoái công nhanh có khi vì cấp đối phương tạo thành thương thế chỉ có thể lấy chính mình thương thế đi đổi vương thăng dám đi đổi tổn thương là bởi vì chính mình có đối phương không phá nổi càng kim bảo giáp chỉ cần bảo vệ cái cổ này một cái yếu hại Tứ, tứ c hai i t h người thế h c ngay tại này phiến hư không bên trong điên cuồng đối công kiếm chiêu nếu linh dương ngóc sừng thân ảnh như hai viên cấp tốc vởn quanh tinh thần vương thăng thậm chí có mấy lần còn bỏ lỡ có thể thoát khỏi kiếm này nô、no, dày d ừ a cơ hội lý trí nói cho vương thăng hắn muốn đi xử lý cái kia cùng bắn nhau nô、no, hoặc làm một điều chiến nô、no. nhưng lúc này vương thăng đáy lòng không ngừng lượn vòng hai tiếng chất vấn như thế nào còn muốn kiên trì vì sao còn không ngã h ạ hai người kiếm đạo lúc này va chạm nhau đã phát sinh một số huyền diệu cộng minh vương thăng tại này kiếm nô、no、đờ đẫn khuôn mặt phía dưới thấy được cái kia đau khổ dãy r u a lại vô cùng mở mịt thốn phách xem ảnh một thế là vương thăng đáy lòng nổi lên vấn đề mới này đó đều chỉ là tại hắn cùng kiếm nô、no、kịch liệt lúc giao thủ đ ấ y lòng hiện ra liền m ẫ n diệt đủ loại ý nghĩ cái này kiếm nô đến cùng là ai thiên đình người vẫn là thiên đình c h i địch hơn nghìn năm trước đi ra địa cầu cái đám kia tiên nhân hoàn toàn không biết đối phương bộ pháp không thua chính mình thất tinh bước kiếm pháp tuy không chứng pháp kiếm k ê u đạo cảnh giới cùng chính mình lúc này so sánh thậm chí cũng không rơi vào thế hạ phong vương thăng sờ bằng chỉ là tử vi thiên kiếm cùng c a n g kim bảo giáp mới có thể dần dần áp chế lại cái này kiếm nô dù sao kiếm nô tu vi là tại chân tiên cảnh hậu kỳ thân kiếm bên trên lực đạo so với chính mình hiếu thắng rất nhiều rốt cuộc vương thăng kiếm thế hoàn toàn áp quá kiếm nô mà khi vương thăng đem kiếm nô đánh liên tục bại lui nay trang đấu kiếm tiết ấu cũng hoàn toàn khống chế tại chính mình tay bên trong tiếp theo kiếm đã là này kiếm nô trung yên vương thăng đưa cho cái này kiếm nô đầy đủ tôn trọng hắn cầm kiếm mà động cuốn ra đ ầ y trời tinh hà tử vi thiên kiếm bên trong vi lực gần với tử vi một kiếm tinh hà rực rỡ toàn lực huy sái tinh quang hội tụ như vạn dặm sóng cả cuốn về phía này kiếm nô thân hình cũng hiện tại này một cái t r ớ c mắt vết thương trồng chất kiếm nô hai mắt bên trong phản chiếu vô số ánh sáng phảng phất chính mình đột nhiên tìm được bản thân lúc này kiếm nô đã không có thối lui cung thương binh còn trọng thương không cách nào bắn tên ngăn cản vương thăng g i ữ hai l ư ớ i búa k ê u tên chiến nô lúc này mặc dù phóng tới vương thăng nhưng lại bị tinh quang bên trong kiếm ảnh trực tiếp bước lui vậy phần cái kia nắm lấy sáo ngắn nữ chiến nô lúc này tựa hồ chỉ là đang l ặ n g lặng nhìn chăm chú vào bên này tay bên trong sáo ngắn cũng chầm chầm bông u xuống chống rông ánh mắt bên trong phản phất toát ra một tia mệt m ỏ i cùng vui mừng chỉ có cái kia khắc m ộ t điêu chiến nô vẫn như cũ chỉ là túi đầu khắc lấy mục điêu hoàn toàn mặc kệ chiến sự như thế nào ta là ai vương thăng đ ấ y lòng phảng phất nghe được một tiếng l ầ m b ầ m đây là đại đạo thanh â m là đạo c h i cộng m ì n h cũng là tại này điện quan g hỏa thạch nháy mắt bên trong hắn sắp mẫn diệt cái này kiếm nô nháy mắt bên trong đạo tâm thấp rung động nhưng một màn kế tiếp lại làm cho vương thăng trố mắt một nước đạo tâm hung hăng một nắm chặt tinh quang nuốt hết kiếm nô phía trước một cái trước mắt kiếm nô hoàn toàn từ bỏ né tránh hắn về phía trước phóng ra nửa bước mặc cho trên người tăng thêm mấy đạo vết thương nhưng kiếm nô tay bên trong tiên kiếm lần nữa quang mang đại tác lại là so ban đầu kịch đấu lúc còn óng ánh hơn một bộ kiếm pháp tại kiếm nô tay bên trong cấp tốc thi kia chỉ là này bộ kiếm pháp cuối cùng ba chiêu nhưng lúc này tuyệt đối không nên tại này kiếm nô trên người xuất hiện không nên tại vương thăng trước mắt hiện ra hắn nhận ra kiếm này theo kiếm bảy mươi hai trong cấm địa gặp qua lúc sau liền vẫn luôn khắc sâu ấn tượng kiếm đi khinh ngữ động múa kiếm say còn đồng hà chiêu nhật nguyệt đến mượn rượu cười thanh phong một mặt kiếm quang bổ ra tinh thần mà tại kiếm quang bên trong một vòng trăng tròn dâng lên một viên mặt trời đỏ hồi này g nhật nguyệt hạ phảng phất có một mảnh vô ngần mặt đất núi non sông ngỏ hiển thị do tại này một kiếm thục sơn kiếm đệ nhất thanh phong hóa nhật nguyệt nhưng thi triển kiếm pháp này người cuối cùng đã là nọ mạnh hết đà kiếm quang chỉ là vừa mới hiển hóa liền theo chi phá diệt n à y kiếm nô cuối cùng vẫn là vô lực rũ tay xuống bên trong tiên kiếm bị vương thăng đánh ra tới kiếm quang n u ố t mất toàn thân trên giới nháy mắt bên trong nhiều r a bốn mươi chín đạo kiếm ngân tay bên trong tiên kiếm vô lực trượt xuống thân thể tản phế phiêu phủ ở hư không bên trong này một cái c h ư ớ c mắt vương thăng kỳ thật còn kịp thu chiêu nhưng vương thăng làm ra lựa chọn vẫn là làm kiếm nô như vậy mất đi làm hắn thoát khỏi biến thành thiên phong môn chiến nô đau khổ kiếm chiêu qua vương thăng thân ảnh xuất hiện tại kiếm nô phía sau hắn lại nhịn không được liền vội vàng xoay người đi cảm nhận kiếm nô còn sót lại không nhiều khí thế chờ hắn nhìn thấy kiếm nô khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười đạo tâm lại là vô cùng p h ấ n nộ đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay hàm răng cơ hồ cắn nát rút kiếm muốn đem kiếm nô sau cùng sinh cơ chẳng diệt làm hắn như vậy mà đi sau đó thu lại hắn thi thể đưa về quê nhà nhưng vương thăng đạo tâm đang run hắn hoàn toàn chém không d ư ớ i này một kiếm hắn không biết chính mình đối với kiếm nô này phần cảm tình là từ đâu mà đến nay bạn hẳn là chỉ là đơn giản tình đồng hương giờ phút này lại phảng phát huynh đệ sinh tử tình nghĩa kiếm nô khuôn mặt hoàn toàn xa lạ toàn thân trên dưới vết thương trải rộng căn bản là không có cách biết được hắn là ai rút kiếm lại rơi xuống lúc này không nên chậm trễ thời gian hắn cùng ly thường còn tại hiểm địa ly thường tựa hồ đã rơi vào hạ phòng dù sao nàng thần thùng cũng không phải là vô địch cũng không thể vẫn luôn kéo dài một bên đ ộ t có lực do đánh tới vương thăng đột nhiên quay đầu hai mắt bên trong sát ý bắn ra miệng bên trong phát ra một tiếng gầm nhẹ dơ cự phủ chiến nô rết khắp mà đến vương thăng lại là không chút nào né tránh trực tiếp đón đầu đánh tới lôi quang lóe lại xuất hiện lôi quan g cuối cùng lại trực tiếp đánh vào chiến nô trước ngực càng đem chiến nô trực tiếp đánh lui vương thăng thân hình xuất hiện tại lôi quan g cuối cùng xuất hiện tại cự p h ủ phía dưới cùng cái này có chút gầy yếu chiến nô cơ hồ mặt đối mặt kế sát tay phải b u ô n g ra phi vân kiếm lương bên trên long kiếm tự hành bay lên bị vương thăng đưa tay nắm chặt sau đó chính là cánh tay chấn động mũi kiếm tại hai người đỉnh đầu xẹt qua đem kia hai cái dơ đại phủ cánh tay từ nhỏ cánh tay nơi cùng nhau chặt đứt. máu tươi huy sái vương thăng một chân đem này g i n h chiến nô đa văng hai mắt bên trong tràn đầy băng lãnh lại quay đầu nhìn về phía kia tên mục điêu chiến nô lúc này nữ chiến nô đã đứng ở m ộ t đ i ề u chiến nô bên người tựa hồ cũng có thủ hộ chi ý thiên phong thiên phong vương thăng tại hư không bên trong không tiếng động q u á c khẽ tay trái cầm phi vân tay phải kéo l o n g kiếm xông về cuối cùng này hai tên còn chưa bị thương chiến nô khai chiến đến tận đây cũng bắn nhau nô trước hết trọng thương cùng vương thăng kịch chiến gần hai ngàn chiêu kiếm nô cũng là s ắ p chết cự phủ chiến nô hai tay bị chém chỉ còn lại có pháp thuật bị l o n g kiếm kiếm linh khắc chế sáu ngắn nữ chiến nô cùng với cái kia vẫn luôn không biết đang làm gì m ộ c điêu chiến nô tổng thể tới nói vương thăng kỳ thật xuất sắc lại nhanh chóng giải quyết năm trận chiến nô đại bộ phận uy hiếp v ọ tới t phía trước thiên kiếp kiếm ý vận sức chờ phát động vương thăng đáy lòng sát ý chính đ ồ n g nhưng biến cố phát sinh lôi quan g lóe chính muốn thi triển lôi quan g s ắ p hội tụ vương thăng thân hình lại không có dấu hiệu nào đứng tại hư không bên trong khí thế lao tới trước không còn sót lại chút gì tự thân càng là không nhúc ních như là thời gian bị tạm dừng đồng dạng lại nhìn kia vẫn luôn cúi đầu khắc m ộ t điêu chiến nô lúc này lại đã là dừng trong tay động tác vô thần hai mắt nhìn chăm chú vào vương thăng tay trái cầm một đầu con dối con dối đối diện vương thăng sở tại thượng cổ vũ thuật vương thăng đ ấ y lòng lại hoảng sợ lại giận hắn đột nhiên cảm giác không đến chính mình đại bộ phận đạo khu sở tại nguyên thần như là bị cầm tù tại chính mình cơ thể bên trong toàn thân tiên lực mặc dù còn tại bình thường lưu truyền nhưng hắn chính là không cách nào khống chế đạo khu làm bất cứ chuyện gì thậm chí nguyên thần nghĩ muốn xuất khiếu cũng không thể bị hoàn toàn khóa kín tại đạo khu bên trong hai mắt mặc dù trợn nhưng giống như mù đồng dạng trái tim còn tại nhảy lên lại không cảm giác được nửa điểm l ự c đạo duy chỉ có tiên thức còn có thể dò xét bốn phía cùng lúc trước không có chút nào khác biệt cái kia trọng thương cung bắn nhau nô tựa hồ chính là tại chờ giờ khắc này hắn đã đứng lên kéo ra trường cung trường cung bên trong hội tụ một đầu màu xanh mũi tên nhắm chuẩn chính là vương thăng cái chán kia s á u ngắn nữ chiến nô lúc này cũng t ê khởi một đầu bảo đ ỉ n h đỉnh bên trong soi sáng ra một tia ô quang trực tiếp chém về phía vương thăng cái cổ nguyên lai、like、đây chính là người thứ năm chiến nô pháp thuật chẳng trách mặt khác chiến nô l i ề u mạng trọng thương cũng không để cho chính mình tới gần nơi này người nhưng vương thăng đáy lòng hư lạnh một tiếng nguyên thần với thiên phủ bên trong ngồi xếp bằng nam đạo kiếm ý tại nguyên thần chung quanh chậm dài xoay quanh một mạt huyền diệu đạo vợ theo hắn không thể động đạo khu bên trong nở rộ tâm kiếm ở đâu chỉ thấy vương thăng ngực một mạt thất thải hào quang cấp tốc phun trào phi hà kiếm chậm rãi bay ra trên đó lại bao hàm vương thăng tâm kiếm vì phi hà kiếm dẫn dắt vương thăng hai vai hai đầu gối từng người có tiên quang lưu chuyển bốn thanh phi vân kiếm chậm rãi bay ra vương thăng tay bên trong phi vân kiếm cũng tại nhẹ nhàng chiến m i n h đạo khu tuy bị hạn chế nhưng vương thăng còn có thể bằng tâm kiếm ngự kiếm mà nguyên thần tuy bị vây ở đạo khu bên trong lúc này lại cùng nổi lên kiếm chỉ cấp tốc bóc n i ế t kiếm ấn nguyên thần tiếng quắc khẽ tại hư không bên trong không ngừng chấn động kiếm danh vô thủy kiếm danh không có cuối cùng càn k h ô n t á pháp hai kiếm truy phong chỉ một thoáng hai cái phi vân kiếm đối m ộ t đ i ê u chiến nô bắn nhanh mà đi mang ra hai đạo xoay quanh giao thoa vượt bôi mà còn lại ba thanh phi kiếm xoay quanh tại tự thân đầu tiên là đem ô q u a n g kia đánh lui lại bảo hộ ở vương thăng cái chán trước đó đánh bay đột kích mũi tên đây coi như là vương thăng lưu cuối cùng một tay bài thuộc sơn ngự kiếm thuật kiếm nô có chút mở to mắt khí tức giống như dây tóc hắn hai mắt bên trong dần dần xuất hiện có chút sáng n g i giống nhau p h à m nhân tại hấp hối thời khắc hồi quang phản chiếu bản chương xong chương 552, đại đạo minh thệ tất diệt thiên gió chương 550, đại đạo minh thệ tất diệt thiên gió chương 550, đại đạo minh thệ tất diệt thiên gió hai kiếm truy phong t ắ t quét kia nữ chiến nô về phía trước ngăn cản tế lên chiếc đỉnh lớn màu đen ngăn ở sòng kiếm con đường phía trước nhưng ngự kiếm thuật chi tinh diệu như thế nào là nàng bằng một cái pháp bảo liền có thể ngăn cản vương thăng lúc này đạo khu bị cái kia mục điêu không chế ngự kiếm thuật chỉ có thể bằng nguyên thần mượn tâm kiếm thi triển kỳ thật cũng coi như ít đi rất nhiều biến hóa nhưng dù cho như thế này hai cái phi vân kiếm trên giới quần quận giống như hai đầu dao long xuất hải tại sắp đụng vào kia đại đỉnh nháy mắt bên trong trên giới bay tán l o ạ n l à m kia nữ chiến nô bảo vệ đều không cùng x o n g kiếm vòng qua nữ chiến nô lập tức lần nữa sắp nhập truy phong kiếm thi triển cũng không gián đoạn trực tiếp đánh út về phía kia mục điêu chiến nô tay bên trong mục điêu nhưng kia tên xếp bằng ở tinh hải bên trên chiến nô không núp đ í c h chỉ là về phía trước giơ tay bên trong mục điêu đợi hai kiếm đánh tới hắn tay bên trong mục điêu đột nhiên t h ư n g lớn hóa thành thường nhân lớn nhỏ như một thuẫn phi vân kiếm trực tiếp đâm vào mục điêu bên trong vương thăng dự liệu bên trong phá đi mục điêu chính mình liền có thể tránh thoát này đoạn k h ô n g chế tình hình cũng không xuất hiện chính mình vẫn như cũ không thể động không chỉ có vẫn là không thể động tại mục điêu chúng kiếm trước ngực bên trái đùi hai cái vị trí phảng phất xuất hiện hai cái vết thương nhưng linh thức xem xét chính mình đạo khu cũng không phát hiện đạo khu có tổn thương ân tựa hồ chỉ là nguyên thần ảo giác đây là cái gì tạp pháp vương đạo trưởng lập tức không còn dám loạn đâm này mục điêu kia hai cái phi vân kiếm tả hữu l u â chuyển vòng qua mục điêu đối với kia chiến nô mãnh công mà đi này chiến nô nhưng cũng là không loạn chút nào một cái tay đem mục đ i ề u nhắm ngay vương thăng một căn khắc ngón tay hướng lên d ơ lên một màn màu đen viên cháo đem hắn tự thân bao khỏa mặc cho phi vân kiếm xâm nhập lại nhất thời gian không phá nổi này màu đen viên cháo chính lúc này cách đó không xa trở thấy màu tím huyết quang kia chặt đứt hai tay cự p h ụ chiến nô vẫn luôn không có tác dụng gì nữ chiến nô cùng với kia tên mục đ i ề u chiến nô đồng thời liếc nhìn huyết quang phun trào nơi cầm trường cung chiến nô lúc này không ngờ không có đầu lâu không đầu thi thể chậm rãi té ngựa tay bên trong vẫn như cũ nắm chặt cái tia thanh trường cung Phi phi hạ kiếm chính mang theo một cái phi vân kiếm cái mang một vương â n bên cạnh kiếm khỏi, theo h bay ớ n chiến nô phóng Vẫn phong, như g về v kia đi. hai kiếm truy phong, đây coi cự phủ đây là là truy ư thăng d ù nguyên đến q e n nhất thuộc t chiêu. Cái sau hai Cái kiếm sau bị chém, chỉ có thể cấp tốc được cùng thể nhanh trong tối lui, nhưng hắn thân hình như thế nào nhanh hơn được phi vân kiếm cùng phi hạ kiếm. Vương thăng kiếm kiếm. trong tối nào vân Vương n g lui, u y thần lúc này dị thường bận rộn đồng thời điều khiển năm thanh phi kiếm cũng không phải là chỉ là đơn giản nhất tâm nhị dụng mà là muốn dùng hai loại khác biệt tiết ấu đồng thời thôi phát ngự kiếm thuật bên trong kiếm chiêu cho nên hắn tại không ngừng thi triển hai kiếm truy phòng c ũ như g b vậy ì u từ bí pháp luyện chế thành người chết xuống lại có tu vi có chiến đấu bản năng có phân phối tiến bảo sẽ chỉ chấm duyết đối phó bình thường cùng cảnh giới tu sĩ có lẽ có thể thiên về một bên chiếm tự phong nhưng đối mặt có tử vi thiên kiếm thanh liên tuyệt thiên kiếp lôi con lóe xích vũ lăng không quyết rất nhiều có thể xương thần thông hai chữ pháp thuật bản thân có càng kim bảo giáp cùng lòng kiếm kiếm linh bảo vệ trước đó lại dùng hỗn độn linh hy làm mấy cái phẩm chất cao phi kiếm thi triển khởi ngự kiếm thuật n a m danh chiến nô chỉ có thể lẫn nhau c h i gian đơn giản phối hợp nhưng thật ra là chú định bại cục nghĩ muốn áp chế vương thăng hoặc là có nhất danh thiên tiên cảnh chiến nô lấy cảnh giới cùng đại pháp lực cưỡng ép c h ấ n áp hoặc là liền nhất định phải có một k í c h mất mạng lợi hại linh bảo hoặc là như là thanh niên tuyệt lợi hại như vậy thần thông nếu không muốn đem vương thăng đánh tan xác thực rất khó làm được xem ảnh、một. vương thăng trước đây muốn để chính mình đi kéo dài cái kia tham lang trường lão làm ly thường nhanh chóng giải quyết này n ằ m giành chiến đô chính là chính mình kiếm ý cùng pháp thuật thần thông cho hắn lực lượng cũng không phải là c ậ y mạnh nhưng bây giờ kết quả cũng là không kém ly thường tại chỉ hoãn cái kia tham lang trường lão vương thăng vẫn luôn có thể cảm nhận được hư không truyền đến chấn động lại có thể cảm giác được ly thường vẫn là lâm vào thụ động cái kia tham lang trường lão cũng không tốt đối phó chính mình càng sớm giải quyết bên này càng sớm đã đi tiếp viện ly thường liền có thể ít chịu chút tổn thương phe mình phần thắng cũng liền càng lớn lúc này bị kia mục điêu tà pháp khống trụ giải thích như thế nào khốn vương thăng một mặt thôi phát phi kiếm truy sát ba người một mặt suy tư tránh thoát như vậy trói buộc chi pháp rất nhanh hắn bắt đầu thử duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp nguyên thần xung kích đạo khu thử lấy nguyên thần xuất khiếu biện pháp xung kích đạo khu nếu là có thể nguyên thần xuất khiếu tự nhiên là tránh thoát bộ phận trói buộc đ ấ y lòng cơ hội là mới vừa nổi lên cái này ý niệm nguyên thần đã từ phía trên phủ s u n g ra hướng về đỉnh đầu bách hội u y ệ t vị trí phóng đi nhưng đạo khu như là hoàn toàn khép kín cửa thành đâm đầu vào đi hoàn toàn không có nửa điểm hiệu quả ngược lại là làm chậm trễ thôi phát ngự kiếm thuật làm ba tên chiến nô áp lực giảm nhiều lại tại ấp phủ đối với vương thăng thế công vương thăng đáy lòng hư lạnh một tiếng quyết ý trước đem ba người dùng ngự kiếm thuật trực tiếp giải quyết nhưng nguyên thần mới vừa trở lại thiên phủ ngồi ngay ngắn một đầu tiểu m ộ c kiếm c h ố n g rông xuất hiện tại vương thăng trước mặt vây quanh vương thăng nguyên thần dạo qua một vòng sau đó nó như là tại cấp vương thăng chỉ dẫn lại giống là tại cấp vương thăng làm mẫu chính xác xuất khiếu tư thế vọt thẳng ra thiên phủ xông về vương thăng bách hội huyệt tiếp theo một cái t r ớ c mắt tiểu mục kiếm không trở ngại chút nào xông ra vương thăng đạo khu phiêu phủ ở vương thăng đỉnh đầu cũng chính là trong nháy mắt này vương thăng đạo khu phía trên chói buộc đột nhiên biến mất không thấy gì nữa đạo khu lần nữa cùng nguyên thần hợp nhất trái lại kia tên nắm lấy mục điêu chiến nô lúc này đột nhiên ngẩng đầu phun ra khẩu màu tím đen máu tay bên trong mục điêu đầu tiên là giày đặc vết rách tùy theo trực tiếp nổ nát vụn kia nữ chiến nô tựa hồ s ừ n g sốt một chút nhìn bên người này danh không h i ể u liền trọng thương đồng bạn ánh mắt bên trong lại để lộ ra một chút không hiểu cũng chính là điểm này m ộ t lăng làm nàng bỏ lỡ tế lên kia khẩu đại đỉnh phòng ngự cơ hội phía trước có thôi sán lôi quang chém ngang mà đến vương thăng thân hình tại lôi đỉnh cu xoay tròn long kiếm giấy lên thuần dương tiết lực đảo qua này nữ chiến nô eo lại trượt hướng về phía m ộ t điêu chiến nô kia cái đầu túi thấp sọ kiếm hơn người ả n h lạc vương thăng hô hấp thoáng có chút gấp rút quay người nhìn phía sau thi thể hai đạo thuần dương tiên lực ngừng tụ thành hai đoàn b ạ c h hỏa đem thi thể trực tiếp dẫn đốt bụi về với bụi đất về với đất đi sau đó vương thăng liếc nhìn vẫn như cũ hơi thở mong manh kiếm nô thực không đành lòng này vị thuộc sơn tiền bối như thế thống khổ nhưng lúc này muốn tiến hắn một đoạn lại là vô luận như thế nào đều hung ác không giới t h ô n lúc này chính mình hơi chút tàn nhất chút nhưng t mới vương t thăng n thi hắn triển n xích vũ lăng không quyết hóa thành kim ô phóng lên tận trời lại là trước sông về kia tên cự phủ chiến nô chính lúc này một mặt kim quang nơi xa hư không bắn nhanh mà tới vương thăng tiên thức quét qua lại là sắc mặt đại biến kim ô lập tức thay đổi phương hướng đón kim quang bay nhanh mà đi cơ hồ nháy mắt bên trong liền cùng kim quang đụng đầy c o i lòng điện quang hỏa thạch bên trong thật sự cũng không lo được quá nhiều vương thăng hai tay ôm lấy bay ngược ly thưởng sau lưng xuất hiện nhàn nhạt thái cực đồ hư ảnh m i ệ n cưỡng đem ly thường thế s ô n g hóa đi nhưng tự thân cũng là bị đụng tiên lực ngưng trệ lại nhìn ly thưởng bị vương thăng từ phía sau ôm lúc này lại đột nhiên túi đầu phun ra khẩu màu vàng màu tươi nàng bộ dáng vô cùng thê thảm trên người váy dài đã là bị máu tươi xâm nhiễm ngực bụng dưới đôi u rắn phía trên bảy tám đạo lợi chảo vết máu nhìn thấy mà giật mình k i a tóc dài lây dinh máu tươi có chút sốc xếp dối tung tại sau lưng sắc mặt trắng bệnh vô cùng k i a đôi mắt phượng lại tràn đầy chiến ý nhìn chăm chú vào nàng bị đánh bay vị trí nơi nào một vệ t bóng đen hơi lấp lóe xuất hiện tại mấy trăm mét bên ngoài thiên phong môn nguyên lão tham lang tham lang lúc này cũng có mấy phần thương thế bên trái h a i sói bị tức mất một nửa mặt bên trên lại thêm một đạo vết sẹo ngực cũng có một cái lô máu nhưng so với ly thường gần như đánh mất chiến đấu lực lại toàn thân trên dưới kim quang ảm đạm tham l a n g cơ hồ là toàn thắng cái này cũng không có cách có thể so với thiên tiên cảnh chiến lực cũng chỉ là có thể so với ly thường thần thông mặc dù lợi hại lại không phải là chống giống thi triển hơn nữa cũng có thời gian hạn chế trọng yếu nhất là ly thường là cùng tham l a n g liều chết một trận chiến hoàn toàn không có du đấu ý tứ xin lỗi ly thường thấp giọng ứng với thanh âm thoáng có chút run r u dậy ta thua rồi là ta liên lụy ngươi vương thăng mang theo vài phần cười khổ lắc đầu tiện tay lấy ra hai viên thiên đình tiên đan trực tiếp nàng h é t v o ly t h ư ờ lập tức h ra t dẫn âm n hình cũng đem tham lang rất nhiều thủ đoạn cấp tốc lời nói mà vương thăng cũng tại chăm chú nhìn vào tham lang thân hình chuẩn bị chờ tham lang muốn động thủ đô lên tiếng kéo dài vài câu theo ly thường miêu tả bên trong tham l a n g là cái cực kỳ hiếm thấy nục thân yêu tu chủ tu nhục thân nguyên thần làm phụ thân thể vô cùng cưỡng hãn cự c tốc cự l i ngắn nháy mắt bên trong na z i sắc bén b u ố t sói kiên cố vô cùng thân thể cùng với khó đối phó nhất đẩy trời huyết ảnh càng nghe vương thăng đạo tâm cũng là càng lạnh cái này tham l a n g có lẽ thật sự chính là hai người bọn họ tự kiếp cái kia hai tay gây mất cự phủ chiến nô bay đến tham l a n g người phía trước tại hư không bên trong cong chân quỳ xuống động tác này làm vương thăng t r ò n mắt hơi co g ụ c lại hắn liếc nhìn kiếm nô lúc này vị trí đạo tâm liên tục xuất hiện lựa giận như vậy chiến n ô đều phải đối với một cái y ê u tu lễ bái bọn họ hoặc là thiên đình người hoặc là thiên đình c h i địch vô luận bên nào há lại một cái y ê u tu nhưng như thế nhục nhã huống chi này trong đó một người còn có thể xác định chính là địa cầu cổ nhân chính là thuộc sơn kiếm tông năm đó tùy thiên đình ra ngoài chinh chiến tiền bối hẳn là chính là như vậy đối một cái y ê u tu q u ỷ hơn mười vạn năm đại đạo minh thệ ngày hôm nay nếu ta vương thăng không chết ngày khác thiên phong tất vong l i ê n nghe hư không một đạo lôi đình rơi xuống chiếu sáng này phiến tinh hải nơi ly thường có chút kinh ngạc nhìn trước mắt cái này kiếm tu chỉ có thể thấy sáu thanh phi kiếm tại hắn quanh người xoay tròn vượt quanh tay phải cầm lòng kiếm n ắ m q u y ề n tay trái lại tại trầm rãi nhỏ máu lúc này tại này phiến trận pháp bên trong còn có thể sống động bốn người cũng không nhìn thấy tại cái k i a đạo sét đánh xuống nháy mắt bên trong trọng thương ngã gục kiếm nô đột nhiên mở hai mắt ra hắn mắt bên trong vô thần dần dần t ố i lui hóa thành nồng đậm mê mang mà mê mang cũng tại trầm rãi t ố i lùi. Tam t h ô n g t i ể u lui i kiếm ê n Bản chương song Chương đ ấ lang y ê a d i đạo p người, người điểm điểm. h dần dần trưởng b như vậy đẹp mắt sao chính mình quên đi trả lời là cái gì ký ức quá mức mơ hồ chỉ là lẹ tẻ mảnh vỡ tại không ngừng lấp lóe mảnh vỡ phần lớn là thiếu nữ kia cùng lão hòa thượng hình ảnh chuyển động chính mình ngồi ở một ngôi đại điện bên trong đối mặt với tam thanh thánh giống như tâm tình có chút phiền muộn thanh lâm ngươi có biết chính mình đạo hiệu bên trong rõ ràng chữ là ý gì ngươi là trưởng môn hậu tuyển ta thuộc sơn q u ý củ trưởng môn nhiệm kỳ bất quá hai trăm năm vi sư chẳng mấy chốc sẽ đem này phó gánh dao đến trên người ngươi mọi thứ cần lấy thuộc sơn thanh danh làm trọng không thể làm tổ sư bị mất mặt là đệ tử ghi nhớ cho nên kia thiếu nữ đáy lòng sự t ì n h chính mình từ đầu đến cuối không thể nhìn thẳng vào bốn vương thăng thu hồi nhìn hướng kiếm nô kia phần tiến thức toàn tâm ứng đôi sắp mà tới đại chiến tham lang đứng tại hư không bên trong bất động lại không có dấu hiệu nào đột nhiên ra tay vớt sói tại bên người đảo qua k i a tay gậy chiến nô đầu lâu nháy mắt bên trong ném đi mà tham lang lại là mắt cũng không nháy vì kéo dài thời gian cấp ly thường điều tức khôi phục thêm một chút thương thế vương thăng chỉ có thể ngăn chặn đáy lòng lửa giận giơ lòng kiếm dẫn âm quát mắng đều nói tá ma giết l ử a có mới nối cũ ngươi cái này cũng không khỏi quá mức không che lấp tham lang tiếng nói vẫn là trầm thấp lại nặng nề các ngươi đều là người sắp chết này lang yêu ánh mắt đảo qua mấy c h ỗ chiến nô chiến tử hoặc là trực tiếp mẫn d i n ơ i chậm dãi gật đầu nói câu không ngờ ngươi có thể đ ị c h qua bọn họ năm người liên thủ mà ngươi chính là cái kia hủy ta huyết quản g tiểu tặc gia nhập ta thiên phong đây là ngươi sau cùng cơ hội vương thăng im lặng im lặng hắn hiện tại đ ấ y lòng đang mắng người nhưng lúc này lại biểu hiện vô cùng tỉnh táo hắn cũng không biết chính mình lúc này làm sao vậy càng là lựa giận công tâm đ ấ y lòng lại càng là tỉnh táo đổi lại mấy trăm năm trước đã sớm đi lên chém người liều mạng quả nhiên hắn chờ mặc bị lang yêu xem như suy nghĩ vì ly thường tranh thủ đến ngắn ngủi điều tức cơ hội vương thăng cấp ly thường kia hai viên tiên đan chính là chữa thương tiên đan bên trong đỉnh cấp linh đan h ngươi theo tiểu tiên i i rồi ớ cũng chỉ là mang ra bốn là ra khỏa, vừa d ớ i tiếp đút cho ly thường hai viên. kia khôi khởi người tình thế trực đút thường thường tức chút trên vết t này, nàng bách cho khí phục h yếu cấp Lúc có sắc, đã ly ly suy ư n g khép l ạ hơn phần nữa. Người lại kéo dài thời gian cũng là vô dụng tham lang mắt bên trong lõe ra tinh hồng ánh sáng nơi đây không người có thể cứu các ngươi bên ngoài còn có một vị thiên tiên trưởng lao chạy tới đến c h ờ các ngươi chính là một chữ chết long kiếm nhẹ nhàng lung lay hạ vương thăng đột như nói thiên phong chiến đô còn có bao nhiêu người sau cùng năm người đều đã ở chỗ này tham lang chậm rãi gật đầu còn muốn đa tạ ngươi để cho bọn họ có thể chiến tử mà không phải chết giả xem ảnh một vương thăng cười lạnh nói thiên phong môn liền không cảm thấy có nửa điểm đ ố i lý bọn họ vốn là tại hư không phế tích bên trong sắp chết ta cứu được bọn họ để cho bọn họ sống lâu mười và năm tham lang dùng trầm thấp tiếng nói không ngừng nói xong thân hình chậm rãi tiến về phía trước b ư ớ c vương thăng đối với ly thường truyền thanh nói câu đem long kiếm lần nữa leo lên chấm bay về phía phía trước h á n quanh người lại là thanh long c u ố n quanh lại là sáu kiếm lượt vòng nhìn như có chút lợi hại nhưng khi thế thượng vương thăng lại bị đối phương hoàn toàn áp chế cảnh giới tranh lệch quá nhiều đã tạo thành tuyệt đối áp chế lực vương thăng vừa mới dẫn âm nói là hắn đi cấp ly thường tranh thủ một chút thời gian làm ly thường hoàn toàn tiêu hóa hết kia hai viên đan dược dự lực sau đó cùng chính mình cùng nhau sóng vai vì chiến liệu một phen sinh cơ long kiếm mặc dù sắp bén nhưng từ đầu đến cuối có chút cổng kển h này tham lang tu chính là nhục thân tốc độ bay cực nhanh long kiếm coi như lại sắp bén theo không kịp đối phương chiêu thức kia cũng chỉ là bài trí cho nên vương thăng lần nữa cóng lên long kiếm trực tiếp đưa tay cầm một cái phi vân kiếm thuần dương tiên lực tràn vào trong tiên kiếm lại nuốt một viên khôi phục tiên lực tiên đan cửa vào tham lang tựa hồ cũng không sốt ruột tiến công nhưng vương thăng có thể rõ ràng cảm giác được một cố vô hình áp lực đem chính mình xung quanh các nơi b a o khỏa lúc này nếu chính mình có nửa phần né tránh tránh l u i do dự động tác liền sẽ đưa tới đối phương điên cuồng thế công đã là sinh tử c h i địch lại là chưa bao giờ từng gặp phải cường địch cách xa nhau ba dặm lang yêu đột nhiên vọt tới phía trước thân hình tại hư không bên trong trực tiếp biến mất không thấy gì nữa nói đúng ra là tại vương thăng tiên thức dò xét bên trong biến mất không thấy gì nữa vương thăng cơ h ộ i là vô ý thức vung lên phi vân kiếm tử vi thiên kiếm bên trong nhất chiêu kiếm sâu thiên môn đối với chính mình trái phía trước bên cạnh bắn nhanh mà đi đinh một đầu mang theo màu vàng máu tươi vớt sói bị phi vân kiếm m u i kiếm điểm t r ú n g tham lang thân hình đột ngột xuất hiện nhưng vớt sói bên trên b ă n g cự đại l ự ợ c đạo đem vương thăng đánh cả người mang kiếm hướng về phía sau b ê n ngược tay trái kiếm chỉ làm dẫn nam thanh phi kiếm đối tham lang bắn nhanh mà đi cái sau thân hình lần nữa lói lên vương thăng ở trong hư không lập tức q u a n người vội vàng triệu hồi phi kiếm trái phía sau kiếm mang phun trào theo u ầ n dương k cảnh a giới tăng i lên tiến thức không chỉ là có thể dò xét càng xa càng có thể dò xét kỹ lưỡng hơn càng toàn diện có thể càng hảo cảm hơn nhận cái vũ trụ này thâm thúy cùng rất nhiều chi tiết từ đó mới có thể có càng nhiều càng lộ vương thăng lúc này toàn bằng tâm kiếm cảm ứng t i ê n thức đã là chưa có xếp hạng công dụng liên tiếp hai lần ngăn trở tham lang thế công mặc dù mỗi lần đều là chịu không nổi tham lang lược đạo nhưng lại hóa giải tự thân hai lần nguy cơ tham lang cũng không có tâm tình gì biểu lộ không có kinh nghi cũng không có gì kinh ngạc thân hình tại vương thăng t i ê n thức bên trong không ngừng lấp lóe quay chung quanh vương thăng phát khởi liền miền không dứt thế công trong lúc nhất thời chỉ có thể thấy hư không bên trong cái kia đạo thân ảnh khôi ngô không ngừng lấp lóe kia vớt sói cùng kiếm quang lưu lại rất nhiều tàn ảnh vương thăng tả diêu hữu hoảng liên tiếp ứng đôi xung quanh đánh tới đạo đạo thế công đáy lòng đã bỏ đi suy nghĩ hoàn toàn là bằng tầm kiếm cảm ứng tự hành đi bắt giữ tham lang thân hình không thể không nói vương thăng trực tiếp từ bỏ tiên thức do xét đúng là bước lên rất lớn nguy hiểm nhưng lựa chọn cũng không có sai lúc này hắn xác thực tiếp nhận đối phương thế công vấn đề là mỗi lần nuốt sói cùng phi vân kiếm va chạm trên đó sở buộc phát l ự c đạo vương thăng trong lúc nhất thời không cách nào hóa giải tại thể nội không ngừng đ ộ n g lại lại căn bản không kịp thi triển lưỡng nghi kiếm ý bất quá đảm ắ t tham lang công mấy chục lần vương thăng ngăn cản mười mấy lần nhưng vương thăng sắc mặt đột nhiên đọ lên lại một lần nữa lấy công đại phòng dùng phi vân kiếm ngăn trở vớt sói về sau lại túi đầu phun ra một ngụm màu tươi nhưng hắn không kịp điều thức tham l a n g thế công càng thêm nhanh chóng hai phần như gió như lửa bóng đen không tắt h ư không bên trong vương thăng quanh người xoay quanh phi kiếm không dùng được chỉ có thể bằng tay bên trong kiếm hắn gặp chiêu pha chiêu lấy nhanh p h ò n g nhanh đã là vương thăng lúc này có thể làm được cực hạn nhưng cuối cùng cũng không kiên trì được quá lâu mấy bộ kiếm chiêu không ngừng phá giải thậm chí kiếm chiêu đã vô cùng đơn giản hóa từ vi kiếm y cùng thuần dương kiếm y liên tiếp ra trận không ngừng chuyển đổi chỉ có tuân theo b ả tâm giờ phút này mới có thể miễn cưỡng chống đỡ k i a m u ố n mạng vớt sói đây là một trận lực lượng cách xa quyết đấu mỗi một nháy mắt đối với vương thăng mà nói đều là hiện tượng hoàn sinh tham l a n g mỗi một lần thế công đều thẳng đến vương thăng cái cổ đầu lâu như vậy yếu hại vương thăng lại chỉ có thể bằng tâm kiếm cảm ứng tại một khắc cuối cùng xuất kiếm ngăn cản này so với người bình thường tại vách núi siếc đi dây dây thừng còn muốn gian nan gấp trăm ngàn lần bóng sói xâm xâm kiếm ảnh trọng trọng vương thăng ngượng chống một hồi đã là bị nội thương không nhẹ nhưng xuất kiếm càng phát ra nhanh chóng nếm thử đi thích đứng tham lam l thế công một khi có thể thích ứng đối phương thế công vương thăng liền sẽ bắt đầu tìm kiếm p h ả n kích đây mới là khắc địch chế thắng mấu chốt tham l a n g thân hình hơi dừng lại đột nhiên nói câu hảo kiếm pháp vương thăng lại là hư lệnh nửa tiếng thừa dịp này khó được cơ hội cấp tốc điều tức có thể tham l a n g cũng không phải là chỉ là dừng lại lợi bình một câu hai cái vớt sói trước người giao thoa tinh hồng hai mắt đ ỗ n g nhiên hóa thành toàn bộ màu đen coi chừng ly thường một tiếng q u á t nhẹ từ phía sau lập tức phóng tới đến đây vương thăng lại là không chút nào sợ ánh mắt bên trong lôi quang lấp lóe tại tham lang hóa thành một đoàn bóng đen lần nữa lấp lóe biến mất tại tiên thức nháy mắt bên trong vương thăng lấy tự thân vì châm t r ọ n tách ra lục đạo phương hướng khác nhau lôi đỉnh tiếp theo một cái trước mắt ba đạo bóng đen quỷ dị xuất hiện tại vương thăng trước về sau bên trái đối vương thăng tật nào làm bộ muốn đem vương thăng trực tiếp tháo thành t ă n g khối vương thăng lại là trực tiếp lóe vào rời xa này ba đạo bóng đen lôi đ ỉ n h bên trong tại lôi đ ỉ n h bên trong gần như na z i trong chốc lát xuất hiện tại lôi đ ỉ n h cuối cùng nhưng vương thăng thân hình vừa dứt định liền cảm giác cái cổ mắt lạnh không kịp quay đầu đi xem tay trái hướng về phía sau t i m nắm chặt lòng kiếm trôi kiếm lập tức hướng về bên trái kéo một cái lòng kiếm cùng càng kim bảo giáp đồng thời b ộ c phát tiên quang cùng lúc đó vương thăng cũng tại cưỡng ép làm thân thể hướng lên t h ẳ n g trọng kia một cái vớt sói cuối cùng là đập vào vương thăng lưng càng kim bảo giáp quang mang lấp lóe vương thăng bị này c ố cự lực trực tiếp đập bay so với hắn thôi động xích vũ lăng không quyết cũng là không chậm xuất hiện tại vương thăng phía sau tham lang hơi n h ữ mày tựa hồ là cảm nhận được càng kim bảo giáp kinh người phòng ngự lực nhưng này lan g yêu lại là không ngừng chút nào thân hình lập tức vọt tới phía trước bảo giáp tuy tốt lại muốn nhìn ai tới dùng chẳng qua là chân tiên cảnh nho nhỏ kiếm tu cho dù kiếm pháp xuất sắc một ít làm sao có thể cùng hắn đ ị ợ h nổi ai ngờ vương thăng dựa vào sau lưng lực đạo về phía trước bay nhanh cùng ly thường trước một bước tụ hợp ly thường đôi rắn bay xuống lân phiến theo màu vàng hóa thành màu xanh tất nhiên là dùng thần thông cường hóa nhục thân tốc độ vương thăng đem hai cái phi vân kiếm đưa đến ly thường phụ cận ly thường đưa tay nắm chặt phi kiếm chua kiếm lần nữa đối mặt thiên phong môn nguyên láo tham lang lúc này tham lang đã là lần nữa cường công mà đến ly thường chính diện nên tiếp nhưng bất quá hai chiêu liền bị tham lang đánh lui bằng thêm một phần thương thế lưng tựa lưng vương thăng đột nhiên k h ẽ quát một tiếng ly thường cấp tốc h i ể u ý cùng vương thăng phần lưng kẻ sát mà lần này vương thăng rốt cuộc có thể thi triển ra phòng ngự mạnh nhất lưỡng nghi kiếm ý cầm phi vẫn kiếm lâm không vẽ ra mấy cái t r ọ n tham lang không ngừng nghỉ chút nào trùng sát mà đến đối mặt hai người kết thành đơn giản phòng ngự t r ậ n thế hạ thủ đắt hơn tốc độ cũng càng vì nhanh chóng ý đồ đem hai người đồng thời giết chết kịch đấu tái khởi bóng đen chưa ngừng đại chiến biên d u ê n hư không bên trong đang nằm tại kia kiếm nô chẳng biết lúc nào đã tại chăm chú nhìn vào vương thăng thân hình nói đúng ra i ế mặc nôn là, là t ạ trường bào thanh niên văn sĩ đứng tại đến không hết bao nhiêu bóng người trước đó đối bọn họ xa xa cúi đầu nơi xa là không ngừng nổ nát vụn tinh thần là đến không hết lưu quang cương giả kịch chiến làm càn khôn không ngừng dung c h u y ệ n nay phiến không vực bên trong kéo dài mấy trăm năm đại chiến và hôm nay liền muốn hạ màn kết thúc kiếm nô nhớ rõ mới vừa bước ra tiên cấm nơi xuất khẩu lúc chính mình t ự hồ vẫn chỉ là mới vừa đột phá vào chân t i ê n cảnh cùng chính mình sư phụ các vị sư thúc bá còn có đời trước đời trước nữa hết t h ạ thành tiên thuộc sơn m g ô n nhân đi theo tại tổ sư bên người thu hành cũng được tổ sư dốc túi chỉ điểm cái kia thanh niên văn sĩ chính là chính mình tổ sư lúc này vì cái gì muốn đối với bọn họ hành lễ hắn chính là thuộc sơn đạo thừa người khai s á n g a không có hắn liền không có nhiều đời thuộc sơn kiếm tông môn nhân đệ tử mà chính mình cũng có thể sẽ chỉ là cái sống mấy chục năm ngơ ngơ ngác ngác phạm nhân mà thôi là tổ sư không chỉ là thuộc sơn tổ sư gia hắn vẫn là thiên đ ỉ n h tinh quân là tử vi đế quân tọa hạ một vị đại tướng là bác đầu thất tinh quân chi văn khúc nhưng vô luận như thế nào tổ sư gia này cúi đầu bọn họ thân là đồ tử đồ tôn không chịu nổi thế là hơn ngàn danh thuộc sơn tiên nhân đồng thời có lễ mà tổ sư kia tiếng thở dài tùy theo mà tới kiếm nâu có chút kinh ngạc bởi vì này đoạn ký ước lại là như vậy rõ ràng tổ sư nói thân là thục sơn tổ sư vốn nên che chở thục sơn muôn đ ì n h nhưng thiên đình gặp vì báo đế quân tri ân ta ra ngoài tư tâm mang các ngươi đến n à y sinh từ nơi thực hổ thẹn đúng nhưng ta vì tiên h đình tiên thần đắc đế quân ơn tri ngộ bái văn khúc tinh quân này chiến càng là cùng mười vạn tướng sĩ gánh vác nặng thì đã thân mang theo tử trí tất cắt đ ứ t quân địch viện hộ sau trận chiến này có thể sống người định chưa tới một thành các ngươi nếu ngày hôm nay không muốn chiến giả có thể tự hành trở về sau đó cứu hộ người bị thương Các、người đều không phải thiên đình tiết tịch làm cái nào quyết định đều tại tình lý dù là cho tới bây giờ kiếm nô vẫn như cũ có thể nhớ rõ tổ sư ra kia trương khuôn mặt phía trên đau khổ cùng x o a n suýt nhưng trả lời tổ sư vẫn như cũ chỉ là thuộc sơn ngàn người một câu kia thế sống chết đi theo về sau bọn họ ngàn người theo sát tại tổ sư phía sau dẫn mười vạn thiên b i n h ra sức đánh dị tộc viện hộ đại quân đại chiến cùng nhau thư không hóa thành huyết hải c à n khôn không ngừng vỡ nát lại không ngừng gây dựng lại kia tiện tay ném tinh thần đại thần thông giả kia toàn thân trên giới tràn đầy đào thứ huyết sắc tu la k i a giống như vô cùng vô tận lưu quan g tại không ngừng lấp lóe đạo tâm thanh tịnh m ở mịt thiên lê inh này đó miêu tả tiên nhân lời nói cùng trận đại chiến này không liên hệ chút nào lấy tiên làm vũ khí trường sinh là hai quân đối trọi chém giết đua chính là một chút hy vọng sống ký ức lặp lại lại không đoạn mơ hồ kiếm nô chỉ nhớ rõ mãi cho đến chính mình tiên lực không kế đan dược hao hết nôi u phi kiếm liên tiếp bẻ gãy hóa thành kiếm hoàn trở về thể nội mãi cho đến nơi xa hư không lần nữa chấn động kịch liệt có thôi sán kiếm mang chiếu dọi toàn bộ tinh không, không biết quá bao lâu m ảnh vỡ ký ức bên trong đều là không có tận cùng địch nhân giết một nhóm còn có một nhóm quần quân không dứt, giết chi không hết xem ảnh một hắn có lòng giết tặc nhưng tiên lực khô kiệt rốt cuộc không cách nào giữ vững được lúc trước trùng trong đội ngũ rơi ra thân h á m tại quân địch trọng trọng vây quanh khu vực tự thân sớm đã là n ỏ mạnh hết đà không cần những quân địch này hao tâm tổn trí c h é m giết cũng đã là sống không được bao lâu cũng không biết quá bao lâu hắn nghe được kia vị đế quân đại nhân một tiếng truyền khắp toàn bộ chiến trường thác nhẹ cũng biết do quân địch gấp m ư ơ i lần so với phe mình bọn họ vẫn là thắng đây chính là thiên đình đây chính là hắn thục sơn các bộ tiếp tục tiến lên tại quân địch vây kín trước đó xông ra nơi đây một khắc này kiếm nô bình yên hai mắt nhắm nghiển giống như tình hình bây giờ bình thường tại chờ đợi chính mình chậm d ã i chết đi hắn kỳ thật cũng không có cái gì hoán hận đáy lòng cũng không có gì hối hận trận đại chiến này bên trong hắn từ đầu đến cuối cũng không phải cái gì nhân vật mấu chốt chỉ là nhất danh thực lực coi như không tệ chân tiên duy hai tiếp nối có lẽ chỉ là tổ sư ra về sau truyền thụ cho bọn họ ngự kiếm thuật một thức sau cùng lần này không có cơ hội thi triển một kiếm kia Hẳn là kiếm tu tốt đẹp nô h ấ t tốt quy đi. Kiếm n nhớ rõ chính mình lúc ấy vẫn là tại như vậy nghĩ một cái khác t i y ệ t đối lại là có quan hệ một đầu bạch hồ một đoạn cố sự tiểu liên bị chính mình phong ấn lúc này khẳng định cũng đã bị tam thông cứu ra đi kiếm nô nhớ rõ phong ấn tiểu liên chính mình đi theo kia đội thiên binh thiên tướng trở về lúc đã từng như thế âm thầm dặn dò qua tam thông đ ấ y lòng có chút m ệ t m ỏ i thở dài hai mắt liền muốn chậm rãi nhắm lại nhưng lúc này lại còn nghĩ nhiều nhìn vài lần xem vài lần bên kia phi kiếm phi kiếm người này là thuộc sơn đệ từ sao vì sao lại tại này bên trong kiếm nô đột nhiên cảm giác được chính mình tự a hồ đã vượt qua tháng năm dài đằng đắng chỉ là ngơ ngơ n g ắ c ngác cũng không có cái gì ký ức bảo tồn thanh lâm a lại chống đỡ một hồi chống đỡ một hồi đi chống đến bên kia đấu pháp kết thúc hỏi một chút cái này trẻ tuổi đệ tử hỏi một chút hắn thiên đình phải trăng đã phục hồi thục sơn chi tiên phải trăng gắn ở tổ sư phải trăng bình an hỏi lại hỏi hắn thục sơn phải trăng hưng ơ thịnh hỏi một chút hắn hề liên cùng tam thông hiện tại còn mạnh khỏe nhưng nói trở lại phi kiếm lưu quang vẫn là như vậy chăm xem không chán lưu quang bên trong lờ mờ còn có kia thiếu nữ tại rừng trúc bên trong nhanh nhẹn nhảy mua cái bóng chỉ là càng phát ra mơ hồ từ đầu đến cuối có chút không quá rõ ràng nơi xa t h u ộ c sơn đệ tử tựa hồ có chút không địch lại đối phương lúc này ở kia đau khổ phòng thủ xung quanh còn có trọng trọng bóng đen bóng đen này kiếm nô đáy lòng không h i ể u nổi lên chán ghét cảm giác tựa hồ lại cực kỳ quen thuộc gãy phía sau đột nhiên truyền đến một cố kịch liệt đau nhức kiếm nô tinh thần cũng theo đó bị này cố kịch liệt đau nhức kích thích tại kia hấp hối thời khắc lần nữa thanh tỉnh một cái t r ớ c mắt đây là cái gì kiếm nô có chút cố sức tay giơ lên sờ về phía sau đầu mỏ tới kia ba cây ngọc đinh cuối cùng chỉ một thoáng lại là như tinh quang bình thường mảnh vỡ ký ức hiện ra dưới đáy lỏng nhưng lần này kiếm nô lại chố mắt m u t nước n lần này xuất hiện mảnh vỡ bên trong có hắn được người cứu khởi hình ảnh có hắn cùng cái khắc bóng người cùng nhau ở vào băng cứng bên trong bị xuyên vào ba cây ngọc đinh đem nguyên thần triệt để phong cấm hắn trọng thương đạo khu lại bị người xem như khôi lỗi tại sao lại như thế thiên đình bại sao tổ sư đế quân còn có lịch đại thuộc sơn các tiên nhân cũng bại sao thiên đình nếu bại Lại c đột nhiên t kiếm nâu có hiểu ra nếu chính mình đem ngọc đinh rút ra nguyên hồn liền sẽ tại ngắn thời gian bên trong vỡ nát lại không nửa phần sống tiếp khả năng này ngọc đinh đã không chế hắn đạo khu cũng đem hắn trọng thương sắp chết nguyên thần bảo vệ vỡ nát liền vỡ nát hồn phi phách tán liền hồn phi phách tán ta thanh lâm thân là thuộc sơn đương đại trưởng môn sao có thể chịu này vũ nục a hắn há miệng phát ra đau khổ t i ế n giống g nhưng h ư không bên trong cũng không dẫn âm mà hắn lúc này tiên lực vô cùng yếu ớt căn bản không có thể gây nên chính kích chiến ba người chú ý bốn lúc này vương thăng cùng ly thường hoàn cảnh mười hai phần không ổn tham lang thế công như là cồn u phong mưa rào hai người bọn họ lưng tựa lưng dựa vào nhau mặc dù lúc này còn có thể đem tham lang thế công không ngừng đánh lui nhưng thủy t r u n g là bị đối phương áp chế k ị c h đấu bất quá một hồi ly thường trên người lại thêm mấy chỗ vết thương vương thăng lưỡng nghi kiếm ý miễn cưỡng che lại tự thân cũng nếm thử dùng ngự thử li thường lúc à m dịu áp l này đã không cách nào buộc phát trước đó thần thông mà vương thăng cùng tham lam cảnh giới tranh lệch quá nhiều miễn cưỡng chống đỡ đều sẽ không ngừng tích lũy nội thương nhất định phải liều một phát vương thăng cắn răng một cái cấp ly thường truyền thanh nói câu ly thường hồi phục lại là đơn giản rất nhiều chỉ là một cái mang theo một chút suy yếu ấn t ự n h ư n g như thế nào đọ sức vương thăng cùng ly thường đều rơi vào trầm mặc toàn lực ứng đối xung quanh không ngừng xuất hiện vuốt sói mỗi lần vuốt sói đánh vào vương thăng trước mặt vòng tròn phía trên vòng tròn bên trong xuất hiện thái cực đồ liền có bị trực tiếp xé rách nguy hiểm mà mỗi lần vuốt sói đánh trúng ly thường ly thường phần lương truyền đến lực trùng kích cũng làm cho vương thăng vô cùng khó chịu giờ khác này vương thăng nghĩ đến hảo tinh tử quẻ tượng chưa từng tin số mệnh hắn thời khác này lại là cảm thấy kia quẻ tượng có chút linh nghiệm thật là đại hung chi thế cựu tử nhất sinh tri cục cũng không biết hào tinh tử trưởng môn từ đâu ra tự tin cảm thấy hắn có thể giúp ly thường vượt qua này chàng t ử kiếp hiện tại hắn cũng đã là tự thân khó đảm bảo đến cùng như thế nào bại lộ hành tung nếu là vấn đề vẫn là xuất hiện tại tinh hải môn nội bộ kia tinh hải môn dứt khoát đổi tên gọi gian hải môn được rồi ly thường đột nhiên dẫn âm hỏi bị trưởng lão còn có thể dùng ra một chiêu kia uy lực vô cùng lớn kiếm pháp có thể ngươi muốn như thế nào đã muốn liều một phát ta ngươi không như liều lên tàn lực như vậy đánh cược một lần sau đó ta dùng bí pháp tận lực đem hắn trói buộc chặt ngươi dùng một kiếm kêu anh hắn đầu yếu hại phải một kích giết địch Tốt. vương thăng lập tức ứng tiếng hắn đối với ly thường này tầng ra bất tận bí pháp cũng là cảm thấy kinh ngạc nhưng vấn đề lại là tùy theo mà đến tham l a n g lúc này ở điên cuồng cường công hai người đều chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ ly thường hoàn toàn không có cách nào t h ô i động bí pháp nàng nếm thử mấy lần lúc sau vương thăng quả quyết đứng dậy lưỡng nghi kiếm ý cố ý bán cái sơ hở tham lăng lập tức đối với hắn cường công tại vương thăng tâm kiếm cảm ứng được một đạo thế công theo bên trái bắn ra đua chính mình bị thương lập tức đem ly thường phá tan vớt sói đánh tới vương thăng đem hết toàn lực ngăn cản quanh người xoay quanh hai cái phi vân kiếm cùng phi hà kiếm đồng thời đánh út về phía tham lang khuôn mặt muốn hành vây ngụy cứu triệu kế sách nhưng tham lang lúc này đã sớm bị hai người kích động ra hung tính vớt sói vẫn như cũ rơi vào vương thăng trên người đối với ba thanh đánh tới phi kiếm không thèm để ý cũng may n à y bản chính là vương thăng trước tiên một cái trước mắt từng có tính t o à n kế sách miễn cưỡng làm yếu hại tránh đi tham lang trào kích tiện tay thi triển ra từ vi kiếm pháp bên trong mấy chiêu phi vân kiếm c ư n g ép chặn lại tham lang kế tiếp mấy chiêu thế công tự thân cũng bị này đó lực đạo trực tiếp đánh bay lúc này vương thăng mới nhìn quả thật có chút thê thảm vai trái trực tiếp bị vớt sói tức mất một khối phải đùi cạnh ngoài cũng mất một khối lớn huyết đục nhưng trên thực tế vương thăng chỉ cần nhịn được đau khổ kịch liệt hành động cũng sẽ không bị ngăn trở ngại thành công tránh đi yếu hại bị xâm nhập tham l a n g như thế nào sẽ bỏ qua hắn lúc này đã là thân ảnh loại lên xuất hiện tại vương thăng phía sau vớt sói trực tiếp đánh tới hướng vương thăng chán vương thăng lúc này lại đã là có ứng đối cưng đề tiết lực nhất chiêu phi vân độ tiên thân hình ngựa ra sau phi vân kiếm mùi kiếm vừa lúc để tại tham lang lợi c h à o lòng bàn tay nay tình hình giống nhau trước đó vương thăng kịch đấu này tham lang đồng dạng chính lúc này ngay tại ngoài mấy chục thức ly thường phát ra một tiếng rít nàng hai tay dơ cao giống như đang cầu khẩn cái gì hai mắt kim quang nở rộ một chùm kim sắc quang mang quỷ dị xuất hiện chiếu vào tham lang ngay tại cao tốc vọt tới phía trước thân thể đ ê m này đầu t h i ê n tiên lang yêu trực tiếp như ngừng lại tại chỗ hoa hoàng hậu duệ bí thuật càn không i a m cầm bản chương xong chương năm trăm năm mươi lăm kiếm đem gấp phía trước tiên hiệp chương năm trăm năm mươi ba kiếm đem gấp phía trước t i ê n hiệp chương năm trăm năm mươi ba kiếm đem gấp phía trước t i ê n h i ệ n nay bí thuật đã là ly thường lúc này có thể bạo phát đi ra cuối cùng thần lực nàng cũng không có làm vương thăng thất vọng nay quỷ thần khó lường oa hoàng bí thuật xác thực đáng giá vương thăng liệu mạng chính mình bị thương tới hiểm hộ này thi triển nay chùm sáng mang không biết từ đâu mà đến như là tại hư không bên trong có một tòa tuyên cổ mà tồn hải đăng tại không ngừng đáp lại ly thường cầu nguyện loại bí pháp này cùng đạo pháp có chút khác biệt nhưng bây giờ rõ ràng không phải suy nghĩ này đó thời cơ ly thường muốn không trụ tham lang nói nghe thì dễ lúc này không ra tay lại chờ đến khi nào vung ra phi vân kiếm một cái trước mắt kiếm chỉ đã kẹp lấy tiểu một kiếm vương thăng máu me khắp người lại lập tức lấn người về phía trước v ọ tới t phía trước bên trong thân hình phảng phất tại kia không ngừng lay động quy tích vẽ ra một đoá hoa sen mà kia đoá sen xanh hình bóng thuận lợi xuất hiện tại tham lang người phía trước vẫn luôn sắc mặt như thường thậm chí còn mang theo một chút nịa mai tham lang lúc này bỗng nhiên biến a sắc mặt kia trương hung ác khuôn mặt sụt xuống mắt sói nhìn chằm c h ậ p này đoá quỷ dị xuất hiện hoa sen này đạo vận này một cái t r ớ c mắt tham lang bắt đầu kịch liệt dãy g i a ly thường trong mắt phượng lại để lộ ra mấy phần quả quyết cắn chặt hầm răng hai tay bảo chỉ dơ cao tư thế hai mắt thậm chí đều tại dần dần chuyển biến làm màu vàng đôi rắn cũng đang không ngừng run r u dày nay đã là nàng cùng vương thăng phải chăng có thể còn sống sót mấu chốt nháy mắt bên trong có thể chế trụ tham lang cơ hội không nhiều mà nàng thi triển này một thần thông thì tương đương với từ bỏ kế tiếp đấu pháp được ăn cả ngã về không đem chính mình tính mạng ký thác vào vương thăng một kiếm k i a thanh l i ê n tuyệt phía trên vương đạo trưởng cũng không làm ly thường thất vọng một kiếm vọt tới phía trước kia tản ra huyền diệu đạo vận tiểu một kiếm s t qua đơn giản lại quỹ tích việt ảo đảo mắt đã là hoàn thành thanh l i ê n tuyệt thi triển thể nội tiên lực cơ hồ nháy mắt bên trong bốc hơi một đoá màu xanh hoa sen tại hư không bên trong lặng yên nở rộ chậm rãi xoay quanh trực tiếp bay đến kia tham l a n g trước mặt trưởng lão tham l a n g khuôn mặt hoàn toàn cứng ngắc tại kia mắt sói phản chiếu hoa sen chuyển động quỹ tích phản phất thấy được đại đạo chi tàn lụi thấy được đại đạo không hiện tại người phía trước huyền bí theo cánh sen chậm rãi mở ra một mặt kiếm ảnh tại kia đoá sen xanh bên trong nở rộ điểm hướng về phía tham lăng cai trán tham lăng trố mắt một nước hoa sen kia khẽ đun đưa trong đó tách ra kiếm quang tựa hồ vượt qua cản k h ô n ngăn trở vượt qua đại đạo chi trói buộc chuẩn xác đánh vào kia tham lang đầu lâu phía trên hư không bên trong phảng phát t r u y ề n đến a n h một tiếng nổ v a n g thanh liên đong đưa kim quang tiêu tán tham lang một tiếng hét thảm ly thường miệng phun màu tươi sắc mặt nàng nháy mắt bên trong người b à i lại nhìn kia tham lang thân thể hắn đầu lại bị trực tiếp nổ rất non n ử a tại kia lẳng lặng nổi lơ lửng khí tức tại nhanh chóng biến mất tháng vương thăng toàn thân hư thoát mà ly thường cũng vô lực rũ tay xuống cánh tay nhưng hai người lúc này phản ứng hoàn toàn khác biệt Ly nhưng ờ lộ ra mấy vương thăng lúc này lại vẫn không có gươm xuống lòng cảnh giác hắn lập tức lấy ra hai bình đang lưỡng dược hết mức rót vào miệng bên trong quanh người cũng xuất hiện ba viên thất thải tiên h tinh tại nhanh chóng hấp thu trong đó linh khí ly thường chính muốn về phía trước xem xét tham lam thi thể vương thăng lại kịp thời i ẫ n âm nói câu hãy khoan ly thường s ữ n g sở có chút không rõ ràng cho lắm vương thăng lại là hai tay cùng nổi lên kiếm chỉ vài t h a n h phi kiếm hóa thành lưu quang đối tham lang thi thể bắn nhanh mà đi a cười lạnh một tiếng q u ỷ dị xuất hiện tại vương thăng cùng ly thường đáy lòng ly thường khuôn mặt nháy mắt bên trong theo tinh truyền âm vương thăng lại là không có chút nào dị dạng vốn đã biến mất khí tức tham lang thi thể lúc này thế nhưng lại lần nữa hoạt động lên tới hai cái vớt s ó i nhẹ nhõm đánh bay đánh tới phi kiếm nó lại đỉnh lấy tàn tạ đầu lâu lẳng đứng ở hư không bên trong lúc này vương thăng khỏe miệng ngược lại là lộ ra nhàn nhạt cười lạnh bởi vì lúc này này đầu lang yêu khí tức so trước đó yếu quá nhiều nhưng ly thường lúc này hoàn toàn không thể nào tiếp thu được nghẹn ngào có hỏi vì sao ngươi tiểu tặc này thật sự gian hoạt tham lang miệng đóng mở đối với ly thường bỏ mặc tình hình lập tức quỷ dị không nói lên lời vương thăng lạnh nhạt nói hẳn là nói sói tính hung tàn lại quỷ kế đa đoan ta tự không dám như người đáng tin tộc tu sĩ như vậy tin ngươi sẽ như thế dễ dàng bị chết lang yêu trầm rãi gật đầu đã như vậy nhân tộc tu sĩ nữ o a hậu duệ vậy bản tọa liền dùng các ngươi thống khổ nhất phương thức đưa các ngươi lên đường lời nói bên trong lan g yêu thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng quanh người ô quang v ầ n quanh nồng đ ậ m yêu khí tại hư không bên trong cấp tốc chuyển bá ra trước mắt bên trong một đầu mấy chục mét chiều cao màu đen cự lan xuất hiện tại hư không nó đầu lâu hoàn hảo không chút tổn hại nhưng lưng bên trên lại phá cái lô lớn lúc này khí tức cũng không bằng trước đó như vậy tràn đầy áp bách nhưng lại càng thêm mấy phần hung ác người k h á c hình đầu lâu lại không phải bản thể đầu lâu đây đúng là vượt quá vương thăng cùng ly thường suy nghĩ chính là này lan yêu tại năm đó biến hóa lúc đột nhiên động như vậy tâm cơ mới khiến cho nó tránh thoát không ít lần tình thế chắc chắn phải chết từng bước một đi tới thiên tiên cảnh giới hiện tại không giống với thượng cổ bây giờ là nhân tộc cường thịnh thời điểm giống như hắn như vậy lang yêu nghĩ muốn tu tới thiên tiên cũng không phải là một cái chuyện dễ hai người các ngươi cuối cùng bất quá là ta bụng bên trong đồ ăn vương thăng chậm rãi đứng dậy nắm chặt một cái phi vân kiếm sau đó tại hư không bên trong chậm rãi về phía trước lạnh ngạt nói vậy phải xem ngươi răng lợi phải trăng thật tốt thụ ta một kiếm mặc dù không phải trí mạng yếu hại nhưng ngươi hiện giờ sợ cũng không phải chúng ta hai người liên thủ c h i địch phải không như vậy kiếm pháp ngươi lúc này nhưng còn có dư lực thi triển ly thường lại nhưng còn có sức tái chiến lan g yêu thanh n â m vẫn là thấp như vậy chìm nhưng trong đó trào p h ú n g ý vị nhưng lại chưa bao giờ biến qua chợt thấy này cự lang một tiếng thét dài khổng lồ thân hình đối với vương thăng và mạnh tốc độ mặc dù không bằng người hình lúc như vậy cấp tốc lại như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối vương thăng k h á c quát một tiếng lôi quang né tránh tránh cự lang tấn công lại trở tay rút kiếm trở lại đối cự lang thân thể vung ra một đạo dài mấy chục thức kiếm khí tiên lực vận chuyển đ ỗ n g nhiên trì trệ vương thăng cắn r ă n g g ư ợ n g trống cưỡng ép thôi động thể nội dược lực chuyển hóa thành nguyên khí chính mình thuần dương tiên quyết cũng tại gần như tiêu hao tự thân tiềm lực s o ngày thường nhanh chóng hơn vận chuyển sinh tử c h i chiến tự muốn liều lên hết thảy cự lang bị kiếm khí h oanh t r ú n g thân hình cũng là lắc lư hai lần nhưng xoay người lần nữa cắn về phía vương thăng vương thăng thất tinh bức hư không hành đi tử vi thiên kiếm luân chuyển bộc phát bốn mươi chín đạo kiếm ảnh hóa thành bốn mươi chín ngôi sao nhắm ngay cự lang l ư n g bên trên kia vết thương thật lớn nện như điên làm cự lang cũng không thể không quay người né tránh vừa rồi kia một cái thanh l i ê n tuyệt thêm ly thường thần thống chứ nghiêm trọng suy yếu cự lang thực lực tác dụng lớn nhất chính là làm vốn di toàn t h ầ n cũng không sơ hở lang yêu có một cái không thể không tránh né vương thăng kiếm ảnh sơ hở đây tựa hồ là đột phá khẩu nhưng vương thăng cùng cự lang chỉ là chiến đấu chỉ chốc lát tự thân khí lực đã là bắt đầu tiếp tục không thượng thất tinh bức cũng hơi có vẻ p h ủ phiếm cự lang tuy bị trọng thương nhưng vương thăng cũng đã là n ỏ mạnh hết đà lúc này tạm thời khôi phục một tia lực đạo ly thường dơ kiếm đến đây cắn chặt hầm răng ánh mắt cũng lộ ra mấy phần hung ác ở bên cánh là vua thang hiệp hộ nhưng nàng như vậy từ đầu đến cuối quá mức miễn cưỡng chống đỡ ba bốn cái hiệp ly thường bị đ ô i sói quét chúng bị xa xa đánh bay đi ra ngoài thương thế trên người đồng thời bộc phát làm nàng cơ hồ triệt để hôn mê vương thăng tuy có tâm viện hộ nhưng lúc này lại chỉ có thể đem sau cùng lực đạo đều dùng tại đối với cựu lang m á n h công thượng thể nội tiên lực đức quãng hắn cũng tại tích xúc nhất ba cường công mấy lần tại kia giang sói hạ hiểm tử hoàn sinh lại mấy lần kém chút bị vớt sói trực tiếp đập nát nay một trận chiến đấu đến hiện tại c ự lang tựa hồ đã là chắc thắng ly thường mặc dù ở phía xa cấp tốc bay trở về nhưng đã là không cách nào về phía trước tham chiến chỉ có thể ở kia không ngừng cưỡng ép bức bách huyết mạch chi lực muốn tìm ra tuyệt cảnh bên trong một chút hy vọng sống yêu khí k h u ấ y động kiếm khí suy thoái vương thăng đã chỉ có thể thi triển tử vi thiên kiếm bởi vì có thể dẫn tới tinh thần chi lực để cho chính mình tiên lực có thể miễn cưỡng vì kế mai chết đầu cự lang này nếu nó không phải nhất danh tu nhục thân thiên tiên đại yêu vương thăng vẫn thật là t ì n cái này hoang đường ý nghĩ nhưng dù là chiến đến cuối cùng cũng không thể xem thường từ bỏ dù là cuối cùng vẫn muốn chết tại này đầu lang yêu tay bên trong chính mình cũng muốn kéo xuống hắn một khối huyết đủ, c h ặ t đứt n ó mấy cái gân cốt thiên đình không thể lừa gạt địa cầu chi tiên không thể n h ụ t i ê n lực chính mình yêu cầu t i ê n lực chỉ cần có thể lần nữa thi triển ra thanh liên tuyện này đầu lang yêu định không cách nào ngăn cản có thể vương thăng cũng biết chính mình này hoàn toàn là tại người si nói n g ộ u pháp thuật thần thông mạnh hơn cũng là lấy tự thân tiên lực làm cơ sở không bột đấu gột nên hồ chính mình lúc này cũng đã là tiếp cận sơn cùng thủy thận sư tỷ sư phụ cha mẹ tiểu diệu đại tỷ có lẽ hắn liền muốn kiếm gấp ở đây tại này phiến xa xôi lại lạ lẫm tinh vực nếu ngày hôm nay thật sự không có sinh cơ các ngươi cơm hộp ta vương thăng thất tín bội nghĩa cùng ly thường bỏ trốn đi bị trưởng lão ly thường dẫn âm đột nhiên ở đáy lòng hắn v ă n g lên mang theo vài phần hoảng loạn bên trái mau l ù i lại tại dưới đáy lòng phân thần tưởng niệm thân hữu vương thăng vô ý thức hướng phía sau bỏ chạy bởi vì hắn tiên thức bắt được một đạo bắn nhanh mà tới kiếm khí mà vung ra đạo kiếm khí này lại là kia tên vốn nên trọng thương ngã gục kiếm nô kia cự lan quay người liền muốn thừa cơ công hướng vương thăng nhưng nó vừa mới xoay người lại cái kia đạo tung hoành trăm mét kiếm khí đã là từ phía sau lưng chém tới không có chút nào sai lầm chạm tại cự lang lưng đem cự lang đánh cái lạo đạo vương thăng xứng sở ly thường cũng là có chút kinh ngạc hai người một yêu đồng thời nhìn về phía bên kia chính bay tới kiếm nô kiếm nô người muốn làm cái gì chuyện cự lang quay đầu gầm t é t m ó n sói bên miệng bên trong nói tiếng người nhưng nó mắt sói rất nhanh liền là cò dù lại không chỉ là cự lang vương thăng cũng là đạo tâm run dày nơi xa hư không bên trong đã là bị hắn nhận ra là thuộc sơn tiền bối kiếm nô lúc này ngay tại hư không bên trong cấp tốc bay tới giờ phút này kiếm nô tay phải xách theo một cái vết d ì l o a lộ có rất nhiều lỗ hổng tàn kiếm tay trái cầm ba cây ngay tại nhỏ huyết ngọc đinh tự thân khí tức vô cùng tăng rã nhưng cũng tại cưỡng ép tụ hợp hắn rủ xuống tóc r á n tại khuôn mặt bên trên lúc này đã tràn đầy vết máu nhưng ở dưới tóc k i a đôi ánh mắt tràn đầy chiến ý tràn đầy nặng nế thư không bên trong tạo nên kiếm nô một tiếng quát tháo nay tiếng quát mắng tại hai người một yêu đáy lòng đồng thời xuất hiện hôm nay có ta thanh lâm tại đây ai dám đụng đến ta thuộc sơn đệ tử bản chương xong chương năm trăm năm m ư ơ i sáu chúng tin ngay lệnh chương 554, chúng tin ngay lệnh chương 554, chúng tin ngay lệnh thanh lâm ở đây thanh lâm thục sơn thanh lâm vương thăng nhìn kiếm nô phương hướng có một cái c h ư ớ c mắt đại não là đột nhiên có chút c h n g không nhưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hắn không nói một lời rút kiếm vọt tới phía trước đối cự lang mãnh công tới chỉ vì này cự lang tức giận chi hạ liền muốn phóng tới nơi xa bay tới kiếm nô mà vương thăng giờ phút này biết đó là ai làm sao có thể làm kiếm nô lâm vào hiểm cảnh hề liên bởi vì hắn mà nhập ma thục sơn ngàn năm trước chứng môn c h í nếu để đại tị biết thanh lâm mấy chục vạn năm như khôi lỗi nàng nên là cỡ nào tâm phẫn ai có thể ngăn lại nàng đi tìm thiên phong môn liệu mạng huống chi lúc này vương thăng đã ở kiếm nô trên người cảm thấy một phần tử khí thanh lâm trước đó thụ bao lớn thương tích vương thăng làm sao có thể không biết kia tổn thương chính là hàn đánh mà lúc này thanh lâm tay bên trong sách theo ba cây ngọc đinh mặc dù thoạt nhìn khí thế chính thịnh nhưng tổng cấp vương thăng một loại không tốt lắm dự cảm cự lang g ầ m nhẹ một tiếng h i ệ n nhiên là bị kiếm nô phản bội chọc giận nhưng vương thăng ở phía sau đối với cự lang phần lưng vết thương m á n h công để nó không thể không quay người đối với vương thăng c ă n xé chỉ một thoáng chủ động khiêu chiến vương thăng hiểm trạng cái này tiếp cái khác thể nội tiên lực lúc đứt lúc nối làm dưới chân hắn bộ pháp thường xuyên có chút lảo đảo bất quá trước mắt mấy lần kém chút bị cự lang cắn bất quá mười vương thăng bị vớt sói trực tiếp đánh bay miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi ly thường chỉ có thể nỗ lực đi bảo vệ vương thăng cự lang xoay người liền muốn hướng về kiếm nô công tới nhưng phía sau đột nhiên chuyển đến một tiếng gầm thét vương thăng lại theo ly thường bên người xung q u a tay bên trong phi vân kiếm tinh quang l ư ợ n lở lần nữa chém về phía đầu cự lang này người đối thủ là ta ngày hôm nay các người đều phải chết cự lang nổi giận gầm lên một tiếng thân hình bỗng nhiên hóa thành đ ầ y trời bóng đen hướng về vương thăng ly thường kiếm nô đồng thời đánh tới vương thăng đáy lỏng quý lên làm một tiếng chuyển âm bên t a i bên cạnh văng lên coi chừng nào về phía ngươi là bản thể thế là vương đạo trưởng phấn chấn tâm thần phi vân kiếm toàn thân đ ứng đối tại đoàn kia bóng đen vọt tới lúc tử vi thiên kiếm về phía trước m á n h công quả thật ly thường cùng kiếm nô trước mặt bóng đen trực tiếp tiêu tán cự lang tại vương thăng trước mặt tại chỗ sói miệng đại trương lại cùng vương thăng thắt thân mạc qua ngược lại bị phi vân kiếm đâm c h ú n g mấy lần bộ mặt vương thăng trước đó đã là t ạ i l i ề u mạng hiện tại càng không để ý hết thể t ạ i l i ề u chết chính kích đấu lúc kiếm kia nô đã là đến vài trăm mét bên ngoài lạnh nhạt nói thế nhưng là thuộc sơn đệ tử vương thăng nhũ mày cùng cự lang chiến đấu bên trong dẫn âm trả lời văn bối xem như thục sơn đương đại trưởng lão còn thỉnh thanh lâm trưởng môn ở bên dưỡng thương đợi ta c h ả m này lan g yêu ta ngươi cùng trở về thục sơn người tiên lực đã khô k i ệ t mặc đắc cậy mạnh lui ra đi xem ảnh một kiếm nô dẫn âm không nói ra được c ôn luận vương thăng lại là c ắ n răng không lùi thậm chí để chứng minh chính mình còn có thể t á i chiến tay bên trong phi vân kiếm quang mang sáng lên chút nhưng vuốt sói đập xuống vương thăng đùi phải cạnh ngoài cũng bị cào đi một khối lớn huyết đục nếu không phải thất tinh bước đầy đủ tinh rượu lại đối với tiên lực tiêu hao rất ít hắn sớm đã không kiên trì nổi thanh lâm thở dài ta lúc này đã là tình thế chắc chắn phải chết nếu không phải một cỗ chấp niệm chống đỡ nguyên thần liền sẽ khoảnh khắc tán loạn lại để ta lại vì thuộc sơn làm chút chuyện giúp ngươi ở chỗ này thoát khốn lùi ra thế nhưng là đã vì ta thuộc sơn đệ tử dùng cái gì không tuân theo trưởng môn chi lệ vương thăng hai mắt trợn tròn đáy lòng giống như có kinh đào hải lãng tay bên trong phi vân kiếm kiếm quan g bộ phát nhưng tâm niệm vừa loạn dưới chân lập sinh rối loạn kia vớt sói lần nữa vào đầu trục xuống một mặt kiếm khí đột nhiên tại vương thăng phía sau đánh tới dán vương thăng thân hình xạy qua đem vớt sói đúng là trực tiếp đánh lui lúc này cự lang bởi vì kia một cái thanh liên tuyệt khí tức hạ lạc hai ba cái tiểu cảnh giới nhưng bởi vì là chủ tu nhục thân này thân thể cao lớn giống như linh bảo thần binh giống nhau cứng cỏi kiếm khí kia bổ tới lại chỉ là đem cự lang nuốt sói đánh bay cũng không tạo thành bất luận cái gì t h ư ơ n g thế vương thăng lúc này chỉ có thể tạm thời lui lại nhưng hắn lập tức trọng c h ấ n kỳ cổ vẫn là muốn tiếp tục cưỡng ép tiết chiến nơi xa ly thường toàn thân không ngừng k h ẽ run không chỉ là sắc mặt chắn bệnh toàn thân trên giới càng là có chút bệnh trạng trắng nón tựa hồ là tại điều vận chính mình toàn thân máu tươi nghiền ép ra cuối cùng một phần tiết lực chính lúc này cử lúc, kiếm kiếm kiếm kiếm lúc này thanh n i lâm đạo trưởng dưới chân đột nhiên về phía trước phóng ra một bước ngực có tiên quang nở rộ một đầu ngọc thạch kiếm hoàn bay ra nhưng tùy theo vỡ tan tách ra một đạo nhàn nhạt sóng súng kích chỉ một thoáng kia cự lang vương thăng ly thường tất cả đều nhiễm lên một tầng xanh ngọc tốc độ trở nên vô cùng chậm chạp thanh lâm khẽ thở dài sư tổ ban thưởng bảo vật lại là không có thể sử dụng tại trận chiến ngày đó ngược lại là dùng tại nơi đây có thể cứu ta nhất danh t h u ộ c sơn đệ tử nhưng cũng chưa b ạ c h dùng nay hậu sinh xem trọng này một kiếm đây là ngự kiếm thuật một chiêu cuối cùng cũng không thu nhận sử dụng tại kiếm phổ bên trong đốt ta này thân một mặt ngũ thải ban lan ngọn lửa tự thanh lâm toàn thân g i ấ y lên vương thăng lúc này chỉ có thể chậm chạp quay đầu thấy thế không khỏi lập tức đạo tâm chấn động mãnh liệt không m u ố n ánh lửa bên trong một mặt hư ảnh nạo n g mà đứng kia thân thể lại tại thời gian cực ngắn bên trong tiêu đốt sạch sẽ nay hư ảnh thân mang một thân đạo、bào. tóc dài tại sau l ư n g thủy ý bực u lên khuôn mặt thanh nhà anh tuấn lại lộ ra một cỗ t r ầ m ổn ánh mắt nêu sao mày kiếm dốc đứng lúc này đối diện vương thăng mỉm cười gật đầu hắn trầm d ã i nói thân này vì vỏ nay hồn t h à n h đạo không có cuối cùng vô thủy mới là kiếm tạo này lang yêu nhục thân cường hành nguyên thần lại là vô cùng yếu ớt cần nhớ rõ gặp cường địch lúc không thể tự loạn t r ậ n cước cũng không thể một mặt đi liều mạng nếu muốn lấy yếu chống mạnh tìm địch chi sơ hở lấy kích chi ta đốt đạo khu tiên hồn cũng chỉ có này một kiếm chi lực nhìn có thể đem này yêu chém giết ở nơi này nhìn kỹ ngự kiếm thuật một thức sau cùng nói xong này hư ảnh tóc dài phất phới tay bên trong tàn kiếm lại là quang mang đại tác đ ỗ n g nhiên thân hình vọt tới phía trước giống như một chúm tôi sán trói mắt ánh sáng tại này ngọc sắc phong c ầ m nơi hướng về kia cự lang bắn nhanh n à y phong c ầ m chính là văn khúc tinh luyện chế tiêu hao loại pháp khí sở bồi dưỡng chính là vì năm đó đại chiến chuẩn bị chiến bị vật như thế nào là cự lang này cả người bị thương nặng thiên tiên cảnh yêu tu nhưng ngăn cản cự lang hai mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ thanh lâm hư ảnh đã là vọt tới nó phụ cận không trở ngại chút nào không có nửa điểm h u y quang trực tiếp trong. cự lang cái chán kiếm dơ sông lang bên vào đột nhiên vương thăng gầm nhẹ một tiếng ngực chui ra một cái nho nhỏ kiếm gỗ vây khốn hắn xanh ngọc quan g hoa nháy mắt bên trong biến mất không còn tam tích vương thăng đem kiếm gỗ bắt lấy liều lĩnh phóng tới c ự l a n g miệng bên trong hô to thanh lâm hai chữ trước mắt lại hiện ra hề liền kia ra vẻ vô sự nét mặt tươi cười đáng chết đáng chết đáng chết vì cái gì kiếm nô sẽ là thanh lâm tại sao là tại này bên trong tìm được này vị đạo trưởng tung tích tiên lực cho ta tiên lực bất kể là ai cho ta chút tiên lực võ tới phía trước bên trong tử vi thiên kiếm kiếm ý đột nhiên hiện lên ở vương thăng phía sau một viên màu tím đại tinh từ bóng kiếm núi kiếm phóng tới chua kiếm vương thăng đột nhiên n g ử a đầu gầm thét chúng tinh nghe lệ n h chỉ một thoáng ánh sao đầy trời theo bốn phương tám hướng nở rộ trực tiếp vượt qua thời không ngăn trở đem vương thăng vọt tới phía trước thân hình nháy mắt bên trong báo khỏa hắn sau lưng long kiếm phát ra một tiếng cao vút long ngầm nơi đây hư không đại trận đều phản g phất bạo phát một tiếng oanh minh vô số tinh quang cưỡng ép rút vào vương thăng thể nội cũng đúng như đây xung quanh ánh ngọc lại là bị tinh quang đánh tan cự lang cũng lập tức tránh Đối v ư ơ n g t h ă n g há mổn đuôi rắn bay xuống hai tay mạnh kháng mặc cho kia sắc bén răng sói xuyên thấu bàn tay lại đem này cự lang trên dưới hàm chống được một cái trước mắt vương thăng thân hình lại tại ly thường bên người trợt lóe lên tay bên trong kiếm gỗ nhiễm lên một tầng tinh quang kia một tiếng mang theo phẫn nộ tiếng hò hét theo sói miệng truyền ra đúng là như thế chân tâm một người thanh liên t u y ệ t kỳ thật tại thanh liên t u y ệ t bộc phát trước đó tại vương thăng liều lĩnh muốn c ư ớ p t r ư ớ c chém giết đầu cự lang này vì thanh lâm lấy ra một chút hy vọng sống nháy mắt bên trong cự lang hai mắt bên trong thần quang đã dập tắt thanh lâm hư ảnh xuất hiện tại cự lang phía sau sau đó quay người kinh ngạc nhìn trước mắt một màn cự lang thân thể cao lớn đột nhiên tại trung đoạn khu vực phá vỡ mười hai đạo lỗ hổng lỗ hổng quay trúng quanh sói thân đều, đều phân bố một đoá sen lẫn tinh quang cùng huyết sắc cự đại hoa sen ngay tại sói thân trung tâm bộc phát hoa sen nhẹ nhàng xoay trọn cự lang thân thể trực tiếp bị cắt đứt cánh sen từ từ mở ra máu tươi không ngừng cuộn cuộn làm một màn này tỏ ra vô cùng quỳ dị chờ cánh sen hoàn toàn mở ra cự lang một nửa thân thể đã là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa hư không bên trong khắp nơi p h ấ t phới màu đỏ thơm máu tươi vương thăng sững sờ đứng tại kia quanh người tình quang lấp loé mấy lần sau đó biến mất không thấy gì nữa hắn nhìn thanh lâm thanh lâm cũng tại chăm chú nhìn vào hắn sau đó thanh lâm lắc đầu cười một tiếng lạnh nhạt nói lại là ta nhiều chuyện ngươi quả nhiên là thục sơn đệ tử cái này kiếm pháp ta t h ụ sơn thế nhưng là không có vương thăng lại là đã ở này hư ảnh trên người không cảm giác được nửa phần sinh cơ lúc này thanh lâm đốt chính mình đạo thân nguyên thần chỉ còn lại rơi vào đại đạo bên trong n g â n ký lúc trước can g kim tinh quân còn có hóa thành linh thể khả năng nhưng thanh lâm hắn đau thương cười một tiếng tâm loạn như ma chỉ có thể c h u y ể n thanh nói vạn b ố i vương thăng có thục sơn hiện nay tạo thành ngọc bài vì thục sơn kiếm tông hiện giờ trường lão tại hư không bên trong lảo đảo nửa bước vương thăng vừa muốn tiếp tục nói chuyện ly thường đã là từ phía sau cố sức chạy tới đỡ vương thăng cánh tay thanh lâm nhẹ nhàng thở dài bay tới vương thăng người phía trước đem tay bên trong cái kia thanh tản kiếm đưa cho vương thăng thục sơn có đó không tại thục sơn hiện tại môn nhân đệ tử quá ngàn phải không vậy thì tốt rồi thanh lâm hơi chút bung tiếng thở dài tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra như vậy lại hỏi thiên đ ỉ n h có đó không vương thăng cười khổ nói theo quê quán ra tới mấy trăm năm cũng tại tìm kiếm thiên đ ỉ n h chúng tiên tung tích nha vậy ngươi có thể từng nghe qua hai cái tên một cái tên là ba mà thôi thanh lâm lắc đầu hư ảnh ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt đau bờn ngươi xác nhận không biết bọn họ ta nghe qua thanh lâm tiền bối vương thăng không có cảm giác đã là run rộng ta nghe qua kia hai cái tên tam thông cùng hề liên là bọn họ sao hư ảnh run lên vội hỏi bọn họ còn mạnh khỏe quê quán từng có một thời gian linh khí đoạn tuyệt tam thông đại sư đã viên tịch mất đi hề liên hiện giờ đã thành tiên nàng là đại tỷ của ta nàng vẫn luôn tại nóng trông ra tới tìm ngươi ngày đêm đều muốn biết ngươi tin tức nhưng có mạng sống chi pháp thanh lâm ngươi nhưng có sống sót biện pháp vương thăng nắm chặt tiểu một kiếm tại không ngừng run dậy ta thật sự không biết về sau nên như thế nào đối mặt đại tỷ nàng phó thác ta tìm kiếm ngươi tung tích n g ư ơ i đúng là ta tự tay thương tích nếu ta sớm biết ngươi là thanh lâm ta liều chết cũng sẽ hộ hạ ngươi ta ta ly thường ở một bên nâng trọng thương thân thể chậm rãi bơi lại cũng không biết nên như thế nào lời nói chỉ là đứng tại vương thăng bên người nhìn chăm chú vào cái này sắp tiêu tán hư ảnh ta sớm đã l à nên mất đi người ngươi ngàn vạn không thể tâm sinh ấ y n ấ y ta ngươi đổi chỗ mà xử nếu ngươi là như vậy không phải người không phải quỷ bộ dáng cũng sẽ tự tay giúp ngươi giải thoát ta thục sơn như thế nào ra ngươi như vậy đầu góc không hiệu n i ệ m trường lão ha ha ngươi lại vẫn là tiểu liên kết nghĩa kim lan duyên một chữ này thật sự tuyệt không thể tả thanh lâm cười nhẹ hư ảnh đã là vô cùng ảm đạm ngự kiếm thuật một tức sau cùng ta đã ký thác vào trong thanh kiếm này đưa ta về kiếm chúng đi chỉ là không muốn khắc cái gì danh hảo có thể gặp được ngươi còn có cơ hội có thể trở về thục sơn đối với ta mà nói đã là thiên đại phúc phận này trời xanh đại đạo sắp thực đợi ta thanh lâm không tệ đạo nhân hư ảnh từ đầu đến cuối đang k h ẽ t cười ngón tay tại cái kia thanh h ỏ n g không chịu nổi trên phi kiếm s ẽ qua cần phải đưa cho hề liên cái gì vương thăng vội hỏi không cần ta biết nàng tâm ý nhưng từ đầu đến cuối thiếu duyên phận sau này lại không thanh lâm tên này hảo đợi năm tháng dài rằng giặc luôn có thể làm nàng dần dần l ã n g quên sao phải lại cho nàng cái gì niệm tưởng giống như ta kém chút quên đi chính mình rốt cuộc là nơi nào tới cô hồn t hư ảnh quay người đưa lưng về phía vương thăng cùng ly thường nhìn về phía xa lạ kia tinh không dần dần bay xa cũng đang dần dần hóa thành điểm sáng tiêu tán sau cùng mười sáu chữ lại chỉ là tại vương thăng đ ấ y lòng lưu chuyển lại dần dần từng bước đi đến kiếm danh vô thủy cũng danh không có cuối cùng lấy thành tiên quyết không lưu tục danh vương thăng nâng kia tàn kiếm tại hư không bên trong chậm rãi q u ỳ xuống đối những điểm sáng kia tung bay phương hướng thật sâu quý sát đối kia không có vật gì hư không hô to thục sơn môn ngoại đệ tử vương thăng đưa trưởng môn quy tiên tiếng la rơi xuống vương thăng đột nhiên một ngụm máu tươi p h u n tới toàn thân tiên lực cấp tốc quy tịch n ắ m l ấ y tàn kiếm bất tỉnh nhân sự bản chương xong chương năm trăm năm mươi bảy không chiến người chương năm trăm năm mươi năm không chiến người chương năm trăm năm mươi năm không chiến người bốn canh vương thăng mơ hồ làm g ấ c n g ộ n ằ m mơ thấy tiểu tiên giới cây nguyện quế hạ đứng cô gái tóc bạc nàng đối diện nơi xa mong mỏi sau đó chậm rãi thở dài đạo khu mở hai mắt ra xung quanh là khắp nơi q u ả n g hưu lại không có không khí tinh hải bên người còn lại là mê man đi qua lý thường hơi vùng g i y hạn bởi vì không có cái gì trọng lực ngăn cản vương thăng không như thế nào cố sức an vị lên nhưng toàn thân chuyển đến từng đợt kịch liệt đau nhức làm hắn nhịn không được phát ra vài tiếng kêu rên xem chính mình trên người đã nhiều hơn rất nhiều vài quân quanh phi vân kiếm tự hành trở về cơ thể long kiếm ngay tại một bên nhẹ nhàng trôi nổi tựa hồ là tại thủ vệ hai người bọn họ lúc này hắn cùng ly thường vẫn là tại đại trận bên trong cách đại chiến nơi rất gần vương thăng thể hội hạ thời gian biến hóa không sai biệt lắm đã là vượt qua nửa tháng thanh lâm đạo trưởng ai vương thăng nhìn tay bên trong cầm thật chặt tàn kiếm có chút cố sức mới đưa tay trái mình ngón tay l i ra trong lòng lại là suy nghĩ n g à n vạn thiên phong quả thật nên chết chính mình trước đó cũng đã lập được lời thề sau này vô luận như thế nào đều phải đem thiên phong diệt đi lấy cảm thấy an ủi thanh lâm đạo trưởng chi linh cái gọi là ngự kiếm thuật một chiêu cuối cùng nhưng thật ra là sơn cùng thủy tận lúc liệu mạng dùng chiêu thức năm đó không có bị văn khúc tinh thu nhận sử dụng ngự kiếm thuật kiếm phổ rất rõ ràng là không muốn để cho một chiêu này trở thành thuộc sơn đệ tử ý vào lúc này vương thăng xuyên thấu qua tay bên trong tàn kiếm liền có thể thể hội một chiêu này t ì n h t u y cùng ý cảnh cũng cảm thấy lấy thân là vỏ lấy hồn làm kiếm s ắ c thực quá mức bá đạo chút thanh lâm đạo trưởng ngươi là tiêu sái có thể ta tại đại tỷ bên kia làm như thế nào bàn giao vương thăng có chút phiền muộn nói thầm câu túi đầu bật ắ t đầu b rộn hắn trước lấy ra mấy khoả thất thải tiền tình tại chính mình cùng ly thường bên người bố trí cái tụ linh chất pháp đem hai người bao vây lại ly thường lâm vào mê man lại cấp độ sâu trạng thái nhập định hẳn là dáng chống đỡ thay hắn băng bó vết thương cuối cùng lại là nhịn không được liền dựa vào một tảng đá lớn đã ngủ mê man các loại bố trí đều không có làm nhưng tụ linh trận mới vừa bố trí xong vương thăng liền phát hiện một cái tương đối nghiêm trọng vấn đề hắn thế nhưng hút không động này chút nguyên khí vội vàng nội thị tự thân vương thăng đầu tiên là c h o mày nhưng rất nhanh liền nhẹ nhàng thở ra lúc này hắn tiên khu bị thương quá sâu trước đó lại bị hắn cưỡng ép thôi phát tử vi kiếm y đưa tới tinh thần chi lực không nhìn chính mình thương thế cưỡng ép buộc phát đại giới chính là lúc này tiền khu lâm vào một chủng loại giống như ngủ đồng trạng thái tại tự hành điều dưỡng khôi phục không cách nào thu nạp nguyên khí tăng tốc cái này quá trình thể nội cũng đã có một tia thuần dương tiên lực tại vận chuyển nhưng cũng vô pháp tỉnh lại giống như ngủ say t i ề n khu tiếp xuống nhất định phải thời gian nhất định tinh dưỡng bất quá có thể tại tham lang tay bên trong cuối cùng sống sót hiện giờ thương thế nhưng cũng tính không được cái gì đem tàn kiếm nhận được càn k h ô n nhận bên trong vương thăng không tự chủ được liền bắt đầu suy tư chính mình lần sau gặp được đại tỷ lúc nên như thế nào lời nói vẫn là đem việc này giấu tại trong lòng xem ảnh một thanh lâm đạo trưởng ý tứ cũng là làm vương thăng giấu diếm hạ việc này sau cùng phó thác bất quá là đem này thành tản kiếm mang về kiếm chủng muốn để năm tháng hỏa tan hề liên tâm niệm có thể như vậy ý tưởng thấy thế nào đều có chút mong muốn đơn phương hề liên tính tình như thế nào vương thăng lại quá là rõ ràng nàng mặt ngoài mọi thứ không vào tâm nhưng trên thực tế đ ấ y lòng vô cùng m ẫ n cảm cũng chỉ có thể đi một bước xe một m bộ vương thăng mấp máy môi khô khốc, khốc quay đầu nhìn chăm chú vào ly thường lấy ra hai viên đan dược ngửa đầu n ư ớ t vào ngay tại ly thường bên người bắt đầu đà tọa như thế lại qua nửa tháng ly thường cũng coi như tỉnh lại nàng so vương thăng khôi phục nhanh hơn rất nhiều lúc này cũng đã khôi phục mấy thành thực lực trước đây ly thường tiêu hao có chút cùng loại với mất máu quá nhiều đi qua một đoạn thời gian điều dưỡng máu tạo tốt tự thân huyết mạch chi lực cũng liền khôi phục như lúc ban đầu đạo khu thương thế cũng có thể cấp tốc khép lại vương thăng thương thế lại là tổn thương tại cảnh giới g i a o động đạo cơ như vậy thương thế nói có nghiêm trọng hay không nhưng nếu là điều dưỡng không tốt nhưng cũng sẽ rơi xuống phiền phức rất lớn cho nên tự ly thường có thể bắt đầu hoạt động liền bắt đầu canh dự ở vương thăng bên người thậm chí nàng còn thừa dịp vương thăng mê man cầm kiếm đem chính mình thủ đoạn cắt vỡ nhỏ ba d ọ t dòng máu màu vàng nóng tại vương thăng bên miệng dùng ngón tay thận trọng đem kim huyết nhét vào vương thăng bên miệng động tác không nói ra được lưu h ò a mặc dù này đối vương thăng thương thế không được hiệu quả gì chỉ có thể đưa đến tăng cường vương thăng thể chất hiệu quả nhưng lúc này ly thường nhưng dù sao muốn vì hắn làm thêm chút cái gì bị trưởng lão tựa hồ tên là vương thăng ly thường đ ấ y lòng lẩm bẩm nhìn chăm chú vào vương thăng kia mang theo vài phần m ệ t m ỏ i khuôn mặt không tự giác có chút thất lạc trước đó kia nhất chiến ly thường cũng được biết vương thăng cùng thiên đình mật thiết tương quan mặc dù nàng cũng không biết thiên đình cụ thể hàm nghĩa nhưng cũng nhiều bao nhiêu ít nghe nói qua cái danh từ này mấy chục vạn năm trước còn từng tam giới chúa t ể thiên điệu bên trong đệ nhất đại thế lực chỉ bất quá tựa hồ là bởi vì một số nguyên nhân bại vong vương thăng vẫn luôn tại nói quê quán địa vị cũng có chút bất phàm trong đó hẳn là có rất nhiều lợi hại đạo thừa đấy lòng đột nhiên vang vọng vương thăng ngày đó đối tinh không gấm thét chúng tinh nghe lệnh bốn chữ buộc phát ra kinh người đạo vận làm ly thường ấn tượng sâu sắc không gì sánh được b i trưởng lão ngươi đến cùng là người phương nào ly thường nhẹ nhàng nhấp xuống khoe miệng túi đầu nhìn chính mình bồi rắn lại là lặng yên hóa thành người chân tại vương thăng bên người ngồi yên lặng lại qua hai ngày ly thường huyết mạch cấp tốc khôi phục cũng bởi vì vương thăng bố trí tụ linh trận còn có kêu ba khối chân quý tất thải tiên tinh đã không sai biệt lắm khôi phục bảy tám phần thực lực nàng đột nhiên cảm giác được tựa hồ có người đang nhìn trộm chính mình nghĩ đến tham lang từng một lần t ỉ n h cờ để cặp qua tựa hồ còn có nhất danh thiên phong thiên tiên trưởng lao ở bên trái gần lập tức ly thường dùng tiên lực đem vương thăng bao k h ỏ a che ở trước người hướng về đại trận chỗ sâu bay đi muốn bắt đầu tìm kiếm phá trận phương pháp nơi này cách tộc địa chỉ còn khoảng cách nửa bước tại ly thường cảm giác bên trong chỉ cần có thể tiến vào tộc địa nàng cùng vương thăng liền có thể tạm thời bình an bất quá lúc này ly thường đã khôi phục bảy tám phần chiến lực chỉ cần một tên khác thiên phong trưởng lão không phải cùng tham lang cùng cấp độ cao thủ ly thường cũng có thể ứng phó kỳ thật ly thường cảm giác không sai lúc này xác thực còn có người ở bên trong đại trận cái này người chính là lâm phi giao cái kêu bị vương thăng trêu đùa một chút ở nửa đường làm chậm trễ một đoạn thời gian từ đó tới chậm thiên phong t r ư ở n g lão lâm phi giao đến này phiến đại trận lúc nhưng thật ra là đại chiến kết thúc sau ngày thứ năm nhưng nàng cũng không sốt ruột tiến vào nơi đây ngược lại là ở ngoại vi không ngừng bồi hồi chờ đợi tham lang t r u y ề n đến tin tức nay nhất đẳng lại là mấy ngày công phu nếu như lâm phi giao tại mấy ngày nay bên trong quả quyết chút có thể xông vào trận bên trong tự nhiên có thể nhẹ nhõm chém giết ly thường cùng vương thăng nhưng tính cách cho phép lâm phi giao do dự cẩn thận xem như hoàn mỹ bỏ qua chính mình sau cùng lập công cơ hội đợi nàng thăm dò rõ ràng đại trận quy tắc vận chuyển xông vào đại trận bên trong ly thường cũng đã khôi phục bảy thành chiến l ự c toàn thân thương thế cũng đã không sai biệt lắm khỏi hẳn tiến vào đại trận lâm phi giao rất nhanh liền phát hiện kia một nửa cự đại sắc sói lúc ấy chính là sắc mặt k ỳ biến vô ý thức liền hướng về nơi đến phương hướng nhanh chóng thối lui tham lang trưởng lão lại chết tại nơi đây kia ly thường cùng bị tạm khâu hai người lại dữ dội đến tận đây nhưng thối lui đến nửa đường lâm phi giao lại đột nhiên ý thức được một trận huyết chiến xuống tới bị tạp khâu cùng ly thường nói không chừng cũng bị trọng thương ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm tung tích của hai người nhưng mà lâm phi giao phát hiện khí tức bình ổn ly thường lúc sau nháy mắt bên trong chặt đứt ra tay ý nghĩ chỉ là xa xa theo một hồi giờ phút này lâm phi giao ánh mắt bên trong tràn đầy do dự tham lang cái chết quả thực là vượt quá nàng đ o á n trước này đối thiên phong môn nói đều là khó có thể tiếp nhận cự đại đà kích nếu như chính mình không hề làm gì liền như vậy xoay chuyển trời đất phong môn tất nhiên là muốn bị môn chủ trách phạt thậm chí còn có thể bởi vậy bị hoài nghi phải chăng cùng ly thường bọn họ có chút cấu kết dù sao này sự nói ra rất khó lệnh người tin phục ly thường chưa thành t i ự u thiên tiên liền có thể chém giết bọn họ thiên phong môn hai vị nguyên lao chi nhất cộng thêm năm danh chiến đô này nếu là ly thường thành t i ự u thiên tiên chính quả thiên phong môn như thế nào cùng tinh hải câu đối hai bên cánh cửa kháng mà lần này thất bại phục kích ly thường cùng thiên phong môn tự nhiên cũng là kết thủ nghĩ nghĩ lâm phi giao lại là khởi rời đi mười ba tinh không hề trở về thiên phong môn ý nghĩ nàng tốt xấu là một vị thiên tiên lại tinh thông luyện đan luyện dược chi thuật đi cái nào đều có thể hôn cái không tồi sai sự không cần phải tiếp tục chuyến này đầm vũng nước đủ mười ba tinh sau này xu thế nàng lại là đã có chút thấy không rõ như thế quyết định tâm nghiệm lâm phi t r ả i liên quyết định hiện thân cùng ly thường cùng vương thăng gặp nhau chính mình bán cái nhân tình hai người bọn họ trả lại trước đây đối với hai người t ì n h kế đem bọn họ mang rời khỏi chỗ này đ ạ i t r ợ đối với thiên phong môn lâm phi giao tự giác cũng không có thua thiệt cái gì nàng những năm này là thiên phong môn luyện chế ra không ít đan dược tán tu phụ thuộc vào tiên đạo thế lực tu hành đã không sư đồ tình nghĩa cũng không trung nghĩa nói chuyện trước đó lâm phi giao đối với vương thăng kia phần đoán h ậ n tại lâm phi giao xem ra nhưng cũng không phải cái đại sự gì dù sao chỉ có chính mình an ổn sống sót mới có cơ hội đi vấn đỉnh con đường trường sinh hai vị lâm phi giao tiếng nói tại ly thường cùng vương thăng đáy lòng vang lên tạm thời dừng bước ta có một chuyện bầm báo ly thường như lâm đại địch chiến ý ngang nhiên vương thăng cũng là chậm rãi mở mắt ra cầm lòng kiếm c h u i kiếm lâm phi giao theo lão hậu lần nữa hóa thành thiếu nữ bộ d á n g thật sự phân không ra này hai cái trạng thái cái nào mới là nàng bản thể nàng chậm rãi về phía trước tự thân khí tức bình ổn còn chủ động nói câu hai vị lại gặp mặt vương thăng lông mày n í u lại ly thường lại là khẽ quát một tiếng là ngươi không sai là ta lâm phi giao lắc đầu ly thường phó trưởng môn không cần xuất ruột ta trước đây xác thực muốn tính kế hai người các ngươi nhưng lại bị n ả y vị kiếm tu nhìn thấu hiện giờ tham l a n g đều chết tại hai người các ngươi tay bên trong ta nhưng cũng không cần không biết lượng sức cùng các ngươi đọ s ứ c các hạ ý muốn như thế nào chỉ là muốn chỉ dẫn các ngươi xuất trận lâm phi giao cười nói oan gian nên giải không nên kết ta đã quyết ý rời đi thiên phong môn đi bắc thiên vực sông sáo trước đây ta mặc dù tính kê a các ngươi nhưng cũng chưa đối với hai người các ngươi tạo thành cái nào tổn thất không như ân đoán tình cựu như vậy bỏ qua ta ngươi ngày sau nếu là lại có thể gặp nhau cũng coi như có cái duyên phận vương thăng cùng ly thường l i ế t nhau đều cảm thấy khả năng có trá bản chương s o n g chương năm trăm năm mươi tám hoa hoàng tộc chương năm trăm năm mươi sáu hoa hoàng tộc chương năm trăm năm mươi sáu hoa hoàng tộc nổi lơ lửng rất nhiều tinh hài m ả n h vỡ như vũ trụ bên trong một mảnh nho nhỏ rừng rậm hư không bên trong một đạo hình lục rác hơi mở hàng rào nhẹ nhàng lấp loẹ con mang thân người đôi rắn mỹ lệ nữ tiên đỡ lấy một cái đeo kiếm xuyên giáp máu me khắp người nam tu từ trong đó đụng ra tới n à y đ ô i có chút kỳ dị tổ hợp dĩ nhiên chính là vương thăng cùng lý thường quả nhiên là sinh môn cái kia lâm phi giao cũng không gạt chúng ta l ý thường nhỏ g ọ n g l ầ m b ầ m lại lập tức dùng tiên thức đem xung quanh các nơi tinh tế kiểm tra vương thăng lấy ra vô ảnh toa lúc này thôi động vô ảnh toa đều có chút lao lực hai người cấp tốc chui vào con toi bên trong vương thăng cũng lần đầu tiên đem vô ảnh toa quyền khống chế chuyển giao cho ly thường tất cả mọi người là cùng nhau trải qua sinh tử công tội hoạn tại vương đạo trưởng đáy lỏng đã đem ly thường trở thành hào huynh đệ đi ngơi tộc địa đi dọc đường c ẩ n t h ậ n chút ừ m ly thường ứng tiếng trước đỡ vương thăng chầm chậm ngồi xuống lại kiểm tra một hồi vương thăng thương thế chính như vương thăng nói h ắ n thương thế đã khôi phục bảy t ă n g phần nhưng đạo khu cùng nguyên thần như là tiêu hao bình thường hoàn toàn để không nổi nhiệt tình n à y loại cảm giác ân t h ư ợ n h ư là bị người cắt hai thận vương thăng dựa vào vách khoang ngồi yên lặng đáy lỏng cũng tại suy nghĩ vừa rồi hai người cùng lầm phi giao đối thoại đối phương không chiến mà đi nguyên nhân mới nhìn có chút không quá hợp lý nhưng cẩn thận suy tư s á c thực như là một cái coi như thông minh tán tu sẽ làm ra lựa chọn lâm phi giao chỉ là giải thích nói nàng muốn rời khỏi thiên phong môn đi bắc thiên vực hoặc là địa phương khác tìm nơi an thần cũng không muốn lại cùng mười ba tinh có chút liên quan cũng không muốn cùng thiên phong môn cộng đồng chấm luân kỳ thật hẳn là lâm phi giao cảm thấy thiên phong môn này điều thuyền lớn đã chưa vững chắc muốn đổi cái thế lực phụ thuộc mà thôi nàng là thiên tiên tu vi vẫn là khó được luyện đan sư muốn kiếm miếng cơm ăn cũng không thành vấn đề nay kỳ thật cũng là rất nhiều tán tu đều sẽ có tâm thái chọn lương một mà rừng tan đàn sẻ mà lâm phi giao một đoạn văn ta cũng không cùng tinh h ả i môn người giao thủ qua n g à y bình thường tại thiên phong môn bên trong cũng phần lớn chỉ là phụ trách luyện đ à n gia nhập thiên phong môn vài vạn năm đối với môn phái này cũng không ít thuộc về nhưng hiện giờ thiên phong môn môn chủ cũng càng phát ra đem cái này tiên môn xem như là vì hắn nhi t ử trải đường nền tảng như hôm nay phong môn từ trên x u ố n g d ư ớ i phần lớn lấy có thể trở thành bắc hà kiếm phái phụ thuộc mà cảm giác can tâm t h ự c không biết này đó đại tông môn xấu xí gương mặt bọn họ mới là ăn người không nhà xương người trong n ề cũng có thể từ đó nghe ra nàng nhìn thiên phong môn lời oán giận đấy lòng vốn có lời oán giận lại vì ly thường thần lực sở kinh lâm phi giao khởi thoái ý cũng ở đây khó tránh khỏi ly thường lập tức liền có thể tiến vào t ậ c địa lúc trở ra đột phá thiên tiên kia mười ba tinh bên trên ai là nàng địch thủ húng chi thiên phong môn lúc này thiên tiên số lượng đã nghiêm trọng giảm quân số mặc dù thiên phong môn vẫn luôn giấu giếm tin tức nhưng huyết quặng bị hủy lúc kia bạch cốt yêu ma trước sau đánh chết hai tên thiên tiên lại trọng thương ba người đối ngoại thiên phong môn vẫn luôn nói chính là mấy vị trưởng lão tại bế quan nhưng lâm phi giao tự nhiên biết môn bên trong nội tỉnh dù là hiện nay trọng thương người đã khỏi một khi ly thường đột phá đến thiên tiên thiên phong môn đâu có hành lý hiện giờ lâm phi giao lại rời đi thiên phong môn cũng chỉ còn lại năm danh thiên tiên cao cấp chiến lược đã xuất hiện khá lớn lỗ hổng trừ cái đó ra lâm phi giao vì hóa giải cùng vương thăng cùng ly thường đoạn lân đoán này còn chủ động cấp hai người nói rất nhiều tin tức đ môn môn vì cái này nhi tử thiên phong môn môn chủ không tiếc đem toàn bộ tiên môn bán cho bắc hà kiếm phái thường xuyên đem tiên môn thu hoạch cầm đi làm vì lấy lòng bắc hà kiếm phái lễ vật mà thiên phong môn bên trong đối với chuyện này có ý kiến người có khớ người lâm phi giao còn nói nếu tham lang tin chết chuyển về một mươi ba tình thiên phong môn chắc chắn sẽ bước nhanh đầu nhập bắc hà kiếm phái ôm ấp tranh thủ được đến bắc hà kiếm phái duy trì nếu như tin tức này là tại các ngươi trở về mười ba tinh trước đó chuyển trở về vậy bọn hắn rất có thể sẽ xuống tay trước cường công tinh hải môn đem tinh hải môn đi đầu trừ bỏ đã là không chết không thôi bọn họ thật sự sẽ có cử động như vậy vương thăng cùng ly thường tự nhiên là nói ra một phần tâm nhưng hai người lúc này cũng chỉ có thể ngóng trông hào tinh tử có thể trước tiên bòi toàn tính ra những thứ này trừ đó ra lâm phi giao còn cùng bọn hắn làm cái giao dịch nàng xin nhờ hai người trở về sau liền nói thiên phong môn hai ngày tiên năm trận chiến n ô đều đã chết bọn họ tay bên trong làm nàng có thể giả chết thoát thân cùng thiên phong môn lại không liên quan để báo đáp lại lâm phi giao đối với hai người giảng thuật ba chuyện thứ nhất là vì sao tham lang có thể trước tiên ở chỗ này bố trí đại trận có người đưa tới một viên lưu ảnh châu lưu ảnh châu bên trong ghi chép hai người các ngươi tại tinh hải môn tàng kinh lâu tầng cao nhất chế định lộ tuyến tình hình ly thường phó trưởng môn mấy lần dùng ngón tay điểm tại tinh đồ bên trong khu vực này kia trương tinh đồ cũng có chút kỹ cảng rất dễ dàng tìm được nơi đây vị trí tham lang của ta mang theo năm trận chiến nô dùng na di trận pháp chạy đến nơi đây đã tại này chờ chín tháng nay tin tức trực tiếp chỉ hướng bán đứng vương thăng cùng ly thường gian tế là người phương nào khả năng rất lớn chính là ngày đó kia vị ôn trưởng lão thứ hai là thiên phong môn có cái b ả o khố bên trong có đại lượng tiên thạch bảo vật cất giữ xem như thiên phong môn nội bộ một viên thuốc c ă n thần nếu muốn cùng thiên phong môn đối nghịch tập kích chỗ này b ả o khố so lại d é t nhất danh thiên tiên trưởng lão đều phải có tác dụng thứ ba lý tiên diệu sư phụ tựa hồ là tại bắc hà kiếm phái nội bộ tranh đoạt cái nào đó tương đối trọng yếu vị trí lý thiên diệu mấy năm trước cùng thiên phong môn môn chủ thương lượng cầm rất nhiều bảo vật đi c h i viện chính mình sư phụ cấp bắc hà kiếm phái mặt khác cao thủ tặng lễ cái gì cho nên nói sau này hai vị muốn hủy d i ệ t tiên h phong trở ngại lớn nhất nhưng thật ra là bắc hà kiếm phái thiên phong môn lúc này bình an vô sự nếu ngày khác lâm và nguyên an lý thiên diệu sư phụ rất có thể đứng ra bảo vệ hai vị trước tiên làm chút ứng đối mới là lâm phi giao nói này đó lời thời điểm khoe miệng từ đầu đến cuối mang theo nhàn nhạt, nhạt ý cười vương thăng cũng không biết nàng vì cái gì có thể hời hợt nói ra như vậy nhiều có quan hệ thiên phong môn uy hiếp tia tóm lại cũng là nàng sinh hoạt tu hành đếm rõ số lượng vạn năm n bốn theo lâm phi giao chỉ điểm vương thăng cùng ly thường thuận lợi tìm được đại trận sinh môn tự trận bên trong thoát thân đương nhiên dù là không lâm phi giao chỉ điểm bọn họ cũng có thể thuận lợi xuất trận chỉ là phải tốn nhiều một ít chắc trở làm ly thường cưỡng ép bổ ra trận vách tưởng tựa ở vô ảnh toa trên vách khoang vương thăng thể xác tinh thần vô cùng mệt mỏi suy nghĩ dần dần bay xa ly thường thấy hắn tựa hồ là m ệ t đến s ứ n g sở đôi mắt đẹp bên trong có rất nhiều áy náy lại chỉ có thể ở một bên trong coi lái vô ảnh toa tiến đến tập địa nàng bay cũng không tính quá nhanh bởi vì sợ con đường phía trước lại có mai phục vẫn luôn cẩn thận xem xét các nơi đây đối với đã đến cửa nhà nàng tới nói kỳ thật cũng là lớn lao dày vò cuối cùng như thế bay nửa ngày xuyên qua vô số tinh hải m ả n h vỡ vô ảnh toa bình ăn đã tới ly thường tộc địa kia là một viên trong suốt viên cầu nay tựa hồ chỉ là cửa hộ lại tựa hồ chính là tộc địa chính thể nó như là không thuộc về cái thời không này bình thường trốn tại tinh hải bên trong đối với xung quanh tinh hải bụi sao không có nửa điểm ảnh hưởng nhưng đường tính bất quá mười mét viên cầu nơi này lại có thể chứa đựng cái gì hứng thú nhưng rất nhanh vương thăng liền đã nhận ra tại viên cầu b ê n duyên cản khôn quy tắc tựa hồ bị viết lại chúng ta đi vào đi ly thường thấp giọng nói câu tiếng nói đã thoáng có chút phát run vương thăng gật gật đầu có chút muốn nói lại thôi lập tức hai người thu hồi vô ảnh toa ly thường lại chủ động đỡ vương thăng tựa hồ là sợ vương thăng quay đầu chạy đ n g dạng ly thường đi đến viên cầu trước nâng lên tay trái để tại viên cầu thượng hai người nháy mắt bên trong bị viên cầu hút đi vào quang ảnh l o ạ lên vương thăng đã nhận ra đại đạo làn sóng cũng lập tức bị trước mắt tình hình sở kinh xuất hiện ở bọn họ trước mắt là một phương t i ể u thế giới một mảnh t i ể u thiên địa không thể nhìn thấy phần cuối mặt đất một nửa xanh thảm một nửa tinh không bầu trời một cố cường đại lại an ổn hung thú khí tức phóng tầm mắt nhìn tới các nơi đều là kỳ hoa dị quả khắp nơi có thể tìm ra mở mịt tiên mây núi xa bụi bụi đ ầ m nước cờ bố chỉ tiếc không có chút dấu người vết chân ly thường tộc địa vốn cũng không lớn còn thường xuyên biến ảo phương vị tu sĩ tất nhiên là khó tìm chớ nói chi là trong đó càng là có rất nhiều thực lực mạnh mẽ hung thú canh cổng tộc địa mặc dù không có thiết hạn cho phép sinh linh ra vào nhưng liên quan đến hoa hoàng hậu duệ khu vực h ạ c tâm tất nhiên cũng có trọng trọng bố trí hô ly thường chậm rãi thở hắt ra ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm thỏa mãn cảm giác nàng chỉ hướng này p h i ế n tiểu thiên địa c h ỗ sâu nhất chúng ta muốn đi nơi đó ừ m vương thăng có chút không yên lòng hướng tiếng ly thường đưa tới một mảnh mây trắng đỡ vương thăng ngồi xuống trước hướng phía bên trái biên duyên mà đi ly thường nói ta huyết mạch trí nhớ bên trong có chút ấn tượng nơi này có một đầu đường nhỏ có thể làm chúng ta tránh đi những cái đó h u n g thú trực tiếp đi tộc địa c h ố sâu vương thăng lại gật đầu một cái nhưng lần này hắn vẫn làm ở miệng ly thường có chuyện ta muốn trước đối với ngươi thẳng thắn chuyện gì ly thường có chút kỳ quái nói câu sau đó liền đánh giá vương thăng hai mắt phá lệ nàng thế nhưng mở cái vui v ừ a hẳn là lần này ta ngươi cùng độ k ế t khó để ngươi cảm thấy ta cũng không tệ muốn để ta cùng ngươi sư tỷ cùng nhau làm ngươi đạo lữ vương thăng lại là mang theo bất đắc dĩ nhìn ly thường ly thường thu hồi ý cười nghiêm mặt nói ngươi nói chính là vương thăng thở dài thanh lâm trưởng lao sự tình làm ta cũng muốn rõ ràng rất nhiều có một số việc nếu là vẫn luôn đi g i u diếm tóm lại không như nói ra tốt hiện giờ ngươi đã đến tộc địa rất nhanh cũng có thể phát hiện việc này ta liền thẳng thắn nói lần này ta hộ tống ngươi đến đây nhưng thật ra là trưởng môn hảo tình tử nhờ giao trưởng môn những năm này vẫn luôn bị lâm nguyên trưởng lao xin nhờ cùng nhau ngăn trở ngươi trở về tộc địa là bởi vì ở chỗ này rất có thể phát sinh qua một trận thảm kịch cụ thể như thế nào trưởng môn cũng không biết nhưng hắn lại cai nguyện như thế dù là ngươi đối với tinh hải môn có chút toán h ậ n trưởng môn cũng không nghị chậm trễ ngươi tu hành ly thường đôi mi thanh tú nhữu chặt nhìn chăm chú vào vương thang sắc mặt dần dần có chút tái n h u ậ ngươi như vậy liệu mạng hộ ta trở về chỉ là bởi vì trưởng môn một câu phó thác sao vương thăng có chút trở tay không kịp ly thường chú ý điểm tựa hồ có chút không đúng lắm không phải nên truy vấn thảm kịch cụ thể ra sao chuyện sao tự nhiên không phải vương thăng ánh mắt rất thẳng thắn ta đúng là đem ngươi xem như bạn tốt cho nên toàn lực ứng phó tương trợ ngươi ly thường hơi chút nhẹ nhàng thở ra sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn vương thăng thấp giọng nói năm đó chuyện ta kỳ thật đều thấy được ừ lần này lại là đến phiên vương đạo trưởng não dung lượng không đủ dùng bản chương xong chương năm trăm năm mươi chín ba thành bản nguyên tri lực t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bảy ba thành bản nguyên tri lực t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bảy ba thành bản nguyên tri lực đều biết ừ n có thể hay không nói cho ta một chút vương thăng lời kia vừa thốt ra liền có chút hối hận chính mình lúc nào cũng như vậy liều lĩnh lỗ mãng hán bộ nói ta cũng không phải là cố ý thám tính năm đó sự tình chẳng qua là cảm thấy không quá lý giải hơn nữa lâm n g u y ê n trưởng lão tựa hồ thực kiên kỵ việc này trưởng môn cũng cảm thấy là lâm n g u y ê n trưởng lão làm việc trái với lương tâm ly thường ánh mắt bên trong toát ra nhàn nhạt, nhạt bất đắc dĩ nàng trên mây trắng đi hướng phía trước hai bước ngồi ở vương thăng bên người không xa phía dưới là tầng tầng s ẹ t qua sơn nhạc rừng tây đỉnh đ ầu còn lại là lấp lánh tinh thần ẩn ẩn có thể nhìn thấy giống như núi cao hung thú lấp đầy sơn cốc lúc này lại đang ngủ say nơi này đúng là một cái hung h i ể m tri địa nhưng ở vương thăng cùng ly thường lúc này sở đi đường đi nhưng lại là một cái cảnh sắc tươi đẹp ngắm cảnh nơi ly thường nhẹ nhàng thở dài thanh âm có chút sâu thẳm chúng ta bộ tộc này không biết là gặp không may kiếp nạn gì từ thượng cổ đến nay tộc nhân liên tiếp mất đi dù là trường sinh kim tiên cũng sẽ tao nộn như vậy như vậy kiếp nạn theo mẫu thân nói hết chúng ta tự a hồ là thượng cổ phạm vào một loại nào đó cấm kỵ gặp không may thiên uy cảnh báo cuối cùng bị đại đạo sở vứt bỏ cuối cùng rồi sẽ không khỏi tan biến tại vô tận tinh không bên trong thiên uy cảnh báo đại đạo sở vứt bỏ vương thăng đối với cái này lại là không thể không hỏi phó trưởng môn ngươi nói cái này thiên uy cảnh báo có cái gì ký ức lưu truyền sao tự a hồ là có ly thường nói mẫu thân truyền cho ta trí nhớ bên trong có mấy tấm mơ hồ hình ảnh kia tự a hồ là một đôi mắt tại chăm chú nhìn vào chúng ta vương thăng lập tức đáy lòng run lên cười khổ nói kia lôi thiên uy chi nhãn gặp sau đó ly thường liền có n nói đến năm đó sự tình bị đại đạo sở vứt bỏ hoa hoàng nhất tộc dần dần tan lụi bọn họ này một chi vẫn luôn sinh hoạt đông thiên vực Tộc đại ị vị. địa, a hóa sau theo tượng tự một tộc biệt tộc tìm kiếm có thể để cho bọn họ nhất tộc sống tiếp phục hy không phương nhóm nhân phân cho họ khả cứu, cùng có quẻ ngừng biến bọn sống năng. kiếm rời đi Vì để đ khái ba vạn năm trước ly thường cha mẹ đi hướng tiên liên giới tìm kiếm bọn họ nhất tộc bạn cũ muốn tìm cầu bạn cũ trợ giúp có thể làm loa hoàng nhất tộc bạn cũ ít nói cũng là kim tiên thái ất chi lưu đại thần thông giả nhưng bọn hắn thử rất nhiều biện pháp từ đầu đến cuối không năng lực bọn họ tiếp tục tập vận vì đại đạo sở vứt bỏ người cuối cùng không khỏi tàn lụi mà bọn họ nhất tộc bị đại đạo sở vứt bỏ dù là tộc bên trong kim tiên đông đảo cũng không khỏi sau cùng tan biến vận mệnh vũ trụ thương vũ đều tại nói bên trong vạn vật hóa sinh đều theo đạo lý xem ảnh một nhưng kia vị bạn cũ cũng giúp bọn họ một chuyện luyện chế linh đan tặng cho ly thường mẫu thân tại ly thường phụ thân cố gắng hạ ly thường mẫu thân rốt cuộc có bầu bọn họ tại trong tiên giới tị thế ẩn cư vận khởi ba ngàn năm ly thường chứng rốt cuộc bị sinh ra tới nhưng k i ế p nạn như vậy mà đến ly thường p h ứ n g rốt cuộc bị sinh ra tới nhưng cuối cùng che lại các nàng hai mẹ con nàng mẫu thân chịu đựng bi thống đưa nàng âm thầm mang về tộc địa muốn đem ly thường ấp nhưng ly thường nhưng cũng chẳng biết lúc nào thụ án t h ư ờ n g không cách nào phá sát mà ra thế là mẫu thân hao phí trên vạn năm không ngừng vì ta chuyển vận huyết mạch ly thường hai tay bưng kín bả vai ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ thấp giọng lầm bầm ta có thể còn sống sót t h u ậ túy là mẫu thân gần như hy sinh tự thân nhưng thai họa vẫn như cũ không ngừng mà tới mẫu thân vì cứu ta tu vi cảnh giới không ngừng trượt nàng vốn dị đứng tại kim tiên đ ỉ n h phong về phía trước nửa bước chính là thái ất kim tiên cảnh nhưng cảnh giới thậm chí theo kim tiên cảnh g i i xuống mà khi ta rốt cuộc có thể phá xác vẫn luôn vô cùng bí ẩn tộc địa lại đến rồi một ít khách không m ờ i mà đến vốn dĩ bọn họ là không cách nào tới gần ta cùng mẫu thân ẩn thân địa phương nhưng mẫu thân lúc ấy lại là một lựa chọn vương thăng c a o mày nói thả bọn họ đi vào ừ m ly thường cười khổ mẫu thân lúc ấy đối với ta căn dặn ta đến nay còn nhớ rõ nàng sẽ khảo nghiệm kẻ xông vào tâm tính đem ta giao phó cho một người trong đó làm ta cho người mượn tộc c h i vận xem có thể hay không nịch chuyển trên người chú định tiếp nạ về sau sáu người kia xâm nhập cấm địa phát hiện mẫu thân cùng ta lúc ấy ta tại xác bên trong lại nhớ rõ rất rõ ràng nhân tộc tu sĩ tham lam gương mặt là như vậy đáng sợ bọn họ trực tiếp công về phía mẫu thân muốn giết mẫu thân chiếm cứ cấm địa bên trong rất nhiều bảo vật mà cũng liền lúc này chỉ có sư phụ đứng dậy hắn muốn bảo vệ ta cùng mẫu thân thuyết phục những cái đó người nói chúng ta là nhân tộc thánh mẫu lúc sau không nên chịu như thế đối đãi kết quả có thể nghĩ năm người kia ra tay đem lâm viên sư phụ cũng muốn đánh giết vương thăng thở thật dài kết quả đây mẫu thân ra tay đem năm người kia giết chết dù là mẫu thân cảnh giới t r ư ợ xuống nhưng bản lĩnh nhưng cũng phi thiên tiên tu sĩ có thể so sánh nhưng mẫu thân cũng bị trọng thương đem sư phụ cùng ta đưa ra tộc địa liền đem cấm địa phong cấm ly thường hai mắt có chút p h í m h ồ n g quay đầu nhìn vương thăng không tự giác có một giọt nước mắt xẹt qua khỏe miệng sư phụ dùng cái này chuyện vì tự trách hắn chưa hề đối với ta nhắc qua này sự cũng đem ta mang về tinh hải môn đem hắn có thể cho ta tu đạo tài nguyên đưa hết cho ta mẫu thân tại tộc địa bên trong lựa chọn dùng chính mình tính mạng thi triển thâu thiên hoán nhật tri pháp đem trên người ta gánh vác kiếp nạn rời đến nàng trên người ta dù chưa từng trở lại qua lại thấy được mẫu thân sớm đã tại âm thầm bố trí này phương pháp vì trưởng lão vương thăng ngươi nói ta có phải hay không cái âm hiểm hèn hạ người làm sao lại vương thăng cười khổ nói năm đó ngươi bất quá là trái trứng ta biết sư phụ vì sao trong lòng ngày nấy nhưng từ đầu đến cuối không cách nào thản nhiên đối mặt với hắn ly thường thở dài ta cũng không biết này vạn năm qua ta tại tinh hải môn lại như thế nào vượt qua ta biết năm đó là hào tinh tử sư bá suy tính ra chúng ta tộc địa tung tích là sư phụ lâm viên dẫn đường mang đến những cái đó người nhưng cũng biết mẫu thân kỳ thật cũng là nhờ vào đó tính kê a sư phụ làm ta có thể cho người mượn tộc tri vận thuận lợi giáng sinh mẫu thân gián tiếp tới nói chính là vì vậy mà chết sư phụ đ ấ y lòng vạn năm tự trách mà ta biết đây hết thảy nhưng lại không muốn đi đánh vỡ để cho chính mình thoải mái dễ chịu không lo hoàn cảnh đây không phải hèn hạ sao đây đều là minh minh trung đại đạo hạ xuống chỉ trích không có bọn họ còn sẽ có mặt khác kiếp nạn cuối cùng không khỏi là đem chúng ta nhất tộc đưa vào chỗ chết vương đạo trưởng lập tức không biết lời này làm như thế nào tiếp hắn vừa muốn nói chuyện nguyên thần đột nhiên chuyển ra một hồi cảm giác mệt mỏi trước đây đại chiến quả nhiên là làm hắn tiêu hao quá nhiều vương thăng nói ly thường ta có chút mệt mỏi trước nghỉ ngơi một hồi ly thường ôn nhu gật đầu vương thăng lại là không thấy ly thường k h á c một bên ngay tại lớp lánh sáng lời ngón tay vương thăng thân hình chậm dai hướng về một bên đổ xuống ly thường lại ngay cả vội vươn tay lỡ lấy làm hắn tựa vào chính mình trên người phía trước p h ả n phất này phiến tiểu thiên địa cuối cùng ly thường dùng tiên lực bao trùm vương thăng làm hắn cùng chính mình dán chặt lấy mang theo vương thăng chậm dai rơi về phía một chỗ như mặt gương bình thường đầm nước nàng cái chán xuất hiện màu vàng n g n ký phía dưới đầm nước xuất hiện nhỏ xíu làn sóng chậm dại đã nứt ra một đầu thông lộ có thể nhìn thấy bên trong lại là một cái giống như thế ngoại đảo nguyên bình thường tiểu thế giới ly thường đỡ hôn mê bất tỉnh vương thăng đã rơi vào nơi đây đầm nước vết nứt lập tức khép kín một cỗ tối nghĩa đạo vận tại đầm nước nơi chậm rãi tràn ngập ra tộc điệu bên trong những cái đó hung thú nhao nhao theo ngủ mê bên trong tỉnh lại phát ra khác nhau giống lên một tiếng đầm nước hạ tiểu thế giới kỳ thật vô cùng nhỏ hẹp nơi này chỉ có sẽ chậm chạp biến ả o thời tiết bầu trời có từng tòa lơ lửng giữa không trung hòn đảo có một mảnh phong cảnh tươi đẹp hình khuyên lục địa cùng với kết như minh châu bình thường đầm nước các nơi có thể thấy tiên cầm bay m khắp nơi có thể tìm ra linh dược nhưng nơi đây nguyên khí mặc dù dồi dào lại không có bao nhiêu đại đạo vết tích linh vật có thể không lo sinh trưởng lại rất khó bước lên con đường tu hành những cái đó hòn đảo thượng tồn tại đơn giản một chút thạch điện quy mô cũng không tính thông minh lại cùng cảnh sắp nơi này hòa làm một thể ly thường ánh mắt tại các nơi đảo qua đỡ vương thăng trực tiếp bay đi không trung lớn nhất hòn đảo kia khỏa hòn đảo bên trên có một viên cao mấy ngàn thước nguy nga cự mục đại thụ tán cây bao phủ hơn phân nửa hòn đảo dễ cây tại hòn đảo phía dưới khắp nơi có thể thấy được ly thường mang theo vương thăng đến chỗ này cự mục phía dưới li thường, ngọc ngọc một một thường cắn môi đem vương thăng để ở một bên về phía trước chậm rãi lễ bái k i ê u ngọc điêu tựa hồ là phát sinh khẽ than thở một tiếng lại tại ly thường lễ bái lúc hóa thành điểm điểm điểm sáng điểm sáng rót thành một tay nắm nhẹ nhàng tại ly thường gương mặt bên trên ma sát nhưng tùy theo liền theo gió tiêu tán tiếng thở dài đó là mang theo thỏa mãn không có lo lắng cùng tiết đ ố i ly thường lại là c u ộ n lại đôi răn đứng tại kia ngẩng đầu nhìn xanh ngọc điểm sáng tan biến phương hướng nhìn chăm chú hồi lâu mẫu thân vô luận con đường phía trước bao nhiêu gian nan hiểm trở ta chắc chắn thay đổi chúng ta nhất tộc mệnh đồ kéo dài chúng ta nhất tộc huyết mạch nói xong ly thường quay người nhìn vương thăng ánh mắt có chút phức tạp nhưng rất nhanh liền trở nên ôn nhu lại bình tĩnh nàng đem vương thăng ôm lấy đặt ở tàng cây phía dưới vừa rồi kia ngọc điêu vị trí sau đó quay người bay vào tảng cây phía dưới cách đó không xa thạch điện bên trong chốc lát nàng nâng một đầu bối sát chạm vào chứa trong đó còn lại là một đoàn như là lưu s a màu vàng linh dược đ ô i r ắ n hóa thành một đôi mũi chân ngã ngồi tại vương thăng bên người làm vương thăng ly thường gối lên chính mình đùi sau đó thận trọng đem cái tia kim sắc lưu s a đổ vào vương thăng miệng bên trong cái tia kim sắc lưu s a lập tức hóa thành từng đoàn từng đoàn lưu quang tại vương thăng thể nội chậm rãi lưu chuyển ta đem mẫu thân để lại cho ta bản nguyên trí lực phân ba thành ngươi như thế cũng coi như trả lại ngươi hộ ta này một đường ân tình nếu để cho ngươi lại nhiều ta sợ là sau này đột phá trường sinh cảnh lúc cũng không đủ dùng ta cũng coi như hiểu rõ ngươi tính nết nếu ngươi tỉnh dậy sợ là không chịu tiếp nhận ta cũng chỉ có thể đem ngươi tạm thời mê đi ngủ một hồi đi mẫu bên trong còn có thể cùng ngươi sư tỷ gặp gỡ một phen thì thấm bên trong ly thường cầm một mặt ngọc bài trong đó viết vào một hàng chữ nhỏ ta đi thạch điện bên trong bế quan đột phá thiên tiên chấm nhất ba năm có thể ra quan ngươi lại ở chỗ này tu dưỡng linh dược bảo vật có thể tự dứt dùng sau đó ly thường túi đầu nhìn chăm chú vào vương thăng khuôn mặt Ngón tay nhẹ nhàng thấm lấy vương thăng khỏe miệng lưu lại một tia cắt vàng, bôi ở chính mình bên ngôi. Bản nguyên truyền thừa, cũng không thể lãng tay thấm một tia cắt thừa, thể lấy khỏe phí.、Bản、chương lưu lại bôi Bản ở sự o n Chương liên Chương liên Chương liên g tục cấp. tục cấp. tục cấp. vượt vượt vượt s thật chứng minh ngủ hay là khôi phục tinh thần tốt nhất biện pháp đây là tính toạ thần du đều không thể so sánh vương thăng mắt khép lại mở ra ba tháng liền vội vàng mà qua hắn ở chỗ này không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào ngửi ngửi thảo một mùi thơm ngát cũng cảm thấy một loại vô cùng ấm áp lực lượng như là khi còn nhỏ bên ngoài tổ mẫu nhà bên trong nhàn nhã ngủ trưa nghe được tại phòng bếp làm đồ ăn mẫu thân ngâm nga lưu hành đất này khúc chờ hắn mở mắt ra d ỗ i lưng một cái ánh mắt có chút hẻ vải đánh giá các nơi cảnh sắc lại đối chân trời đám mây hơi ngây người thật thoải mái nhưng là thân là một cái tu sĩ tỉnh lại lại không phải nội thị tự thân tản ra linh thức d ò xét xung quanh vương đạo trưởng lập tức tự dễ ứ n một câu không chuyên nghiệp thế là nội thị tự thân lại vụt đột nhiên nhảy dựng lên túi đầu nhìn chính mình hai tay như thế nào đột phá đại chiến sau đột có cảm nộ hắn đánh nhau lúc sau cũng không hiểu đến cái gì chính là cảm thấy ngự kiếm thuật tiềm lực vô hạn thanh liên tuyệt là thật n g u thi toàn thân huyết mạch bên trong phảng phất nhiều một chút chút lực lượng kỳ lạ n a y phần lực lượng tại mỗi giờ mỗi khắc cải thiện chính mình đạo thân tầm bổ chính mình nguyên thần thậm chí còn tại không ngừng giúp hắn sung kích tù vi cảnh giới tiếp theo đây cũng quá nói nhảm là câu kia chúng tinh quý vị dẫn đến hậu quả những lực lượng này là từ đ â u tới vương thăng một hồi xoắn suýt khó hiểu nhưng nghe một tiếng long âm một hình ảnh xuất hiện tại đáy lỏng kia là ly thường cầm kia vỏi cho hắn ăn uống màu vàng lưu xa tình hình vương thăng lập tức rõ ràng một chút cái gì đứng tại kia một hồi vào đầu long kiếm kiếm linh vẫn luôn tại bên cạnh mắt thấy đây hết thảy lúc này cho vương thăng một đáp án do dự chỉ chốc lát hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống nhìn bị chính mình đứng dậy lúc bắn bay ngọc bài chương tay đem ngọc bài thu nạp tới nhìn bên trong nhắn lại sau đó lẳng lặng thể nội chính mình huyết mạch bên trong xuất hiện này cố lực lượng kỳ l ạ này không giống với chính mình đã tiếp xúc qua bất luận cái gì tiên lực rất nhanh vương thăng liền kết luận đây chính là ly thưởng đột phá cảnh giới cần thiết bảo vật theo hiệu quả đến xem tuyệt đối là、Hoa、hoàng hậu duệ trọng bảo nay đồ vật hiệu quả thật sự là quá kinh người chút nó cũng không phải là đơn giản cường hóa hắn nút thân mà là tại thăng hoa vương đạo trưởng nhân tộc huyết mạch vốn là đã là vô cùng kiên cố đạo khu được đến trên phạm vi lớn cường hóa nhưng chỉ bất quá là huyết mạch sau khi tăng lên biểu hiện trí nhất lục thức tăng lên cực lớn cảm giác đều có bay vọn vương thăng đưa tới l o n g kiếm tại chính mình đầu ngón tay nhẹ nhàng g ạ c h ra một vết thương lúc này liền có thể cảm giác ra bản thân đạo khu chi kiên cố l o n g kiếm lơi kiếm nghĩ muốn vạch phá vậy mà đều cần chính mình dùng tới mấy phần lực đạo một giọt máu tơi huyền ở trước mặt hắn máu bên trong sen lẫn một chút kim quang theo kim quang lấp lóe này máu tươi rất nhanh hóa thành từng tia từng tia nguyên khí trở về vương thăng đầu ngón tay nơi nào vết thương đã là khỏi hẳn làn da hoàn hảo không chút tổn hại thật kinh người khép lại tốc độ lại nhìn chính mình nguyên thần lúc này cũng ngưng thật rất nhiều chi tiết cũng càng đầy đủ chút nguyên thần xung quanh cùng với đạo đạo kim quang những kim quang này còn đang không ngừng tăng lên nguyên thần chất lượng chỗ tốt này quả thực là hơi quá nhiều xem ảnh một đến mức vương thăng bắt đầu lo lắng chính mình cầm một phần này loại màu vàng lưu xa có thể hay không đối với ly thường sau này tu hành có chút ảnh hưởng lo lắng cũng là phí công lo lắng hắn ăn đều ăn sau đó vương đạo trưởng liền ngồi xếp bằng bắt đầu củng cố mơ mơ hồ hồ đột phá cảnh giới có loại đột phá là đạo cảnh còn thiếu thốn nhưng tu vi cảnh giới đã đến gần loại chuyện tốt này rất khó phát sinh bình thường đều là tu sĩ tại tu vi thấp lúc n u ố t một loại nào đó linh đan linh dược thiên tài địa bảo mới có này loại trước lên thuyền sau mua vé bổ sung tình hình vương thăng trước đó từng có một lần tại địa linh thiên thuyền lần này hắn n u ố t không phải cái gì thiên tài địa bảo lại còn hơn kia là ly thường mẫu thân vì ly thường lưu lại hoa hoàng tộc bản nguyên trí lực chợ ly thường đột phá cảnh giới hoàn thiện tự thân huyết mạch sử dụng lại bị ly thường phân ba thành cấp vương thăng n h â n tộc từ nữ hoa đại thần bồi dưỡng trình độ nào đó cùng hoa hoàng nhất tộc có chỗ tương đồng này c ố bản g u y ê n tri lực cũng thúc đẩy vương thăng bắt đầu thức tỉnh nhân tộc huyết mạch bước ra một đầu chân chính không giống với những người k h á c tộc tu sĩ con đường n h â n tộc huyết mạch nhưng có thức tỉnh tiềm lực nhưng thật ra là có chỉ là từ xưa hiếm thấy mà thôi năm đó nữ hoa đại thần trước hết sáng tạo nhân tộc được trao cho người lãnh đạo tộc tri trách cũng có cùng loại có thể huyết mạch truyền lại thần thông bản lĩnh mà theo nhân tộc không ngừng sinh sôi cách nữ hoa càng ngày càng xa này cỗ huyết mạch chi lực cũng theo đó biến mất ly thường đút cho vương thăng ba thành bản nguyên chi lực trực tiếp làm vương thăng huyết mạch được đến thăng hoa tới gần lời đồn bên trong đệ nhất phê nhân tộc không chỉ là đối với vương thăng hiện nay tu hành có rất lớn trợ lực đối với vương thăng sau này tu đạo con đường càng là có ý nghĩa phi phạm lúc này này phần lực lượng còn không có bị vương thăng hoàn toàn thu nạp ly thường cho cũng đã cho rồi vương thăng chỉ có thể toàn lực nắm chắc cơ duyên đừng lãng phí ly thường lần này tâm ý nay cỗ bản nguyên chi lực tại vương thăng tận lực dẫn đạo hạ bắt đầu gia tăng tốc độ cùng vương thăng huyết mạch dung hợp không bao lâu hắn toàn thân trên giới đều xuất hiện điểm điểm k i m quan g khí tức bắt đầu chậm chạp lại kiên định kéo lên cao theo chân tiên trung kỳ một đường hát vang khải hoàn không ngừng thúc đẩy tình huống lập tức trở nên có chút thú vị lên tới vương thăng căn bản không rõ chính mình cảnh giới tại sao lại đột phá không rõ chính mình đạo tại như thế nào diễn hóa hắn chỉ là không ngừng thu nạp này phần bản nguyên trí lực gien đúc chính mình nguyên thần cùng đạo khu chờ này đợt tăng lên kết thúc hắn liền muốn đi tiêu tốn tháng năm dài đằng đắng chậm rãi cảm nộ đạo cảnh để đạo cảnh đuổi theo tu vi tại đạo cảnh cùng tu vi ngang hàng trước đó lại khó có tiến thêm bất quá cái này cũng so làm từng bước tu hành nhanh mấy lần vẹn vẹn nửa tháng sau vương thăng quanh người tuân ra một cỗ màu vàng kim n h ạ t tiết lực nguyên thần đột nhiên từ đỉnh đ ầ u x u n g ra tản ra nhàn nhạt kim quan g lơ lửng tại đạo khu phía trên nguyên thần xung quanh lượn vòng năm đạo kiếm ý tay bên trong càng là cầm cái kia thanh hồi lâu không thấy tiểu một kiếm tính toạ chỉ chốc lát nguyên thần đ ỗ n g nhiên một tay chỉ thiên hai mắt bên trong tinh quang nở rộ đạo đạo lôi đỉnh tại nguyên thần trên không mười mét nơi đột nhiên xuất hiện đối nguyên thần cùng nhau đập xuống nhưng nguyên thần tay nhỏ bên trong kiếm gỗ chỉ là hướng lên nhẹ nhàn một cái lôi đỉnh nháy mắt bên trong vỡ nát nguyên thần tùy theo cầm kiếm mà múa theo tử vi thiên kiếm mãi cho đến diệt lòng chạm ngũ đại kiếm ý liên tiếp lấp l o a ánh sáng đạo đạo kiếm khi hướng về nơi xa không trung tùy ý huy sái múa kiếm kết thúc nguyên thần đ ố n g nhiên một kiếm chém về phía đạo khu nay một kiếm cũng không làm bị thương đạo khu như là chặt đứt một loại nào đó hư vô c h i vật chặt đứt càn khôn đối với đạo khu nguyên thần vô hình công xiềng đạo khu chung quanh trống dông xuất hiện từng đoàn từng đoàn thuần dương khí tức sau đó lại là từng đoá từng đ o á hoa sen từng viên tinh thần từng đầu không ngừng xoay quanh thanh long sau đó theo một tiếng long ngâm. nguyên thần quy về đạo khu bên trong tiểu mục kiếm cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa vương thăng mở mắt ra quanh người dị tượng biến mất không thấy gì nữa lại ngồi ở kia một hồi khoe miệng co giật hoài nghi nhân sinh bùi nùi m ã i thôi chém cách hư ta đắc h i ể u khai sáng bất diệt không sinh tư vì chân t h ậ n này chính là chân tiên cảnh tìm tòi cảnh giới mặc dù còn không viên mãn nhưng vương thăng quả thật bước vào chân tiên cảnh hậu kỳ như thế nào bước vào vương thăng xác thực không rõ nơi này đạo tri diễn hóa hắn yêu cầu chậm rãi học bổ túc nhưng lúc này hắn đã hoàn thành đối với hoa hoàng bản nguyên tri lực thu nạp cũng không có lãng phí nửa điểm tiên lực đã theo màu trắng sữa lần nữa lột sát thành màu vàng đương nhiên này đó cũng đều chỉ là biểu tượng huyết mạch thăng hoa nguyên thần cùng đạo khu cường hóa đối với đại đạo cấp độ càng sâu hiểu ra cùng lý giải đây mới là bản nguyên chi lực chân chính ý nghĩa vương thăng vẫn còn có chút thật không dám tin tưởng chính mình cái này chân tiên cảnh hậu kỳ tiên h nhân tại mỗi cái cảnh giới thực lực kỳ thật rất khó đi chuẩn xác miêu tả cũng không thể trực tiếp cầm kiếm pháp thần thông tới so sánh càng không thể nói cái gì tay nâng bao nhiêu tầng lượng muốn biết chính mình thực lực như thế nào tốt nhất chính là tìm một cái đối thủ làm vì tham chiếu liền lấy tham lang tới nói trước đây vương thăng cùng tham lang đều là toàn thịnh lúc tiến hành đ ổ i bính bị tham lang ổn ổn áp chế cũng liền dựa vào kiếm pháp tinh diệu có thể kéo diên chút thời gian tự thân không ngừng tích lũy nội thương hiện tại vương thăng lại có cùng tham lang chính diện một trận chiến lại không dùng thi t r i ể n thanh liên tuyệt liền có thể đánh bại đối phương tự tin kiếm ộ t vỏ sò、so、bản nguyên chi lực không dám nói làm vương thăng thoát thai hoảng c t nhưng xác thực cho hắn quá nhiều chỗ tốt vương thăng đối ly thường bế quan thạch điện giơ ngón tay cái sau đó lại bắt đầu lo lắng khởi ly thường bản nguyên c h i lực có thể hay không không đủ dùng chính mình cầm ly thường như vậy lớn chỗ tốt cũng không biết có thể cho nàng hồi báo chút gì chờ chính mình tu vi cao đi tìm anh tuấn giống được qua hoàng hậu duệ giúp ly thường hoàn thành tâm nguyện mà thôi về sau ly thường có cái gì về khó chính mình dốc hết sức lực xung phong đi đầu cũng phải trả thượng như vậy ân tình ân thực sự không được liền cấp tiểu liễu tử mặc cái đôi g i a n phục vui đùa vui đùa vương đạo trưởng lặng lẽ cười âm thanh cầm ly thường lưu lại ngọc bài khiến long kiếm hướng về đảo bên ngoài bay nhanh mà đi hắn cũng không có đi phía dưới loạn dạo giao vân không ở bên người vương thăng cũng không biết những linh dược này công dụng cũng không biết chính mình có thể h á i cái gì hơn nữa đều cầm ly thường như vậy nhiều chỗ tốt lại đi bạt nhân ra bên trong cà cả rốt cải trắng kia cũng quá không địa đạo một chút vương thăng tìm cái mang thác nước hòn đảo tại thác nước hạ vọt vào tám đem chính mình trên người vết máu hết mức rửa đi chờ hắn thay đổi một thân đạo bào màu xám tại đầm nước bên cạnh lại luyện kiếm hồi lâu đem phi v ớ t kiếm phi h ạ kiếm hết mức gọi r a tinh tế lau dùng tiên lực hảo bảo dưỡng một phen bên trong tiểu thế giới này là không có ngày đêm luân chuyển nhưng không chung bên trong sắc thái biến ảo khó lường ở chỗ này ở lại ngược lại là có chút thoải mái dễ chịu ba năm không lâu chính mình chờ cùng ly thường h ả o h ả o nói chuyện tại này bên trong luyện kiếm ngộ đạo chính là đem thanh lâm đạo trưởng lưu lại tàn kiếm lấy ra tâm tình lập tức buồn một chút ngón tay tại tàn kiếm phía trên nhẹ nhàng ma sát nghĩ đến cái bóng mở kia sắp tiêu tàn phía trước vẫn như cũ tiêu sái mỉm cười tu giới nam nhi nên như vậy nếu đổi chỗ mà xử chính mình chỉ sợ còn làm không được thanh lâm như vậy tiêu sái phản phất đó mới là một vị chân chính kiếm tu bỏ mình cũng không tiếc tàn kiếm trở lại quê lương đất hoa hoàng nhất tộc đại đạo sở vứt bỏ vương thăng đứng dậy đem tàn kiếm nhận được càn khôn nhẫn bên trong cẩn thận cất kỹ hắn nhớ rõ ly thường nói qua tộc điệu bên trong có rất nhiều tưởng bên trên tranh vẽ vương thăng cũng muốn đi tìm tòi nghiên cứu hoa hoàng nhất tộc đến cùng làm cái gì sẽ như vậy thê thảm biến mất tại năm tháng trường hà bên trong đối với nữ hoa đại thần tung tích vương thăng cũng có mấy phần hiếu kỳ mà đáp án tựa hồ liền giấu ở khu di tích này nơi bốn nguyễn cung t i ể u tiên giới cây nguyễn quế h ạ một bộ màu hồng váy dài hề liên chính đứng tại một chỗ tiên điện trước nhìn chăm chú vào tiểu tiên giới nơi xa mù mới vừa bế quan mấy tháng nàng con dòng chính tới thấu gió lùa tiểu liên này giọng điệu này giọng nói hễ liên vội vàng xoay người hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại lại chỉ có thấy được một mảnh chậm rãi bay xuống lá cây kia là cây nguyệt quế lá cây vừa rồi cũng bất quá là nghe nhầm mà thôi nàng có chút mất mát đứng tại kia nhìn dày t h e o mũi chân nỗi lòng bay đến không biết nơi nào điện bên trong dỏ ra một viên trải lấy lưu vân trong đầu mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu hỏi một câu đại tỷ ta có cái tu đạo nghĩ hoặc ta sư phụ không tại này ngươi có thể hay không thử xem giúp ta giải đáp nha đến rồi đến rồi hề liên lập tức khôi phục thành ngày thường bộ giáng dương dương đắc ý cười mắng âm thanh hiện tại bản đại tỷ thế nhưng là địa cầu tu vi đệ nhất tiên nhân sở trương vệ phật nói hai môn c h i pháp cái gì vấn đề có thể làm khó được bản đại tỷ thế là nửa giờ sau đi đi tìm bất ngôn đạo trưởng nay đề tài siêu cương đại tỷ ta chủ phật đã tu luyện ân a di đ ạ phật vương tiểu diệu bản chương xong chương năm trăm sáu mươi mốt thiên bia đáp án chương năm trăm năm mươi chín thiên bia đ á án chương năm trăm năm mươi chín thiên bia đ á án sự thật chứng minh một cái không thi toàn quốc cổ kiếm tu không phải một cái hoa mỹ tượng vương thăng tại hoa hoàng tộc trong đất đông dạo tây tịm vẫn thật là tại các nơi thạch điện bên trong tìm được không ít tường bên trên tranh vẽ cùng đạo văn nét k h ắ c trên địa một đầu có quan hệ hoa hoàng nhất tộc mạch lạc cũng dần dần rõ ràng lên tới đạo văn vương thăng lúc này chỉ có thể mơ hồ cảm nhận to lớn ý bởi vì cảnh giới còn thấp không cách nào rõ ràng cảm ngộ đến đạo văn bên trong sở ký t r ở câu văn nhưng nơi đây tường bên trên tranh vẽ số lượng dự trữ phong phú miêu tả cũng coi như hoàn thiện hơn nữa bởi vì lâu dài thời gian bên trong hiếm người đến này đó xuất từ hoa hoàng nhất tộc cường giả tay tường bên trên tranh vẽ làm v ì hoa hoàng nhất tộc lịch sử chứng kiến bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh cái này hoa hoàng bộ tộc hẳn là lời đồn bên trong năm đó bị nữ hoa phục hy lưu vong chi k ê u tộc nhân cũng chính là t ừ n g đem viễn cổ thời đại làm thành một đoàn loạn hỏng bét đầu sỏ trí nhất tại một chỗ thạch điện bên trong có hơn hai mươi tấm tường bên trên tranh vẽ miêu tả viễn cổ thời kỳ cùng với bọn họ bị lưu vong trận đại trên kia ngay tại kia một mảnh vô biên vô tận tiên thánh giới thượng nữ hoa phiêu phủ ở hỗn độn bên trong dưới thân hư không bên trong xuất hiện trước nhất lục địa đỉnh đầu cũng xuất hiện bầu、trời. sau đó h ư không biên d u y ê n hỗn độn khí tức không ngừng giảm bớt một cái rộng lớn viễn cổ thời đại chậm rãi tiến đến n à y đó tường bên trên tranh vẽ cho ra tin tức rất rõ ràng cũng nghiệm chứng trước đó vương thăng nao động khai thiên tích địa là một cái chậm chạp diễn hóa quá trình tựa hồ là nguyên sơ đại đạo đối với hỗn độn khí tức biên dịch làm hỗn độn khí tức bên trong gánh chịu cự lượng tin tức cùng năng lượng diễn hóa thành tiên thành giới sau đó tiên thánh giới không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng từng cái tiên thiên sinh linh theo hỗn độn hải bên trong rơi đến khu này đại địa bên trên bọn họ cấp tốc cùng đại đạo tưng dùng tự thân hình thái phát sinh thay đổi. đồng thời cũng thu được cự đại lực lượng nhưng lúc này sinh linh tuy mạnh mẽ lại vô tư tâm tư dục tổng thể tới nói vẫn còn tương đối đơn thuần từng người trông coi từng người địa giới bình an vô sự nhưng mà đối với không ngừng biến hóa tiên tiên sinh linh số lượng càng ngày càng nhiều cùng nữ hoa đồng tộc tiên tiên sinh linh cũng lần lượt đến nơi đây tại một bức tường bên trên t r a n h vẽ bên trong có miêu tả này đó người thân đuôi r ắ n đoa hoàng nhất tộc tựa hồ là theo cái nào đó mây m ù m ở mịt nơi tập thể xuất phát sau đó rơi xuống nữ o a đôi một bên một đám túi đầu biểu đạt p h ụ tùng vương đạo trưởng sờ, sờ cãi cảm đ ê m này phúc t ư ờ n g bên trên tranh vẽ thác cấn tại chính mình tiên phụ thần điện bên trong cảm thấy đây có lẽ là cái nào đó bí ẩn theo tiên tiên sinh linh số lượng tăng nhiều xung đột không thể tránh khỏi phát hiện mạnh yếu chi gian cũng bắt đầu xuất hiện phụ thuộc quan hệ cùng với một ít chém giết c h ẳ n g diện lúc này hậu tiên sinh linh bắt đầu sinh ra ban đầu sinh ra lại là một ít thảo mục thành tinh yêu tộc bọn họ cũng đã trở thành tiên tiên sinh linh tùy tùng dần dần một ít tiên tiên sinh linh bắt đầu sáng tạo thiên hình vạn trạng chủng tộc, tựa hồ nếu như không thể sáng tạo một chủng tộc tới phụng dưỡng chính mình cái này tương đương với rơi ở phía sau rất nhiều lại tại một bức tường bên trên tranh vẽ bên trong vương thăng thấy được một cái có thai nhọn nhọn cái cầm yêu tộc nữ tử hình tượng nàng tươi cởi bị tường bên trên tranh vẽ miêu tả đến vô cùng ấm lãnh mà nàng thân hình cũng trốn ở trong âm u nàng bắt đầu không ngừng xuất hiện tại khác biệt tiên thiên sinh linh bên người thậm chí cũng xuất hiện tại vốn dĩ không tranh quyền thế hoa hoàng nhất tộc bên người kế tiếp mấy tấm liên tục tường bên trên tranh vẽ đại chiến đột nhiên bộc phát tiên thiên thần ma loạn chiến sinh linh đ ổ h ắ n sơn hà vỡ nát nữ h a lúc này đứng dậy hộ vệ cái này không dễ có thiên địa dẫn dắt bộ phận h a hoàng nhất tộc đi qua dài dòng thời gian đã bình định chiến lo cũng đem một bộ phận tiên thiên sinh linh phong ấ n lưu vong đồng thời có một chi hoa hoàng bộ tộc cũng bởi vì tham dự đại chiến mà bị nữ hoa lưu đ ẩ y tới hỗn độn hải bên trong đây chính là đông thiên vực cái này hoa hoàng bộ tộc nơi phát ra cái kia yêu tộc nữ tử là ai tựa hồ viên cổ đại chiến chính là nàng một tay bước lên nay tất nhiên là yêu tộc lợi hại nhân vật đương nhiên kia cũng có thể là cái nam nhân bởi vì hoa hoàng nhất tộc là cái hệ sùng bái nữ tính địa vị cao hơn tại nam tính cho nên có khả năng đem nhân vật này nghệ thuật gia công sau hiện ra tại tường bên trên tranh vẽ bên trong tường bên trên tranh vẽ bên trong nữ hoa đại thần cho người ta cảm giác vẫn như cũ rất đẹp thực tương hòa mỗi lần xuất hiện nàng thân hình đều là lớn như núi cao xem ảnh một này tự nhiên cũng là khuyết đại kết quả đây chính là nhân tộc thánh mẫu vương thăng tiếp tục tìm kiếm rất nhanh lại tại một chỗ thạch điện bên trong tìm được nữ hoa tạo người chuyện xưa tại một chỗ khác thạch điện bên trong tìm được nữ hoa bổ thiên điện cố hai chuyện này xác nhận không có tranh luận nhân tộc đúng là nữ hoa tạo hóa mà đến chỉ là tại tường bên trên tranh vẽ bên trong này vị nhân tộc thánh mẫu lúc ấy tự hồ vô cùng thất ý ngồi tại một dòng sông bên cạnh rửa mặt chính mình tóc dài sau đó niết một cái nho nhỏ tượng đất ra tới giao phó tượng đất một ngụm tức giận sau đó nay vị đại thần liền trầm mê bùn gốm nghệ thuật không thể tự thoát ra được tại kia niết rất nhiều tiểu nhân giao phó bọn họ rất nhiều tức giận nhưng theo tượng đất càng ngày càng nhiều nữ hoa t h u ậ t nhìn cũng càng phát ra suy yếu tựa hồ tiên t i ê n đạo khu cũng không phải là như vậy dễ dàng sáng tạo sau đó nàng nhẹ nhàng sái hạ một mảnh tường vân tại bờ sông ngủ say những lũ tiểu nhân kia nhi bắt đầu hoạt động lên tới đôi sáng tạo ra bọn họ tạo vật người không ngừng quỳ l ạ tường bên trên tranh vẽ bên trong cũng không có nhân tộc của thời chỉ là ghi chép nữ hoa tạo người lấy nhân tộc thành quần kết đội rời đi nữ hoa bên cạnh vì kết thúc kia、yeah, nữ hoa đại thần cuối cùng đi đâu giống như lợi hại như vậy nhân vật tổng không có khả năng vô duyên vô cớ vẫn lạc n g i đúng vương thăng tại các nơi thạch điện không ngừng tìm kiếm nhưng hắn cuối cùng tìm được cũng chỉ là một c h â u ngóc ngách bên trong sụp đổ thạch điện thạch điện bên trong tường bên trên tranh vẽ tựa hồ là bị người phá hủy trong đó tựa hồ liền có nữ hoa đại thần tung tích manh mối cái này hiển nhiên là hoa hoàng nhất tộc chính mình hủy đi nữ hoa đại thần là chủ động vương đạo trưởng sẽ tại sụp đổ thạch điện bên trong không ngừng tìm tòi cuối cùng lại chỉ là tìm được nửa bức tường bên trên tranh vẽ tường bên trên tranh vẽ bên trong nữ hoa đại thần hai tay trước người làm cầu nguyện hình sau lưng lại là một mảnh hư vô bước ra chỗ này thạch điện vương đạo trưởng bắt đầu hồi tưởng chính mình nhìn thấy này đó tường bên trên tranh vẽ sau đó hướng về một chỗ tương đối gần khu vực trung ương không đảo thạch điện mà đi nơi nào ghi lại cái này hoa hoàng bộ tộc tại sao lại bị đại đạo sở vứt bỏ tại này đó tường bên trên tranh vẽ bên trong vương thăng tổng kết ra một cái tương đối có ý tứ quá trình chính là vô tận tinh không diễn hóa ban đầu v i ê n cổ thời đại kỳ thật chỉ tồn tại tiên thành giới nhưng theo đại đạo không ngừng diễn hóa tại tiên thánh giới bên ngoài lại chậm rãi xuất hiện vô tận tinh không đơn giản tới nói đại đạo ban đầu sáng tạo ra một cái thiên địa nhưng tự hồ là cảm thấy như vậy hình thái không quá củng cố cho nên thay đổi diễn hóa phương thức tạo thành hiện giờ vũ trụ thời v i ê n cổ bị lưu vong này một chi hoa hoàng hậu duệ lúc ấy bị lưu vong hỗn độn hải khu vực chính là hiện nay đông tiên vực thiên đình đối với tam giới phân chia kỳ thật cũng đem tiên thánh giới cùng vô tận tinh không liên làm có thể có củng cố thống lộ đây cũng là thiên đình năm đó làm ra một đại công tích vương thăng đầu tiên là hiểu rõ này đó mới cuối cùng xem hiểu cái này oa hoàng nhất tộc là như thế nào rước lấy thiên h uy cuối cùng bị đại đạo sở vứt bỏ bọn họ xúc phạm cấm kỵ xa không phải vương thăng này loại suy nghĩ thiên phạt chi đạo rước lấy thiên h uy cảnh báo có thể so sánh cả hai hoàn toàn không thể so sánh căn cứ tường bên trên t r a n h vẽ ghi chép n à y một chi bị lưu vong oa hoàng nhất tộc đối nhân tộc của thời vô tận tinh không k h ô ngừng n g kéo dài đại đạo quy tắc sửa đổi vô cùng s â u lo bọn họ bắt đầu thăm dò làm vô tận tinh không còn quy vô tự quay về hôn nội biển đối với vương thăng mà nói động tác này chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy có chút điên cuồng hơn nữa không khỏi quá mức ý nghĩ hao huyền nhưng mấy trăm hơn ngàn cái trường sinh cảnh phía trên cường giả tập hợp một chỗ nay của lực lượng quả thực xa không phải người thời nay nhưng tưởng tượng bọn họ cơ hồ thành công sáng tạo ra một loại công pháp dựa theo tường bên trên tranh vẽ thượng ghi chép kia là một bộ lóe da kim quản g khối lập phương nhưng cũng chính là tại thành công nháy mắt bên trong thiên uy bông u xuống cặp mắt kia nhìn chăm chú vào này phiến tộc địa vô số khủng bố màu tím lôi đ ỉ n h từ trên trời ra xuống hoa hoàng nhất tộc cường giả phấn khởi phản kích nhưng n à y đó số lượng khổng lồ lại trời sinh thần thông cường giả lại tại này đó lôi đình hạ không chịu nổi một ít vương thăng chỉ là nhìn thấy tường bên trên tranh vẽ thượng nội dung đạo tâm chính là vì chi run dậy nay tự a hồ là ít k ỳ thiên kiếp kiếm y cuối cùng hình thái tử tiêu thần lôi chỉ bất quá vương đạo trưởng bấm ngón tay tính toán chính mình hiện nay thiên kiếp kiếm y nghĩ muốn diện hóa thành tử tiêu thần lôi đoán chừng muốn suy diễn vài chục lần mạ o phạm vài chục lần thiên uy ba lần thiên uy sau chính là trực tiếp hồng bài hạ trảng bị đại đạo sở vứt bỏ chính mình hẳn là không mệnh tu thành tử tiêu thần lôi có biện pháp nào có thể tránh đi thiên uy nhìn chăm chú vương thăng tiếp tục hướng sau đi tường bên trên tranh v ẽ sắt thái lập tức trở nên vô cùng ủ ám thân lôi phía dưới hoa hoàng nhất tộc cao thủ vẫn lạc hơn phân nửa sau đó một cỗ đỏ như máu sát khí c u ố n quanh ở mỗi cái hoa hoàng hậu duệ trên người cái này hoa hoàng bộ tộc bắt đầu cấp tốc xuống dốc vương thăng đứng tại thạch địa góc vương thăng trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào đánh giá không tìm đường chết sẽ không phải chết cổ nhân thật không lừa ta suy nghĩ kỹ một chút có lẽ là h a hoàng nhất tộc đối với vốn chỉ là nữ h a sáng tạo ra hậu thiên sinh linh nhất tộc của khởi có chút bất mãn cũng có chút không cam lỏng lúc này mới muốn nghịch thiên mà đi đem hết thể ngược dòng bạn quy nguyên trở về hỗn độn hỗn độn bên trong thân là tiên thiên sinh linh bọn họ có thể sinh tồn kim tiên cảnh hạ nhân tộc đều sẽ tiêu vong tôn nghiêm hoặc là quyền lợi sinh tồn tranh đoạt này đó đều d â u r ị a hoa hoàng nhất tộc tìm đường chết trải qua làm vương thăng khắc sâu giải được chính mình thiên kiếp kiếm ý hẳn là không có gì tiềm lực có chút thổn thức liền muốn quay đầu rời đi nhưng đi hai bước vương thăng bước chân đột nhiên dừng lại hoa hoàng nhất tộc sáng tạo kia môn công pháp v i tiên đi đâu vương đạo thăng r méo một cái chính mình ngu bàn tay để cho chính mình thanh tỉnh hơn chút cẩn thận nhìn chằm chằm kia sáu mặt bia đá manh xem sẽ không phải tiểu tiên giới kia sáu mặt tiên địa cùng thăng dao vân cùng nhau bị phát hiện trở về đại hoa quốc sau đó liền bị phong t ổ n tại tu đạo sở nghiên cứu bên trong đã từng còn dùng tới dẫn tà tu mắc câu này hẳn là thật l à hắn ban đầu nghe được có quan hệ tiên đế vẫn lạc chuyện xưa phiên bản chính là cùng kia sáu mặt tiên bia có quan hệ năm đó tiên đế nghe nói là tu hành sáu mặt tiên trên tấm bia vô thượng tiên pháp sau đó muốn thân hóa đại đạo cùng tam thanh cùng lập bị tam thanh lão ra một chút chứng chết lượn quanh một vòng lại về tới quê nhà bên kia vương thăng nhịn không được cười lên sau đó chính là một hồi t h ố n thức không thôi hắn như là đi một vòng trọn tân tân khổ khổ thăm dò đáp án kết quả đáp án lại sớm đã ở chính mình trước mặt bản chương xong Chương 562, đoán có hiểu, ân đoán 562, phá tâm chương 560, đoán có hiểu, ngữ phá tâm ma. 560, khảo cổ lúc sau vương thăng tại ly thường tộc địa sinh hoạt liền trở nên đơn điệu rất nhiều nhàn g tới không có việc gì tự nhiên là muốn lấy ngộ đạo làm chủ dù sao lúc này tu vi cảnh giới vượt qua đạo cảnh quá nhiều sớm đi đổi tới tu vi mới có về phía trước tiếp tục rào bước tiến lên khả năng bất quá vương thăng nhưng cũng có mấy phần may mắn sư tỷ chẳng mấy chốc sẽ đến đây chính mình hiện giờ chân tiên cảnh hậu kỳ tu vi phối hợp càng kim bảo giáp cùng với trở về sau vô linh kiếm đối mặt thiên tiên cảnh địch thủ lại có sợ gì mười ba tinh chỗ xa xôi cũng vô kim tiên cao thủ vương thăng đã xem như sơ bộ có thực lực có thể bảo vệ chính mình cô nương yêu dấu đồng dạng h ắ n cùng ly thường cũng có thể liên thủ làm tinh hải môn càng thêm củng cố cấp tu giới tu sĩ cung cấp một cái ổn định tu hành hoàn cảnh xem ra muốn đem tinh hải thành xem như đằng sau phát triển đại bản doanh tham lang cùng năm trận chiến nô đã chết lâm p i giao đi xa bắc thiên vực Chính cũng có mình song trọng thân phận hẳn là cũng không song trọng là lộ. bại vương thăng lại trầm ạ ngâm vài tiếng ngược lại là cảm thấy chính mình lúc này không thể đem thiên phong môn mức quá gấp đối phó thiên phong nhất định phải đem nắm đấm nắm chặt tụ lực trực tiếp cấp đối phương một cách trí mạng tránh cho bị kỳ phản cắn tại bắc hà kiếm phái cường giả đến trước đó hủy d i ệ t tiên h phong đợi này đó người chạy đến bọn họ nhưng trực tiếp n g ư ợ n g cổ chiến trường ẩn độn cường long không đấu địa đầu x à bắc hà kiếm phái lại có thể thế nào bất chi bất giác chính mình cùng thiên phong môn quan hệ đã có như thế lớn lệch vị trí quyền chủ động đã bắt đầu dần dần nghiêng cũng không biết thiên phong môn có thể hay không sấn này cơ hội quy mô tiến công tinh hải môn vương thăng ngón tay tại đồng cỏ bên trên hoạt động hai lần viết xuống một cái hào tự có thầy bói hào tinh tự tại tinh hải môn hẳn là không có việc gì mới đúng n à y vị trưởng môn bất quá là kế thừa tinh hải y bắt của ông lão cũng không biết này vị tinh hải lão nhân lúc còn sống nên là cỡ nào phong thái vê anh ừ n cái gì động tĩnh vương thăng dưới tàng c â y hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn ra xa nay phiến tiểu thiên địa lại là không có chút nào dị dạng động tính tựa hồ là từ bên ngoài truyền đến đứng gậy vương thăng vừa muốn tiến đến xem xét một đầu gương đá nhưng từ nơi xa bay tới trôi lơ lửng ở vương thăng trước mặt trong đó hiện ra một đạo hình ảnh nơi đây lại có với bên ngoài theo dõi hơn nữa cấm chế này còn đem vương thăng xem như h o à hoàng hậu duệ thoạt nhìn tựa hồ không phải cỡ nào thông minh dáng vẻ lại nói gương đá bên trong nhất danh tóc hoa dâm lao đạo ngay tại một chỗ sơn cốc bên trong không ngừng hành phi phía sau lại có một đầu dài bảy mươi tám mươi mét tướng mạo cùng loại với biên bức yêu hung thú đi sắt đằng sau này hung thú phi t ố c cực nhanh mà này danh lao đạo chỉ có thể bằng vào địa hình phạm vi nhỏ bay lượn dùng cái này tới đối kháng hung thú xâm nhập đã là có chút giật gấu va vai nguy ở trong trước mắt vương thăng ngược lại là cũng không do dự thấy rõ ràng kia lao đạo khuôn mặt liền lập tức đứng dậy hướng về này cấm địa xuất khẩu mà đi mà cấm địa tựa hồ là cảm ứng được vương thăng hành động không chung bên trong đã nước ra một cái khe hở hai đạo màn nước chậm rãi rủ xuống vương thăng thúc khởi xích vũ lăng không quyết trực tiếp xông ra này cấm địa xem ảnh một đầm nước khe hở cấp tốc khép kín vương thăng đã là dọc theo ly thường dẫn hắn tiến vào cấm địa đầu kia mật kính bay nhanh dọc theo đường đi hung thú quá nhiều trong đó cũng có thực lực ẩn ẩn tại thiên tiên cảnh phía trên hung thú tồn tại vương thăng chỉ có thể tận lực tránh đi đám hung thú này đem lộ tuyến quy hoạch thành một cái bậy tự bốn lâm viên này một đường đi vô cùng long đong cách ly thường tộc địa càng gần lâm viên lão nhân thì càng không may hẳn là hào tinh tử đã làm cản thai pháp sự vô duyên vô cớ liền sẽ có thai họa trước mắt tại hư không bay lên bay lên mất phương hướng tận tàng thân hình lại ngoài ý muốn đụng tới cao hai vị thiên tiên đấu pháp bị dư ba chấn r ấ t nửa cái mặng già đi ngang qua một viên ă n tính tinh thần cũng sẽ bị c u ố n vào liên quan tới cái nào đó bảo vật tranh đoạt bên trong mượn đường quỷ mặc tinh lúc chính mình chữ vật pháp bảo lại là không biết tung tích tốt xấu hắn cũng là chân tiên cảnh tu sĩ lại muốn tại quỷ mặc tinh chút dị không lục hơn một tháng miễn cưỡng thấu đủ năm mươi mai trung phẩm thiên thạch giao đưa qua lộ phí nhưng này t a i họa không ngừng tình hình làm lâm viên đã lo lắng lại cảm giác vui mừng lo lắng là bởi vì chính mình không kịp tiến đến c h i viện đồ đệ cùng bị t ạ c câu vui mừng liền ở chỗ chính mình cũng đã phân đi đồ đệ một chút kết vận hắn bên này gian nan hiểm trở càng nhiều đồ đệ bên kia hẳn là liền càng thuận lợi l i ê n như vậy lâm viên hao hết gian khổ cuối cùng giữ lại nửa cái mạng mò tới ly thường tộc địa n g ạ c cửa may mắn duy nhất hẳn là trước đây tham lang bố trí đại trận kia đã là bởi vì trận cơ linh thạch hao hết mà tự hành tiêu tán mà hư không bên trong cũng không nguyên khí có thể bổ sung này nếu là giống quỷ mặc tinh như vậy đại trận là trực tiếp tại nguyên động bên trong hấp thu nguyên khí không cần nhiều quản liền có thể kéo dài tồn tại kia đoán chừng lâm nguyên trưởng lao tám thành liền mất tích tại này phiến khu vực tại tộc địa bên ngoài quan sát mấy ngày lâm nguyên vẫn là quyết định tiến vào tộc địa tìm tòi h ắ n tự nhiên không biết có thể tránh thoát hung thú m ặ t kính nhưng trước đây tới qua một lần cũng biết một đầu đường nhỏ có thể tránh đại bộ phận hung thú thú ậ n trọng đi nửa đường vốn dĩ là tránh đi mấy chỗ hiểm đ ị a lại như cũ không khỏi bị một đầu hung thú phát hiện lúc này mới có vương thăng tại gương đá trông được đến một màn kia lâm nguyên tận lực chu toàn nhưng rất nhanh liền là thở dài thầm nghĩ nếu là chết ở chỗ này nhưng cũng là không tồi quy túc đã là quyết ý không nhiều giấy r u ộ lại một lần nữa tránh thoát này đầu hung thú bổn h à o lâm nguyên mặt s á m như cho thản nhiên đứng ở một chỗ trống trải không che lấp nơi k i a con rơi bộ dáng hung thú quay đầu phát ra một tiếng chói hai d í t lên thân hình cực nhanh nào cắn mà xuống lâm nguyên lần này nhưng cũng đã không hề né tránh nhưng hét to một tiếng bỗng nhiên tại s a u l ư n g chuyển đến lâm nguyên hơi chút n g ầ n ra tiếng hú kia cũng đã lên đỉnh đầu lướt qua lâm nguyên n mầm đầu nhìn lại k i a đôi có chút đôi mắt giả n g u ầ n đ ụ phản chiếu không chúng cấp tốc xẹt qua đoàn kia ánh lửa cùng với ánh lửa bên trong giường canh cao minh kim ô ánh lửa nổ tan một đạo thân ảnh từ đó lượn vòng mà ra tay bên trong đại kiếm tách ra ngọn lửa màu vàng mang theo đạo đạo kinh phong không có chút nào sức tưởng tượng bổ vào kia con rơi hung thú đỉnh đầu p h í t một tiếng chầm đục kia con rơi hung thú thân thể cao lớn hướng thẳng đến hẻm núi phía dưới đập xuống cái chán lóe ra đầy trời máu tươi nhưng kia cầm kiếm người cách không huy kiếm liên tiếp bảy đạo dài t r ă m thức kiếm khí huy sái mà xuống đem kia hung thú ấn ngồi trên mặt đất một hồi đập mạnh chỉ một thoáng máu tươi vẩy ra kia hung thú phát ra từng tiếng rít lên lại là không có chút nào đứng dậy khả năng nhưng cường công một hồi xung quanh đã là chuyền đến trận trận tiếng thú gạo thậm chí có mấy đạo cự đại cái bóng ở chân trời phóng lên tận trời tản mát r a kinh người bị áp cầm kiếm người không dám nhiều chậm trễ hắn lập tức đ ắ p xuống một cỗ tiên lực mang theo lâm n g uyên lần nữa thi triển xích vũ lăng không quyết cực nhanh bay trở về mật kính phương hướng hướng về đầm nước mau chóng đuổi theo chốc lát sau lâm n g uyên lão nhân đứng tại kia phiến đầm nước trước ánh mắt có chút xi lăng sau đó lại quay đầu liếp nhìn tại không trung nhìn ra xa những cái đó hung thú kiếm tu chậm rãi ngồi xếp bằng xuống lẳng lặng điệu tức cứu lâm uyên dĩ nhiên chính là vương、Thăng. hắn quan sát đám hung thú này một hồi phát hiện đám hung thú tựa hồ cũng có cố định hoạt động khu vực yêu mấy đầu hình thể to lớn hung thú chỉ là vọt tới không trung tại từng người địa bàn xoay một hồi cũng không thật truy sát vương thăng cảm giác thượng đám hung thú này càng giống là tại cấp h a hoàng nhất tộc trong nhà hộ viện chính mình còn tốt vừa rồi không trực tiếp giết cái k i a con rơi hung thú dù sao đây coi như là lý tưởng n ô i trong nhà sùng tiền bối sao ngươi lại tới đây nơi đây vương thăng rơi xuống từ trên không đứng tại lâm viên mười mấy mét bên ngoài cẩn thận cảm ứng đến lâm viên khí tức để tránh gặp không may người khác tính kế nhưng rất nhanh vương thăng liền xác nhận lâm viên thân phận chủ động đi đến gần chút ly thường nàng đã tại đột phá vương thăng chỉ chỉ đấm nước sau đó liền ý thức được một cái vấn đề hắn ra tới dễ dàng muốn trở về lại là khó khăn bởi vì cũng không có mở ra cấm địa biện pháp mà thôi ở chỗ này chờ cũng giống như nhau đấm nước này chung quanh cũng không hung thú coi như an bình lâm viên chậm rãi thở phào một cái cười nói tại đột phá liền tốt các ngươi bình an vô sự liền tốt nàng phải chăng nhìn thấy cái gì này vị lão nhân ánh mắt bên trong mang theo vài phần trở mong cũng mang theo một chút thấp thỏm vương thăng vốn không muốn giấu diếm ly thường kỳ thật bản g quan năm đó sự tình nhưng lại nghĩ đến hắn một khi nói ra này đó ly thường sau này tại tinh hải môn nhưng cũng khổ sở tự tại nếu để lâm viên biết được năm đó sự tình nhưng thật ra là ly thường m â u thân an bài cũng không biết này vị lão nhân lại sẽ có cỡ nào cảm tưởng có đôi khi một chút nói dối kỳ thật thật sự lời nói càng có thể an ủi lòng người trên đường tới ta nói bóng nói gió hỏi qua nàng có quan hệ năm đó sự tình nàng hẳn là đ o á n được chỉ là nhìn nàng y tứ cũng sẽ không truy đến cùng năm đó sự tình vương thăng thở dài chuyện cũ đã qua năm đó chuyện kỳ thật đã không cần nhắc lại tiền bối ngươi đối với ly thường có dưỡng dục tri ân cũng là năm đó cứu được ly thường ân nhân dù có sai lầm nhưng cũng có thể chống đỡ kỳ thật cũng không cần quá mức tự trách ai vần đạo làm sao có thể không tự trách lâm viên cười khổ nói thánh mẫu nương nương có tạo hóa nhân tộc tri ân ta lại hại chết nàng hậu nhân ta vốn cho rằng h o a hoàng nhất tộc sớm đã tàn biến nghĩ đến nơi đây tìm kiếm viễn cổ bi văn không ngờ sẽ vừa vặn gặp được ly thường mẫu thân sản xuất chính là nàng suy yếu nhất thời điểm mấy vị kia theo ta cùng nhau đến đây người không biết ai nói hoa hoàng huyết mạch có thể tăng lên tự thân tư chất thế là liền động thủ dục muốn đem ly thường mẫu thân bắt được này cái này đây là thiên đại sai lầm chính là bần đạo mười đầu tính mạng cũng khó để qua vương thăng gật gật đầu năm đó lâm viên não bổ năng lực cũng là không người nào vương thăng nói ta mới từ trong cấm địa ra tới trước đây mấy tháng cũng đã nhìn hết bên trong tường bên trên t r a n h vẽ kỳ thật này sự nguyên nhân chủ yếu cũng không ở tiền bối trên người ngươi lập tức vương thăng đem hoa hoàng nhất tộc làm tức giận thiên uy bị hạ xuống tử tiêu thần lôi bị đại đạo sở bỏ đi chuyện nói đơn giản một lần kỳ thật trong lúc bất chi bất giác năm đó tiền bối cùng mấy người khác thành hai mẹ con này kiết nạn nhưng tương tự ly thường là mượn tinh hải môn che chở mượn nhân tộc số phận lúc này mới có thể phá xác mà ra tu hành đến hôm nay năm đó lâm viên trưởng lao đến đây nơi đây cũng có thể xem là minh minh trung đại đạo vì hoa hoàng nhất tộc lưu lại một chút hy vọng sống nếu các ngươi không đến nói không chừng chính là ly thường mẫu thân vì ly thường hao phí mất toàn bộ tâm huyết mà vất lạc ly thường từ đầu đến cuối không cách nào phá xác mà ra cuối cùng cũng chết thảm ở chỗ này hoa hoàng nhất tộc thật sẽ trở thành vô tận năm tháng bên trong một khúc kiệt sướng lâm viên run lên hồi lâu run giọng nói thật sự như thế tự nhiên vương thăng mặt mang nghiêm túc gật đầu lâm viên trưởng lão ngươi làm sao có thể biết ly t h ư ở n g mẫu thân đối với ngươi là oán hận vẫn là cảm kích bần đạo năm đó có hay không tâm chi thất lại không có t â m lỗi vương thăng tiếng nói bỗng nhiên có chút m ở mịt trực tiếp đặt ở lâm viên đạo tâm bên trong vạn năm tự trách trách phạt đã qua tâm kết lúc này không hiểu lưu chi vì sao lâm viên đạo khu bỗng nhiên khẽ run hạ đạo tâm bên trong phảng phất có một đạo gông xiềng chậm dai tiêu tán thể nội nguyên thần bỗng nhiên lóe lên vạn năm cũng không từng xuất hiện liên quan tự t h â nhìn k í tức bắt đầu chương chương 563, Thiên tiên chậm chương 561, tiên Chương Bản đầu rãi dơ lên. ly xong. 563, ngồi tại mép nước đã lâm vào ngộ đạo cảnh lâm uyên lão nhân vương thăng cũng hơi chút an tâm chút thanh lâm đạo trưởng cái chết cấp vương thăng mang đến kia phần nặng nề g h cảm giác lúc này cũng coi như theo ly t h ư ở n g sự t ì n h có một kết thúc mà hóa giải một chút tối thiểu cũng không phải là mỗi người đều là không cách nào lựa chọn cũng không phải mỗi kiện sự đều không có đường sống cái này khiến vương thăng cảm thấy chính mình cũng vẫn là có thể làm chút chuyện lâm viên tại này phiến đầm nước bên cạnh ngây người nửa tháng chờ hắn tỉnh lại sau cũng trực tiếp tới tìm vương thăng nói cảm ơn hắn mệt nhọc vạn năm khúc m ắ t kỳ thật cũng chỉ là cảm thấy chính mình trong lúc vô tình làm không thể tha thứ chuyện sai tự thân lại đem nữ hoa đại thần xem cực nặng nay cùng lâm viên năm đó không ngừng tìm kiếm viễn cổ bí ẩn tìm kiếm viễn cổ sự tỉnh có quan hệ trực tiếp vương thăng hỏi tới lâm viên dự định sau đó như thế nào cùng ly thường lời nói lâm viên suy đi nghĩ lại lại nói bất kể như thế nào thủy trung là bần đạo đối với ly thường có chút thua thiệt sau này nếu ly thường nguyện ý duy trì nguyên trạng tự có thể trở về tinh hải môn ta cùng trưởng môn cũng sẽ không lại để việc này đi như vậy lựa chọn nhưng thật ra là tốt nhất cũng đỡ phải ly thường suy nghĩ nhiều vương thăng cười nói ly thường phó trưởng môn mới nhìn tự a hồ tính tình q u ạ n cũ vẽ kỳ thật tâm tư cũng vô cùng tinh tế lâm viên thở dài sau đó mới hỏi các ngươi này một đường tới dọc đường an ổn hay không vương thăng sắc mặt lập tức chấm xuống nhắm mắt bất ngôn tự thân khí tức lại có chút ba đậu thật câu làm sao vậy lâm viên không rõ ràng cho lắm dù sao vương thăng cùng ly thường lúc này đều tốt bình an đã tới ly thường tộc địa xem vương thăng tự hồ vẫn là tu vi lại có tinh tiến chúng ta nhanh đến tộc địa lúc gặp thiên phong môn nằm b á n lâm liên lập tức xứng sở này như thế nào khả năng hai người các ngươi hành t u n g cũng liền ta cùng trưởng môn biết được trưởng môn kiên quyết không có khả năng làm ra ta cùng ly thường tại tàng kinh các tìm đọc tinh đôi lúc bị người dùng lưu ảnh châu ghi xuống vậy lưu ảnh châu được đưa đến thiên phong môn bên trong thiên phong môn phái đến rồi hai tên thiên tiên cảnh trưởng lão n a m danh chiến đô cái gì cái nào trưởng lão đầu nhập tinh hải môn lâm liên không khỏi quá sợ hãi tập khâu ngươi đừng làm ta sợ hẳn là ngươi trước đây nói tới ly thường chính tại bế quan đột phá là h ư n ta tiền bối tự xem chính là ly thường đúng là vô sự vương thăng đem ly thường lưu lại ngọc bài đưa cho lâm uyên cái sau cuối cùng định ra tâm thần sau đó lâm uyên chính là một hồi t h ở dài tham lang tri h u n g mười ba tinh trung cụ chi các ngươi lại lại như thế nào chạy trốn tới nơi đây nơi này lại nên là cỡ nào gian khổ ta không vì ly thường c h i sư lại như thế không còn dùng được tham lang đã chết vương thăng trầm giọng nói như thế nào chém giết tham lang quá trình này ta không nghĩ nói thêm ta cùng ly thường ngày đó lấy mệnh tương bác cuối cùng cũng đều là cựu tử nhất sinh sau này ta cùng thiên phong môn hai cái tuần một lâm n g u y ê n lão nhân cảm nhận được vương thăng kia ế như muốn dâng lên mà ra l ử a giận mặc dù không rõ đã xảy ra cái gì nhưng cũng chỉ có thể ở bên chậm rãi gật đầu không nghĩ tới kiếp nạn này thật đúng là đáp lời thiên phong môn trên người ly thường là ta tinh hải môn phó trưởng môn hiện giờ ta tinh hải cùng trời gió cũng là kết t h ù hận kỳ thật còn có một chuyện vương thăng nói ta lo lắng thiên phong môn biết được kia lang yêu cái chết sẽ tiên hạ thủ vi cường đối với tinh hải môn làm khó dễ ta cũng không có gì có thể liên hệ đến trưởng môn biện pháp lâm viên nói bần đạo nguyên bản mang theo một viên truyền tin phủ bất quá tại trên quá vương thăng ấ t ạ gật đầu đáp ứng âm thanh căn dặn lâm viên dọc đường cẩn thận cũng vì lâm viên chỉ ra đầu kia lối đi mật sở tại nhưng lâm viên mấy lần muốn nói lại thôi chạy cũng là cẩn thận mỗi bước đi tiền bối làm sao vậy vương thăng buồn bực hỏi một tiếng cái này thứ không dám dầu dếm bần đạo trên đường tới vô ý thất lạc chữ vật pháp bảo tia quỷ mặc tinh nhưng cũng không tiện xông vào lâm viên mặt mo đỏ hửng vương thăng lập tức một hồi yên lặng bận bịu cầm mấy khối thượng phẩm tiên thạch mấy trăm tiên thạch một chút đang ă dược thuận tiện còn đưa ra ngoài một đầu tu đặc sản tiên hạc bảo nang đưa mắt nhìn lão nhân rời đi bóng lưng vương thăng hơi làm suy tư sau đó lại hơi lắc đầu có lâm viên trở về báo tin chính mình cũng không cần lo lắng nhiều cái gì nói lên truyền tin p h ụ vương thăng kỳ thật trên người còn có một viên nhưng vương thăng lại không có khả năng đem hoài kinh ba người cũng đặt hiểm địa bọn họ lúc này cùng tinh hải môn cũng không quen có thể hay không nhìn thấy hào tinh tử đều là cái vấn đề lâm viên quyết định trước tiên trở về cũng là vì tránh đi cùng ly thường ở chỗ này chạm mặt xấu hổ lão nhân kia hẳn là không cách nào ở chỗ này đối mặt ly thường cảm giác lao nhân ra k i a cũng không dễ dàng vương đạo trường lắc đầu tạ i nhìn chung quanh một lần cho chính mình tìm cái cảnh sắc không tệ phong thủy bảo không bề con nơi kế tiếp hơn một năm thời gian bên trong vương thăng đều là tại đầm nước này bên cạnh tu hành hắn cũng không phải là một mặt buồn đầu cảm nộ đạo cảnh mỗi lần đà toạ nửa tháng đều sẽ đi tìm một ít thực lực tại thiên tiên cảnh hung thú cái gọi đ là hứng thú kỳ thật phần lớn cũng đều là tiên tiên sinh linh đời sau tiên tiên sinh linh cũng không phải là tất cả đều là hình người cũng không phải tất cả đều có tương đối cao trí lực trình độ bọn chúng tu hành tri lộ cũng là đủ loại ngày đêm khác biệt phần lớn đều là trời sinh cường đại nhưng hậu thiên cũng không cố gắng thế nào yêu tộc là chỉ những cái đó thảo mộc tẩu thú phi cầm tu luyện thành t i n h bọn họ tu hành c h i lộ cùng nhân tộc hệ thống tu luyện vô cùng gần xuất từ đồng nguyên mà yêu tộc đều có biến hóa nhất quan sẽ đem chính mình biến hóa vì tiếp cận tiên thiên đạo khu bộ dáng tại biến hóa trước đó cũng được xưng chi là yêu thú yêu cầm h u n g thú cùng yêu chỗ khác biệt liền ở chỗ tu hành phương thức bên trên có căn bản tính khác biệt có chút h u n g thú cũng là sẽ biến hóa chỉ bất qua biến hóa mục đích cũng không phải là vì càng g á n vào đại đạo cùng nay đó cường h o n h lại không thế nào thông minh hông thú chém giết đối với vương thăng tới nói cũng là được ích lợi không nhỏ này không giống với cùng tu sĩ đối chiến mỗi cái hung t h ú thần thông bản lĩnh phương thức công kích đều có chỗ khác biệt cũng làm cho vương thăng đối với kiếm đạo có rất nhiều hoàn toàn mới lý giải đối phó đám hung t h ú này diệt long ba mươi sáu trả ngược lại là so thuần dương kiếm ca dùng tốt rất nhiều vương thăng cũng thừa dịp cái này cơ hội làm diệt long kiếm ý càng thêm viên mãn đáng tiếc như vậy đối chiến cũng liền kéo dài hơn một năm hôm đó vương thăng tự ngộ đạo tỉnh lại chính suy nghĩ đi sùng hạnh con nào hung thú long kiếm cũng đã là không kịp chờ đợi phát ra trận trận chiến binh nhưng phía sau mặt nước đột nhiên đã nứt ra một cái k h ẽ hở mang theo sốt u ruột tiếng hô hoán từ phía sau bay tới bị trưởng lão vương thăng quay đầu nhìn lại lập tức thấy được n ả y vị thân xuyên màu vàng kim nhạt váy dài hoa hoàng hậu duệ nàng tóc xanh như suối rủ xuống hẳn là vội vàng đi ra ngoài tìm tìm cũng không tới kịp xử lý giờ phút này nó có mấy sợi tóc dài hóa thành màu xanh nhạt k i a trương khuôn mặt không có quá nhiều biến hóa vẫn là như vậy xinh đẹp m ê n g ư ờ i mắt phượng mày rậm tựa như họa mũi cao môi son tựa như tự nhiên đôi rắn cũng không nửa phần đột ngột cảm giác ngược lại càng thêm mấy phần kỳ lạ cảm quan xung mà mềm mại eo rắn núi non d ẫ t lên kia tư thái lại là vượt qua bình thường nữ tiên quá nhiều mà lúc này ly thường quanh người tản ra nhàn nhạt huy áp hai mắt bên trong khi thì có kim quang lấp lóe tự thân tiên lực giống như bông dương đại hải bình thường tựa hồ lúc này còn tại sóng cả bành trướng một cỗ thần thánh cao khiết khí tràng vờn quanh tả h ư u đáng tiếc khí này trận theo nàng nhìn thấy vương thăng khoảnh khắc gian tiêu tán ta còn tưởng rằng ngươi đã đi vương thăng cười nói trước đó lâm viên trưởng lao đã tìm tới bị một đầu hung thú dây g i a thượng ta ra tới giúp hắn giải vây lại là trở về không được ly thường lời vừa ra khỏi miệng vẻ mặt liền thoáng có chút t ạ m đạm bị trưởng lão ngươi trước chờ ta một hồi ta trở về cầm lên mấy thứ bảo vật vương thăng cười gật gật đầu cũng liếc nhìn kia mấy đầu cùng chính mình so chiêu hồi lâu h u n g thú cuối cùng cũng chỉ là đáy lòng thâm than nơi này đúng là tu hành nơi tốt nhưng bây giờ tình thế cũng không cho phép hắn cùng ly thường tại này bên trong ở lâu bọn họ còn muốn mau chóng trở về mười ba tinh phát triển lớn mạnh tinh hải môn cùng trời phong thanh tính món nợ máu này ly thường tại cấm địa bên trong rừng lại đường này lại đổi một thân tao nhã tơ chất váy dài đôi rắn cũng hóa thành hai chân cùng vương thăng cùng nhau bước lên đường về bọn họ mới vừa bay ra tộc địa xung quanh c ả n khôn liền xuất hiện từng đợt dung chuyển vương thăng cùng ly thường đồng thời quay người nhìn lại đã thấy phía sau này khoảng đường kính hơn mười mét hơi mở viên cầu nhẹ nhàng lóe lên bông biến mất không biết tung tích đi đâu rồi vương thăng buồn bực hỏi một câu tộc địa là theo sáu mươi b ố quẻ phương vị biến hóa tại trời đông ngự một phiến khu vực bên trong không ngừng na di như thế mới có thể tránh miễn bị tu sĩ phát hiện nó tung tích ly thường thấp giọng nói trước đây là mẫu thân cưỡng ép ngừng tộc địa để nó chờ ta tới tìm bớt đau buồn đi cũng không có cái gì hào bi hay mẫu thân vì ta mất đi ta liền muốn mang theo mẫu thân máu trên đời này tốt hơn sống mẫu thân chính là ta nhận thức chính xác vương thăng triệu ra vô ảnh toa dùng tay làm dấu mời mời đến đi đùi ly thường khẽ cười nói đùi là ý gì quê hương của chúng ta tục n ữ Ta hiện tại hiện chính là ôm ngươi đuổi, là ôm thành. vương thăng đột nhiên hỏi ngươi cho ta ba thành bản nguyên sau này tu hành làm sao bây giờ không ngại mẫu thân vốn là vì ta lưu thêm chút còn lại đầy đủ ta đột phá đến kim tiên ly thường nâng lên tay trái da thịt trắng đoán hạ lộ ra từng tia từng tia màu vàng lưu xa kim tiên lúc sau bản nguyên tác dụng cực kỳ b é nhỏ cần ta tự hành tìm kiếm đột phá c h i đạo vương đạo trưởng lập tức lộ ra mấy phần c ư ờ i khổ cử đi kim tiên còn hành đúng rồi tộc điệu bên trong hết thẻ tường bên trên tranh vẽ ta đều nhìn qua duy chỉ có ngươi bế quan thạch điện không có nhìn qua bên trong có cái gì tường bên trên tranh vẽ ly thường nghe vậy lại là hai mắt nhắm lại nhẹ nhàng thở dài vương thăng vội nói ta chỉ là đối với chuyện này có chút cảm thấy hứng thú ngươi không cần khó xử ta không hỏi chính là nếu lần sau có cơ hội lại đi tộc địa ngươi vào xem chính là ly thường nhìn vô ảnh toa bên ngoài vô ngân tinh không ngươi sư tỷ nhanh đến đi ừ m hẳn là còn có hai mươi sáu năm vương thăng tiếng nói đều trở nên ôn nhu rất nhiều chúng ta nên chuẩn bị chút cái gì không cần ta sư tỷ cũng không phải cái gì giảng cứu người vương đạo trưởng cười nói câu sau đó lại nói câu sau đó vẫn là muốn thương nghị một chút nên như thế nào đánh dụng thiên phong thiên phong chưa trừ diện lòng ta khó yên ừ m ly thường ôn nhu nói yên tâm liền tốt ta ngươi chỉ cần liên thủ hủy diện thiên phong cũng không phải là việc khó phiên p h ứ c chính là hắn đằng sau bắc hà kiếm phái vương thăng lẩm bẩm âm thanh cũng không biết bắc hà kiếm phái phải chăng cùng cái gì đại tông môn là tử định bản chương xong chương 564, t r ở về mười ba tinh chương 562, t r ở về mười ba tinh chương 562, t r ở về mười ba tinh vấn đề này ly thường cũng là khó có thể trả lời bắc hà kiếm phái làm vì đông thiên v ư ợ t xếp hạng trước mười đại tông môn tự thân nội tỉnh vô cùng hùng hậu ai cũng nói không chính xác môn bên trong có bao nhiêu cao thủ đại la kim tiên không nhất định có nhưng thái ất trưởng sinh cảnh tất nhiên là có mà cái này kiếm phái tồn tại năm tháng cực kỳ dài dòng b u ồ n chán hẳn là có cựu gia nhưng cụ thể cựu gia là ai ở đâu liền không phải vương thăng cùng ly thường này hai cái tiểu nhân vật có thể biết được thập đại tôn g môn toàn bộ đông tiên vực như vậy nhiều tinh thần đếm không hết tu sĩ có thể xếp trước mười thế lực quả thật có chút khó giải quyết vương đạo trưởng như vậy thấp lẩm bẩm vài tiếng cũng bắt đầu vì tu giới sau này tình cảnh lo lắng bọn họ kỳ thật cũng là có chỗ dựa chỉ bất quá bây giờ không biết đi nơi nào tìm t h như nhà mình tổ sư gia cùng với cùng tổ sư gia đồng dạng tại năm đó đại chiến bên trong còn sống sót thiên đình cao thủ chỉ khi nào được đến tổ sư gia bọn họ che chở lại dễ dàng đưa tới cường đại hơn phản thiên đình thế lực những cái đó sung kích thiên đình tan vỡ tam giới trật tự liên hợp thế lực tất nhiên không muốn nhìn thấy thiên đình phục hồi thanh toán nợ cũ khẳng định sẽ đem tu giới bóp chết tại hiện tại n à y sinh trạng thái tu giới tốt nhất biện pháp vẫn là muốn dựa vào chính mình điệu thấp p h á t dục thực lực tổng hợp không ngừng tăng lên mới có thể tại đông thiên vực đặc t r n kỳ thật vương thăng cũng không có đi muốn một ngày kêu muốn phục hồi thiên đình dù sao hắn đối với thiên đình lòng trung thành còn không như đối với giao vân tình huynh đệ hắn vẫn nghĩ giải quyết vấn đề bất quá là địa cầu nguyên khí cuối cùng cũng có một ngày không cách nào cung cấp nuôi dưỡng khổng lồ tu sĩ cấp cao phòng ngừa tu sĩ xung kích hiện hữu trật tự từ đó muốn đem tu giới trực tiếp lôi ra địa cầu mà thôi tu giới làm vì địa cầu căn cơ các gia đạo thừa liên tục không ngừng bồi dưỡng đệ tử mới chờ đến nguyên anh kỳ trên biên giới liền đưa đến tiên cấm nơi bên ngoài tại mười ba tinh bên trong tu hành kỳ thật cái này tưởng tượng cũng có đủ loại vấn đề yêu cầu từng bước một đi giải quyết thì như đi tới càng nhiều người địa cầu bí mật liền càng dễ dàng bại lộ、Ai? vương thăng nuốt u ố t c á i chán cảm giác chính mình thoáng có chút nóng vội sao đối diện tinh không xuất thần ly thường ôn nhu hỏi câu tại suy nghĩ sau này sự tình thế nhưng là có cái gì khó xử chi xử cũng không tính khó xử sự tình cảm giác ta quan tâm thao hơi quá nhiều vương thăng cầm một bình sẽ không say lòng người tiên ngưỡng làm nước ngọt u ố n g vào khả năng mỗi người đều có chính mình muốn đi đối mặt trách nhiệm muốn đi giải quyết vấn đề ly thường l ặ n g lặng nghe sau đó lộ ra một chút ý cười tu hành kỳ thật vẫn là muốn tiêu dao tự tại chút đừng có cho chính mình tăng thêm quá nhiều công xiềng vương thăng ngửa đầu rót khẩu tiên ngưỡng cười nói chờ có một số việc không cần ta phát s ầ u ta đây mới có thể thật tự tại đến lúc đó ta nhất định phải mang lên sư tỷ đ ạ p biến bốn tiên thiên b ự c nhìn một chút này vô tận tinh không kỳ c ả n h c ả n h đẹp nhưng cũng không sai ly thường lẩm bẩm lại tại đối ngoại cửa sổ xuất thần vương thăng nói tới ngày đó kỳ thật cũng không phải khó làm đến hắn vẫn cảm thấy chính mình chỉ là cơ duyên xào hợp đi tại tu giới những người khác trước đó chỉ cần tu giới nhóm tu sĩ đầu tiên trưởng thành chính mình hoàn toàn có thể không cần xen vào nữa nhiều chuyện như vậy cũng không biết sư phụ thế nào môn bên trong mấy cái tiểu sư đệ tiểu sư mội tu vi như thế nào chính mình bên ngoài năm sáu trăm năm tại địa cầu cũng bất quá năm sáu năm bất kể như thế nào chính mình còn muốn chạy về cha mẹ đầu gối phía trước tân hiếu tính toán thời gian không sai biệt lắm cũng đủ chính mình đem tu giới an ổn lôi ra tới tu vi tăng vọt lại phía sau có đ u ổ i lúc sau tại hư không bên trong phi hành hệ số an toàn thẳng tắp tiêu t h ă n g tinh hải lão nhân làm ra kia trương đông tiên vực tinh đổ n à y chọn dùng trung tâm là t ừ n g viên có nguyên khí phân bố tinh thần nhưng trong một vùng hư không tuyệt đại đa số hành tinh đều là phê sao đã không nguyên khí cũng vô sinh、linh. xem ảnh một nếu là bị vây ở hư không bên trong lạc mất phương hướng cũng sẽ không phân biệt tinh không p h ư ơ n g vị thật sự có khả năng mấy ngàn mấy trăm năm tìm không được lân cận tinh thần đem đông tiên vực từng viên tinh thần liên tiếp chính là vương thăng đã thể hội qua không ít lần nguyên động phó trưởng môn chúng ta tinh hải môn có hay không đối với nguyên động có chút nghiên cứu người nguyên động sư sao t i ê n đại trưởng môn tự hồ chính là lý thường nhỏ r ộ n g giải thích câu sau đó nhân tiện nói ta ngược lại thật ra từng nghe nói một ít có quan hệ nguyên động sư xa xưa bí văn ồ cái gì bí văn đại khái trăm vạn năm trước nguyên động sư từng bị một thế lực trắng trợn chém giết cơ h ộ i là chư thiên tìm kiếm nguyên động sư tung tích phàm la bị tìm được liền sẽ bị trực tiếp xóa bỏ vương thăng rõ ràng r u lên trăm vạn năm trước đó còn là thiên đình k h ô n g chế tam giới thời đại hơn nữa còn nên tính là thiên đình cường thịnh thời điểm tại sao lại như vậy nghe nói là nguyên động sư không ngừng phát hiện từng đầu nguyên động từ đó tìm ra quá nhiều có nguyên khí tồn tại tinh thần ly thường giải thích nói sau đó vô tận tinh không bên trong tu sĩ số lượng tăng vọt dẫn đến cái tia đại thế lực có chút bất mãn đối với nguyên động sư dơ lên đổ đao Cái ta phải một cũng h nghiêng không sai, chính là Thiên Đình. Thăng đã tại ly Thường trước mặt bại lộ rất nhiều chính mình cùng Thiên Đình chút Thường nhưng ú lúc t Trước tại trước mặt rất tin tức, Vương cùng liên quan này điểm ra này sai, bại điểm ấm, ra có c là Ly lộ Ly đây, đã đó, là lại mà dài, mà cố cũng ý vì... Vương thăng thở dài, thiên vậy mà lại như vậy Đình như Thăng Thiên thở Ta đạo. bá không biết cụ thể như thế nào này đó cũng là phía trước trưởng môn lưu lại ngọc giản bên trong nhìn thấy ly thường thấp giọng nói thiên đình danh sưng này đã thành trư thiên cấm kỵ tam giới cùng tứ đại thiên vực cực ít nhấc lên vô tận tinh không bên trong cũng phần lớn đối với thiên đình hai chữ tránh bị trưởng lão ngươi cùng thiên đình liên quan tựa hồ rất sâu sau này làm việc vẫn là muốn cẩn thận nhiều chút đừng có bị người khác biết được tự thân theo hầu ừ n ta sẽ thêm chú ý chút vương thăng cười khổ nói cũng là theo quê nhà ra tới sau vẫn luôn không nghe thấy có quan hệ thiên đình tin tức còn tưởng rằng tu sĩ đối với thiên đình đã lãng quên dù sao kia từng là tam giới chúa tể vô tận tinh không bá chủ ly thường nói mẫu thân cho ta chỉ nhớ bên trong cũng có thiên đình một ít tin tức năm đó thiên đế chinh phạt tứ phương bốn ngự lại đế kia gần như vô cùng vô tận tiên đạo cao thủ chỉ tiếc thế lực to lớn như thế cũng cuối cùng sẽ tan biến tại trong năm tháng vụ không được tối t â m thiên ý vương thăng như vậy chuyện cũng không nhiều lời chỉ là cười lắc đầu thiên đình hủy diệt sự tình kỳ thật rất khó lời nói tiên đế tìm đường chết chiếm rất lớn một bộ phận nếu như kia sáu mặt tiên địa thật sự chính là hoa hoàng nhất tộc làm ra công pháp mỹ tiên có thể sắp hiện ra hiện giờ thế giới nghịch chuyển thành hỗn độn kia hạo thiên tu hành bộ công pháp kia toan tính vì sao lại muốn làm cái gì chuyện suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới vương thăng lưng bên trên cũng là không khỏi toát ra một chút mồ hôi lạnh nhưng người mất đã mất tiên đế hạo thiên năm đó muốn làm cái gì chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn biết được bốn đường trở về s o lúc đến càng ăn ổn tiêu tốn thời gian cũng càng thiếu chút lần nữa đi ngang qua quỷ mặc tinh lúc vương thăng cùng ly thường vẫn là giao hai khối tiên h thạch cũng không có bằng vào tự thân tiên lực trực tiếp vượt qua nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện hai người bọn họ cũng là hết t h ẹ cầu ổn chạy về m ư ờ i ba tinh mới là chuyện k h ẩ n yếu một đường không có một gợn sóng dọc đường hao tốn mười cái nửa tháng vương thăng cùng ly thường liền theo cầm hoa tinh nguyên động bên trong bay ra nhưng hai người còn không có thợ phào lại là lập tức cảm thấy cẩm hoa tinh bên trên không khí có chút không thích hợp nguyên động phía dưới bốn tòa thành lớn yên lặng nhưng cẩm hoa tinh tầm khí quyển bên ngoài lại có hơn ngàn đạo khí tức điểm làm hai nhóm không ngừng ràng co trong đó còn có bốn c ố thiên tiên cảnh bà động phượng lê môn cùng thiên phong môn còn tại ràng co vương thăng cùng ly thường l i ế t nhau hai người cũng coi như có ăn ý lúc này đồng thời tràn ra tự thân khí tức nên ngang bay về phía thiên ngoại kỳ thật phát hiện thiên phong môn hai tên tiên tiên một cái trước mắt vương thăng cùng ly thường đều động xác ý nhưng trở ngại thiên phong môn trừ thiên tiên bên ngoài hay còn có mấy trăm danh tiên nhân ở chỗ này đây cũng là không thể bỏ qua một cỗ chiến lược lại phượng lê môn mặc dù ở bên trái gần nhưng phượng lê môn thái độ cũng làm cho người khó có thể nắm lấy cũng không phải là vương thăng cùng ly thường ra tay phượng lê môn liền xác định vững chắc sẽ thừa cơ nhìn thiên phong môn phát khởi thế công này loại đương nhiên nghị cử động vương thăng đương nhiên sẽ không đi mạo hiểm nếm thử sở dĩ thả ra tự thân khí tức là đối hai đại tiên môn t u y ê n cáo、hoa、hoàng hậu duệ đã là bước vào thiên t i ê n cảnh thành lập được sơ bộ lực uy hiếp lập tức vương thăng cùng ly thường tại từng đạo tiên thức dò xét phía dưới rời đi cầm hoa tinh không vực hướng về phong mạch tinh mau chóng đuổi theo vương thăng thúc khởi xích vũ lăng không quyết ly thường cũng có bản tộc bí pháp hai người tề đầu tỉnh tiến cực nhanh xông qua cổ chiến trường một góc đợi hai người trở về phong mạch tinh tìm được tinh hải môn sơn môn phát hiện kêu hoàn toàn mở ra hộ sơn đại trận gần như đồng thời nhẹ nhàng thở ra chợt nghe vài tiếng t h é t dài tinh hải môn hộ sơn đại trận chậm dại khép kín tinh hải môn bên trong tiếng c h u n g đại tác không ít bế quan tiên nhân đều bị bừng tỉnh đạo đạo tiên thức rất nhanh liền phát hiện tại không trung rơi xuống này hai thân ảnh phó trưởng môn ly thường đột phá thiên tiên bình an trở về trong lúc nhất thời đồng hồ qua chín tiếng môn bên trong môn nhân đệ tử hết mức hướng chủ điện mà đi đạo đạo lưu quang rơi xuống trang diện cũng là có chút thùng b ĩ tiếp xuống chính là tinh hải môn vì ly thường khánh công câu làm ly thường bị đông đảo trưởng lão vờn quanh c h ú c m ừ n g lúc vương thăng lại l ạ g yên lui qua một bên xó xỉnh bên trong hắn sống ở đó nhìn ra ngoài một hồi cảm thấy kê tiếp cũng hẳn là không chính mình chuyện gì q u y ế thiên đ ị n đ Tinh、Hải、Thành tìm thường tới Hải cái bình an. Ly thường chú ý tới hắn lặng chú báo Ly y ý rời đi bóng lưng, có chút muốn nói lại thôi, lại bóng bị bào có lưng, muốn xung quanh chúc mừng thanh chút chúc phong ủ bốn. bị sống thường cùng kêu bị tạp khâu còn sống trở về rồi. Thiên Cái rồi. gì? Ly tạp trở khâu h kêu về sao thiên phong môn môn chủ mật địa bên trong thiên phong môn môn chủ cùng mấy vị thiên tiên trưởng lão sắc mặt khác nhau n g h e phía dưới kia tên chân tiên đang nhanh chóng bẩm báo nhất danh trưởng lão lo lắng nói tham lang trưởng lão cùng lầm trưởng lão vừa đi liền không có tin tức hiện giờ ly thường cùng bị tạp khâu trở về hẳn là không có thể đụng tới long ngao thiên lại là có chút chắc chắn nói câu tham l a n g chiến lược như thế nào chúng ta đều là biết được đừng nói là ly thường đột phá thiên tiên trước đó đột phá thiên tiên lúc sau chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng tham l a n g trưởng lao thắng bại tại năm năm số tất nhiên là không có thể đoạn đến bọn họ thiên phong môn môn chủ đứng dậy hơi có chút bực bội đi qua đi lại nhưng hắn rất nhanh liền để cho chính mình bình tĩnh lại trầm giọng nói rút về cầm hoa tinh phong mạnh tinh bên trên hết thể thế lực đem địa bàn tặng cho phượng lê môn phái mấy vị đáng tin trưởng lão đi tìm tham l a n g trưởng l ã o cùng lâm trưởng lao tung tích mặt khác nhiều chuẩn bị một phần lễ vật mời bác hà kiếm phái hai vị trưởng lão nhiều tại môn bên trong dừng lại một thời gian vâng hai tên trưởng lão linh mệnh cấp tốc đem trưởng môn mệnh lệnh an bài đi xuống thiên phong môn môn chủ ánh mắt bên trong toát ra một chút tinh mang cái này ly t h ư ờ n g hiện giờ xem như ta thiên phong trong lòng hòa lớn long ngao thiên lại trầm ngâm vài tiếng cái kia bị tặc câu bất quá là một chân tiên kiếm pháp lợi hại chút mà thôi thiên phong môn môn chủ lạnh nhật nói hiện tại khẩn yếu nhất là thăm dò ly thường thực lực cụ thể như thế nào đợi thiên diệu sư phụ bên kia xử lý xong môn bên trong sự tình như có cần phải vẫn là muốn mời hắn lao nhân ra tới một chuyến mười ba tinh mấy tên trưởng lão đồng thời gật đầu vốn là còn chút hoảng hốt bọn họ lúc này cũng nghĩ đến bọn họ thiên phong môn sớm đã khác biệt di vãng hiện tại bọn họ sau lương thế nhưng là có bắc hà kiếm phái không phải một cái hoa hoàng hậu người liền có thể đậu bản chương xong Chương tiểu viện tàng cây phía dưới bốn người tiếp cận một bản thịt rượu có chút phong phú nghe vương thăng sướng trò chuyện chính mình tại hoa hoàng nhất tộc tộc địa bên trong kiến thức nên nói đến hoa hoàng nhất tộc nịch thiên mà đi kết quả đưa tới thiên uy trách phạt vô số tử tiêu thần lôi hủy diệt mấy trăm trường sinh cảnh phía trên cường g i ả lúc bốn người tại kia một hồi thổn thức đối với thi thiên trương cùng liễu vân trí còn không có độ kiếp tu sĩ mà nói trường sinh cảnh quá mức xa xôi nhưng đối với hoài kinh tới nói lại là hơi có chút cảm đ ộ n g thân thụ a di đà phật thiên uy tại thượng chúng ta như thế nào hoài kinh thở dài gắp một khối móng heo uống một hớp tiên ngưỡng một hồi dương dương tự đắc vương thăng ở bên cũng không khỏi xem cười hắn nói câu lần này đi xa trừ ta được rồi ly thường phân cho một ít chỗ tốt cũng coi như thu hoạch tương đối khá tối thiểu biết được quê nhà kia sáu khối b ị a có khả năng chính là hoa hoàng nhất tộc nịch thiên tiên quyết nay đ ồ vật tốt nhất vẫn là đường đụng liều vân trí trầm giọng nói dù sao năm đó thiên đình c h i họa cũng là bắt nguồn từ này sáu khối t i ê n địa ai thăng ca ngươi nói thi thiên trương ở bên cạnh nho nhỏ mở cái náo động năm đó tiên đế có phải hay không là bị người mưu hại rồi bị tính kế nói thế nào ba người đồng thời nhìn lại làm thi thiên trương cảm thấy áp lực dù sao này một quyển đứng đắn thảo luận vấn đề không phải hắn long hổ sơn đệ tử phong cách có phải hay không là có người nào muốn tính kê thiên đình tính kê tiên đế cố ý đem kia sáu khối tiên bia làm vào thiên đình bên trong n ị c h thiên tiên quyết nha bên trong khẳng định ghi lại rất nhiều cao thâm mặt chắc đồ vật còn lại là một bộ đầy đủ đạo văn tiên đế tại không biết ba hoàng sự tình tiền đề hạ tu hành này đồ vật sau đó thi thiên t r ư ơ n g làm cái cắt cổ động tác ba người nghĩ nghĩ lời này cũng có mấy phần đạo lý l i u vân trí cũng nói cũng không có thể bài trừ khả năng này đừng đoán bỏ biết năm đó sự tình toàn bộ đi qua lại có thể thế nào cái gì cũng không cải biến được ca hoài kinh thở dài thiên đình đã hủy diệt chúng ta này đó cùng thiên đình cùng một nhịp thở con tốt nhỏ cũng chỉ có thể cầu thả sống sót vẫn là thảo luận một chút kế tiếp nên như thế nào bố trí đi hiện tại có hoa hoàng hậu người làm chỗ dựa chúng ta ngược lại là có thể giai đoạn trước bình ổn p h á t dục tranh thủ trung kỳ nhất ba bộc phát vương thăng trầm ngâm vài tiếng nói hiện tại chúng ta hàng đầu phải giải quyết nhưng thật ra là một chuyện khác cái gì chúng ta rốt cuộc muốn phát triển tới trình độ nào vương thăng để đua xuống hai tay chống tại đầu gối trên luôn luôn có cái mục tiêu mới được trở về trên đường ta suy nghĩ một đường hiện tại chúng ta là vì nhường đất tu giới đi tới mà cố gắng kia đi tới lúc sau đâu có thiên đình đ ạ o thựa chúng ta có không gì sánh kịp tiềm lực nhưng toàn bộ vô tận tinh không trải rộng năm đó thiên đình chi địch chúng ta lại không thể tùy tiện bại lộ có thể nói khắp nơi nguy cơ đem tu giới dẫn ra có thể bảo đảm quê nhà bên kia lâu dài bình ổn yên ổn nhưng đi tới này đó tu sĩ lại muốn hướng về phương hướng nào cố gắng xưng ba vũ trụ a khẳng định là、Thì、thiên chương vung tay lên đương nhiên là tái hiện năm đó thiên đình vinh quang chúng ta tất phụ tá thăng ca ngươi khai cương thác thổ theo hiện nay kiếm người thành tựu một phương kiếm đế ba xem ảnh một một tấm bụa chú chuẩn sắc d á n tại thi thiên trương ngoài miệng ngăn trở hắn tiếp tục lời nói điên cuồng đi xuống hoài kinh cười nói nghĩ muốn nhất thống tam giới nào có dễ dàng như vậy hơi không cẩn thận chính là tàn xương nát thịt thành thành thật thật phát triển chính là không như hiện tại liền lấy tại mười ba tinh đặt chân làm mục tiêu xa mục tiêu tạm thời không chừng liệu vân trí Chí nói chính như phi ngữ lời nói thiên đình đạo thừa trân quý tại mười ba tinh ngốc càng lâu càng có thể có chút thể hội sau này đợi chúng ta thực lực vậy là đủ rồi có thể chiếm cứ hai ba ngôi sao thủ vệ tu giới cửa vào sau đó thành lập tiên môn lấy tiên môn hình thức quật khởi tại đông tiên vực bên trong vương thăng lo lắng nói nếu sau này theo trong tu giới đi ra tu sĩ càng ngày càng nhiều có quan hệ tu giới chuyện khó tránh khỏi sẽ bại lộ điểm ấy có thể không cần lo lắng hoài kinh nghiêm mặt nói ta phật môn có một bí chú có thể khiến chúng chú người vô luận như thế nào đều không thể đối với người khác nói lên chuyện gì đại khái có thể dùng tại nơi này từng bước một tới đi vương thăng đặt chén rượu xuống đầu ngón tay hơi run một cái đem một cái t ả n kiếm đem ra ba người không rõ ràng cho lắm vương đạo trưởng lại là thang khẽ trầm giọng nói đợi sư tỷ tới về sau có chuyện ta còn muốn xin nhờ vân chí cùng thiên trương về nhà đi một chuyến chuyện gì đem này thanh kiếm đưa về kiếm tông kiếm chủng vương thăng ngón tay ma sát đã gây mất mũi kiếm lại đem chính mình vinh dự trưởng lão lệnh bài đem ra thấp giọng nói đây là một vị thục sơn tiền bối bội kiếm này vị tiền bối sự t ì n h các ngươi không cần hỏi ta không nghĩ nhiều lời nhưng này thanh kiếm cần phải mời kiếm tông đặt tại kiếm chủng ba người hai mặt nhìn nhau lại là cực kỳ hiếm thấy đến vương thăng có biểu lộ như vậy liêu vân trí đem tàn kiếm cùng lệnh bài đều thu vào thấp giọng nói ta cùng thiên trương độ kiếp sắp đến c h ờ ta hai vượt qua thiên kiếp liền lên đường trở về một chuyến này thanh kiếm còn có cái gì muốn nhắc nhở sao kia vị tiền bối không muốn để cho hậu nhân biết được hắn đạo hiệu hắn năm đó đi theo thiên đình dết ra tu giới một thế anh danh lại bị tiểu nhân bắt đi trọng thương đạo khu luyện làm c h ô i lỗi hành hạ mười vạn năm mà không được chết tử tế vương thăng khoác k h o tay thong thả hạ chính mình ngữ khí đoàn khởi ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch thiên phong bất d i ệ t ta tâm có bình ba người m ẩ n ra lại từng người gật đầu lại là đem việc này ghi t ạ c trong lòng hoài kinh đột nhiên nói phi ngữ nhược tâm bên trong có chút tích tụ không như tiểu tăng cùng ngươi đi sông vào một lần thiên phong sao giết hắn mấy cái thiên tiên xuất ngụ m á c khí đại sư ngươi sao đến như vậy lớn sát tâm vương thăng lắc đầu cười nhẹ nói không cần xuất ruột thiên phong môn môn chủ coi như trốn đến c h â n trời góc biển ta cũng cuối cùng rồi sẽ đem hắn chạm giới kiếm hiện tại không cần nóng ộ i từng bước một phát triển là được hơn nữa nếu ta đoán không lầm thiên phong mấy ngày nay liền sẽ phái người đến đây thăm dò ly thường nội tình nếu tới không chỉ là bắc hà kiếm phái người ta đây chắc chắn làm hắn có đến mà không có về b i n h trong tay chén ngọc bị vương thăng hai ngón tay bóp nát hoài kinh ở bên những mày liều v â n trí lại là như có điều suy nghĩ hắn liếc nhìn cái kia thanh tàn kiếm tựa hồ nghĩ đến cái gì đợi vương thăng rời đi về sau ba người tụ cùng một chỗ liều v â n trí đem kia thanh kiếm đem ra ba người tại kia một hồi suy nghĩ thục sơn Thục Sơn vị tiền bối nào có thể để cho thăng ca phát như vậy đại họa xem này liêu văn chí chỉ chỉ tàn kiếm trôi kiếm cuối cùng nơi nào có hai cái nhỏ bé khắc văn đã là bị bôi phân biệt không ra cụ thể chữ nhưng cẩn thận đi quan sát vẫn như cũ có thể đọc lên này hai cái trước cổ thanh lâm hề liên đại tỷ đầu này a di đà phật hoài kinh n i ệ m câu phật hiệu ngầm đầu nhìn về phía thiên phong sao sở tại phương vị này vị đại sư cũng là sắc mặt nghiêm túc rất nhiều hoài kinh nói văn chí các ngươi lần này trở về hẳn là liền muốn mang một ít tu sĩ ra tới nếu là có thể đem tiểu rượu cũng mang ra đi sách thiên phong trêu chọc ai không tốt một hai phải t r e o chọc hai huynh n ộ i này một cái có thể đánh một cái có thể tính huynh n ộ i này chỉ cần kết hợp trên cơ bản sẽ không có chúng ta cái gì phát huy không gian liêu vân trí cùng thi thiên t r ư ơ n g l ẫ t nhau hai người vừa nghĩ tới sự phát hiện kia tại chính hướng về hiền lương thục u đức lộ tuyến phát triển thiếu nữ cũng lập tức có rộng mở thông s u ố t cảm giác bốn tinh hải môn đại yến ba ngày vương thăng cùng hào tinh tử cùng lâm u y ê n cũng gặp mặt bán đứng vương thăng cùng ly thường gian tế đã bị hào tinh tử phế đi nửa người tu vi lúc này chính giam giữ tại môn bên trong cấm địa bởi vì nhớ tới đồng môn tri tỉnh hào tinh tử cũng không trực tiếp hạ sát thủ ly thường lúc này bình an trở về nay vị ôn trưởng lão cũng bị lôi ra đến đương tinh hải môn c h ú n g tiên trước mặt bàn giao chính mình phạm sai lầm đi qua nay sự đã là tại cảnh cáo những cái đó hoặc nhiều hoặc ít có ly tầm tinh hải môn tiên nhân cũng khơi dậy tinh hải môn bên trên hạ lửa giận đứng lên nhìn thiên phong môn cửu h ậ n trước đó đều là thiên phong thế lớn bọn họ nhiều có kiên kỵ hiện nay tinh hải môn một môn hai ngày tiên lại ly thường vẫn là lời đồn bên trong hoa hoàng hậu duệ trời sinh thần thông chiến lược kinh người thiên phong môn hiện giờ muốn động bọn họ tinh hải môn cũng muốn cân nhắc một chút chính mình có hay không cái này rang lợi vương thăng đoán trước sự t ì n h phát sinh ở nửa tháng sau thiên phong môn một chiếc lâu thuyền chạy đến phong m ạ c h tinh kêu hai tên bắc hà kiếm phái trưởng lão cùng thiên phong môn hai vị trưởng lão cùng nhau đến đây đánh ra v ì ly thường phó trưởng môn chúc mừng cơ hiệu trong lúc nhất thời còn đ ắ m chìm tại hỉ khí bên trong tinh hải môn bầu không khí lập tức trở nên nghiêm nghị lại ngưng trọng vương thăng ngay lập tức được đến hảo tinh tử dẫn âm lập tức theo bế quan tri sử đi ra hắn còn chưa kịp bay đi đại điện ly thường cũng đã từ một bên bay tới vị trưởng lão ừ n vương thăng quay người nhìn lại cười nói làm sao vậy sau đó ta tới ứng phó chính là ly thường có chút bận tâm nhìn vương thăng thiên phong môn dám tìm tới cửa đến nhất định là có chút chuẩn bị nghĩ đến dò xét ta để vương thăng cười gật gật đầu yên tâm liền tốt ta làm việc lúc nào không nặng nhẹ ly thường nói ta chỉ là lo lắng ngươi mà thôi ngươi nếu muốn ra tay cũng không sao ta sẽ không để cho bọn họ tổn thương ngươi nửa phần chúng ta cùng nhau đi tiền điện t r ư ở n g môn đã ở chờ chúng ta đi qua lập tức vương thăng nhảy đến ly thường bên người mây trắng cùng nhau hướng về tiền điện mà đi tại tinh hải môn tiên nhân mắt bên trong lần này thiên phong môn người tới cũng là nhân số đông đảo kia hai vị tinh hải môn đã hết sức quen thuộc bắc hà kiếm phái trưởng lão chính là thiên phong môn lực lượng có này hai vị tồn tại tinh hải môn ngày hôm nay cũng không dám gây khó dễ thiên phong một hàng thiên phong một hàng lấy nguyên lão long ngao thiên làm chủ còn có một vị tề trưởng lao ở bên một tề vị ở Lao p hiện ố hợp chiến. thuyền hơn binh, thượng thùng hay chúc thế chuẩn phân chân. h ngược tác trên tới trần tiên, trăm tiên binh, vật, tên tiên tử, tư cũng có mười lại i bên xuống mừng Lâu lễ là mấy mấy mấy bị bị vị mạo tại tinh hải môn các vị trưởng lao cá eo cũng là cứng lên cũng không phải là thiên phong tới bao nhiêu người đều sẽ thả vào đại trận lấy môn bên trong có không ít đệ tử tu hành không tiện quá mức xảo nhiễu làm lý do đem một nửa thiên phong chân tiên cùng tiên binh từ chối ở ngoài cửa một đoàn người đến điện phía trước hào tinh tử về phía trước cùng long nấu trời giá rét huyên vài câu dẫn bọn họ vào điện bên trong phân chủ khách ngồi xuống hai tên bắc hà kiếm phái trưởng lão vẫn là như vậy cao lãnh bọn họ này đã là lần thứ ba đến đây nơi đây lại đối vương thăng lộ ra mấy phần ý cười lúc này vương thăng ẩn nấp tự thân tu vi chỉ hiện lộ ra chân tiên cảnh sơ kỳ kia hai tên bắc hà kiếm phái trưởng lão cũng không nhìn kỹ cũng không nhìn thấu hắn ngụy trang mấy câu qua đi kia long ngao thiên lại là đi thẳng vào vấn đề nghe nói hoa hoàng a h o hậu duệ có trời sinh thần thông bản tọa tu hành ngày dài đã sớm muốn linh giáo một phen chỉ là trở ngại ra mặt không cách nào làm kia lấy già lấn nhỏ sự tình long ngao thiên đặt chén trà xuống kia đôi có chút nhỏ hẹp hai mắt nhìn về phía đài cao bên trên vẫn luôn chưa từng mở miệng ly thường gần đây nghe nói ly thường phó trưởng môn đã là bước vào thiên t i ê n cảnh bản tọa cũng là vui vô cùng trung quy là nhịn không được đến đây muốn cùng ly thường phó trưởng môn luận bàn một chút không biết ly thường phó trưởng môn phải trăng cấp bản tọa mặt mũi này cửa hải này trung quy là tránh không khỏi ly thường chậm rãi đứng dậy đôi rắn nhẹ nhàng triển khai một bên xó xỉnh bên trong lại đột nhiên truyền đến nửa tiếng cười lạnh kỳ thật không cần luật bàn này vị long trưởng lão tuyệt nhiên sẽ không là nhà ta phó trưởng môn đối thủ long ngao thiên ngứng mày điện bên trong tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn sang lại là thấy được chính ngồi tại góc b à n thấp sau vương thăng long ngao thiên cười nói này vị là các người thiên phong môn tham lang t r ư ở n g lão tại phó trưởng môn chưa đột phá thiên tiên trước đó đã là chết tại hai người chúng ta tay bên trong một nửa sát sói còn phi ê u phủ ở cùng lầm tinh bên ngoài hư không bên trong vương thăng chậm rãi đứng dậy ánh mắt bên trong có bức người kế b ý, kiếm mang như muốn bừng bừng p h â n chấn này vị long trưởng lão nếu muốn tìm người lật u b à n không như ta tới phục bồi chỉ là đao kiếm không có mắt ta cũng sợ đem long trưởng lão không cẩn thận chém thành một nửa l o n g ngao thiên hai mắt nhữ lại ánh mắt như muốn vú lửa bản chương xong chương năm trăm sáu mươi sáu tháng ngươi vạn năm không bận điệu chương năm trăm sáu mươi b ố tháng ngươi vạn năm không bận điệu chương năm trăm sáu mươi b ố tháng ngươi vạn năm không bận điệu vương thăng đột nhiên đứng ra nói tới ngôn ngữ lại là làm thiên phong môn một hàng cùng nhau biến a sắc mặt bị vương thăng cơ hội là chỉ vào cái mũi uy hiếp l o n g ngao thiên tất nhiên là g i ậ n theo trong lòng khởi mặt khác thiên phong môn người lại là đột nhiên giật mình tham lang trưởng lão thật sự chết tại ly thường cùng cái này bị tạm khâu tay bên trong cái này sao có thể có thể tham lang trưởng lão cùng lâm trưởng lão hai người mang theo năm danh chiến nô đi chặn giết ly thường cùng bị tạp khâu hai người này sự tại thiên phong môn vốn là cũng không phải là bí ẩn hiện giờ trở lại mười ba tinh lại là vương thăng cùng ly thường mà cấp tham lang trưởng lão cùng lâm trưởng l ã o phát đi tin tức lại như đ á ném vào biển rộng nhưng tùy theo bọn họ tất cả đều đem ánh mắt rơi vào ly thường trên người nếu việc này giải thích không thông vậy cũng chỉ có thể tại bọn họ không thể lý giải địa phương tìm đáp án nữ hoa hậu duệ n à y thần thông thật sự khủng bố như vậy có thể tại chưa đột phá thiên tiên cảnh thời điểm đem phục kích bọn họ tham làng trưởng lao chém giết tinh hải môn chúng tiên lại là trước đây đều đã từng nghe nói việc này dù chưa đối ngoại lời nói nhưng cũng tin tưởng là bọn họ phó trưởng môn ly thường quá lợi hại vì vậy lúc mỗi một cái đều là vớt dâu c ư ờ i khẽ cái này khiến thiên phong môn một đoàn người càng thêm chắc chắn kia hai tên bắc hà kiếm phái t r ư ở n g lão tiêu ân đức cùng ngụy phất cũng đồng thời nhìn về phía ly thường ánh mắt bên trong rất nhiều kinh ngạc cũng có một chút kiến kỵ ngược lại là lúc này ly thường chỉ là lẳng lặng đứng tại đài cao bên trên nhìn chăm chú vào vương thăng thân hình k h ỏ miệm lộ ra nhàn nhạt cởi khổ người nhà người, thật đúng là không nghe khuyên bảo thằng ngại danh nào dám nói lung tung long ngao thiên đột nhiên hét lớn một tiếng t r ứ n g mắt vương thăng mắng ngươi chính là này tinh hải môn trưởng lão bị tặc câu nghe nói ngươi có một lòng bàn tay kiếm chi pháp càng là khó được kiếm tu kỳ tài nhưng mọi thứ đều phải có cái hạt độ như thế lời nói điên cuồng lật ngược phải trái đen trắng ý đổ bôi đen ta thiên phong môn đây là ý gì tham lang trưởng lão đã là mấy ngàn năm chưa từng trở về ta thiên phong hắn rơi xuống chúng ta sớm đã không biết ngươi phiên khẩu vũ hãm g i n g n ô i lưu ngân quả nhiên là chửi bới một tay người tốt ta vương thăng lập tức yên lặng sau đó khỏe miệng cong lên t i ệ n tay đưa tới một chén lính rượu cười nói chưa từng nghĩ long trưởng lão là thiền phong môn nguyễn lão tu hành đến nay đã là mười mấy hai mươi vạn tuổi này khẩu tài quả nhiên là không t u ổ i bất quá cũng đúng người sống khuôn mặt cây sống một miếng da long trưởng lão này ra mặt tự nhiên là so hai mươi vạn năm thiết m ụ c còn kinh người hơn hừ long ngao thiên na t r ư ơ n g giống như quả bí lùn khuôn mặt bên trên tràn đầy sắc mặt giận dữ lanh đạm nói tinh hải môn hẳn là chính là như thế đ a i khách phóng một vàng non nhi tại trước mặt bản tọao ngao, ngao sửa loạn bi trưởng lão hào tinh tử mở miệm nói này vị long trưởng lão tu vi cao thâm chính là thiên tiên cảnh hậu kỳ đại nhân vật cũng không ít bản lĩnh thần t h ô n g là mười ba tinh bên trên có đếm được cao thủ đừng có quá mức vô lễ tạm thời lui ra đi vương thăng chắp tay nói trưởng môn này vị long trưởng lão muốn cùng phó trưởng môn luận bản ta cũng muốn cùng này vị long trưởng lão luận bản một chút trưởng môn này cũng biết ta gần nhất mới được một cái có chút lợi hại linh kiếm càng có một bộ diệt long kiếm pháp thật vất vả gặp long trưởng lão lại là không nghĩ bỏ qua cái này cơ hội cái này hào tinh tử lập tức mặt lộ vẻ khó sử chấm ngâm một hồi nhìn về phía long ngao tiên long trưởng lao ý như thế nào không như liền cùng nhà ta cái này trẻ tuổi trưởng lao luận bàn một hồi làm hắn biết được cùng l o n g trưởng lao trên l ạ c h chỗ cũng để cho hắn hồi tâm tu hành miễn cho cả ngày đều là cảm thấy chính mình thiên tiên hạ không quá mức địch thủ long ngao thiên lúc này như thế nào còn nghe không ra hào tinh tử là tại cùng vương thăng kẻ sướng người họa cố ý kích hắn cùng cái này nhỏ nhỏ chân tiên đ ọ sức xem ảnh một hẳn là này người trẻ tuổi thật sự có cái gì khắc chế hắn đặc thù pháp môn n à y không hợp với lẽ thường cái này người bất quá chân tiên sơ kỳ cho dù có một cái linh bảo tiên kiếm nơi tay hắn g tốt, tốt, tốt. nhìn quyết như khó thở kỳ thực đã là động sát tâm lạnh nhạt nói nếu là luật bản bản tọa cũng không nhiều lạnh nhải có gan liền tới ngoài điện vương thăng lạnh nhạt nói đừng nói là ngoài điện ngoài sơn môn thì thế nào hừ long ngao tiên quay người đi hướng đại điện điện bên trong tiên nhân tất cả đều đứng dậy hai bên một trái một phải phân biệt rõ ràng lúc này đều trùng trùng điệp điệp đi ngoài điện chuẩn bị q u a n chiến ngược lại là muốn lập tức theo sau vương thăng xa rời váy một đầu đầu ngón tay ấn xuống bà vai ly thường trực tiếp dẫn âm đến vương thăng đáy lỏng đừng có như vậy t ạ y mạnh báo thủ c ầ n từ từ mưu toan long ngao thiên thâm tàng bất lộ rất khó đối phó không sao vương thăng thấp giọng nói ta tự có phân tức ly thường lại là cũng không có nhiều chỉ là nhu hòa gật đầu đáp ứng một tiếng đôi rắn tại hào quang màu vàng kim nhặt bên trong hóa thành một đôi chất ngọc chân trần giống tại có chút lạnh buốt sàn nhà bên trên nhẹ nhàng khoác lên vương thăng cánh tay như vậy động tác không vì cái gì khác chính là chờ sau đó vương thăng không địch lại long ngao thiết lúc nàng có thể có một cái thích hợp lại dễ dàng làm cho người ta tiếp nhận ra tay lý do chỉ là hai người như vậy thân mật ly thường thậm chí chủ động hóa ra người chân giống như ý như là chim non nép vào người tại vương thăng bên người bao nhiêu sẽ làm cho thiên phong một hàng mắt bên trong khó chịu tinh hải môn tiên nhân treo lên ở một cái đến ngoài điện vương thăng vô vô ly thường ngu bàn tay đáy lòng nói tiếng cảm ơn sau đó liền cất bước về phía trước đi l o n g ngao thiên người phía trước năm mươi mét nơi hắn cầm hai cây màu đen dây nhỏ đem đạo bào tay áo lớn trói chặt lên tới ánh mắt bên trong toát ra hai đạo tinh quang l o n g ngao thiên chắp tay sau lưng ở sau lưng giờ phút này lại là một bộ ngạo nghệ cao thủ diễn xuất nhưng vương thăng lấy ra l o n g kiếm kia một cái c h ư ớ c mắt này l o n g ngao thiên lơ đãng hơi như hạ lông mày không chỉ là bởi vì này thanh kiếm làm l o n g ngao thiên cảm giác có chút không thoải mái vương thăng khí tức cũng tại không ngừng giơ lên chân tiên cảnh sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ một tiếng long âm lòng kiếm b ộ c phát ra một cỗ kinh người sắc khí nay thanh đại kiếm cùng nguyên bản bộ dáng có khá lớn biến hóa nguyên bản là một cái hoàng kim đại kiếm lúc này lại là lưỡi kiếm như hàn thiết thân kiếm phía trên hướng kia sắp hàng chỉnh tề vải rồng càng la tản ra một cỗ thuần khiết thanh long khí tước long ngao thiên cũng không nhận ra này thanh kiếm lai lịch còn nói khả năng này là nữ hoa hậu duệ bảo vật vương thăng đem long kiếm vác tại phía sau một đầu thanh long từ kiếm trôi bay ra tại vương thăng quanh người chậm d ã i xoay quanh Bột một tiếng nhẹ văng lên vương thăng chắp tay trước ngực lại chậm dãi tách ra song trưởng bên trong tiên quang lưu chuyển ngưng tụ thành một cái toàn thân lưu quang phi vân kiếm lại là cũng không có bại lộ kiếm hoàn tồn tại tay bên trong cầm phi vân kiếm vãn cái kiếm hoa vương thăng ngẩng đầu nhìn về phía long ngao tiên h lúc này hắn tu vi có long kiếm kiếm linh tăng thêm đã là tới gần thiên tiên cảnh dù là long ngao thiên cảnh giới vẫn như cũ cao hắn rất nhiều lại tại tu vi bên trên c ũ n có sức đánh một trận hai tên bắc hà kiếm phái trưởng lão hai mắt tỏa ánh sáng hai người đều tại quan sát vương thăng sau l ư n g long kiếm s o vương thăng tu vi đột nhiên tăng v ọ n cảm thấy hứng thú bọn họ đều là kiếm tu cũng đều là người biết hàng lúc này đều có thể nhìn ra này thanh kiếm đã đã đản sinh ra kiếm linh có được một cái có kiếm linh tiên kiếm đây là vô số kiếm tu tâm nguyện này hai vị thiên tiên cảnh trưởng lão cũng kém không nhiều thiên tiên cảnh tại bắc hà kiếm phái bên trong cũng không ít nhưng có kiếm linh tiên kiếm nhưng cũng không nhiều lại phần lớn đều là những cái đó kim tiên trưởng lão trường sinh cảnh môn phái trụ cột hao phí vô số năm tháng d ư ỡ n g ra tới không có khả năng phân phối cho bọn hắn chuẩn bị bình thường mà nói chỉ cần không phải kiếm chủ tâm thuật bất chính ảnh hưởng đến kiếm linh tính cách hết thể kiếm linh đều sẽ đối với kiếm chủ trung thành cảnh, cảnh dù là người ngoài nghĩ muốn ra tay cướp đoạn này kiếm linh chắc chắn sẽ liều chết hộ chủ liều mạng kiếm gấp cũng sẽ không khuất phục tại cường đ ị c h t a y cho nên này hai tên bắc hà kiếm phái trưởng lao ánh mắt bên trong phần lớn vẫn chỉ là cái tị cũng không khởi cái gì ác ý đây chính là ngươi khiêu khích bản tọa lực lượng long ngao thiên lạnh nhạt nói xong chắp tay sau lưng ở sau lưng ánh mắt bên trong vẫn như c ũ phần lớn là khinh miệt lại là liền nửa cái pháp bảo đều không cầm liền như vậy nhìn về phía vương thăng vương thăng cười khẽ âm thanh nói long trưởng lão chuẩn bị kỹ cảng liền thông báo ta một tiếng tới công chính là bản tọa để ngươi mấy chiêu lại có làm sao như thế t i ê u đa tạ long trưởng lao t h à n h toàn vương thăng chậm rãi giơ tay lên bên trong bay mây mũi kiếm trực chỉ long ngao thiên niết h ậ u nhìn như bình thường hướng phía trước phóng ra một bước chỉ là một bước tiên lực bộc phát thân hình nhanh như h u y ễ n quang hình bóng nháy mắt bên trong xuất hiện tại long ngao thiên trước mặt một kiếm trực tiếp đâm về phía long ngao thiên cái cổ yếu hại cái sau lại chỉ là cười lạnh âm thanh tay đều không nhấc quanh người xuất hiện một đạo tiên lực bích trướng lại là bằng tự thân hùng hồn vô cùng tu vi hiếu thắng cản vương thăng thế công nay một kiếm lại là thật sự bị trống rông c ả lại phi vân kiếm mũi kiếm đụng vào long ngao thiên người phía trước ba mét nơi lại là căn bản là không có cách về phía trước chỉ có một m ặ t sóng xung kích hướng về bốn phía vỡ bờ nay t u ổ i hồ chính là thực lực thượng tuyệt đối trên l ệ n h vương thăng hai chân bước không bước nay một kiếm bị như ngừng lại tại chỗ vẹn vẹn chỉ là một động tác này kiếm tay cánh tay thân lại giống như nhất thể không phân khác biệt hào kiếm bắc hà kiếm phái tiêu ân đức khẽ than thở một tiếng chính chuẩn bị xem vương thăng biểu tình long ngao thiên sắc mặt trầm xuống này hai cái nương h i tất bắc hà trưởng lão lại hắn nương bắt đầu thu bảo không làm nhẫn sự mà lúc này vương thăng hơi t h ấ p đầu khoe miệng lộ ra một chút cười khẽ không bước góp nhặt lực đạo đột nhiên bộc phát thân hình hướng thẳng đến bên trái hoành chuyển sau đó thất tinh bước thi triển ra tại long ngao thiên quanh người lưu lại đạo đạo tàn ảnh t ừ tĩnh m à động chỉ là trong trước mắt vương thăng giờ phút này triển lộ ra cực kỳ kinh người lực không chế n à y cùng huyết mạch thăng hoa cũng có trực tiếp liên quan chỉ một thoáng chỉ nghe tiếng nổ đùng đoàn liên tiếp không ngừng vương thăng tại long ngao thiên quanh người xoay quanh đã là mười mấy tuần thuần dương kiếm ca toàn lực thi triển long ngao thiên lúc này mặt lộ vẻ nghiêm túc vắt tại phía sau hai tay không ngừng huy vũ nghĩ muốn dùng tiên lực chống g i n g ngăn cản vương thăng kiếm cũng không phải là như vậy dễ dàng một việc trên cơ bản muốn dùng gấp mười lần so với đối phương xuất kiếm tiên lực vương thăng đệ nhất kiếm đã phát giác long ngao thiên ở xung quanh người làm cái viên cháo nhưng cái này viên cháo cũng không phải là tiên lực đều đều phân bố cũng là đem đại bộ phận lực lượng dùng tại chính diện lúc này mới chống giông cản trở thế công của hắn thế là hắn cấp tốc b i ế n chiêu từ bốn phương tám hướng đ o ạ t công long ngao thiên không thể không đem tiên lực tập trung ở vương thăng mỗi lần xuất kiếm góc độ bên trên đến mức bất quá hơn mười mấy chiêu long nấu trời cũng không cách nào bưng giá đỡ hai tay bắt đầu không ngừng huy vũ nhanh chóng điều động t i ê n lực lúc này tình hình giống như hắn dùng một đôi tay không tại ngăn cản xung quanh liên tiếp không ngừng xuất hiện kiếm ảnh đáng tiếc kiếm ảnh càng tật trường ảnh càng loạn long ngao tiên h lúc này đã là xuất hiện quận giống như vương thăng kiếm thế lại là như gió như lửa thất tinh b ứ ớ c chi tinh diệu bị hắn phát huy đến lâm ly tận đến kia không ngừng tứ ngựa súng kích dư ba đã là b ư ớ c điện phía trước không đủ chân tiên tu v i tiên nhân tiên binh tránh đi càng xa xôi chốc lát vương thăng kiếm xông phá long ngao tiên phòng thủ tiết ấu một mạt kiếm khí bộc phát thẳng đến long ngao tiên cái cổ chật nghe một tiếng long âm, long ngao thiên na có chút thấp đoạn thân thể đột nhiên bộc u phát ra một cỗ cường hãm chi cực l ự c đạo hắn hai tay giơ lên trời tiên lực đối bốn phía dâng trào như cồn g phong tựa như b i ể n gầm thuần túy lấy lực các người điện phía trước quảng trường cấm chế bị nháy mắt bên trong ép phá phương viên ngàn mét bên trong mặt đất cùng bậc thang cùng nhau nổ tung còn tốt hảo tinh tử tay bên trong phất trần hất lên che lại tòa đại điện này lại nhìn vương thăng tại cồn g phong bộc u phát một cái trước mắt tay bên trong phi vân kiếm đã là dẫn hắn cấp tốc vọn tới không trung hắn ngay tại trong cồn phong chống g i n g dạ bước một bước một trương thái cờ đồ một bước nhất chiêu thuần dương kiếm. đạo đạo kiếm khi giao thoa vùng chém long ngao tiên cổ bên trên xuất hiện một đạo tinh tế vết máu này lao yêu miệng rồng rác nhẹ nhàng run run y đống nhiên nhảy lên một cái tay áo phất phới gian tay phải làm lòng trào hình t r ộ p tới vương thăng đầu lâu b ạ n chương xong nhận lấy cái chết t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy kiếm bổ yêu long t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm kiếm bổ yêu long t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm kiếm bổ yêu long long ngao thiên nhất thanh cầm thét mênh ngông tiên lực tràn ngập thiết h ù n g móng đốt bên trong tiên quang p h o n trào phương viên mười dặm nơi nguyên khí tất cả đều hướng về vương thăng để ép mà đi không chỉ là nguyên khí càng khôn cũng tại chấn động cũng đang nỗ lực hạn chế vương thăng thân hình ly thường lúc này đã là cái chán lóe da màu vàng sáng ngời bất cứ lúc nào cũng sẽ phóng lên tận trời nhưng vương thăng cầm kiếm lâm không mà đi lưỡng nghi kiếm ý thôi phát đến cực hạn quanh người hiện ra bốn cái phai mở thái cực đ ồ thái cực đ ồ nhẹ nhàng xoay tròn xung quanh tất cả cưỡng chế tất cả đều tiêu tán phi vân kiếm kiếm mang phương thực tiện tay chính là giải xuống đầy trời kiếm khí hai đạo thân hình tại không chung vòng truyền long nấu thời tiết thế rào d ạ n vương thăng tuy là tại lòng trào phía trước n à y múa nhưng dù sao có một loại khí định thần nhàn cảm giác đến lúc này kia long ngao thiên đã là có chút hối hận quá mức khinh thường nhưng lúc này vẫn cảm thấy dù là không bằng pháp bảo cũng có thể đem vương thăng nhẹ nhõm bắt lại cho nên tại không trung một hồi manh công long c h ả o phía trước do xét tiên lực cùng nguyên khí ngưng tụ thành mấy chục mét đường kính long c h ả o hư ảnh đối vương thăng đập xuống giữa đầu kiếm ý liên c h u y ể n vương thăng chân đạp hoa sen hoa sen lưu lại thất tinh vết tích hiểm lại càng hiểm tại l o n g c h ả o hư ảnh bên cạnh thổi qua b à o bại hào quyết nhẹ nhàng lạc phủi kiếm yến phản ngầm sinh hương vương thăng tóc dài phất phới bộ dáng ngược lại là kinh diễm không thiếu nữ tu bất quá đây cũng chỉ là bởi vì thân pháp phiêu giật chút. lúc này đấu pháp lại là càng phát ra hưng hiểm kia long ngao thiên chủ động ra tay lại liên tục mấy chiêu đều không thể kiến công vốn là đã là trong lòng tức giận lúc này hiện lộ ra thực lực càng ngày càng mạnh thế công càng ngày càng h u n g mãnh rất có một trưởng đem toàn bộ tinh hải môn đập nát tư thế nhưng vương thăng giờ phút này cầm kiếm m à đ ông bắt chuẩn long ngao thiên chiêu thức lực đại thế chìm lại linh động không đủ khuyết điểm bằng lưỡng nghi kiếm ý mượn lực còn lực thân hình tại không trung tả hữu bay múa long ngao thiên thế công càng mạnh mẽ vương thăng mượn tới lực đạo cũng càng nhiều né tránh này thế công cũng càng phát ra thong vương thăng hai mắt tuy có sáng ngời nhưng đáy lòng hiện ra hình ảnh lại không phải mắt bên trong thấy tình hình ở đáy lòng hắn trong vòng vương viên trăm dặm mỗi một c h ẩ u nguyên khí dung chuyển mỗi một đạo tiên lực bộc phát đều là như vậy rõ ràng tầm kiếm ẩn tại tự thân phi vân chấp tại tay phải tay trái thậm chí còn có thể gánh vác ở sau lưng đây chính là cảm giác tác dụng cũng là vương thăng đối mặt lòng ngao thiên thời tại tự thân ngạnh thực lực phương diện duy nhất chiếm cư ưu thế tuyệt đối phương diện hơn mười chiêu qua lòng nấu trời cũng là giận dữ hắn đường đường thiên tiên hậu kỳ thiên phong môn nguyên lão mười ba tinh tốt nhất nói xấu nói cũng coi là một hào nhân vật tự thân bản lĩnh thần thông cũng là có chút ngày hôm nay c ũ n g như vậy một chân tiên động thủ đúng là bị động như thế hoàn toàn chính là nắm lại nằm đấm lại luôn không ngừng tặc không tự nhiên một thân tu vi lúc này đúng là hoàn toàn không thể nào thi triển kiếm khí kia không ngừng đánh tới tuy nói không đau không ngớ nhưng long ngao thiên thả rằng hao phí càng nhiều t i ế t lực đ ê m này đó kiếm khí trực tiếp đánh tan tại quanh người cũng không muốn để cho chính mình thoạt nhìn có càng nhiều chật vật nếu ngày hôm nay tiểu tặc này chỉ là vì n ụ c nhã lao phu lúc này lại cũng là như hăn ý nhưng hắn long ngao thiên lại há có thể khinh đục chợt thấy một đạo thương long hư ảnh tại long ngao thiên phía sau ngửa đầu gầm thét long ngao thiên song trưởng ô m trọn quắc khẽ một tiếng phương viên mười dắm nơi nháy mắt bên trong trở nên vô cùng ưu ám từng đầu thương long hình bóng tại long ngao thiên song trưởng bên trong thoát ra chỉ một thoáng lại thoát ra mười tám điều toàn thân đen nhánh dài t r ă m thức thương long đối vương thăng dồn sức đụng tới cũng đã bắt đầu dùng tới ngày bình thường không nhẹ bày ra tại người phía trước thần thông yêu pháp vương thăng nhũ mày thân hình cấp tốc né tránh nhưng kia mười tám điều thương long hư ảnh theo đội không bỏ tốc độ càng phát ra nhanh chóng làm bộ muốn đem hắn kéo đứt xé nát long ngao thiên duy trì hai tay ô m tròn động tác quả bí lùn bình thường khuôn mặt bên trên lộ ra nhàn nhạt, nhạt ý cười xem ảnh một tại hắn mắt bên trong vương thăng lúc này đã là chỉ có thể chạy trốn có kia ly thường tại có lẽ giết không được này t i ể u tử nhưng cũng muốn làm hắn ăn một chút đau khổ mười tám điều đen nhánh thương long trên dưới bay lên khóa cứng vương thăng sáu mặt thập phương đường lui mấy cái thương long đối vương thăng đồng thời b ộ nhào vẹn vẹn chỉ cần bị bọn chúng trong đó một đầu trực tiếp đục vào vương thăng không chết cũng sẽ trực tiếp chọc thương một mặt này thật sự làm không ít tinh hải môn tiên nhân lao vệt mồ hôi vương thăng kiếm thế đột nhiên đại biến phi vân kiếm dơ cao một đạo kinh lôi từ hư không mà đến đảo mắt b ổ và o phi vân kiếm phía trên làm vương thăng toàn thân tràn ngập điện quang nhưng cái này cũng bất quá là che giấu t hai mắt người hư chiêu vương thăng khóa chặt một đầu đánh tới thương long lại bí mật mang theo đạo đạo điện quang chính diện nên kích thân hình lại tại không t r ú n g không ngừng lay động lưu lại đạo đạo tàn ảnh giống như một đoá hoa sen nhẹ nhàng phiêu dao thanh liên t u ệ cũng không phải là như thế vương thăng tay bên chồng cũng không tiểu một kiếm đây chính là hắn hiện giờ lớn nhất át chủ bài há có thể dùng tại nơi đây nhưng vương thăng thân hình quy tích đúng là phát động thanh l i ê n tuyệt trước đó tình hình kia cổ huyền diệu đến cực điểm đạo vận như vậy làm cho người ta hoa mắt thần mê lại nhìn không rõ ràng thân ảnh giờ phút này tựa hồ liền muốn cùng thương lòng chính diện chạm vào nhau ngay tại này một cái trước mắt long ngao thiên đột nhiên không cách nào tại tiên thức bên trong bắt được vương thăng bóng hình k ê u mười tám điều thương long vốn là hắn thi triển thần thông tự nhiên đều là căn cứ long ngao thiên tâm niệm tới hành động giờ phút này đột nhiên đánh mất mục tiêu thương long trong lúc nhất thời chỉ có thể bảo trì nguyên bản con đường trước mắt bên trong vương thăng thân hình xuất hiện tại đầu kia thương long bên trái long ngao tiên lập tức thúc g ụ c thương long lấy đôi nhưng vương thăng cũng đã cầm kiếm mà đi nhanh nhẹn tránh thoát thương long chi kích tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ lấy ngự kiếm thuật thúc khởi tay bên trong phi vân kiếm phi vân kiếm tiên quan bộ phát lấy ngự kiếm tốc độ mang theo vương thăng thân hình v ọ t thẳng hướng long ngao tiên một người một kiếm trong nháy mắt buộc phát tốc độ so s í c h vũ lăng thiên quyết cũng là không kém ngự kiếm thuật tiềm lực tại thanh lâm đạo trưởng nhắc nhở hạ vương thăng rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào lại không đoạn đào sâu kia mười tám điều thương long từ phía sau không kịp đuổi theo. l o n g ngao thiên lại chỉ là hư lạnh một tiếng song trưởng cuột cuộn mười tám điều thương l o n g nháy mắt bên trong đổ sụt hóa thành một cỗ tiên lực trở về tự thân sau đó này yêu long đối mặt với cầm kiếm vội vàng xông đến vương thăng đột nhiên mánh đ ề một khí tức đợi vương thăng bay gần đột nhiên há mồm rít lên một tiếng giống chỉ thấy mây mù đứt đoạn nguyên khí c u ộ n cuộn từng vòng từng vòng sóng xung kích tại l o n g ngao thiên người phía trước bộc phát vương thăng đứng núi chịu xào trực tiếp bị một tiếng này l o n g h ồ n g chấn nguyên thần run dày thân hình cũng bị phía trước vọn tới cự lực trực tiếp đánh bay lòng nấu trời lạnh cười một tiếng mở ra bàn tay trá đối vương thăng hung hăng một nắm một đầu dài ngàn mét long c h ả o quỷ dị xuất hiện muốn đem vương thăng giữ tại long c h ả o bên trong nhưng vương thăng lại là cực nhanh điều chỉnh tốt thân hình vẫn là lưỡng nghi kiếm ý mượn lực lui lại bên hai có một chút vết máu khuôn mặt lại là nhìn không ra h ỉ nộ này lão long thật sự khó đối phó cũng đúng như đây vương thăng ánh mắt bên trong bốc cháy lên ngang nhiên chiến ý người kiếm đạo vận sức chờ phát động cầm kiếm lần nữa đối với kia long ngao thiên m á n h công long ngao thiên nhưng cũng là đối diện bay thẳng mà đến hiển nhiên lúc này đánh lâu không cách nào đem vương thăng bắt lại đã là có chút nóng này nhưng cận thân lúc sau vương thăng kiếm chiêu lại quá mức linh động mặc dù vương thăng tử vi kiếm ý thiên kiếp kiếm ý không cách nào thi triển nhưng chỉ bằng lưỡng nghi kiếm ý chi huyền ả o cũng không phải long ngao thiên thời gian ngăn có thể phá hai người thân hình tại không trung đầy trời chém giết long ngao thiên dùng công thái thủ vương thăng lấy chuyển đại lui hai bên nhìn như cũng không rơi vào hạ p h o n g nhưng lúc này vương thăng sở biểu hiện ra thực lực đã làm cho thiên phong tinh hải chi tiên có chút c h ấ n kinh cùng long ngao thiên có thể đánh như thế khó hòa giải nay chẳng phải lại là năm đó còn chưa đột phá thiên tiên lúc lý thường tinh hải môn chi tiên tự nhiên cảm thấy vui mừng dù sao môn bên trong cao thủ càng nhiều bọn họ an toàn cảm giác cũng liền càng dày đặc nhưng thiên phong môn chúng tiên lại là khuôn mặt có chút ngưng trọng hiện giờ hai môn đã là kết thủ lại trong bóng tối tại lẫn nhau c a m thủ một cái thiên tiên ly thường đã làm cho bọn họ cảm thấy áp lực nặng nề nếu như cái này kiếm tu cũng bước vào thiên tiên cảnh bọn họ thiên phong trong lúc nhất thời các tiên đ ấ y lòng ý nghĩ phức tạp có s á c ý cũng có suy tư kẻ này thâm tàng bất lậu thật sự để ngươi ta nhìn sai rồi tiêu ân đức nhữ m ạ n đối với bên người người dân âm sau đó lại chậm dãi lắc đầu Nguyên à y l ư ỡ n nghi kiếm ý, còn thanh liền kiếm kia có trước đây q tích. Trước đây chúng ta suy đoán phải rất chúng phải khá, phía sau hắn đây đoán n sau suy i tất nhiên có cái cường cao tuyệt nhân, không phất ả khả i kiên tại không năng trong vòng quyết có m y chục năm, kiếm đạo liền có như năm, liền kiếm đạo h Phật ế bay vọn. Nguyễn vọn. cũng dẫn âm trả lời còn tốt ta ngươi trước đây cũng không cấp đoạt hắn đi ta bắc hà kiếm phái nói không chừng liền sẽ đưa tới hắn sau lưng người kia không vui nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện kẻ này hiện giờ chỉ là cùng thiên phong môn không q u a được cùng chúng ta bắc hà kiếm phái cũng không quá lớn liên quan nói thật lên thiên phong môn số phận cũng là hơi đen ừ n thiên diệu sư đ ệ coi như không tệ nhưng thiên phong môn tại mười ba tinh cũng không có bao nhiêu tiềm lực tinh hải môn quật khởi đã là sự thật kia phượng lên môn ta ngươi cũng có chút nhìn không thấu ngược lại là thiên phong dễ thượng đã bắt đầu hư thối một cái tán tu thế lực có thể tồn tại mấy chục vạn năm cũng coi như không dễ hai người này một bên nhìn không trung đại chiến một bên tại kia không ngừng nói chuyện t i ế m thỉnh thoảng l ợ i bình vài câu vương thăng k i ế mười pháp, h n n cũng n g sẽ ba tinh sau này tình thế cũng không biết vương thăng nghe được hai người này dẫn âm sẽ có cảm tưởng thế nào hắn sau lưng xác thực có cái cao nhân đã xác định không chiến tử tổ sư g a thuần dương tự sao nhưng này vị đại lão không biết ở nơi nào tiêu dao khoái hoạt đương nhiên cũng có thể là thất vọng sống qua ngày vương thăng lại là nửa điểm tin tức đều không cùng nhau đi tới phần lớn chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi bất quá này mong muốn đơn phương hiểu lầm nhưng cũng không sai tối thiểu xem như cho vương đạo trưởng một đạo hộ thân phủ chợt nghe không trung long ngao thiên phát ra gầm lên giận dữ lại là cùng vương thăng cận thân chiến đấu lúc gương mặt bên trên xuất hiện đạo thứ hai vết máu này máu ngân rất nhạt cơ bản cũng là mới vừa rách ra trình độ dù sao phi vân kiếm sắc bén có hạn long ngao thiên tu vi bảy ở này tại vương thăng tiên lực g a chỉ phía dưới Phi Vân Kiếm Vân cũng lập tức long ngao thiên miệng bên trong lần nữa phát ra gầm lên giận dữ vương thăng thân hình lần nữa bị long hống đánh lui nguyên thần bị chấn đông giao tây lác nhưng rất nhanh liền cưỡng ép ổn định lại đã thấy long ngao thiên quanh người tuôn ra một cỗ màu tím đen yêu khí nay có chút mập lùn lao giả đột nhiên phóng lên tận trời khoan b à o huy vũ thân hình chuyển động một đầu vạn trượng thương long c h ố n g rông xuất hiện đối vương thăng mở ra to lớn vô cùng miệng rồng miệng rồng bên trong một viên ám sắc bảo châu điên cuồng chuyển động một cô cực kỳ cường hãn hấp lực bao phụ tại bên trên bầu trời phảng phất muốn đem cái này thiên không một ngỗ n g ư t vào này tình hình này thần thông vương thăng năm đó trải qua một lần lúc ấy chính mình hạ thấp tư thái vớt xuống chính mình mặt dây muốn m ư i này đầu để mắt tới chính mình thương long v ư n g tha chính mình một n g a nhưng đợi chờ mình là mấy trăm năm bị nhốt huyết quặng nỗi khổ chỉ một thoáng vương thăng đáy lòng l ử a giận cuồn cuộn toàn thân tiên lực bộc phát k i ệ t lực chống cự này cố lực kéo mà tựa hồ là bị hắn kịch liệt ba động tâm niệm dẫn dắt cái k i a tiểu một kiếm xuất hiện tại nguyên thần tiểu nhân nhi trước mặt nhẹ nhàng nhoáng một cái vương thăng quanh người hấp lực nháy mắt bên trong biến mất không thấy gì nữa vương thăng một bước vọt lên phi vân kiếm trực tiếp ném hướng yêu l o n g bên trái mắt rồng quanh người kia nho nhỏ du lòng phát ra một tiếng lòng ngâm trở tay nắm chặt lòng kiếm thân hình lao xuống sau đó dựa vào thế sông bắt đầu xoay tròn lòng t h u ầ n dương tiên lực khe hở rộng rót vào trong đó làm trên đó dấy lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt này một cái c h ư ớ c mắt vương thăng giống như từ trên trời giáng xuống màu vàng hỏa luân tại kia yêu long chưa có thể thu khởi như vậy thần thông lúc đánh tới hướng cái kia khổng lồ đầu rồng chính giữa diệt long c h ạ m bản chương song chương năm trăm sáu mươi tám đôi rắn một k ích long phi và dặm chương năm trăm sáu mươi sáu đôi rắn một k ích long phi và dặm chương năm trăm sáu mươi sáu đôi rắn một k ích long phi và dặm long ngao thiên hiện ra chân thân muốn thi triển thần thông thôn thiên thực nhật vương thăng lại có tiểu một kiếm hộ thân trực tiếp tránh thoát đối phương thần thông cũng thừa dịp này điều yêu long bảo trì thần thông không cách nào hoàn thủ thời khắc toàn lực một kiếm lượn vòng chém xuống long kiếm thực sự bổ vào đầu dòng chính giữa chưa đem chân thân thôi phát đến lớn nhất yêu long thân thân run lên bần bật kia thôn thiên thực ngày thần thông bị cưỡng ép cắt đứt, đầu dòng phía trên tràn ra cổ cổ màu tươi yêu long bị đau ngựa đầu chính là gầm lên giận dữ kia như khe nước bình thường miệng lớn cắn về phía vương thăng vương thăng thân hình về phía trước và mạnh gác gao đuổi theo chính mình vừa rồi đánh ra vết thương nắm lấy long kiếm còn muốn tiếp tục manh công nay điều yêu long thấy chính mình thần thông đúng là không làm gì được vương thăng tất nhiên là lại hoảng sợ lại giận toàn thân tuân ra quần c u ộ n yêu khí đối với xung quanh không khác biệt dâng trào vương thăng thân hình trực tiếp bị đẩy ra một cỗ yêu khí đối diện đánh tới tao nộ g thuần dương tiên lực giống như băng tuyết tăng lan dã nhưng nguồn sức mạnh này lại là không cách nào trực tiếp hóa đi yêu long giờ phút này bị thương đã là g i ậ n tí mặt vạn trượng thân thể bày xuống giống như núi cao long trào phía trước gió xét long trào lòng bàn tay tuân ra đạo đạo hình dạng xoắn ố c yêu khí cấp tốc phong tỏa vương thăng xung quanh không g ự c làm vương thăng trong lúc nhất thời tại không chúng tả diêu h ữ hoảng phản phất chung q u n h c à n k h ô n đều tại không ngừng sóc này cái này long nạo thiên giám hóa ra bản thể tự nhiên là có đối phó vương thăng thần t h ô n g có thể thi triển trước đó miệng rồng hiện tại long c h ả o đều là lấy gấp trăm lần tiên lực cưỡng ép c h ấ n áp trong lúc nhất thời đầu rồng nhốn u máu yêu long h u n g manh vô cùng làm vương thăng cấp tốc lâm vào thụ động nắm lấy long kiếm lại không cách nào chém giết gần người này kỳ thật cũng là kiếm tu một đại nhược điểm tại này đầu yêu long kia vô cùng mênh ngông yêu khí trước mặt vương đạo trưởng tiên lực có vẻ hơi không có ý nghĩa còn tốt yêu long hóa ra chân thân về sau mặc dù yêu khí bảng bạc nhưng chiêu thức linh hoạt không đủ vương thăng lúc này đem hết toàn lực có vương thăng lúc này ở này mênh mông yêu khí bên trong không ngừng phiêu giao giống như cô hải chi thuyền gỗ lại như trong cuồng phong cốt nhạ trong lúc nhất thời hiểm tượng hoàng sinh cũng vô pháp buộc phát hữu hiệu thế công lúc này vương đạo trưởng cũng không phải không có cách nào đối kháng long ngao tiên nhưng tử vi thiên kiếm cùng thanh liên tuyệt cũng không thích hợp lúc này thi triển kia bắc hà kiếm phái người ngay tại phía dưới chính mình như không có lực lượng đem thiên phong một hàng cùng bắc hà kiếm phái hai người cưỡng ép lưu lại kia bại lộ chính mình thiên kiếm chắc chắn sẽ gây nên bắc hà kiếm phái rình mò thậm chí liền ngự kiếm thuật vương thăng đều là ẩn mà không phát chính là có này phương diện lo lắng không ngừng né tránh long c h ả o tấn công bên trong vương thăng cũng không chú ý tới hai người phía trên hộ sơn đại trận sớm đã biến mất không thấy gì nữa lúc này nên như thế nào quyết đoán vương thăng giờ phút này đáy lòng kỳ thật cũng rõ ràng nghĩ muốn bằng chính mình lúc này thực lực đem long ngao thiên đánh chết ở chỗ này cực kỳ khó khăn coi như có thể thi triển hai lần thanh liên tuyệt chỉ bằng chính mình vừa rồi chém xuống một kiếm đi lúc đụng phải lực phản chân phán đoán nhiều nhất chỉ có thể cấp l o n g ngao thiên lấy trọng thương l o n g ngao thiên muốn đi chính mình tuyệt đối lưu không được l o n g ngao thiên cùng tham lang nổi danh nhưng hai cái yêu tu con đường hoàn toàn khác biệt hoặc là nói này hai cái yêu tu xuất thân có khá lớn khác biệt thực lực cũng vô pháp cơ đũa cả nắm coi như này thu tay lại vương thăng đáy l ò n g lại có chút không cam l ò n g hơn nữa lúc này cũng không phải hắn muốn thu tay liền có thể thu l o n g ngao thiên đã là bị hoàn toàn trọc giận lúc này điên cuồng nào bắt chính mình hơi không cẩn thận liền bị nó một móng luốt chụp thành thịt nát chính lúc này chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng quát nhẹ đủ rồi nhưng long ngao tiên h mảnh mặt làm ngơ mắt rồng bên trong tràn đầy sắc ý muốn đem vương thăng chặn g i ế t ở chỗ này h ư xem ảnh một hư lạnh một tiếng lại giống như, như lôi đình nổ vàng một mạt kim quang tự điện phía trước chợt lóe lên rồi biến mất tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt ly thường thân ảnh xuất hiện tại long ngao thiên đầu rồng chính trước đối với xung quanh quần quận yêu khí như không có gì đ ô i rán tóc dài đã hóa thành thuần khiết màu vàng tia đôi ánh mắt văng lanh cao ngạo lại dẫn một loại lạnh lùng cường lạnh ta nói đủ long nấu trời cũng là đủ hung ác há một hướng thẳng đến ly thường cắn tới ly thường lông mày nhỏ nhắn dựng thẳng lên màu vàng đôi rắn bay xuống từ đôi đến đầu mang theo một mặt màu vàng hư ảnh đôi rắn hư ảnh trong chốc lát vô hạn tăng vọt cơ hồ đảo mắt liền hóa thành nạn g trượng d à i ngắn trực tiếp tự phía dưới đánh tới quất vào yêu long thân thân phía trên tiếp theo một cái trước mắt này vạn trượng yêu long trực tiếp đằng không mà lên thân thể cao lớn phá tan mây mù mang theo c u ộ n c u ộ n yêu khí hướng về bầu trời bay nhanh long thân hướng về phía trên q u n g lên miệng rồng bên trong hoa một cái phun ra đầy trời máu tươi cùng nước b ọ t hôn tạp v ậ t cũng liền vào lúc này vương thăng dơ đ ạ i kiếm theo ly thường bên người xung q u a h ắ n một kích này tự nhiên cũng là vô hụt chỉ có thể dừng thân ảnh ngẩng đầu ngắm nhìn đã bay ra tầng khí quyển yêu long nay một cái vung đôi lại là trực tiếp đem long nấu trời dáng bay mấy ngàn dặm vương đạo trưởng đạo tâm cũng là có chút điểm chấn động quay đầu nhìn xem một bên kim quang long lánh giống như thượng cổ thần linh bình thường ly thường lại ngẩng đầu nhìn ra xa đã hóa thành một viên tinh thần yêu long trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói chút gì ly thường quanh người kim quang thu liễm có thể nhìn ra nàng vốn định sụ mặt g i ă n dạy vương thăng một câu nhưng lúc này lại hơi nhũ m ẩ y thanh âm cũng không tự giác mang lên mấy phần ôn đu người tu vi còn thấp cùng hắn so cái gì sức lực tốt à khu... vương thăng lúc này mới lấy lại tinh thần đối ly thường chắp tay hành lễ phó trưởng môn dạy phải ly thường nói ừng trở về phía sau núi đ i ề u tức đi phạt ngươi b ế quan ba năm không thể lung tung đi lại đúng vương thăng thành thành thật thật tướng tiếng thu hồi đại kiếm đưa tay triệu hồi phi vân kiếm mang theo vài phần không cam lỏng cùng bất đắc dĩ hóa thành lưu quang hướng về phía sau núi bay đi ly thường quay người bay về phía phía dưới cái kia kim sắc đôi u rắn đã khôi phục thành màu xanh nàng rơi vào trước đại điện xung quanh hết thẻ tiên nhân đều vô ý thức lui về phía sau nửa bước không dám chính diện nhiều nhìn kia hai tên bắc hà kiếm phái trưởng lao lướt nhau từng người lộ ra nồng đậm cười khổ ly thường này một cái vung đôi rút đi cũng không phải là chỉ là long ngao thiên chân thân còn có thiên phong câu đối hai bên cánh cửa tinh hải môn trước đây hết thẻ ưu thế một k í c h này chi lực đủ để chấn nhiếp thiên phong uy chấn mười ba tinh không bao lâu kia long ngao thiên giống như người không việc gì giống nhau từ thiên ngoại bay trở về hào tinh tử cũng chủ động về phía trước cũng không để vừa rồi luận bàn sự t ì n h các vị còn thỉnh vào điện hào tinh tử khó được cũng là vẫn luôn mang theo ý cười bần đạo đã mệnh đệ tử bố trí một chút rượu còn thỉnh tại ta tinh hải môn làm sơ nghỉ ngơi không được long ngao thiên tại kia một hồi ngoài cười nhưng t r o n g không cười nhưng này yêu tu ra mặt cũng là cực dày phản g phất mới vừa rồi bị quất bay không phải hắn bình thường chúng ta chỉ là đến đây chúc mừng cũng không tiện nhiều nói không ngừng cái này cáo t ử a ồ kia long trưởng lão cùng các vị thiên phong đồng đạo đi thong thả bần đạo liền không tiễn xa hào tinh tử chắp tay hành lễ trên h đường trở về long ngao thiên đạo câu ta đi bế quan liền trực tiếp trở về khoang thuyền của mình bên trong cùng hắn cùng nhau tới vị trưởng lao kia còn lại là buổi tiếp bắc hà kiếm phái hai người Kiếm kiếm ô tiêu trưởng lão cơ dị nói ra lời ấy hai tên bắc hà kiếm phái trưởng lão chỉ là một hồi lắc đầu cũng không nhiều lời việc này ngày hôm nay không chỉ là thiên phong môn trúng tiền hai người này cũng là xa rời váy buộc phát ra thực lực rung động đến chỉ bất quá hai người tầm mắt rất cao trường sinh cảnh c a o thủ cũng là gặp qua mấy vị ly thường thực lực tuy mạnh nhưng cũng không có cái loại này trường sinh cảnh cường giả mang đến áp bách cảm giác long ngao thiên thực lực mạnh bao nhiêu này hai tên bắc hà kiếm phái trưởng lão là rõ ràng bọn họ đối với long ngao thiên có chút không nhìn chúng t h u ậ n t ú là bởi vì long ngao thiên xuất thân yêu tộc ly thường có thể nhẹ nhõm sắp hiện ra ra chân thân long ngao thiên quất bay cũng liền có một kích miểu s á t bình thường thiên tiên thực lực nay m ư i ba tinh quả nhiên là sắp biến thiên bốn tinh hải môn phía sau núi vương thăng hiện tại bế con nơi Vẫn là tại trường môn n là lầu tại hồi ỏ bên cạnh, hắn cùng ly thường ly lúc, hào tường i sai n n h tử đã g i là vua t h ă đến ã sửa song lầu các. Hắn hơi chút điều tức, bị Long Hắn Hồng chấn lầu điều các. chút thức, hơi đ bị nguyên trước h khôi phục như ầ đầu, n ban đã là lúc t ừ cái cũng c đó ra, h a bị thương.、Hồi、tưởng t Hồi ư đến r đó cùng long ngao thiên nhất chiến vương thăng cẩn thận suy nghĩ tinh tế thôi diễn vẫn như cũ cảm thấy bằng tự thân lúc này thực lực muốn đánh giết long ngao thiên quá mức khó khăn chỉ là hiện nay hắn còn có đạo cảnh muốn bổ, muốn đột phá tới thiên tiên không biết phải chờ tới năm nào tháng nào nói cách khác hắn hiện tại cầm long ngao thiên cũng không biện pháp s á c thực không phải báo thủ thời cơ vẫn còn có chút quá nóng lòng nhưng tiên h phong môn mặt khác thiên tiên chính mình nếu là có thể gặp được ngược lại là có thể trực tiếp ra tay diệt s á t muốn hay không đi ra ngoài đánh lén bọn họ nhất ba vương thăng suy tư một hồi vẫn là bỏ đi tiếp tục đi tìm thiên phong đánh du kích dự định sư tỷ đến đây sắp đến hắn hiện tại nhất định phải vì nên đón sư tỷ chuẩn bị sẵn sàng lúc này tinh hải môn lực uy hiếp đã đầy đủ chờ sư tỷ đến sau nên như thế nào an trí vương thăng mặc dù rất muốn cho sư tỷ cũng tại tinh hải môn bên trong nhưng lại nghĩ đến hoài kinh bọn họ không đạo lý làm sư tỷ tại tinh hải môn bên trong mà những người khác tại tinh hải thành muốn hay không để cho bọn họ đều gia nhập tinh hải môn vương thăng suy tư một hồi lại bỏ đi như vậy ý tưởng này sự còn phải đợi sư tỷ bọn hắn tới sẽ cùng nhau thương lượng chính mình không thể quá mức bá đạo mọi thứ đều nghe ta vậy thì có chút quá phận có thể bị thương rồi ly thường tiếng nói bên ngoài truyền đến lại là xử lý xong tiền điện sự t ì n h liền trực tiếp chạy đến nơi đây vương thăng đứng dậy theo cửa sổ trực tiếp n g ả y xuống thấy ly thường chính đứng tại ngoài viện còn tốt vương thăng lắc đầu thở dài l o n g ngao thiên tiên lực quá thâm hậu thủy t r u n g vẫn là có chút quá mức miễn cưỡng người tu vi còn quá nhỏ bé không cần như thế cấp bách ly thường nhẹ nói sau đó bàn tay trắng non vừa nhấc một đầu ngọc trâm chậm rãi bay tới rơi vào vương thăng tay bên trong ta kế tiếp sẽ tại a o sen bên trong bế quan n h ư không có khẩn yếu chuyện sẽ không ra ngoài đi lại sau ngày hôm nay thiên phong chắc hẳn cũng sẽ không lại tới xảo nhiễu vật này cùng ngươi nếu ngươi sư tỉ đến liền đi gọi ta xuất quan ta tóm lại vẫn là muốn cùng nàng thấy nhất thấy vương thăng cười gật gật đầu còn sớm ừ n ly thường đối với vương thăng nhẹ nhàng hạ thấp g ư ờ sau đó quay người rời đi vương thăng lúc này mới chú ý tới nàng đ ô i rắn hóa thành người chân chân bên trên còn xuyên một đôi giày tê ờ sư tỷ còn bao lâu mới có thể đến vương thăng nghĩ nghĩ quyết định chính mình trước tiên làm chút bố trí sau đó liền đi đại phật bên trong yên lặng chờ sư tỷ ra tới lại phát hiện sư đệ không tại này loại sự tình hắn là tuyệt đối không cho phép phát sinh Khục, đương nhiên còn muốn đi nên đón nhà mình đại kiếm linh bản chương s o n g chương năm trăm sáu mươi chín đậu đỏ sinh nam quốc chương năm trăm sáu mươi bảy đậu đỏ sinh nam quốc chương năm trăm sáu mươi bảy đậu đỏ sinh nam quốc thiên phong một hàng bị đuổi đi về sau vương thăng an tâm tại tinh hải môn đóng mấy năm quan cảnh giới ngộ đạo bình ổn về phía trước rào bước tiến lên căn cứ hắn tính ra muốn để cảnh giới ngộ đạo đuổi theo chính mình lúc này tu vi lại tiếp tục về phía trước đột phá ít nhất cần năm trăm năm đây là chính mình tại không phạm sai lầm tiền đề hạng cái này quá trình mặc dù thoáng có chút dài dàn g d ặ c mà vương thăng lại bởi vì một cái việc vui dần dần không cách nào tĩnh tâm lương thần hắn bắt đầu không ngừng nghĩ chính mình nên làm những gì nên chuẩn bị chút cái gì có những cái đó còn chưa đủ đầy đủ sau đó lại bắt đầu phân tích một ư ơ i ba tinh thế cục phân tích lúc này tinh hải môn đối mặt vấn đề muốn đem hết thẻ thai họa ngầm nhanh chóng tìm ra cũng trước tiên trừ bỏ dần dần vương thăng bắt đầu lo được lo mất sư tỷ có thể hay không cùng chính mình có lạnh nhạt cảm giác hai người bọn họ ở chung lên tới hay không sẽ có khoảng cách cảm giác chính mình nên chuẩn bị nào chủ đề lại nên nói cái gì lời nói cẩn thận muốn xuống tới đối với chính mình mà nói đã làm ấy trăm năm không thấy dù là không ngừng nói với chính mình muốn đối chính mình cùng sư tỷ này phần cảm tình có lòng tin nhưng vẫn như cũ tránh không được lo lắng bất an lúc này cảnh giới cũng coi như cao thâm cưỡng ép thôi động tĩnh tâm c h ú để cho chính mình a n t ĩ n h lại tiến vào vật ngã lương vong ngộ đạo cảnh lại có thể chịu qua đi mấy năm l i ê n như vậy vương thăng lại tu hành mấy năm cuối cùng từ chính mình tiểu lâu trong đi ra cùng trưởng môn lời nói chính mình muốn ra ngoài tu hành hai mươi năm tả h ư u đường đi thượng tiếp ứng chính mình sư tỷ hào tinh tử đương nhiên sẽ không có nửa phần gây khó dễ chỉ là dặn dò vương thăng dọc đường cẩn thận mọi thứ điệu thấp mà đi đừng có gây nên thiên phong môn chú ý t r ư ở n g môn lại là vua thăng đo một quẻ quẻ tượng tiểu cát hẳn là lên đường bình an vô sự từ biệt hào tinh tử vương đạo trưởng l ạ g yên đi tinh hải thành bên trong lúc này chính là n g u y ệ t hã phong cao hắn trước đi hoài kinh bọn họ tiểu viện tham viếng biết được liệu vân trí cùng thi thiên t r ư ơ n g đã là bình ổn vượt qua thiên kiếp cùng nhau bước lên phản hương đường thành bên trong có vài chỗ đặc biệt độ kiếp điện trong đó có trọng trọng trận pháp bố trí tu sĩ chỉ cần giao nộp một ít linh thạch liền có thể trong đó độ thiên kiếp bằng trận pháp ngăn cản đại bộ phận thiên kiếp uy lực bình thường mà nói đám tán tu thiên kiếp cũng sẽ không xuất hiện cựu kiếp lôi đối với trận pháp phá hư cũng sẽ không quá lớn này đó độ kiếp điện nghề nghiệp có thể nói là kiếm bụn không lỗ Tiểu viện bên trong, hoài kinh cười ta cũng muốn trước tiên làm chút chuẩn bị miễn cho đến lúc đó luôn cuống tay chân a di đà phật thì chủ ngươi liền tiểu tăng người xuất gia này cũng không công tha hoài kinh tiếu mị mị trở về câu sau đó liền mời vương thăng vào chính mình g ố xá vương đạo trưởng nhìn thấy kia quen thuộc vừa xa lạ bố trí trong lúc nhất thời cũng có chút vô lực nhà rãnh hoài kinh ốc xá nguyên bản rất rộng rãi nhưng lúc này lại có vẻ hơi chen c h ú c một đài linh thạch máy phát điện còn có phân phối ổn áp khí vây ngác quy tại một cái cổ hương cổ s ắ t hoàn cảnh bên trong quả nhiên là tràn đầy không hài hòa cảm giác ở một bên xó xỉnh bên trong b ả y biện một đài kiểu cũ trò chơi máy chủ một đài máy chiếu hoài kinh dùng tay làm dấu mời vương đạo trưởng cũng liền thuận thế ngồi ở bên trái bồ đoàn bên trên giơ tay lên trôi tại kia ngơ ngẩn xuất thần muốn chơi cái gì ta nơi này trang mấy trăm kinh điện trò chơi đơn giản điểm vương thăng cười nói ta vốn là không am hiểu những thứ này được tôi đơn giản điểm xem ảnh một hoài kinh cầm tay cầm một hồi thao tác chọn cái tương đối tùy ý xạ kích cho chơi nhảy qua phía trước đưa kịch bản hai nhân vật một mặt mộng bức xuất hiện tại một cái kịch liệt giao chiến chiến trường sau đó cùng đại bộ đội bắt đầu một hồi xung loạn chơi nửa ngày vương thăng dần dần khởi hưng hoài kinh hòa thượng lại là ưu ưu thở dài phản phất đây hết thể trở nên pẻ nhạt vô vị ai hoài kinh khe khẽ thở dài nếu có thể ở địa cầu không ra tốt biết bao nhiêu vẫn là ở nơi đó trạch thú vị vương thăng cười nói chờ sư tỷ bọn họ an định đại sư ngươi muốn trở về trở về là được hồi không đi sách hoài kinh lộ ra mấy phần cởi khổ tiểu tăng trên người cũng có chút hứa trách nhiệm tự thân vui thích bất quá là hoa trong gương trăng trong nước được đến hoàn toàn không có dùng muốn đi tìm thật không thể tham hư ta phật tiên chín g ậ ờ đầu cười ta ưu phiền nhiều vương thăng thả xuống tay trôi thân hình nghiêng về phía sau hai tay ở sau lưng chống đỡ đối hình chiếu màn hình bên trong hình ảnh ngơ ngẩn xuất thần ta cùng tiên phong môn long ngao tiên chi phía trước giao thủ qua ừ m đã sớm nghe nói trên phố đã sớm tại thịnh chuyển ngươi cùng tiên phong môn long nấu trời dáng cái ngang tay hoài kinh ánh mắt phức tạp nhìn vương thăng phi ngữ sao ta mặc dù biết ngươi thiên phú kỳ g a i nhưng cũng không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể từ phía trên mới đến quái vật sau đó hiện tại bắt đầu dần dần biến thái a di đà phật như thế nào biến thái không phải đều nói qua là ly thường chia cho ta một ít hoa hoàng nhất tộc bản nguyên chi lực mới khiến cho ta tu vi có đột nhiên tăng mạnh hiện tại ta đạo cảnh kém quá nhiều vương thăng tay một đám lúc ấy ta bị đánh n g ấ t x ỉ u s ắ c thực không nghĩ tới sẽ có này loại gặp gỡ luôn cảm thấy này vị ly thường thí chủ sẽ đối với ngươi có cái gì không an phận ý nghĩ hoài kinh mỉm cười trở về câu phi ngữ ngươi nhớ rõ bảo vệ tốt điểm mấu chốt tuyệt đối không nên những cô phụ bất ngữ tiên tử lần này mối tình thắm thiết ly thường tuy là hoa hoàng hậu duệ hoa khanh theo h ậ u nhưng cũng là không kém mảy may đại sư ngươi kéo đi đâu rồi vương thăng một hồi dở khóc dở cười hắn cũng chỉ có thể tạm thời chuyển rời hạ chủ đề sau đó ta muốn đi thành bên trong đi dạo nhìn xem có hay không lớn chút chạch viện quận xuống đến làm cái đặt chân nơi chờ bên này bố trí xong ta liền đi phật tượng bên trong tu hành đặt chân nơi hoài kinh làm sơ suy tư nhân tiện nói lúc này giao cho tiểu tăng tới làm chính là đại sư n g ư ơ i ra ngoài có thể thuận tiện có gì không t i ệ n hoài kinh cười híp mắt nói câu ta chỉ là một nho nhỏ tăng lữ lại không giống như là tiểu liễu tử như vậy quốc sắc thiên hương cũng đều liền nói chuyện vương thăng sách cảm giác vân t r í sắp bị hai người này cấp chơi hỏng vương thăng lưu lại không ít linh thạch đặt mua trạch viện bố trí trận pháp này đó đều tính được cũng là một bút không nhỏ chi tiêu tinh h ả i thành bên trong có đặc biệt là m người làm trận pháp trận pháp sư đồng dạng là tốn linh thạch liền có thể mời đến chỉ cần linh thạch đủ nhiều mua xuống gần phân nửa tinh hại thành cũng không phải việc khó gì những linh thạch này sẽ trực tiếp chạy vào tinh hải môn túi to vương đạo trưởng đây cũng là gián tiếp tri viện tinh hải môn phát triển sư tỷ khi nào đến cũng không có một cái chuẩn xác nhật tử vương thăng tại thành bên trong đồi hoài kinh đánh mấy ngày trò chơi cũng coi là đại sư giải buồn lúc này mới ẩn tích đi cổ chiến trường tại cổ chiến trường bên trong c h u y ể n mấy tháng vương thăng tại cha xem tiên h phong phượng lê môn chiếm cứ cấm địa phát hiện thiên phong môn rõ ràng thắt chặt tự thân phạm vi thế lực thiên phong cấm địa so trước đó giảm bớt rất nhiều nhưng thú vị chính là phượng lê môn cũng chưa thuận thế tại cổ chiến trường bên trong chiếm cứ càng nhiều tài nguyên ngược lại là duy trì trước đây trình độ tựa hồ đối với nơi này tài nguyên không thế nào để bụng cũng đúng dù sao bọn họ có nghề phục vụ làm vì môn phái trụ cột vương thăng có nghĩ đến kia vị t h ả i vi tiên tử lam tuệ lâm từ hắn tiến vào tinh hải môn lúc sau cùng n à y vị t h ả i vi tiên tử cũng chưa lại có liên lạc năm đó đã từng cấp lam tuệ lâm đưa đi một phong thư nhưng thư bên trong cũng không đề cập quá nhiều lúc ấy cũng bất quá là làm vì một loại che giấu hai mắt người tính kế mà thôi đối với phượng lê môn vương thăng cảm quan vẫn luôn không tính quá tốt cũng nói không nên lời nguyên nhân cụ thể có thể là cùng cái này t i ê n môn có thể tùy ý bỏ qua thân truyền đệ tử có một chút liên quan quanh đi còn lại cuối cùng trở lại kia tôn cự đại cổ phật trước vương thăng cũng không chậm trễ tìm được chính mình thường xuyên ra vào con đường đào cái động chui vào lại đem cửa động phong kín sau đó đem tự thân tiên thức tại xung quanh hư không bên trong khuyết tán ra tới lỗ sâu yên lặng lơ lửng tại kia trong đó tinh quang vô cùng ảm đạm tìm cái bằng phẳng góc vương thăng nhắm mắt ngưng thần một hồi lại tùy theo mở mắt ra chính mình thật đúng là tĩnh không nội tâm này tôn phật tượng là ai lập được hẳn là năm đó phật môn bên trong người bọn họ làm vì thiên đình minh hữu cũng toàn bộ hành trình tham dự năm đó đại chiến hẳn là có phật môn cao thủ tại chiến hậu làm như vậy lớn p h ậ n dùng để che lấp tu giới lối vào vương thăng lại nghĩ tới nếu là chính mình tiến vào lỗ sâu bên trong đi tiên cấm nơi cửa ra vào k h á c một bên chờ đợi kỳ thật không cần chờ quá lâu lại có hơn một tháng liền có thể gặp lại sư tỷ nhưng vương thăng tùy theo lại bỏ đi như vậy xúc động lúc không ta đợi nhiều một chút thời gian n g ộ đạo cũng liền có thể sớm hơn mấy ngày bước vào thiên t i ê n cảnh bảo hộ sư tỷ chu toàn hoài kinh đại sư đều có thể vì tu hành từ bỏ chính mình lớn nhất là thú hắn cũng nên tâm bắt trước chi vì sư tỷ khổ điểm m ệ t m ỏ i chút cũng không quan trọng thanh minh đạo tâm là ta tại nói bên trong chẳng phân biệt được không rời bất động bất tỉnh trong lòng n i ệ m lên tĩnh tâm quyết vương thăng duy trì tiên thức tại xung quanh trải ra nhắm mắt nội đạo tu hành bốn bao lâu một quản huyên nhẹ g i ọ n g thì thầm bởi vì ngôn ngữ không tiện nàng nói chuyện chỉ có thể như thế lời ít m à ý nhiều hơn một tháng giao vân tiếng nói tại sau l ư n g chuyển đến một quản huyên nhẹ nhàng gật đầu đứng tại vô ảnh toa cửa sổ m ạ n tàu bên cạnh lẳng nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ tinh thần nàng chiếm lấy cái này vị trí đã đã lâu lúc này không chỉ là một quản huyên không cách nào nhập định cao thủy hành phi luyện tử trương t ử c ù n g cùng kia vị nữ huấn luyện viên lúc này đều đã là theo nhập định bên trong tỉnh lại bọn họ sẽ phải bước vào một cái hoàn toàn xa lạ lĩnh vực tiên đạo văn minh chiếm cư tinh không vô tận thường viên tinh thần bị nguyên động sở liên tiếp cẳng có nghe đồn đã lâu tam giới cùng thiên đ ỉ n h đối với vũ trụ t h a m dò đối với không biết lòng hiếu kỳ nhưng thật ra là khắc vào nhân tộc cốt tủy huyết mạch bên trong bản tính phi l u y n tử kia trương trên mặt tròn tràn đầy hồng quang lúc này chính cầm một bầu rượu cùng cao thủy hành cùng chương tự c ù n g đối ẩm đối ẩm duy chỉ có kia vị nữ huấn luyện viên lúc này chính túi đầu sửa sang lấy một hệ liệt văn kiện bộ dáng có chút nghiêm túc phi ngữ cũng không dễ dàng phi luyện tử thở dài ở bên ngoài tại này đều sáu bảy trăm năm đi thừa nhận không biết bao nhiêu áp lực không sai cao thủy hành gật gật đầu tuy nói như thế nhưng sau đó nhìn thấy phi ngữ vẫn là muốn mời hắn chỉ điểm kiếm đạo phi ngữ hiện nay kiếm cảnh vậy chẳng phải là muốn thành thuần dương kiếm thánh phi luyện tử cười hắc hắc ánh mắt bên trong lại có bao nhiêu thô thức về sau đoán chừng nếu là những người trẻ tuổi này thiên hạ chúng ta cũng liền chạy chân đánh một chút công dạy một chút tiểu hậu sinh phần đi chương tự cùng cười cười đột nhiên làm cái im lặng thủ thế khoang bên trong chuyển đến nhẹ nhàng ngâm nga âm thanh kia là một khúc đậu đỏ sinh nam quốc tại bất ngữ tiên tử bên môi liều chuyển không có cái gì cụ thể cán tự chỉ có kia thấp t u y ể n tương tư b ạ n chương xong chương năm trăm bảy mươi vật này nhất tương tư chương năm trăm sáu mươi tám vật này nhất tương tư chương năm trăm sáu mươi tám vật này nhất tương tư c vật này nhất tương tư cũng không biết giờ này khắc này tiểu huyên cùng tiểu thang phải chăng đã thuận lợi hội mấy vị đạo trưởng hút tới một t r ư ơ n g bàn đá tại k i a đối uống trò chuyện ao bên trong có tổng cộng sáu mươi hai đạo thân ảnh chung quanh cũng bị bố trí mấy tầng trận pháp ngăn cách ngoại giới tiếng vang cùng k h í tức để cho bọn họ có thể an tâm tu hành thanh n ô n tử như thế lời nói chén rượu trong tay chậm rãi bông u xuống ánh mắt bên trong mang theo vài phần lo lắng nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng đ ồ đệ đi xa sư phụ sầu chính mình nhất là yêu quý hai cái đệ tử lúc này đều đã là đi tiên cấm nơi bên ngoài mà thân là sư phụ chính mình lại như c ũ tại đây tầm thường soạn sĩnh không có chút nào hành động thanh ngôn tử đạo trưởng một hồi t h ở dài thở ngắn nguyên bản hăng hái đạo môn trụ cột lúc này lại tỏ ra phá lệ tiêu tác bên cạnh thục sơn kiếm tông thanh long đạo trưởng võ đăng sơn tròn phát chân nhân long hổ sơn lao thiên sư ba vị lao đạo gia đều chỉ là vớt dâu c ư ờ i khẽ cũng không nhiều bình luận việc này tĩnh vân vì thanh ngôn tử rót đầy tiên ngưỡng ôn nu nói phi ngữ cùng bất ngữ tự có số phận ngươi làm sư phụ cũng không thể cả một đời đem đồ đệ cột vào bên người kỳ thật không cần lo lắng nhiều ta ngược lại thật ra không lo lắng tiểu huyên chỉ là lo lắng tiểu thăng nhiều một chút thanh ngôn tử trầm g i i nói tiểu thăng tính tình bên trong luôn có mấy phần bướng bỉnh cũng đặc biệt dễ dàng đầu nao nóng lên liền không để ý trước sau hắn bên ngoài đã là như vậy nhiều năm ta cũng không biết hắn tính nết phải chăng có tiến bộ phải chăng so trước đó ổn trọng hơn chút chỉ có thể ở đây thổn thức nói xung này tiên cấm nơi năm tháng tốc độ chạy gấp trăm lần t r ê n l ệ n h quả nhiên là làm cho người ta khó chịu la hán ra không phải nói phi ngữ đã có thiên đình khí vận thanh long trưởng lão lạnh n h ạ t nói bần đạo vẫn cảm thấy phi ngữ làm việc cổ trọng mọi thứ đều biết tính trước làm sau hiện giờ đã là lớn tuổi chúng ta mấy trăm t u ổ i nói không chừng so chúng ta này đó lao cốt đầu còn muốn thành thục một ít thanh ngôn tử cái chán treo mấy đạo hát tuyến đáy lòng không khỏi hiện ra nhà mình đồ nhi tóc trắng xóa mặt mọc đầy dâu bộ dáng t i n h vân nghĩ là xem thấu thanh ngôn tử trong lòng suy nghĩ cười ở bên đẩy hạ thanh ngôn tử cánh tay sư huynh ngươi đừng có nghĩ lung tung cái gọi là mặt tùy tâm sinh tương tùy tâm khởi phi ngự hiện giờ đã là chân tiên tri cảnh có lâu đời thọ nguyên dung mạo tâm tính tất nhiên sẽ không có quá lớn biến hóa sư muội nói có lý thanh ngôn tử rõ ràng nhẹ nhàng thở ra mà nối nghiệp t ụ uống rượu cảm、thán. mấy vị đạo gia cũng không để ý đến hắn bắt đầu trò chuyện khởi gần đây tu giới sự t ì n h đại hoa quốc công khai một loạt chính sách đem tu sĩ cùng tu phổ biến tính công pháp bình thường công dân tiến một bước cô lập ra dù sao lúc này tu sĩ lực phá hoại đã xa không phải năm đó mặc dù có các gia đạo thừa ước thúc tu sĩ phần lớn đều tuân thủ luật pháp nhưng cũng không thể loại bỏ sẽ có ngoài ý muốn phát sinh tiên phạm tách gia cũng đã tiến vào giai đoạn thứ ba các nhà sơn môn lâu dài phong bế tìm tiên người phần lớn bị cự tuyệt ở ngoài cửa phổ biến tính công pháp là một đại tiên phong linh đan rượu cải thiện chữa bệnh thể chế nhưng xã hội sức sản xuất vẫn là không thể rơi xuống tại này đó cơ sở thượng đại hoa quốc quan phương vẫn luôn hứng cổ vũ mọi người tiếp tục sáng tạo t à i phú tiếp tục sáng tạo đối với xã hội giá trị các tu sĩ cũng lúc trước mấy năm cao điệu chuyển thành mười hai phần điệu thấp tại thanh ngôn tử này phê thiên bảng cao thủ hòa giải phía dưới các cấp độ tầng tu sĩ toàn lực phối hợp với quan phương động tác phòng ngừa hết thể khởi xung đột khả năng tu giới như là một cái máy ấp chứng nơi này sau này sẽ đi ra từng người, từ người tu vi đến nguyên anh cảnh phía trên tu sĩ bọn họ sẽ trực tiếp bay ra nơi đây đi thiên ngoại càng rộng lớn thế giới tu hành nếu tu giới là một đầm nước đ ọ n g đi ra phía ngoài không đi ra nguyên khí chỉ giảm không tăng kia tất nhiên sẽ ủ thành tiên đại thái hoạn vương thăng những năm này bên ngoài dốc sức làm đối với đại hoa quốc ý nghĩa chính là ở đây cho nên mấy vị đạo gia mỗi lần nhắc lên phi ngữ hai chữ đều là ngăn không được lời ca tụng mà thanh ngôn tử còn lại là thuần túy đứng tại sư phụ góc độ thượng quan tâm đồ đệ lo lắng vương thăng ăn không đủ no m à không đủ ấm bị một ít tâm thuật bất chính nữ tu sĩ trả đạp thuần dương chi thể xem ảnh một Khu... cuối cùng khả năng này hơi thấp hơi thấp chúng ta sau này phải chăng còn muốn đi ra ngoài thanh long đạo trưởng đột nhiên mở miệng h ỏ i câu mấy vị đạo gia cũng đều trầm mặt lại thanh ngôn tử cười nói thời gian ngắn bên trong ta là không thể rời đi thần vẫn là muốn tiếp tục làm tu đạo giới cùng thế giới p h ạ m tục d ầ u bôi trơn b ậ n đạo cũng không có ý định rời đi tròn phát chân nhân nói nhà bên trong tóm lại phải có mấy cái lưu thủ người chủ sự thiên địa bên ngoài làm chúng ta đổ đệ đ ổ tôn đi sông cũng được không xấu hổ sao lao thiên sư cười ha hả nói câu chúng ta đổ tử đ ổ tôn một cái chớp mắt tu vi cũng sẽ ở chúng ta phía trên tu vi là tu vi bối phận là bối phận tròn phát chân nhân vỗ bàn một cái bọn họ còn dám không tuân theo sư trưởng mấy vị lao đạo nhìn nhau cười một tiếng lại đều có lưu thủ địa cầu chi ý ngược lại là thanh ngôn tử rất nhanh lần nữa thất thần hắn vẫn luôn tính nhật tử ngay tại này mấy ngày đại đô đệ sắp bước ra tiên cấm nơi cùng nhị đô đệ c h ạ mặt m lúc này lại là có chút mong nhớ việc này thanh ngôn tử đột nhiên cười âm thanh sư muội ngươi nói lần này tiểu huyên đi ra ngoài tìm tiểu thăng bọn họ lần sau trở về có thể hay không mang cái tể cái này tĩnh vân một hồi ngâm khẽ không biết nên trả lời như thế nào thanh ngôn tử chứng chặt đàng hoàng bắt đầu mơ màng nếu bọn họ thật mang theo cái tiểu đồ tôn trở về nên làm cái tên là gì hảo mây ngữ không đúng cũng không có thể tại ngữ chữ lót tĩnh vân đạo trưởng không chịu được đưa tay nâng chán ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nu lại có chút bất đắc di bốn trong mơ hồ vương thăng như là làm rất ngộng nằm mơ thấy chính mình chính cùng sư tỷ ở trong núi biệt thự mái nhà tình trạng ý thiếp lại không thể miêu tả vốn dĩ đây cũng là một cái mang theo mùa xuân ấm áp khí tức ngộng cảnh có thể hai người chính là dây thắt lưng dần dần r ộ n lúc vô linh kiếm đột nhiên theo bên cạnh bay tới theo giữa hai người chém qua lập tức làm mộng cảnh biến thành lạnh leo ác mộng sau đó lại đột nhiên xuất hiện một mặt réo r ấ t thảm thiết đại tỷ xuyên một bộ màu đỏ l ệ váy đứng tại bên vách núi buồn bã nói câu ta này liền tùy thanh lâm đạo trưởng cùng nhau đi tại vách đá nhảy xuống vương thăng vô ý thức đưa tay về phía trước đi bắt cả người cũng theo nhập định trạng thái bên trong nhảy ra ngoài tại nằm mơ tự nhiên là tại nằm mơ đại tỷ đều thành tiên n h núi đã xảy ra chuyện gì thanh lâm đạo trưởng sự tình chẳng lẽ muốn giấu đại tỷ đời đời kế tiếp nay không khỏi đối với đại tỷ tới nói quá không công bằng chút vương thăng tại kia một hồi xoắm cuối cùng là có trong chốc lát không đi nghĩ nhà mình sư tỷ chính mình c ư ơ n g ép nhập định đến hôm nay lại đã là đi qua mười năm sư tỷ không biết khi nào mới có thể đến nhất nhanh hẳn là cũng muốn ba năm năm hơi chậm chút khả năng còn phải đợi thêm mười năm hề liên chuyện này chờ sư tỷ đến sau hảo hảo thương lượng một phen có lẽ sư tỷ có thể đưa ra khác biệt góc độ ý kiến đứng dậy vương thăng tại phật tượng bên trong đi tới đi lui vốn định cầm kiếm khắc một cái dễ thấy tiêu đề tỷ như nhiệt liệt hoan nghênh một quản huyên đồng học đi ra tháp ngà này loại nhưng lại cảm thấy nơi này đối địa tu giới tới nói cũng coi là công cộng trường hợp làm này loại sự tình ít nhiều có chút không văn minh vẫn là thành thành thật thật chờ xem nhìn thấy sư tỷ chính mình nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ nhiệt tình cùng tưởng niệm mặc kệ sư tỷ có đáp ứng hay không đi lên trước ôm một cái lại nói vương đạo trưởng sắc mặt trịnh trọng gật đầu mà nối nghiệp tục khai bắt đầu suy tư ôm lấy sư tỷ lúc sau trình tự vậy khẳng định là muốn cùng sư tỷ tiến hành thân mật hỗ động dù sao hai người cũng coi là xác định qua quan hệ sư tỷ vẫn là chủ tu âm dương đại đạo hắn cái này cô dương có thể được đến một tia n u âm an ủi tất nhiên là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa tủi khô đầu liệt vẫn là muốn khắc chế cũng không biết sư tỷ đôi nam nữ chút chuyện này hiểu rõ tới trình độ nào nếu như đã phát triển đến bình thường trình độ kia vương thăng khẳng định liền muốn bắt đầu công thành bật đất kỳ thật vương thăng cũng biết chính mình đối với sư tỷ cũng không có quá mạnh chiếm hữu dụng càng nhiều hơn chính là muốn che chở nàng trông coi nàng có thể tìm một người gần nhau hiểu nhau đối đầu đời trải qua vài đoạn cảm tình vương thăng tới nói kỳ thật đã là vô cùng đáng ngưỡ ngộ đương nhiên nếu như tại âm dương trung tế này loại sự tỉnh thượng cũng có thể vô cùng hài hòa đó chính là d ạ hoa chiến ấ m không thể tốt hơn xoa xoa bàn tay lớn vương thăng chống rông ra bước lúc này ngược lại là thật muốn bay vào chờ đợi sư tỷ nhưng rất nhanh hắn vẫn là quyết định để cho chính mình trước định hạ tâm tới đem thời khắc như thế này vừa vặn xem như nói với chính mình tâm một trận lịch luyện vương thăng lần nữa tìm cái dễ thấy vị trí ngồi xếp bằng xuống thúc khởi t ĩ n h tâm chú pháp muốn để chính mình sao động tâm cảnh khôi phục lại bình tĩnh một lần thi chú không thành vậy thì hai lần thi chú ba lần thi chú tại huyết quạng bên trong cũng không từng cảm giác được thời gian đi như thế chi chậm vương đạo trưởng vừa ngăn tâm đem tính tâm chú pháp trở thành trước khi ngủ đến cứu dưới đáy lòng mặc niệm mười sáu lần sau đó ngáp một cái ngờ đầu ngồi ở kia liền bắt đầu nằm ngáy ho ho chân tiên hậu kỳ đại kiếm tu nhắm mắt ngáy sao có thể nói là chìm vào giấc ngủ này rõ ràng là tại mộng bên trong tu hành không biết qua bao lâu có thể cũng liền nửa ngày cũng có lẽ là quá ba bốn năm vương thăng an vị tại kia lẳng lặng điều t ứ c hắn đúng là tại ngộ đạo chỉ là một bộ phận ý thức cũng tại ngủ mơ mơ màng màng bên trong vương thăng đột nhiên cảm giác có một đầu tay nhỏ bẽ lạnh như băng tại chính mình trên mặt nhẹ nhàng lướt qua hắn có chút cảnh giác mở mắt ra nhưng con mắt chỗ cùng nhưng đều là ánh sáng nhu hòa kia mong nhớ ngày đêm người liền ngồi quỳ chân tại trước mắt hắn tóc xanh như suối đôi mắt đẹp nhìn quanh kia giống như không dính khói l ử a trần gian khuôn mặt thanh lanh tuyệt mỹ giờ phút này lại tại nhẹ nhàng ngầm miệng hốc mắt bên trong có tinh quang lấp lóe a lại là tại nằm mơ vương thăng lẩm bẩm âm thanh lại vẫn luôn tại nhìn chăm chú vào nhân ảnh trước mắt cho dù là tại mộng bên trong có thể nhìn một chút cũng là tốt hắn về phía trước hơi còn lưng lưng e o đối mộng bên trong người lạng lạng n â y n ờ i ánh mắt bên trong toát ra mấy phần mệt mỏi mấy phần mệt mỏi cũng có một chút đáng kỳ thật ở bên ngoài như vậy nhiều năm gian nan nhất chính là này loại muốn cùng nghiệm muốn trở về thấy nhất thấy sư tỷ qua lại lại muốn vượt qua trăm năm này trăm năm thời gian chính mình có thể tăng lên rất nhiều thực lực có thể tốt hơn bảo hộ sư tỷ vương thăng không biết từ khi nào bắt đầu liền lâm vào này loại x o a n suýt hắn hám i ệ n g thở dài đưa tay muốn đi đụng vào người trước mắt này gương mặt nhưng lại sợ chính mình bàn tay tại hư ảnh bên trong xuyên qua làm động cảnh quá nhanh kết thúc nhưng làm vương thăng trở tay không kịp lại là người trước mắt này đột nhiên đưa tay đem hắn dò ra đi bàn tay ơn tại kia trường không có chút nào tô son chắt phấn gương mặt bên trên kia tinh tế mềm nhắn lại vừa đúng xúc cảm làm vương thăng đáy lòng nhẹ nhàng rung động hạ cảm giác này hắn tại huyết q u ả n g bên trong liền đã quên sớm đã quên sư sư tỷ là người sao ừng một quản huyên nhẹ nhàng căn ngôi lại là r ố t cuộc khống chế không nổi tự thân thân thể nghiêng về phía trước đem trước mắt cái này như là mệt mỏi cực kỳ nam nhân dùng sức ụm muốn hỏi một chút hắn những năm này là như thế nào qua muốn biết hắn thụ những cái đó bị k u ấ t chịu bao nhiêu đau khổ nhưng ngàn vạn câu n ô n ngữ cũng chỉ còn lại kêu một tiếng sư đệ một bên bốn người chắp tay sau lưng cùng nhau lộ ra không sai biệt lắm gì mẫu di phủ cười vô linh kiếm cũng l ặ n g lặng huyền ở một bên cũng không đi q u ấ y dày hai người này ngắn ngủi thời khắc bản chương xong chương năm trăm bảy mươi mốt tiểu đoàn tụ mặc biệt ly chương năm trăm sáu mươi chín tiểu đoàn tụ mặc biệt ly chương năm trăm sáu mươi chín tiểu đoàn tụ mặc biệt ly bên ngoài này phiến phế tích kỳ thật viễn siêu chúng ta ánh mắt có thể bằng phạm vi vượt ngang vài tòa tới gần tinh hệ nay vài tòa tinh hệ có khả năng cũng là bởi vì năm đó đại chiến ảnh hưởng mới có thể lẫn nhau cách lại gần đây chính là năm đó thiên đ ỉ n h vào t i ê n cấm nơi ra tiên cấm nơi hai trận đại chiến lưu lại di tích nhất là hơn m ộ ư ơ i vạn năm trước trận đại chiến kia thiên đ ỉ n h lấy ít thắng nhiều đánh lui dị tộc liên quân ngăn chặn hướng về tinh không chỗ sâu bên trong cứ như vậy từng bước một giết đi ra ngoài sư tị h bọn họ mang đến vô ảnh toa bên trong vương thăng ngồi tại điều khiển vị bồ đoàn bên trên sinh động như thật g i ả n thuật bốn người bên trong trừ chiến bị tổ nữ h ấ n luyện viên vương thăng chưa quen thuộc bên ngoài hai vị là chính mình kiếm đạo b ạ tốt một vị cũng là quen biết giáo quan đều không phải người ngoài vừa rồi trương tự c u ầ n g cũng vì chính mình dẫn tiến này vị hiên ngang tư thế nữ huấn luyện viên tên là cơm nắm quả nhiên là cái thanh nhã thoát tục do nét tên cùng sắt vách thùng cơm hẳn là chính là thất lạc nhiều n ă m thân huynh n ộ i lúc này vương thăng bên người không đủ hai c mở nơi chính là ngồi yên lặng sư tỷ đại nhân xem ai đều đặc biệt t h u ậ n mắt nội tâm dị thường phấn khởi hận không thể trực tiếp đi tìm lòng ngao thiên lại kích tình một cái đánh nhau cái loại này một quản h u y n liền lẳng ngồi ở một bên xem sư đệ mặt mày hớn hở dàng thuật chiến trường cổ này giật sự phi luyện tử cùng cao thủy hành cổ t là làm làm chiến n trường ạ i bên trong cho dù có năm đó đại chiến lưu lại bảo vật mười vạn năm còn không có bị người nhặt sạch sẽ sao vương thăng cười liếc nhìn một bên sư tỷ hai người liền như thế nhìn nhau hai giây sau đó từng người cưới khẽ lẫn nhau lôi kéo bàn tay cũng càng gần sát chút bảo vật chỉ là một bộ phận trọng yếu nhất nhưng thật ra là năm đó lưu lại tiên nhân thi thể vương thăng nói này đó tiên nhân lưu lại c h i vật mới là hiện nay đ á m tán tu sinh tồn nơi phát ra nay loại tiên thi trải rộng hoàn cảnh thành đủ loại kỳ dị tiên t r ù n g cùng d ư ợ c thảo nuôi dưỡng nơi nhất là tiên t r ù n g xem như này phiến mười ba tinh trụ cột sản nghiệp dựa vào bắt chúng nuôi s ố n g chính mình tán tu không phải số ít hơn nữa số lượng khổng lồ tán tu tụ tập tại mười ba tinh bên trên bản thân liền làm mười ba tinh tràn đầy sức sống phần lớn thời gian tán tu đều là tại này bên trong tu hành thuận tiện dễ vật đổi vật cũng liền dần dần có hiện nay quy mô vương thăng lời nói nhất đốn sau đó cười nói ta đi thật xa lúc cũng đã gặp mặt khác tán tu tụ tập tinh thần nói tóm lại mười ba tinh phồn đinh độ xem như trung gian tiêu chuẩn phạm t h o ả n t h o ả n nghiêm túc đem này đó ghi xuống một bên trương tự cùng nhịn không được cười nói cơm nắm đừng như vậy trứng trạc đàng hoàng đại gia mới vừa chạm mặt liền bắt đầu công tác ngươi để cho bọn họ vợ chồng trẻ chính mình thân mật một hồi không được sao â xin lỗi xin lỗi phạm thoảng, thoảng xấu hổ cười một tiếng sau đó ô m sách vợ đứng dậy đi hướng một bên cùng hai vị đạo trưởng cùng nhau ở bên kia xem một bên càng t h á n bọn họ lúc này ngay tại cổ chiến trường biên duyên lướt qua vương thăng lúc này chân tiên cảnh hậu kỳ tu vi khống chế này trước vô ảnh toa tốc độ tự nhiên so trước đó phải nhanh mấy lần bốn người n ẹ tránh vương thăng động tác rất tự nhiên giang hai cánh tay sư tỷ ôn nhu nhích lại gần giúp vào vương thăng vai bên trên phát ra một chút than nhẹ thanh làm sao vậy vương thăng thấp giọng hỏi một quản huyên lắc đầu hai mắt nhắm lại cảm thụ được giờ khắc này an tâm kia lông mi thật dài nhẹ nhàng kích động vương thăng yên lặng tới gần tại nàng cái chán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn lần này tới chúng ta liền không xa rời nhau vương thăng như thế lời nói m ụ c q ả n huyên còn lại là nhẹ nhàng ngừ một tiếng tại kia lẳng lặng dựa sát vào nhau nhưng sư tỷ có thể hưởng thụ thời khắc này vương thăng vẫn còn muốn tiếp tục bận rộn vô linh kiếm ngay tại hắn bên người giao vân thấy vương thăng bên này cuối cùng rảnh rỗi nhịn không được mở miệng hỏi câu xem ảnh một người ăn cái gì linh đan như thế nào trực tiếp trần tiên hậu kỳ hơn nữa ngươi đạo khu nguyên thần tựa hồ cũng không đồng dạng chút đã xảy ra cái gì vương thăng đáy lòng u thở dài ngươi không tại nhật tử ta xem như qua coi như thấu hợp ừ m trước giới thiệu cái tiểu đệ cho ngươi nhận biết vương thăng lời nói bên trong trực tiếp lấy ra lòng kiếm tựa vào vô linh kiếm một bên giao vân cũng không nhịn được lộ ra mấy phần trần kinh đây là cái k i a thanh tinh quân lưu lại tiên kiếm sao đến biến thành như vậy bộ dáng vương thăng bình tĩnh cười một tiếng đầu ngón tay lại tách ra từng k i a từng k i a kỳ dị quan g hoa nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa vật này là hỗn độn linh h y vương thăng nhàn nhạt nói xong ta tại hỗn độn hải bên trong thu thập sau đó liền dùng để tăng lên vô linh kiếm giao vân lập tức không nói dứt khoác hóa ra cao ba tấp tiểu tiên tử bộ dáng đứng tại vô linh kiếm thượng chừng một chút vương thăng lại chừng một chút bên cạnh lòng kiếm vương thăng cũng không hề đáy lòng g i ậ n âm mà là trực tiếp mở miệng nói câu còn không ra gặp qua đại tỷ đầu liền nghe một tiếng long âm lòng kiếm phía trên tách ra ôn hòa ánh sáng một đầu tiểu thanh long tại chỗ c h u i kiếm bơi ra tới lúc đầu vẫn là thật xấu hổ tại lòng kiếm bên cạnh vân quanh sau đó mới bay đến giao vân bên người hai cái chân t r ư ớ c về phía trước ủi miệng rồng bên trong phun ra một câu gặp qua đại tỷ đầu sau này mong rằng đại tỷ đầu chiếu cố nhiều hơn tiểu kiếm nguyện đi theo đại tỷ đầu tà hữu. cùng nhau làm kiếm chủ đại nhân giết cường diệt địch lập tức thường kia ánh mắt từ chung quanh tụ tới một quản huyên cũng tại vương thăng trước n g ợ c thăm dò qua thân thể thận trọng đưa tay chọc lấy một chút tiểu long tự nhiên cái gì đều chạc không đến đây cũng là linh thể này long kiếm kiếm linh còn c h ứ n g chạc đàng hoàng hô câu gặp qua kiếm chủ đại nhân phu nhân lập tức sư tỷ khuôn mặt nổi lên đỏ ửng hay không sẽ thẹn thùng cùng chính mình tu vi cảnh giới rõ ràng không có gì trực tiếp quan hệ vương thăng thuận thế ôm nhà mình xinh đẹp sư tỷ không cho nàng cấp tốc tránh ra nhìn còn có chút chậm không quá mức giao vân lại đem tiểu một kiếm chiêu tới tay bên trong lần này tiểu kiếm ngược lại là hết sức phối hợp hưởng ứng vương thăng triệu h á n tại vương thăng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoay tròn t à n mát ra từng đợt đại đạo c h i vận làm vừa muốn mở miệng nhạ r á n h dao vân lại là cho mày đây là bảo vật gì vì sao ta tại nó trên người cảm thấy một cỗ khó lường khí tức quả nhiên phía trước thiên đình công chúa chính là biết hàng vương thăng cười hắc hắc ho âm thanh tiếp tục bày ra một bộ bình tĩnh thông dong bộ dáng dưới đáy lòng đơn giản giải thích nói cũng không có gì này kiếm gỗ cũng chính là hỗn độn thanh niên một đoạn dễ cây ta đi thu thập linh hí lúc h ố n đ ộ n thanh l i ê n thấy ta cốt cách kinh kỳ đổi tới một hai phải đưa ta ít đồ nhưng lại không tốt cho ta hậu thế có chủ những cái đó trọ bảo như vậy nhân quả đại đạo liền sẽ đem ta hoành thành tạt bã cho nên cuối cùng nó liền cho ta này một khối dễ cây làm ta cầm làm cái kỷ niệm giao vân cái chán lập tức treo đầy h a t tuyến tiếng lòng chưa ngừng tiểu m ộ t kiếm đột nhiên đâm vương thăng lòng bàn tay một chút sau đó nháy mắt bên trong chui vào vương thăng thể nội tại vương thăng thể nội một hồi đông c h ạ c tây trạc làm vương đạo trưởng lập tức dợ khóc d ợ cười chỉ đua một chút thôi nay kiếm gỗ một chút hài hớt sợi đều không có đừng nói ngươi làm ta tiêu hóa một hồi giao vân đưa tay làm cái cự tuyệt thủ thế tại k i a một hồi xoắn suýt mấy người khác lại là không nghe thấy vương thăng nói cái gì nhưng đều có tu vi mang theo cũng đều bị tiểu mục kiếm cương mới tản ra đạo vận rung động đến rất nhanh tiểu mục kiếm an tâm xuống tới giao vân lại là dùng một loại đánh giá quái vật bộ dáng đánh giá vương thăng ngươi những năm này đều đã làm gì giao vân c h ầ m rãi thở hát ra như thế nào cảm giác trước đó là ta cái này kiếm linh liên lụy ngươi số phận ta vừa trở về đưa tin ngươi lại đều có thể thần du hỗn độn còn phải như thế trọng bảo làm sao lại sao có thể vương đạo trưởng thở dài trước đó cười đùa t í t ư n g cũng bất quá là vì nói lời kế tiếp ngữ lúc chính mình có thể bao nhiêu nhẹ nhõm chút nhưng thật ra là ta đột phá chân tiên cảnh lúc đáy lòng nổi lên trọng trọng suy tư cấp thiết muốn muốn thăm dò như thế nào chân linh lại có hay không có hư linh chính là như vậy chạm đến đế quân lưu tại đạo thừa bên trong cấm chế vô số ngôi sao chi lực tụ đến đem ta nguyên thần tre trở đi hỗn độn hải bên trong ngao du một hồi ở nơi đó ta tiếp xúc đến đế quân vẫn l ạ sau đem tự thân đại đạo hóa thành đạo ngân mới biết được tử vi thiên kiếm chỉ là một cái n g o à i nổ chỉ có được đến đế quân này đó đạo ngân tán thành mới tính được là đế quân đạo thừa đế quân hắn như thế nào đạo ngân chính miệng nói hơn nữa đạo ngân chỉ có còn sót lại ký ức nói không nên l ờ i vì cái gì chỉ nói là đế quân chạy cũng không tiết với giao vân đôi mắt lập tức chống rông mấy phần vương thăng thở dài đem vô linh kiếm nắm trong tay cũng không hay đi ă n ủi hắn hiểu rõ giao vân chính như giao vân hiểu rõ hắn như vậy giao vân thực chất bên trong có chút yếu đuối nhưng trải qua thiên đình phá diệt thảm kịch tự thân đều biến thành linh thể không có cái gì là nàng không thể tiếp nhận rất nhanh giao vân cắn môi trầm rãi gật đầu tiếp tục xem vương thăng ta đạo khu cùng nguyên thần biến hóa kỳ thật vẫn là một cái khác trận tạo hóa vương thăng cười nhẹ nói câu sau đó lại đem chính mình lẫn vào tinh hải môn vì tu giới sau này mở đường thế lực làm chuẩn bị sự tình từ đầu bản tóm tắt một lần ở chỗ này đều là người một nhà vương thăng cũng không giấu giếm cái gì thiên kiếm vô danh kiếm tu nhiễu địch thiên phong tâm kiếm bị tạp khâu tại tinh hải môn bên trong bế quan tu hành nhờ vào đó che lấp chính mình thân phận vương đạo trưởng cũng chủ động đương sư tỉ mặt thẳng thắn lúc trước vì che lấp thân phận hoa hoàng hậu duệ tinh hải môn phó trưởng môn ly thường cùng chính mình giả trang đạo lữ sự tình vẫn luôn nói đến vương thăng quyết định giúp ly thường trở về t ố c địa lại vô ý bại lộ hai người muốn đi nơi bị thiên phong môn lang yêu trưởng lão mang năm trận chiến nô phục kích sư tỷ đôi mắt đẹp bên trong chỉ là lo lắng bắt đầu kiểm tra sư đệ có phải hay không thiếu một chút cái gì linh kiện kiện a nhất chiến bị vương thăng nói hời h ậ n nhưng hai tên chân tiên giết chết thiên tiên c ư ờ n g địch chuyện này bản thân cũng là người ta có chút chân kinh trong đó hung hiểm há lại thở dài một tiếng liền có thể bóc đi mà khi vương thăng nhấc lên tiên năm danh chiến nô bên trong có một người vì năm đó thiên đ ỉ n h chi tiên hắn phát hiện vương thăng ngự kiếm thuật theo ngây ngô bên trong tránh thoát ra tới cưỡng ép nổ xong không chế chính mình đạo khu nguyên thần pháp khí cho này thiên tiên cảnh lang yêu một kích trí mạng này thiên phong môn quả thật nên chết giao vân hiếm thấy giận dữ dám đem ta thiên đ ỉ n h chi tiên khốn vì k h ô i lỗi thật sự không sợ ta thiên đ ỉ n h tiên nhân hiện thân đem bọn họ thiên đào vật quả vương thăng nghiêm mặt nói thiên phong ta tới thu thập chính là ngươi đừng có quá mức tức giận chúng ta hiện tại vẫn là cùng nhau ngẫm lại chuyện này có nên hay không nói cho hề liên đại tỷ làm sao vậy phi luyện tử nghi ngờ nói n à y cùng hề liên tiền bồi có cái gì liên quan vương thăng nói kia vị tiên nhân đạo hiệu thanh lâm từng vị thuộc sơn trưởng môn hán bội kiếm ta đã thắc vân trí cùng thiên trương hai người đưa đi thuộc sơn cái gì phi luyện tử cặp mắt kia trừng một cái mặt tròn đỏ lên sau đó cầm trong tay bảo kiếm một ném này không làm người nhóc con thiên phong ta thuộc sơn bảy đời tổ sư cũng dám t i n h kế lao tử h cùng bọn họ l i ề u mạng đi bên cạnh trương tự c ù n g cùng cao thủy hành vội vàng ra tay tương ăn bản chương xong chương năm trăm bảy mươi hai nói vì chuyện gì chương năm trăm bảy mươi nói vì chuyện gì chương năm trăm bảy mươi nói vì chuyện gì thương lượng một đường bọn họ cũng là không có ra cái gì vẹn toàn đôi bên biện pháp cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn một cái kéo tự trước không nói cho hề liên xem hề liên sau này đối với thanh lâm đạo trưởng chấp nghiệm đến tột u cùng sẽ tới cái nào tình trạng cũng hy vọng như thanh lâm đạo trưởng nói năm tháng có thể hòa tan đấy lòng hết thể vận sóng vương thăng mang theo bọn họ một hàng hướng về phong mạch tinh mà đi mặc dù bây giờ phong mạch tinh đã thành tiên phong không cách nào chen chân nơi nhưng vương thăng vẫn như cũ vô cùng cẩn thận tại cổ chiến trường bên ngoài đi vòng má qua cũng không trực tiếp xuyên qua cổ chiến trường một góc dù s a o này một con voi người hoàn toàn có thể tính là vương thăng sơ hở cùng được điểm nhất là sư tỷ đại nhân bây giờ còn chưa đỗ kiếp thực lực tại cái này hoàn cảnh bên trong còn quá yếu dọc đường vương thăng dặn dò bọn họ tại mười ba tinh bên trên sinh tồn c h i đạo cũng giải thích cặn kẽ bọn họ có thể sẽ đối mặt đủ loại uy hiếp tại vô ảnh toa bên trong mấy ngày vương thăng chưa hề cảm thấy thời gian có thể trôi qua như vậy cấp tốc cơ hội chính là bất chi bất giác chính mình cùng sư tỷ còn không có như thế nào ở chúng vô ảnh toa liền đã bay đến phong mạch tinh gần đây lời nói đều không nói bao nhiêu có đôi khi luôn cảm thấy có chuyện nói không hết có thể đại đa số thời gian hai người chỉ là l ặ n g lặng ở lại lẫn nhau liền sẽ vô cùng an tâm phía trước chính là gió mạch tinh dương tinh quang huy bên trong một ngôi sao l ặ n g lặng tại quỹ đạo của mình thượng vận chuyển trương tự cồn cười nói cảm giác cùng địa cầu cũng kém không nhiều nha thoạt nhìn cũng rất tán tính vừa dứt lời chỉ thấy tại tinh thần trên không s ô n g ra hai đạo lưu quang sau đó này hai đạo lưu quang lại tại ở ngoài ngàn dặm đột nhiên va chạm tiên lực chấn động dư ba tại hư không bên trong xa xa đề ra đúng nhau mấy lần trong đó một đạo lưu quang tựa hồ không địch lại sau đó hướng về cổ chiến trường phương hướng mau chóng đuổi theo đằng sau lưu quang theo đuổi không bỏ là không sai biệt lắm vương thăng cười nói cũng liền thỉnh thoảng sẽ có như vậy chân tiên đ ố i chiến t r ư ơ n g tự q u â n một hồi cười ngượng ngùng cao thủy hành chỉ là nắm bắt chính mình kia một nắm sợi dâu lộ ra mấy phần cứng ngắc mỉm cười mà một bên mặt tròn đạo trưởng phi luyện tử vẫn đang h ờ n rỗi hiển nhiên còn không có theo thanh lâm đạo trưởng sự t ì n h bên trong trở lại sức lực vương thăng nói ở bên ngoài tốt đẹp nhất nơi chính là bình thường năm tháng tốc độ chạy nhưng nếu như không suy xét quê nhà tình huống bên kia này kỳ thời ậ t t chính là bình h là ư n nhất tu hành hoàn cảnh. n g tu ơ này trật tự đối lập nhau quê nhà tới nói yếu kém rất nhiều, tiên đạo thế lực chính là quy tắc chế định n là yếu quy trật tự tới rất thế tắc lập lực đối đạo chế quê kém gian ư ờ nhưng r b ọ họ phạm thế lực, bọn họ bọn vi lực, cũng sẽ kế h chi tranh h ô n quản tán chi gian g tu c tiếp tất cả mọi người an tâm tại thành bên trong tu hành không cần quá nhiều ra ngoài đi lại tại này bên trong trăm năm quê nhà mới trôi qua một năm báo cáo công tác cái gì cũng không cần quá s ấ t ruột trước đi tìm hoài kinh đại sư đi đại sư cũng hẳn là chờ lâu lời nói gian vương thăng lấy ra một cái mũ rộng vành mang ở trên người thu hồi vô linh kiếm cùng lòng kiếm Hóa, hóa như như Sự một một vô ảnh toa trực tiếp chui vào phong mạch tinh tầng khí quyển bên trong hướng về một chỗ không người sơn lâm rơi đi rất nhanh liền tại núi rừng bên trong lần độn chờ vương thăng xác định xung quanh không có bất kỳ người nào dấu vết tiên thức cẩn thận cảm ứng chung quanh cũng không có người nào dò xét này mới khiến mấy người đi ra nơi đây đem vô ảnh toa thu vào xem ảnh một trừ tinh hải môn bên ngoài còn có hai vị có được tiên tiên tán tu thế lực ngụ lại ở chỗ này lúc này cũng đều tại tinh hải môn uy hiếp phía dưới cẩn thận chút tóm lại là tốt tiến vào tinh hải thành lúc là trương tự cùng tiến lên dao nộp vào thành linh thạch cũng nhận bọn họ thân phận ngọc bài vương thăng cũng không về phía trước lộ mặt đi tại náo nhiệt phồn hoa đường phố dọc đường mấy người cũng là đông nhìn tây xem c ả m khái thanh liên tiếp không ngừng tinh hải thành cũng là từng bước một phát triển nơi này đường phố đường rõ ràng không có gì quy hoạch càng là phồn hoa đường phố càng là tỏ ra chật hẹp lúa lượn nhưng bên đường các thức kiến trúc cũng tăng một chút đặc biệt tiên đạo phong tình tại thành bên trong truyền đường này mấy người cũng thấy rất nhiều mới lạ đồ vật tại hào hứng ngang nhiên lại bị vương thăng dẫn tới trước đó ca b a chỗ ở tiểu viện đông đông đông gõ vài tiếng cửa gỗ liền nghe viện bên trong truyền đến một tiếng người nào